t r ư ơ n g hai trăm tám mươi ba hai mươi năm phong vân biến hóa t r ư ơ n g hai trăm tám mươi ba hai mươi năm phong vân biến hóa t r ấ n a n một đám đám yêu thú đem trong túi chữ vật thức ăn đổ ra để tứ vĩ tiểu hạt chính bọn hắn bày biện văn vô nhai vội vàng hồi hiện thực thế giới thu rồi phòng ngự trận đi đến cửa sổ lúc này chạy nạn đội ngũ xếp thành trường long t h i ê n thành đã có nhân thủ tổ chức tại án đầu người đăng ký tạo quyền luyện vô xong bọn người ngồi tại tiểu quán lầu một đám người thần sắc đều là t h ở dài m ộ t hơi mặc kệ như thế nào này lượng lớn dân chúng cuối cùng an trí xuống tới khỏi cần lại hối hả ngược sôi văn vô nhai từ trên thang lầu đi xuống luyện vô xong dẫn đầu một đám tu sĩ hào hào khởi thân c u n g kính hành lễ văn vô nhai sự tình bọn hắn đã theo luyện vô song từ hành đám người miệng bên trong biết được mặc dù trước mắt chỉ là kim đăng kỳ tu sĩ thế nhưng là không hổ là đạo tử a mang theo trong người có khí linh linh khí khí linh còn kèm theo quân đội tới mấu chốt là văn vô nhai còn có thể độ hóa âm linh xá phong quỷ thần nay cột cột k i ệ n kiện nghe quả thực liền là thiên thư nhưng là ngày này qua ngày khác liền là như vậy phát sinh có luyện vô song từ hành cao thiên hàn ba người chăm miệng một lời nói ai cũng không lại hoài nghi dạng nay một vị cao nhân nhất định phải khắc khí cung cung kính kính a văn vô nhai gặp qua chư vị văn vô nhai hành lễ đi đến luyện vô song bên cạnh gặp qua văn đạo hữu đám người cùng nói văn vô nhai r ô i ngón trên không trung hư cắt viết xuống liên tiếp chữ p h i ề n phức ngài nói cho ta nơi này là chỗ nào phiến đại lục a nơi này là bà khắp đại lục luyện vô xong viết văn vô nhai gật đầu quả thật đúng là không sai r ứ t xuống đại lục khác cho nên mới mở miệng không thông ta đến từ đường nguyên đại lục không biết đạo hữu có thể có địa đồ như thế nào trở lại đường nguyên đại lục đi văn vô nhai vẫn đạo luyện vô xong từ hành đám người hai mặt nhìn nhau kia giật mình cùng muốn nói lại thôi thần thái để văn vô nhai trong lòng dâng lên từng đợt bất tán đến ách đạo hưu chẳng lẽ không biết từng cái đại lục ở giữa cắt ra liên hệ đã có hơn mười năm luyện vô song trần chờ nói văn vô nhai rủ xuống mí mắt một chút chờ mặc nói ra ta thất thủ tại thời không vòng xoáy hai mươi năm thế sự không biết thời không vòng xoáy a năm trời ạ loại này bình thường tu sĩ cả một đời đều không đụng được đồ vật văn đạo tử lại còn rơi vào mấu chốt là còn bình yên chậm đất không hồ là đạo tử a bốn chúng tu sĩ một mặt cảm thấy mình cảm thán thực tế quá mức kỳ quái một phương diện khác lại cảm thấy thật là bội phục a bốn a a, -a. luyện vô song vô ý thức phát ra vài tiếng cảm t h á n nửa ngày mới khép lại miệng miễn cưỡng khôi phục chấn định nói à khụ cái kia vậy ngài là là thật cái gì cũng không biết kia hai mươi năm trước đường nguyên đại lục đại họa ngài biết không luyện vô song hỏi không biết văn vô nhai mặt không thay đổi đáp thủ chỉ chậm rãi rụt lên tới hai mươi năm trước ta cùng các trưởng lão ngay tại nam tinh đại lục dùng đại na di đ ỗ n g nhiên không gian chấn động chúng ta thất lạc à à, à đại na di a bốn thật là quá cao to bên trên bốn các tu sĩ lại là một trận trong nội tâm dịch đạo à, à thì ra là thế khụ trận kia không gian chấn động hơn phân nửa tiểu duyên tại đường nguyên đại lục đại họa trời hàng yêu ma hát thủ giống như núi cao một t r ư ờ n g để ép núi nga mi mạch một t r ư ờ n g chụp lấy thiên đồ tông một t r ư ờ n g đánh tan càn nguyên tông thủ sơn đại trợ tóm lại thập đại môn phái bị thiên ngoại cự thủ công kích đằng sau thiên ngoại thiên kịch liệt đánh nhau hai vạ tới đường nguyên đại lục đường nguyên đại lục trực tiếp bị xé thành hai nửa lại có vô số yêu ma quỷ quái theo trong vết nước không gian d i ễ ra đường nguyên đại lục máu chảy thành sông các tu sĩ lấy lại tinh thần phát động phản công lúc đó nam tinh đại lục trung tiên đại lục đều phái ra viện thủ ngay cả chúng ta ba khắc đại lục này cách xa cái khác mấy khối đại lục thế ngoại chi địa cũng phái ra cao thủ nay một hồi công thủ chiến một mực duy trì liên tục thẳng đến trên trời lại hàng yêu ma binh khí dùng đại pháp lực đem nam tinh đại lục ba khắc đại lục trung tiên đại lục đường nguyên đại lục cứ thế mà cách biệt đến bây giờ lẫn nhau không truyền tin hơi thở đã hơn mười năm luyện vô song thở dài một tiếng từ đó về sau chúng ta ba khắc đại lục ở bên trên yêu ma quỷ quái tầng tầng lớp lớp lại lấy quỷ vật chiếm đa số từ lúc mới bắt đầu tu sĩ chiếm tờ phong đến bây giờ chúng ta mệt mỏi cũng không biết rõ có thể kiên trì bao lâu、Ai? Văn đạo hưu, người không đạo sao hưu, chứ? luyện vô s o n g lo l ắ có có theo trong túi chữ vật xuất ra hai tấm địa đồ trên bàn trải ra tới nói ra văn đạo hữu ngài xem này một trường là chúng ta ba khắp đại lục địa đồ chúng ta bây giờ ở chỗ này tại chúng ta phía tây cách biển mã trông là đường nguyên đại lục này một trường làm ấ y khối đại lục địa đồ văn vô nhai yên lặng xem một hồi cái này địa đồ cùng hắn trước kia lấy được thế giới địa đồ cùng không biến hóa lớn mỗi cái đại lục còn tại tại chỗ nếu nói có biến hóa liền là đường nguyên đại lục liệt ra ngoài rất lớn một khối những n à y họa thô thô hát tuyến địa phương liền là yêu ma pháp lực ngăn cách chỗ hình thành vực sâu và trượng liền tu sĩ cũng vô pháp vượt qua luyện vô song chỉ địa đồ nói ra văn vô nhai c u ố n lên địa đồ nói ra đà t ạ luyện đạo hữu luyện đạo hữu đây là túc thế luân hồi bảo điện phía trong có vãng sinh kinh còn có hoàng thiền công n ư c pháp văn vô nhai đem một quyển kinh thư đưa cho luyện vô xong trong ú c đó nhiệm ồ bảo vụ vãng sinh kinh có thể khiến âm linh bình tĩnh không lại rơi vào ác quỷ đạo mà hoàng thiên công đức pháp nhưng là luyện khí kỳ tu sĩ liền có thể tu luyện công pháp hắn tu luyện là công đức nhiều làm việc thiện góp nhặt công đức những n à y công đức biết hóa thành đỉnh đầu kim luân kim thân cùng liên hoa bảo tọa tại khi lên cấp chống cự tâm ma bình thường đến ngự a quỷ khí vân vân ta nhìn chư vị cứu trợ những n à y phổ thông người dân đều là góp n h ặ t công đức hành vi a thì ra là thế văn đạo hữu nay quyển kinh thư như vậy c h â n quý n g à i cứ như vậy tặng cho ta luyện vô s o n g vẻ mặt nhận lấy thì ngại văn vô nhai lắc đầu ba khác đại lục quỷ vật hoành hành ta nghĩ chư vị l à yêu cầu công pháp này những thứ không nói khác hoàng thiên công đức pháp nhanh chóng tu luyện chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu tốt nghe văn đạo hữu ta cái này công pháp này khắc ấn nhiều lần rộng rãi tán đạo hữu luyện vô xong nói ra ân ta lòng chỉ mới về nhất định phải đến thâm viên nơi đó nhìn một chút chư vị chúng ta xin từ biệt văn vô nhai khởi thần đối đám người thật sâu không người chào văn đạo hữu bảo trọng a bốn gặp hắn lúc này thái độ mọi người đều biết hắn ý đã quyết cũng không có khuyên ào ào nói ra bảo trọng chư quân văn vô nhai nói ra chân đạp phi hành trật bản bay ra ngoài giấy lát đã không thấy t â m hơi bóng người chương 284, đi qua yên vân thành chương 284, đi qua yên vân thành lại không nhắc tới sau l ư n g văn vô nhai luyện vô xong chở một đám tu sĩ như thế nào cảm khái văn vô nhai cảnh ngộ tại bọn hắn nghĩ đến văn đạo h ư u lúc này mới biết rõ hai mươi năm tăng thương biến hóa quá mức bất ngờ trong lúc nhất thời tất nhiên là không tiếp t h ụ được nhưng là kiêng ngăn cách đại lục vượt sâu và trượng là liền hợp thể kỳ đại tu sĩ cũng vô pháp vượt qua văn vô nhai cho dù thiền tư tu n g hành cũng bất quá kim đan kỳ tu vi lại như thế nào có thể vượt qua được đâu bọn hắn không khỏi một trận thổn t ứ c cảm thán văn vô nhai rời đi thanh ba thành lấy ra địa đồ t ử t ử tế tế nhìn một lượn hiện tại hắn ở vào vị trí là ba k h ắ p đại lục ngã về tây mặt phía nam hắn phải đi đứng đầu phía tây đi không gian thế giới nên là nhanh nhất nhưng lại yêu cầu luôn luôn trồi lên chỉnh lý phương hướng thấy không có người trông thấy văn vô nhai lập tức túc hạ quang mang c h ấ p động hiện hiện một thuyền lá lên đen thuyền cô độc l ó e lên văn vô nhai tiến vào không gian thế giới hai mắt quang mang c h ấ p động văn vô nhai trên giới thư phương nhìn một chút thông thiên hà hướng đi này vừa nhìn liền quá sợ hãi chỉ gặp không gian này thế giới bên trong thỉnh thoảng có một đạo hai đạo loáng thoáng ba động hiện hiện để thông thiên hà v à i chỗ phập phồng phập phồng những này chập trùng cũng không lớn so với năm đó hắn bị mang lấy đại na di bắt đầu phục đã là cực kỳ nhỏ có thể coi là rất đúng vì rất nhỏ ba động cũng không phải hắn có thể tiếp nhận lực lượng theo luyện tu sĩ nói hơn m ộ ư ơ i năm trước yêu ma giới đại năng thi triển đại thần thông đã cách trở từng cái đại lục xem tới đưa tới không gian ba động đến bây giờ còn tại không gian thế giới bên trong có lưu dư ba như vậy chỉ sợ kia vực sâu và trượng quả nhiên là thật khó đ ộ qua thế nhưng là hắn tất nhiên muốn tận mắt gặp một lần tự mình thử một lần mới được văn vô nhai thối lui ra khỏi không gian thế giới bên trên ba k h ắ c đại lục quỷ vật hoành hành có thể hay không cùng những này dị thường không gian ba động có quan hệ dị thường không gian ba động mang đến âm khí ngưng tụ dẫn đến quỷ vật hoành hành chỉ có thể nói đây là một loại khả năng không thể tiến vào không gian thế giới mang ý nghĩa hắn không có khả năng mượn không gian thông đạo nhanh chóng đến tây bờ biển kế sách hiện thời chỉ có phi hành một là phi hành trận bàn một là phi hành linh chu phi hành trận bàn tốc độ so linh chu chậm nhiều nhưng là thắng ở hao phí linh thạch cùng thần thức thiếu linh chu tốc độ nhanh lại ổn định có thể hao phí linh thạch cùng thần thức nhiều cả hai ganh đua văn vua nhai nhìn một chút chính mình đáng thương tu vì kim đan hiện tại tự lựa chọn phi hành trận bàn phun ra một hơi thật dài hít sâu mấy lần văn vua nhai tiếp tục dẫm lên phi hành trận bàn phi hành tiến lên phương hướng vừa lúc là chạy nạn đội ngũ lúc đến phương hướng bay hơn nửa ngày ngay từ đầu trên đường còn có thể ngẫu nhiên gặp được một chút chạy nạn đám người càng về sau người càng ngày càng ít dần dần tới không có bóng người rõ ràng là rộng rãi quan đạo cách phía trước thành trì yên vân thành càng ngày càng gần cũng không nói người ở liền tiếng chim hót cũng không có mặc dù là ban ngày có thể yên vân thành phụ cận không trung một mảnh đũ ám trọn vẹn xem không gặp mặt trời ngăn cách thật xa tự cảm giác âm hàn cùng huyết tinh chi khí phả vào mặt mà đến h ư u tâm vòng qua thành trì gấp rút lên đường thế nhưng là vừa nghĩ tới tòa này yên vân thành bên trong chỉ sợ còn có một số nhân loại đến nỗi tu sĩ hành tồn Văn vô nhai không xuống khỏi chậm tiểu được văn vô nhai đáp rơi trên mặt đất tu la già liên thổi tiếng huyết sáo ngay lập tức khói xanh theo thiết liên hoa bên trong dâng lên mà ra hóa thành vô số kỵ sĩ hướng về yên vân thành im lặng chạy như bay không bao lâu t yên vân thành phía trong ẩm ẩm thanh âm tiếng rít bên thai không r ư t văn vô nhai nghĩ nghĩ thiết hạ một cái phòng ngự trận hắn tại trận phía trong ngồi xếp bằng ngưng tâm tính khí cục diện dưới mắt hắn như thế nào đi nữa gấp cũng vô ích đã qua hai mươi năm đối với cả nguyên n tông vẫn là thiên đồ tông thời khắc nguy hiểm nhất không thể nghi ngờ liền là thiên hàng cự thủ tập kích một khắc này đằng sau liền là dài rằng g i ặ t phản kích thời gian văn vô nhai thật sâu hô hấp lại phun ra không dùng hắn lại lo nghĩ gấp gáp lo lắng đều không dùng đường nguyên đại lục tại bị cô lập ra phía trước như cũng tại chiến đấu cái này nói rõ thập đại tông môn có lẽ bị thương rất nặng nhưng là tuyệt đối không có diệt môn chỉ tiếc hắn khi đó nghe được tin tức này quá mức chấn kinh chưa nho nhỏ hỏi qua luyện vô song tường t ỉ n h vừa liền hắn khi đó trong t ô n g môn lấy hắn kim đan kỳ tu vi cũng không phát huy được gì đó đại tác dụng chỉ bất quá có thể cùng sư huynh các sư tỷ chung nhau chiến đấu dù sao cũng tốt hơn chính mình cách lâu như vậy mới biết được tin tức nghĩ như thế nào khuyên như thế nào an ủi chính mình trong đầu đều phiền muộn đến lợi hại lại là lo lắng lại là buồn vô cớ vừa ấ y n ấ y ngũ vị t ặ p trần tu la ta đi một cái tiểu thế giới này một bên tốt gọi ta một tiếng văn vô nhai nói ra được tu la giả liên đáp v ă n v ô nhai tiến vào tiểu thế giới hởi xuống đạo bà o ngoại b à o quyển tay tháo cùng ố n g quần c h ó c v ỡ dày đi chân đất đạp tại trên bùn đất đem hoang phế hồi lâu vườn rau xanh một lần nữa chỉnh đốn lên tới một q u ố c một q u ố c n h ạ t nhạnh cỏ dại sới đất l ú n g thổ dần dần hắn thô trọng hô hấp bắt đầu trở nên b ằ n g thẳng cái chán mồ hơi nhỏ xuống nóng vội nóng rực nội tâm cũng cuối cùng tại chậm rãi bình phục xuống tới Quốc quan đầu tu gia, nay tỏa trên bùn đất ngồi trên tại đất mặt đất, bắt đầu hôm nay đã hôm h các sư tỷ bố trí tỉ mỉ nhắm mắt lại lại mở mắt hắn phải có lòng tin có sư phụ tại sư minh các sư tỷ cũng đều thiên phú hơn người thực lực bất phẳng tất nhiên sẽ bình an vô sự nhất định càn nguyên tông thiên đồ tông dạng này đại môn phái không lại bởi vì một lần đà kích cựu không gượng dạy nổi càn nguyên chân nhân thiên đồ chân nhân kia là lợi hại cỡ nào nhân vật nhất định có biện pháp có thể ngăn cơn sóng dữ đem những ý niệm này lặp đi lặp lại suy nghĩ kỹ mấy lần văn vô nhai lại hỏi chính mình bây giờ có thể làm cái gì bây giờ có thể làm thực rất đơn giản kiến tạo tu vi tăng cao tu vi vững vàng tấn giai nguyên anh một đường tấn giai đồng thời nghĩ biện pháp trở về đường nguyên đại lục vô luận là hồi đường nguyên đại lục vẫn là cùng yêu ma chiến đấu tu vi đều là căn bản chỉ là gấp gáp thì có ích lợi gì thì là cực hận thì có ích lợi gì chỉ có chính mình có thực lực mới có thể nắm chặt cơ hội mới có thể đến giúp mọi người tâm lý quyết định chủ ý văn vô nhai cuối cùng tại chân chính bình tĩnh trở lại khởi thân phát bên dưới đồ ăn hạt giống tưới nước văn vô nhai thu thập xong chính mình phủ thêm mọi bảo xỏ vào dày đi ở bên hồ chậm chậm đi tới tứ vĩ tiểu hạt chờ còn tụ mà đến công tử ngài vì chuyện gì tâm tình không tốt tứ vi tại bên người văn vô nhai khinh linh chạy nhanh vừa hỏi ân chúng ta lưu lạc đến ba khắp đại lục nghe nói ba khắp đại lục cùng đường nguyên đại lục bị yêu ma cách trở mở rất khó chịu đi văn vô nhai sợ tứ vi chật vật không dám nói ra toàn bộ tình hình thực tế chỉ khiêu lấy có thể nói nói công tử ngài không phải am hiểu không gian pháp thuật sao người khác không qua được ngài nhất định có thể đi qua tứ vi chắc chắn địa đạo a phải không văn vô nhai khẽ cười vươn tay tứ vi nhảy đến văn vô nhai cánh tay bên trong tại tiểu thế giới vòng vẹo một lát thổi một đầu trúc pha khúc văn vô nhai lúc này mới trở lại hiện thực thế giới bên trong tu la giả liên yên lặng quan sát văn vô nhai nói ra công tử thời gian vội vặn yên vân thành chém giết sắp kết thúc rồi chúng ta bây giờ có thể đi qua bay vào n h cửa thành chờ giây lát yên vân thành phía trong tiếng chém rít dần dần dần dừng vô số kỵ sĩ bay trở về thiết liên hoa bên trong có kỵ sĩ mang về một chút túi chữ vật đều đặt ở văn vô nhai trước mặt ước chừng hơn mười vị kỵ sĩ dùng xích sắt khóa lại mấy cái quỷ vật kéo tới văn vô nhai trước mặt văn vô nhai ngạc nhiên tu la giả liên nói ra là chúng tiểu nhân mang đến cho ta điểm tâm thì ra là thế văn vô nhai gật gật đầu vậy này mấy cái liền là tương đối lợi hại quỷ vật văn vô nhai đối quỷ vật không hiểu nhiều cũng không biết rõ này mấy cái tương đối lợi hại quỷ vật đã là tiểu quỷ vương cấp bậc tương đương với nhân loại luyện hư kỳ đại cao thủ tu la già liên đưa tay trộm một cái liền đem mấy cái quỷ vật l ă n g không hút tới trên không trung vỏ dính vỏ dính vỏ thành một cục đại nhu cầu h ấ p án thuần chính quỷ khí còn lại ném đi tu la g i liên động tác vừa nhanh vừa chuẩn mang lấy khí phách u n g tàn tại mấy cái này quỷ vật bị tu la g i liên ăn hết yên vân thành trên không thật mỏng âm vụ triệt để tiêu tán sáng n g ờ i dương quang chiếu xuống tòa này yên t i n h thành trì bên trên suy yếu nghiêng dựa vào trên tường mạc hư tử nháy náy mắt hắn là hoa mắt sao có vẻ giống như thấy được dương quang thế nhưng là đây đã là một tòa quỷ thành a có dương quang xem có dương quang đồng bạn vô lực nhưng lại ngạc nhiên thanh â m tại hắn bên thai vang dội lên mạc hư tử gắng sức náy h mắt ha ha ha ha là thở mấy sợi dương quang xuyên thấu qua xong cửa sổ chiếu vào chiếu vào mười mấy tấm tiều tụy mặt mũi tái nhợt bên trên đúng lúc này khóa lại bọn hắn đan điền cùng thủ cướp pháp khí l o ả n xoảng xoảng rơi xuống đất một chút hắc khí, theo pháp khí bên trên tản mát mà ra. theo hắc khí tán hết pháp khí biến thành dị xét loang lộ phổ thông đ ổ sát những pháp khí này đều là lợi hại quỷ vật l u y ệ n chế mà giờ k h ắ c này pháp khí tổn hại mang ý nghĩa pháp khí chủ nhân vẫn lạc ha, ha ha ha chúng ta được cứu chúng ta được cứu phía trước tiếng đánh nhau thật là có người tới cứu chúng ta mặc hư tử phát ra thê thảm tiếng cười bọn hắn nguyên lai tưởng rằng bọn hắn chết chắc thế nhưng là vậy mà được cứu vậy mà được cứu vâng vâng tông môn phái người tới cứu chúng ta sao tiểu chiêu tỉnh chúng ta được cứu một người tu sĩ、si、ôm lấy bên người đã hôn mê sư muội chúng ta túi chữ vật đều bị tịch tu đi chúng ta nhanh đi tìm viện trợ cái khác mấy tên tu sĩ cũng kịp phản ứng lập tức hoặc đỡ lấy hoặc có lấy hôn mê đồng bạn lảo đảo hướng ngoài phòng đi đến cửa phòng còn bị khóa lại nhưng là đối với dần dần khôi phục linh lực tu sĩ tới nói tự nhiên không tính là gì trực tiếp xô cửa mà ra đường phố bên trên quả nhiên không có một cái nào quỷ v ậ n dương quang lập lụe tòa thành chỉ này rõ ràng đã không còn là quỷ thành cũng không có bất luận cái gì thanh âm đánh nhau một mảnh yên lặng thật giống như có người cứu bọn hắn cựu lại vội vàng rời đi như vậy có ai không có ai không chúng ta yêu cầu đan dược cái kia sư mọi hôn mê tu sĩ hô lớn Văn vô nhai nghiêng đầu, các h chỉ chữ hiểu khinh chữ chạy như Chỉ ỉ cầm chốc trên mặt đất túi chữ vật. Tu la liên hiểu ý, gọi ra mấy tên khinh sĩ, túi vật ra liên yên mấy giả gọi la l bay. ý, kỵ sĩ, t túi sau, đem h ữ v ậ tu nhét hơn tên trở chết trở từ t vào về coi sĩ trước mặt, k i ngây h yên xoay n kỵ sĩ ư ờ rời i đi. Các tu sĩ n g ngẩn cả người những n à y khinh yên kỵ sĩ nhìn xem tựa như quỷ vật t a thế nhưng là bọn hắn không sợ dương quang hơn nữa bọn hắn là tới tiễn túi chữ vật nói như vậy là người một nhà có thể không có nghe nói cái nào môn phái có thu phục quỷ vật thủ đoạn a a là quỷ thần âm minh một người tu sĩ giật mình đại ngộ địa đạo chỉ có quỷ thần âm binh mới có thể tại vào ban ngày hoạt động a đúng xác nhận như vậy a đây là ta túi chữ vật chúng tu sĩ chẳng quan tâm nghĩ quá nhiều trước riêng phần mình đem túi chữ vật kiếm về lấy ra đăng ăn dược cấp đồng bạn ăn v à o chính mình cũng muốn phục d ụ n g đăng ăn dược khu trục thể nội ứng khí khôi phục linh lực đợi bọn hắn làm x o n g cơ bản khôi phục tinh khí thần đã là hơn nửa canh giờ sau n h ư cũng không có người đến tìm bọn hắn bọn hắn cũng không có nhìn thấy bất luận bóng người nào ngược lại nhìn thấy vô số âm linh theo các nọ ngách bay ra hướng về một cái phương hướng tới đi chúng ta theo tới nhìn một chút có khả năng cứu trợ chúng ta tu sĩ cũng ở phương vị nào được đại ân cứu mạng nhất định phải ở trước mặt nói cảm ơn cũng không phải ta kém chút cho là ta chết chắc đâu ta đến bây giờ cũng không dám tin tưởng chúng ta được cứu nói xong một người tu sĩ bất ngờ nước mắt lan tràn hắn này vừa khóc có một ít tu sĩ cũng không nhịn được hai mắt đ ấ m lệ lên tới lần này bọn hắn chết rồi không ít đồng bạn đều là sớm chiều trung đụng đồng môn thì là ngày bình thường chưa chắc sâu bao nhiêu cảm tình thế nhưng là dù sao cũng là đồng môn a cùng một chỗ tu luyện cùng một chỗ đùa dỡn cùng nhau lớn lên đồng môn a không biết là cái nào môn phái tu sĩ đã cứu chúng ta theo a n ấ t đ ị âm linh lấp tới phương hướng chúng tu sĩ đi theo càng đi theo càng là vẻ mặt nghiêm túc bọn hắn tựa hầu ngầm trộm nghe gặp gì đó kinh văn nghe không rõ ràng nội dung loang thoáng lại xuyên qua một cỗ ấm áp bên trong tại khí tước những âm linh kia vẻ mặt cũng theo tới gần kinh văn phương hướng càng ngày càng tưởng hòa yên tính đi qua chỗ quẹo các tu sĩ cuối cùng tại thấy được âm linh nhóm tụ tập tri địa một vị tu sĩ tung bay ở không trung toàn thân kim quang v ậ q u a n h trong tay bấm n i ệ m pháp quyết đọc trong miệng k i n h văn trước ngực tung bay một chậu tam sắc liên hoa một tên cực vì cao lớn khói xanh kỵ sĩ thủ ở phía sau hắn gặp bọn hắn nhìn qua khói xanh kỵ sĩ tinh hồng con mắt liếc bọn hắn một cái cái nhìn này liền làm bọn hắn toàn thân tấu lạnh đó là cái cao thủ thực lực cường đại dị t h ư ờ n g không biết sâu c ạ n âm linh n ó m quỷ bái tại tu sĩ trước người tựa hồ trong miệm nói cái gì đó tiếp lấy t ự đứng xếp hàng một vị, tiếp lấy một vị hóa thành khói nhẹ bay vào tam sắc liên hoa bên trong lít giống như dài nhỏ dòng nước một dạng tràn vào liên hoa bên trong âm linh càng ngày càng ít t i ê n vân thành âm khí cũng càng ngày càng ít hồi lâu âm linh nhóm thu sạch tiến liên hoa bên trong tu sĩ k i a thu liễm công pháp theo kim quan g bên trong hiện ra lúc đầu vẻ mặt vẻ mặt cực vì trẻ tuổi bất quá hơn hai mươi giá vẻ trên búi tóc cắm bạch ngọc cây trơm thân mang nông cạn màu ghì xét sắc nghiêng và t á o đà bảo cổ áo là ngân bạch vân mây người trẻ tuổi bà vai rộng lớn thân thể p h ẳ n phịu chậm rãi đi tới mặc danh cựu cấp người một loại không có khả năng khinh thường trang trọng cảm giác tốt khí độ một đám tu sĩ không khỏi trong l văn vô nhai gọi ra mấy tên kinh niên kỵ sĩ đối các tu sĩ vây vây tay mặc hư tử xuất lĩnh lấy các tu sĩ đi ra ngoài tấu chương xong chương 286, t h à n h hoàng nhập mộng chương 286, t h à n h hoàng nhập mộng gặp qua gặp qua vị đạo hữu này vốn định tôn sưng một tiếng tiền bối có thể vừa nhìn đối phương tuổi còn trẻ loại này trẻ tuổi không chỉ là bề ngoài bên trên phải biết quá nhiều tu sĩ sống mấy trăm năm hơn ngàn năm đều duy trì lấy trẻ tuổi bề ngoài nhưng là chân chính trẻ tuổi loại này chiều khí phồn thịnh là giả bộ không ra được mặc hư tử một chút do dự dùng bảo thủ nhất chưa làm gì sai xưng hô tại hạ văn vô nhai gặp quà chư vị văn vô nhai chầm dại nói r ộ i ra ngón tay trên không trung v i ế t tại hạ văn vô nhai dọc đường thành này gặp quỷ vật c h i ế m cứ tự triệu hoán dưới trướng trai tráng đã diệt quỷ vật xem như khen thưởng ta muốn x a phong cứu thành này các minh đệ vì thành hoàng sơn thần hà thần trước t r o n g chờ chư vị ghi lại việc này dưới trướng trai tráng liền là những cái kia khinh yên kỵ sĩ sao nói cách khác trước mắt vị này văn đạo hữu không biết là môn phái nào nắm giữ cùng q u thần năng lực giống nhau có thể chỉ huy âm binh một mình hắn có thể đã diệt tòa thành này quỷ vật đám người bán tín bán nghi nay không, không vừa nhìn lại phát hiện mới đồ vật hắn theo thanh ba thành đến yên vân thành trong lúc này sân thần thổ địa đều bởi vì quỷ vật h à n h hành mà biến mất không ít phạm la từng có qua ti chức nhưng bây giờ chống chỗ vị trí đều tại trên quỷ thần thư xuất hiện tỷ như sóng xanh thôn thổ địa khuyết vị văn vô nhai suy nghĩ một chút nghiêng đ u hỏi tu la ngươi nói những này khuyết vị chúng ta muốn hay không bổ sung tu la già liên nói ra theo công tử tâm ý ta dưới chướng trai tráng số lượng đủ nhiều nay điểm ngài vật dụng lo lắng tốt vậy chúng ta tựu đều xá phong lên đi đối với mình tu đại đạo theo âm dương c ả n k h ô n bảo điện đến túc thế luân hồi bảo điện lại đến xa phong lệnh quỷ thân thư ơ n g luân hồi câu văn vô nhai loằng thoáng c ó một cái phỏng đoán có lẽ chính mình tới đến cái này thế giới là mang lấy sứ mệnh mà cái này sứ mệnh là một b ả n cờ rất lớn hãn tốt nhất sớm b ố cục có thể nhiều một tay chuẩn bị ở sau đều là tốt ngay vậy tu la g i liên lại gọi ra mấy vị kỵ sĩ văn vô nhai án chống chỗ chức vị giúp cho xá phong xá phong hoàn thành những n à y khi nghiên kỵ sĩ biến thành có phong vị quỷ thần chui xuống dưới đất biến mất không thấy gì nữa mặc hư tử chờ một đám tu sĩ con mắt đều trận tròn trời ạ trời ạ hắn không chỉ có thể ngự sử âm binh còn có thể lấy xá phong quỷ thần đúng rồi phía trước còn đem hết t h ể âm linh không biết đưa đi chỗ nào là bọn hắn kiến thức quá ít sao làm sao chưa từng có nghe nói qua có dạng này m ô n phái Quỷ thần xá phong hoàn tất văn v ô nhai đối đám người chắp tay một cái thành bên trong còn có một số hạnh tồn bách tính chờ đợi cứu trợ làm phiền t r ư vị mặt khác thanh ba thành cũng đã an toàn gặp lại Đáng một ắ sắc hắn t thấy thu tàm chật mất trời, thành hồi hòa, chân đạp phi hành bản, nhanh như chốc nhi biến mất ở chân trời, bọn hắn mới phản hoàng nhìn văn vô ngai liên bản, biến bọn ứng mới Đi, đi thành hoàng miếu m được. đạp ở chút. Một vị tu sĩ đột nhiên nói ra sụp đổ thành hoàng miếu bên trong đ ỗ n g nhiên thất thải quang mang lấp l ã n h chủ vị bên trên một tòa mới tinh thành hoàng pho tượng đứng yên mà thành pho tượng này lên thành hoàng thân xuyên chiến bảo dưới hông cưỡi ngựa cầm trong tay xuống trường eo đeo trường đao mắt nhìn phía trước uy phong lâm liệt tại hắn tay trái là phán quan cùng bí thư bên phải là ba vị tắc quan mỗi một vị đều là thân mang chiến bảo khí vũ bất phàm đạp tại bên ngoài thành hoàng miếu phế tích bên trên một đám tu sĩ không dám tin nhìn xem này sáu tòa mới được khó lường lại mới pho tượng nửa ngày một vị tu sĩ hít sâu một hơi lại hít một hơi nói ra ta thế nào cảm giác văn đạo hữu nói có thể là thực khả năng thật là những kỵ sĩ này nhóm đồ diệt quỷ vợ hữu lấy chúng ta mặc kệ như thế nào ta lên trước một nén hương hắn bấm n i ệ m pháp quyết thi pháp đem thành hoàng miếu trong trong ngoài ngoài đều chữa trị một phen tự mình điểm một nén hương k í n h quỷ thần còn lại tu sĩ thấy thế đều tiến lên phía trước một người kính một nén hương quang mang lại lên thành hoàng thân thể theo pho tượng bên trên ngưng già rơi vào mặt đất hắn phất phất tay mấy vị lại quan cũng đi ra pho tượng đắng người cùng nhau chắp tay trước ngực hành lễ đa tạ các vị đạo hữu chúng tu sĩ sợ nhảy lên tranh thủ thời gian hoàn lễ chập chập có thể tại mặt trời hiện hình quỷ thần đều là tu vi thâm sâu quỷ thần a cũng khó trách các kỵ sĩ có thể diệt đi như vậy quỷ vợt có như thế cường lực thành hoàng t h ủ vệ thành ao nghĩ đến lại so với trước kia an toàn quá nhiều chỉ bất quá cái khác thành hoàng miếu bên trong thành hoàng nhiều là xuyên một bộ thành hoàng đặc hữu áo choàng phán quan cầm út thư lại cầm sách tắc quan cầm xích sát trường ao mà ở trong đó tất cả đều là cưỡi ngựa chiến tướng bãi biệt thanh hoàng chúng tu sĩ bắt đầu cứu trợ bách tính tiên vân thành so rõ ràng di sung lớn hơn nhiều lắm quỷ vật nhóm lưu lại lương thực cũng nhiều tổng cộng có hơn vạn bách tính theo quỷ vật miệng bên trong trốn được nhất mệnh đêm đó một trận gió đêm phát qua thủ vệ tuần tra đến nỗi tu vi thấp các tu sĩ cũng không khỏi đến lâm vào ngủ say tại trong lúc ngủ mơ bọn hắn nghe được móng ngựa cộc cộc cộc bay đạp mà đến thanh âm bọn hắn trông thấy vô số kỵ sĩ chạy như bay đến bọn hắn thân ảnh tựa hồ là trong suốt khói nhẹ cầm trong tay súng trường cùng quỷ vật quyết tử chiến đ chiến mạng một vị tu sĩ trẻ tuổi độ hoa âm linh lại xá phong quỷ thần cao lớn nhất vị kia quỷ thần người khởi ngựa phía trước một chương phủ đầy phong sương khuôn mặt dần dần h i ệ n lộ hắn cơi chiến mã toàn thân lấy giáp nói ra ta phụng ngô chủ chi mệnh đảm nhiệm yên vân thành thành hoàng trước nguyện cùng nhiều anh chị em ruột thủ hộ một phương bình yên đây là thư lại đây là tắc quan đây là minh sơn sơn thần đây là minh sơn thần tắc quan đây là minh hà hà thần chúng quỷ thần tiến lên phía trước làm lễ chào hỏi đằng sau đám người lui ra phía sau lui vào nồng đậm trong màn đêm tiểu chiêu tiểu chiêu ngươi làm sao ngủ thiết đi tu sĩ đẩy sư mội sư mội xoa xoa con mắt đánh cánh áp lầu đầu nói sư huynh ta tu vi yếu n h a mới vừa rồi bị quỷ thần nhập ngộng bị quỷ thần nhập ngộng đúng vậy a liền là trong truyền thuyết thành hoàng nhập ngộng n h a trong ngộng còn có các kỵ sĩ thế nào đánh bại quỷ vật hình ảnh đâu trước k i a tổng nghe các p h à m nhân nói thành hoàng sơn thần những ngày quỷ thần có thể nhập ngộng báo ngộng ngày hôm nay ta là lần đầu tiên kinh n g h đâu tiểu chiêu dựng thẳng n g ó tay đắc ý nói khó trách tất cả mọi người ngủ nặng như vậy liền tuần tra binh sĩ đều ngủ lấy làm chúng ta sợ một đập Mạc hôm trước ban đêm gặp gỡ liền là thành hoàng đại nhân bản tôn nhà các đại nhân đánh bại quỷ vật cứu bọn hắn lại lưu lại thủ hộ bọn hắn đây là nhiều lớn ân tình nhà nhất định phải thành kính tín ngưỡng a chỉ là không biết trong ngộng trong đại dân cư chủ ta là người phương nào nếu không nhất định phải bãi túi đầu ngày thứ ba bên trên mặc hư tử đám tu sĩ cuối cùng tại cùng thanh ba thành các tu sĩ có liên lạc hai bên một đôi không có vấn đề văn đạo h ư u nói là hắn đã diệt quỷ vật t i ự u nhất định là hắn văn đạo h ư u có một linh khí tam sắc liên hoa có thể độ âm linh lại tam sắc liên hoa khí linh chỉ huy một chống đỡ âm binh quân đội thanh ba thành quỷ vật liền là văn đạo hữu một người diệt a a a quả nhiên là vị tia trẻ tuổi văn đạo hữu một cá nhân cứu được bọn hắn toàn thành người a ngày ấy thái độ của bọn hắn thật sự là quá mức thất lễ mặc hư tử cùng với sau lưng một đám tu sĩ có xấu hổ che mặt có hảo náo kêu to có đấm ngực d ậ m chân kia văn đạo hưu đi nơi nào đại ân cứu mạng liền một câu cảm tạng chúng ta cũng không có kịp nói văn đạo hưu đi phía tây hắn muốn đi xem vực sâu văn t r ư ợ n g À à vậy chúng ta khi nào mới có thể có cơ hội gặp lại hắn hướng hắn gửi tới lời cảm ơn đâu không như lập trường sinh bài a ban đầu nhắc tới này đ ể nghị tu sĩ lộ bục nói đúng chúng ta lập trường sinh bài có đạo lý thanh ba thành dân chúng cũng nên vì văn đạo hưu lập cái trường sinh bài mặc dù văn đạo h ư u không quan tâm những này thế nhưng là hắn thiện hành nên để bị hắn cứu được l a o bách tính môn biết rõ luyện vô s o n g vỗ tay một cái nói ra có lý có lý đám người hào hào phụ hòa nói có chút cải biến xem sớm thư h ư u nhóm có thể lại lật một cái tấu chương xong chương hai trăm tám mươi bảy quỷ t h ầ n thư thăng cấp chương hai trăm tám mươi bảy quỷ t h ầ n thư thăng cấp văn vô nhai cũng không biết rõ ở phía sau hắn hắn đã cứu dân chúng cùng các tu sĩ cấp hắn dựng lên trường sinh bài đi qua yên vân thành phía sau này trên đường đi quỷ vật tứ sinh quỷ thân vẫn lạc rất nhiều văn vô nhai thấy thế liền dọc theo đường đồ hóa âm linh xá phong quỷ thần mỗi lần tụng nhiệm vãng sinh kinh âm linh nhóm thật lòng khâm phục n i ệ m tụng ta nguyện đi sinh luân hồi l i ê n bay vào tam sắc liên hoa bên trong ý nguyện của bọn hắn chính là ngưng tụ thành nguyện lực thủy vãng sinh kinh là một quyển chỉ dẫn âm linh nhóm vãng sinh luân hồi kinh sách túc thế luân hồi là để nguyên anh kỳ trên đây tu sĩ có thể luân hồi phát m ô n hoàng thiên công đ ứ c pháp chính là để các tu sĩ mượn nhờ công n ư c lực lượng chống cự tâm ma cũng có khả năng còn có dụng ý khác văn vua nhai đã biết có âm dương cản không bảo điện túc thế luân hồi bảo điện quỷ thần thư xá phong lệnh luân hồi câu nguyện lực liên hoa chờ một chút hắn kiếp trước bí ẩn tựa như một chương ghép hình đã liệu mạng mấy chỗ thế nhưng là còn thiếu một chút hắn không nhìn thấy toàn cảnh thần bí khó lường thiết liên hoa thần bí khó lường tu la giả liên hắn cảm giác được tu la giả liên nhất định là biết hắn hoặc là nói biết hắn kiếp trước chẳng biết tại sao bọn hắn tại thế này trùng thủng tu la còn mang đến một quyển âm dương càn khôn bảo điện thế nhưng là tu la gì đó cũng không chịu nói tu la ca nguyện trở thành thiết liên hoa khí linh khí linh tuyệt đối trung thành với chủ nhân cũng khó trách phía trước tu la cười xương chính mình ký chủ tớ khê ước theo hắn trở thành khí linh một khắc này văn vô nhai liền không còn có hoài nghi tới tu la đ ộ n cơ túc thế luân hồi bảo điện đến từ hảo ngộng âm dương c ả n khôn bảo điện đến từ tu la tri thủ lục đạo luân hồi bảo điện không biết sẽ lấy loại nào hình thức xuất hiện tại trước mắt của hắn gì đó sứ mệnh không sứ mệnh văn vô nhai hiện tại không có bất luận cái gì ấn tượng hắn cũng không muốn quan tâm đ ố i hắn mà nói trọng yếu là sư môn của mình cùng người nhà đánh bại y ê ma đánh bại quỷ vợt trở về hồi tông môn đi có thể cùng mọi người cùng nhau chiến đấu có thể thủ hộ bọn hắn liền là hắn hiện tại duy nhất tâm nguyện cho tới thư tỷ nhi an nguy của bọn hắn hắn đã không dám suy nghĩ màn đêm buông xuống bay một ngày văn vô nhai híp mắt xem một hồi trước mặt trong đêm t ố i g i ấ y lên một chút đ g hỏa tựa hồ là một cái thôn xóm văn vô nhai bay đi nhìn xuống dưới chân gà chó cùng nhau ngửi khói bếp tha thước cửa thôn trên đất trống hò hét thanh âm không ngừng lại là một nhóm tráng hắn mang lấy một nhóm các thiếu niên thiếu nữ đang luyện võ xem các tráng hắn võ kỹ thẳng thắn thoải mái sắc bén tinh chuẩn lấy giết địch làm mục đích không có bất luận cái gì hoa sao chỗ xem tới xác nhận chiến trường k rất nhanh đã tìm được thôn tây khẩu thổ điệu miếu t o à này thổ điệu miếu mặc dù đơn sơ chút nhưng coi như trình tề cửa sổ hoàn hảo h ư ơ n g đàn bên trên còn dư có khói bụi bản thờ bên trên bảy biện chút quả vợt văn v ô nhai tiến môn đối thổ điệu giống như tường tận xem xét một hồi cái này thổ điệu không phải bình thường mặt mũi hiền lành lao ra ra mà là một tên tướng quân nhân v ậ t hồi tưởng trong làng luyện tập võ kỹ xem tới này cái thôn xóm đại khái có không ít là quân ngũ người theo thường lệ phí phen công phu đ i có không ít là quân ngũ n g ư i theo t h n phí phen công phu điệm một n hương văn vua tính quỷ thần một nén h Cùng phong gào tia h hương dập tát, nén hương phía trên một đoạn nhỏ, xem như cháy é nén t tắt, trên một rớt đem đoạn xem dập ạ l Khu. i thổ địa một tiếng ho nhẹ theo tượng đất bên trong ngưng hình đi ra quả nhiên là tên thân hình cao lớn uy manh tướng quân tuy là râu tóc bạc trắng nhưng cũng long hành hổ bộ có phần có khí thế gặp qua vị này tu sĩ đại nhân đa tạng n g à i hương để ta được t h ư ơ n g thế khỏi hẳn tướng quân thật sâu không mình hành lễ văn vua nhai đưa tay đỡ dậy nói ra thổ địa cớ gì nói ra lời ấy tu sĩ đại nhân gần nhất quỷ vật nhiều lần nhiễu ta thôn xóm ta cùng sơn thần miếu a n g theo âm b n đồng h l tại chống thôn sơn t ầ n đã v xóm phía sau núi cùng thổ điệm miếu một trước một sau đem thôn xóm ba ở trong đó trong sơn thần miếu tượng sơn thần cũng là thật sâu không người chào văn vua nhai nói thổ địa ngươi mới vừa nói có âm binh là chúng ta trong làng nhiều là quân ngũ người chết phía sau hóa thành âm binh nguyện ý nghe bọn ta sai phái chỉ là không thành quỷ thần thưởng không được hư hỏa thực lực nhỏ yếu thì ra là thế văn vua nhai lấy bồ đoàn khoanh chân ngồi xuống sơn thần điểm hương đến tới Văn từ từ càng càng ủy thân thư, thư bên trên bắt đầu xuất hiện địa đồ dọc theo đường xá phong ủy thần biểu hiện là điểm sáng màu vàng nóng, Những này điểm sáng màu vàng nóng đa số thời gian tách ra có đôi khi lại tập hợp một chỗ văn vua nhai tỏ mò điểm tại một vị sơn thần thân bên trên mới phát hiện ủy thần thư có khác diệu dụng không chỉ là văn vua nhai có thể tùy thời liên hệ bọn hắn tại ủy thân thư bên trên ủy thần cũng có thể thông qua phủ lục lẫn nhau liên hệ khi bọn hắn bị văn vô nhai xá phong vì quỷ thần lúc một chút thần thông tự nhiên mà vậy t i ể u xuất hiện ở bọn hắn trong đầu trong đó kể cả quỷ thần ở giữa như thế nào lẫn nhau liên hệ phủ lục như thế nào âm binh m ư ợ đường như thế nào chiêu binh mãi mã vân vân khi bọn hắn gặp lợi hại quỷ vật quỷ thần nhóm liền có thể lẫn nhau liên hệ hẹn nhau bao đoàn tác chiến những n à y quỷ thần đều đã từng là thân kinh bách chiến ngàn trận chiến chiến sĩ am hiểu nhất tổ đoàn tác chiến bình thường quỷ vật như thế nào đối thủ của bọn họ văn vô nhai rất có vài phần may mắn cũng may mắn hắn trên đường đi gặp được khoảng không quỷ thần vị liền biết x a phong một hai cứ như vậy dọc theo đường tới quỷ thần số lượng không hề ít mời đến tụ tập lại t i u rất thuận tiện cái này thôn làng vị trí quỷ thần vị trí bên trên có hai vị rời sơn thôn thổ địa rời sơn thôn sơn thần rời sơn thôn sơn thần cùng thổ địa chỉ liếc một cái quỷ thần thư ơ n g đã cảm thấy con mắt giống như là bị nóng một cái căn bản là không có cách nhìn thẳng mà cầm trong tay quỷ thần thư ơ n g văn vô nhai tại thời khắc này sau l ư n g h ắ n tựa h ồ n g ngưng tụ thành một cái vô cùng cường đại pháp tướng đỉnh đầu kim luân kim thân rặng rỡ dưới chân hai tầng liên hoa bảo tọa không tự chủ được s ơ n thần cùng t ổ địa hai đầu gối mềm đ ú n quỷ xuống tham kiến đại nhân tấu chương xong chương hai trăm tám mươi tám quỷ thần thư thăng cấp hai chương hai trăm tám mươi tám quỷ thần thư thăng cấp hai văn vô nhai có lên quỷ thần thư sau lưng hư ảnh nhất thời biến mất không thấy gì nữa hắn cười n h ạ t nói hai vị đây là làm gì nhanh lên ta có hai cái mạch suy nghĩ một là lấy tên của ta một lần nữa xa phong các ngươi quỷ thần phân vị dạng này vừa đến các ngươi liền có thể chính thức mời chào âm minh cộng hưởng hư hỏa thứ hai phàm bị ta xa phong quỷ thần có thể lẫn nhau cầu viện tương trợ hai là t a xem một cái, p h cận thiếu hụt thần bị. cách các cách thần. cũng có thần ngươi gần nhất, thôn sân thần, phong nơi thiếu hụt ta thể thủ phía hạ quỷ sau bị, xá là vì điệu ó sân thần, n các g ư ơ có c h u y n thỉnh có c thể ầ trợ giúp cùng ủ a địa hắn. Thổ c sơn thần hai mặt nhìn nhau bọn hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua tu sĩ có thể xá phong sơn thần hơn nữa còn có thể lấy một lần nữa xá phong thổ đ ị a cắn răng một cái nghĩ đến giờ đây đã hiện loạn thế chi tượng quỷ vật hoành hành như có thể chính thức mời chào âm binh không thể nghi ngờ thực lực tăng nhiều hắn lớn tiếng nói đại nhân ngài xá phong ta đi ta nguyện ý thử một lần đi văn vô nhai đáp thuần thục thủ chỉ ở không trung hư h o ạ họa ra một trường xá phong phủ lục hướng thổ địa thân v ô một cái nhất thời ở giữa một vệ kim quan g từ trên xuống dưới xuyên qua thổ địa toàn thân đạo kim quan g này gặp được thổ địa trên ngực kia một điểm kim quan g lúc cả hai t ư n g d u n g đợi kim quan g cùng nhau tán thổ địa chỉ cảm giác chính mình không chỉ thổ địa quỷ thần phần vị còn t ạ i hơn nữa thực lực tăng n h i ề u mặt khác trong đầu còn nhiều r a không ít huyền diệu đồ vật hãn nuôi sơn thần máy mắt sơn thần hiểu ý lập tức một gối quỷ x u n nói tần đại lộ thỉnh cầu đại nhân xá phong văn vô nhai theo lời xá phong sân thần xá phong hòa tất văn vô nhai nói ra cách phía sau thôn sơn thần v ị trống chỗ ta biết xá phong thủ hạ cứ như vậy các ngươi nếu có yêu cầu có thể hướng hắn cầu t r ợ tâm niệm câu thông tu la già liên gọi ra mấy tên khinh yên kỵ sĩ xá phong sân thần cân nhắc đến phụ cận đều là thôn s o n g chiếm đa số hoang vắng quỷ t h ầ n cũ n g ít hắn liền lại xá phong một tên phán quan ba tên tắc quan s ơ n thần thổ địa phán quan tắc quan chờ lẫn nhau hàn huyên nhận biết một phen liên thiết chiến cùng tần đại lộ tâm lý đại định xác thực như vị đại nhân này nói thủ hạ của hắn thực lực cực mạnh so hai người bọn họ mạnh hơn nhiều hơn nữa hiện tại mấy người đều có thể mời chào âm binh giống như hai người bọn họ một người có thể mời chào hai mươi tên t ả hữu âm binh những n à y âm binh nhận mời chào tương tự với có quỷ thần phân vị lập tức liền biết hồn phách nương kết thực lực tăng nhiều không còn e ngại bình thường quỷ v ậ t xá phong hoàn tất t â n tấn tiền nhiệm cách phía sau thôn sơn thần nhắc tới hạ xuống liền n h ư n g mày nói ra chư vị có âm khí tới gần đại nhân ngài tại nơi này nghỉ lấy bọn ta đi một chút sẽ trở lại văn vô nhai gật gật đầu đắp t ố t đi thôi liên thiết chiến đố nhắc tới hạ xuống nói nhắc tới đại nhân chúng ta cùng một chỗ đi quỷ vật thực lực cường đại số lượng không phải quỹ bọn ta cái này triệu tập t h m b i n h nhắc tới điểm rơi gật đầu liên t h i ế t chiến t ầ n đại lộ nhắc tới hạ xuống đám người rời khỏi sơn thần miếu giữ cửa trà tốt nhắc tới hạ xuống cùng phán quan đám người lập tức gọi ra t ò a kỵ hình thành tấn công đội hình hướng về quỷ vật vị trí thẳng đến mà đi liên t h i ế t chiến gấp đến độ d ậ m chân nhắc tới đại nhân chờ ta một chút chờ a liên t h i ế t chiến cùng tần đại lộ một đường phi nước đại đối sát đợi đổi tới thời điểm hai người cũng đã ngây dại về số lượng bách quỷ vật bị nhắc tới đại nhân đám người mấy cái trúng sát đã là t h ư ớ thớt không có thành kiểu dẫn đầu cường đại nhất quỷ vật chỉ còn một khỏ âm viên bị nhắc tới đại nhân cầm trong tay vứt chơi thực lực này há lại chỉ có từng đó là mạnh hơn bọn họ nhiều hơn căn bản chính là mạnh đến mức vượt qua tưởng tượng được không đều không đợi bọn hắn đưa tới âm binh nhắc tới đại nhân chờ bốn cái quỷ thần tự giải quyết hơn trăm cái quỷ vật nhắc tới chiến tướng âm viên thả vào trong miệng ngai dính ngai d í n h ăn để mã chậm rãi tới gần liên thiết chiến tia chiến mã so người còn cao to lớn đầu bên trên lam diễm tung bay hai mắt nhìn xem băng lãnh vô tình đại nhân uy vũ liên thiết chiến cùng tần đại lộ không khỏi túi đầu hành lễ nói quân ngũ người nhất là sùng kính thực lực cương đại nhắc tới chiến một màn này lập tức thu phục hai người nhắc tới chiến nói ra vì bảo vệ hương lý p h ò nhắc g ngừa quỷ a nay, ta hay nửa nửa từ triệu tập tâm binh, mỗi ngày theo trở tạ thiết mừng ngày binh, ngày huấn luyện, ngươi bằng lòng hay không? Nguyện ý. Đà tạ đại nhân. Liên thiết chiến cùng tần n hôm h mỗi đại đại nửa nửa lo địa đạo. lộ các có ý. Đà địa tới chiến là tân nhiệm quỷ thần cùng một phương này hương thổ hiện tại có rất nhiều trách nhiệm nhưng cũng không có bao nhiêu cảm tình thế nhưng là hai người bọn họ không giống nhau bọn hắn là sinh trưởng ở địa phương này dân bản xứ bảo vệ là nhà mình thôn quê chính mình hậu nhân chính mình tiền bối thổ địa nhắc tới chiến nguyễn ý huấn luyện tâm binh tăng lên bọn hắn thực lực để bọn hắn có thể tại quỷ họa bên trong bảo hộ hương lý bọn hắn ha có không nguyện lý lẽ văn vô n h a theo Quỷ t linh linh hơn ầ n t h ư g nửa canh giờ phía sau kiến tạo hoa tất văn vô nhai tiếp tục tu luyện không minh bảo điện theo hắn chủ công pháp âm dương cản khôn bảo điện đến kim đan cựu trọng không minh bảo điện tự biến đến tiến độ cực nhanh theo kim đan sơ kỳ đến kim đan cựu trọng cũng bất quá t r ừ n g một tháng giám v ẻ bước kế tiếp lại là muốn chủ cảnh giới đột phá đến nguyên anh không minh bảo điện này một bên mới biết đi theo đột phá không gian linh lực xác thực cùng cái khác linh lực lại có khác nhau văn vô nhai nhưng phạm là từ thiên địa ở giữa hấp thu linh lực thuộc tính khác nhau biến thành hỗn độn linh lực phía sau hắn là không cách nào lại đem hắn khôi phục thành đơn nhất linh lực thuộc tính l ử a chờ linh lực thuộc tính nhưng chỉ có không gian linh lực chỉ cần tâm niệm nhất động hỗn độn linh lực bên trong liền biết phun ra không gian linh lực tới để hắn có thể tu luyện không minh bảo điện nhưng là kỳ thật này phun ra không gian linh lực cùng lúc trước hắn tu luyện không gian linh lực vẫn như cũng là có khác biệt phía trước hắn tu luyện không gian linh lực là h á c sắc trong suốt linh lực điểm thế nhưng là hỗn độn linh lực bên trong phun ra không gian linh lực lại trở thành màu đen nhạt trong suốt linh lực điểm chất lượng phía trên tựa hồ càng thêm nặng nề một điểm thế nhưng là không gian linh lực vốn là cực kỳ nặng nề văn vô nhai trong lúc nhất thời cũng không thể khẳng định đây có phải hay không là h ảo giác tại sử dụng thứ không thập bắt chẳng lúc loại này mới không gian linh lực uy lực càng lớn tiêu hao càng ít nói ví dụ hắn nguyên bản muốn dùng ba thành linh lực có thể liên tục xử x u ấ t bốn chiêu bổ ra vết nước không gian t h ứ không thật bắt c h ẳ n g như vậy hắn hiện tại chỉ cần sử dụng hai thành linh lực là được lại bổ ra không gian khe hở liệt thời điểm lại có loại giống như dao nóng cắt vào mỡ b ò bên trong cảm giác lực cản đại g i ả m đợi văn vô nhai tu luyện hoàn thất chỉ gặp liên thiết chiến tần đại lộ cung cung k í n h k í n h túi đầu lập tại hạ thủ một bộ thở mạnh cũng không dám dáng vẻ đối liên thiết chiến tần đại lộ mà nói nhắc tới chứng thực lực đã là cao sơn ngưỡng chỉ nhân vật cho tới tu la đó là ngay cả tới gần đều sẽ cảm giác đến hô hấp khó khăn cường đại tồn tại văn vô nhai thu về liên hoa nhắc tới hạ xuống đám người lần nữa đại lễ thám văn vô nhai cười nói đi thôi là công tử ngài bảo trọng nhắc tới hạ xuống đám người xoay người rời đi cùng lúc đó cách phía sau núi trong sơn thần miếu quan g hóa c h ấ p động nương ra mới mấy tôn thần tượng cho lui liên thiết chiến tại sơn thần miếu tạm nghỉ một đêm ngày thứ hai nắng sớm vừa hẽ văn vô nhai lại lần nữa bước lên hành trình tiêu đề viết lách để loại q u y ề n thứ ba đổi không đổi mọi người nương theo xem cáp tấu chương s o n g chương hai trăm tám mươi chín đồng n h i m thành một chương hai trăm tám mươi chín đồng n h ậ m thành một bay một ngày đi qua mấy cái thôn trang một cái huyện thành nhỏ lại hướng tây bay liền gặp trên đường xe ngựa một cỗ tiếp lấy một cỗ chạy nhanh mà qua chỉ là xe ngựa thượng nhân đều là r é t bút thê lương hoảng sợ khóc sức m ư ớ c dạng này đội xe kéo dài mấy dặm đường chi trường đ ó lấy là c ư ớ i ngựa c ư ớ i lửa kéo nhà mang miệng văn vô nhai tâm lý c h ầ m xuống biết rõ hẳn là có chuyện phát sinh h ắ n tử trên trời hạ xuống tới gặp hắn tử trên trời giáng xuống lão bách tính môn nào hảo quỳ xuống dập đầu hành lễ hô to gặp quà tu sĩ、si、lao gia các ngươi đều theo gì mà tới thế nhưng là đã xảy ra chuyện gì văn vô nhai vấn đạo bẩm lao gia thành phá thành phá chúng ta trốn ra được vô luận nam nam nữ, nữ đều là kêu khóc nghẹ gì đó thành ở đâu có bao xa ai phá thành văn vô nhai luôn miệng mà hỏi thăm là đồng nghiệp thành đồng nghiệp thành ba chữ tại phát lâm bên trên nghe tựa như là đông liên thành văn vô nhai tâm lý giáp đăng một cái vô ý thức nắm chặt tay tu sĩ lao ra một vị ăn mặc kiểu văn sĩ trung niên nam tử chỉ tay tây bắc phương đó chính là đồng nghiệp thành phương hướng có thật nhiều tu sĩ lao ra tại cùng ác quỷ đánh nhau thế nhưng l à ác quỷ quá lợi hại nghe nói có bốn cái quỷ vương bốn cái quỷ vương tu sĩ lao ra nhóm để chúng ta chết trốn vị này tu sĩ lao ra ngài l ẻ loi một mình nếu không có viện binh tuyệt đối không nên tiến đến đồng n i ệ m thành a đông liên thành a tại đông liên thành phát sinh thời điểm nguy hiểm hắn đến nội không tại đường nguyên đại lục như vậy chí ít tại thời khắc này hắn có thể cứu đồng n i ệ m thành nếu là cái khác yêu ma hắn đại khái chỉ có thể tận tận lực thế nhưng là nếu là quỷ vương kia vừa v ặ n cấp tu la bọn hắn bổ điểm năng lượng chẳng quan tâm nói chuyện văn vô nhai chân đạp phi hành trật bản hướng trung niên nam tử thủ chỉ phương hướng hối hạ phi đi tu sĩ lao ra ngài bảo trọng a sau lưng lờ mở chuyển đến dân chúng cao giọng chúc phúc còn chưa tới gần liên thấy phía trước tòa kia to lớn thành trì trên không màu xám c u ầ n c u ộ n che kín bầu trời thỉnh thoảng có từng đạo linh quan g thoáng hiện bổ ra này c u ầ n c u ộ n làm vụ văn vô nhai lập tức gọi ra tam sắc liên hoa cùng tu la giả liên vừa nhìn trước mắt chiến trận tu la giả liên tự minh bạch xảy ra chuyện gì hắn huýt sáo liên tục không ngừng khói xanh kỵ sĩ theo thiết liên hoa bên trong bừng lên tạo thành một cái phương trận một cái phương trận mỗi cái phương trận một trăm hai mươi tám người nhân số t ề tụ t i ể u phóng tới đồng nhiệm thành lần này tu la đầy đủ triệu h o n đi ra một trăm cái bách nhân phương trận lại triệu hồi ra tam thập lục nhân phương trận năm mươi cái cuối cùng lại triệu hồi gia thập bắt nhân chiến trận mười cái đến tận đây tu la tung bay ở liên hoa trên không bảo hộ ở sau lưng văn vô nhai văn vô nhai than nhẹ một tiếng lần này cuối cùng tại tại quỷ vật nhóm đem một thành bách tính coi như đồ ăn phía trước chạy tới ai linh cốc tử thở dài một tiếng nước mắt t u ô n đầy mặt như lần này bọn hắn này quá nhiều tu sĩ chết hết ở đây quỷ vật nhóm nhất định thực lực đại trướng chỉ sợ t i ể u càng khó bị chặn chế trụ phát triển thế đầu thế nhưng là thế nhưng là hắn đã là bị thương nặng nhìn lại đối phương tiêu quỷ vương bên hông treo lơ lửng liên tiếp nguyên anh linh cốc tử chỉ cảm giác một trận đau lòng khó nhịt ba vị luyện hư kỷ sư h u n h năm vị hóa thần kỳ sư huynh đều l à đổ vào vội vàng không kịp chuẩn bị cùng quỷ vương tao nội chiến bên trong cũng liền luyện hư k ỳ cùng hóa thần kỳ còn có thể kéo khe kéo quỷ vương cái khác đều không phải là địch tại sao có thể có bốn cái quỷ vương tụ cùng một chỗ a pham là thiếu một vị quỷ vương bọn hắn cũng không đến mức thảm bại đến tận đây trời muốn diệt tay chân vũ tông sao hắn nhẹ nhàng lẩm bẩm hai mắt đấm lệ theo hộ vệ lấy hắn sư huynh đệ cùng các đệ tử thân bên trên đỏ qua bị ác quỷ mê chướng chỗ cản bọn hắn trọn vẹn xem không gặp nghe không được tu sĩ khắc chiến đấu tình huống bọn hắn có kh gây đến giống như là khô lâu tròn một lớp da quỷ vương cùng hắn ác quỷ dưới lá cờ triệu hồi ra tầng da không quỷ nghèo v ậ t chư vị nghe ta một lời hắn quyết định truyền âm cho đám người nói đều làm tốt phòng ngự ta đem tự bạo thân thể tàn phế trùng kích lực lượng cũng có thể đỡ một chút quỷ vương phá vỡ ác quỷ mê trướng các ngươi t u nhanh chóng bỏ chạy chạy thoát một cái là một cái không sư h i n h còn chưa tới sơn cùng thủy tận thời điểm không sư phụ chúng ta tuyệt không vứt xuống ngươi đừng nói nhảm nghe ta ta đến ba lần ba trận một trận tiếng vo ngựa từ đằng xa chuyển đến lại nghe tiếng võ ngựa hợp thành tiếng dần dần tựa hồ từng đợt tiếng sấm một loại đạp ở trong lòng mọi người tựa như có một trận đại phong thổi qua đem nghiêm mật che phủ ở chung quanh màu xám mê trướng đều thổi tan tập trung nhìn vào lại không phải đại phong thổi qua mà là vô số giống như khói xanh ngưng tụ c ư â i chiến mã chiến sĩ cầm trong tay súng trường ném ra ngoài súng trường như mưa đâm xuyên qua mê trướng trận nhãn bọn hắn cùng nhau v ớ i tay súng trường lại hào hào bắn ngược mà quay về rơi vào trong tay của bọn hắn tựa hồ nghe đến có người quát lớn một tiếng báo cáo nơi này có một tên quỷ vương tổ thành phương trận khinh yên kỵ sĩ nhóm giống như không nhìn thấy nơi này một đám người một loại đến nỗi xem kia quỷ vương vì không có gì trực tiếp nhanh như tên bắn mà vượt qua ồ kia quỷ vương niết niết miệng lộ ra nhai răng cười vươn tay hóa thành to lớn t r ả o đang trở đi bắt những cái kia khinh yên kỵ sĩ l i ê n nghe một tiếng cười s a n g s ả n g quỷ vương ngươi đối thủ tại nơi này mười tám vị cao lớn khinh yên kỵ sĩ chạy nhanh đến n à y mười tám vị kỵ sĩ vẫn như cũng là hơi mở khói nhẹ tạo thành nhưng là hình tượng lại ngưng thực quá nhiều nếu không nhìn kỹ liền biết tưởng lầm là bình thường loài người quỷ vương biên sắc vung vậy c h ê u hồn、viên. gọi ra vô số ác quỷ hắn hít mắt quan sát này mười tám vị kỵ sĩ À, đột nhiên tựa hồ thoáng cái đồng thời phát sinh vô số ác quỷ gào thảm thanh â m gần như muốn đâm thủng màng nhĩ linh cốc tử đám tu sĩ không khỏi vô ý thức bưng kín hai quỷ vương bị cái kia không biết lai lịch âm linh kỵ sĩ ngăn cản linh cốc tử đám người vậy mà thoáng cái t i ê u an toàn nhanh phục đan dược bổ sung linh lực trị liệu thương thế lực linh cốc tử vội la lên một đám đồng môn lúc này mới kịp phản ứng phía trước các chiến lược viên kỳ thật mỗi người đều như nhau hao hết linh lực giờ này khác này mới cảm giác sợ không thôi tranh thủ thời gian đều lùi đến khu vực an toàn mở ra phòng ngự trận mở phòng ngự trận bồ đan dược bồ linh thạch bồ đan dược bồ linh thạch sư minh ngươi nói những này là người nào a tu sĩ trẻ tuổi hỏi một bên sư minh sư minh lắc đầu không biết có lẽ là ác quỷ nội loạn không giống bọn hắn chỗ nào nhìn qua giống như ác quỷ tu sĩ trẻ tuổi lắc đầu s ắ c thực không phải linh quốc tử thở ra hơi nói ra bọn hắn nên là âm minh chỉ bất quá chỉ bất quá gì đó a chỉ bất quá tại trong trí nhớ của ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy to lớn và lợi hại âm minh Quỷ thân hệ thống bên trong là có thể nuôi dưỡng âm binh thế nhưng là cũng là vì đối phó ác quỷ tiểu đà tiểu nháo liền xem như kinh thành thành hoàng miếu cũng không có chiêu mộ vượt qua hai trăm người âm binh sư minh không có mê vụ ta bay đi lên nhìn một chút tình huống thương mục chân nhân nói t ố t cẩn thận linh cốc tử dàn dò thương mục chân nhân bay đến giữa không trung cẩn thận bốn phía nhìn một chút t i ể u hạ xuống xuống dưới kích động nói bốn đại quỷ vương đều bị những cái tia âm linh kỵ sĩ bao vây càng có vô số âm linh kỵ sĩ tại vây quét á c ủy lọt vào trong tầm mắt đầy thành đều là lần này chúng ta là thật được cứu chúng ta nhanh nghỉ ngơi liệu t h ư ơ n g chú ý chiến cục như những n à y âm binh không phải là đối thủ chúng ta tự muốn xuất thủ không thừa dịp thế cục đại hảo xuất thủ đã diệt quỷ vương chờ đến khi nào t ấ u chương xong chương hai trăm chín mươi đồng n h ậ ệ m thành hai chương hai trăm chín mươi đồng n h ậ ệ m thành hai quá tốt rồi chúng ta an toàn một tên tu sĩ trẻ tuổi bất ngờ khóc lên khóc một hồi lại cảm giác mất mặt tranh thủ thời gian vội vàng lau khô nước mắt lại bị bên cạnh sư h u y n h dùng sức vô vô b ả vai lấy đó an ủi nhất thời ở giữa hắn lại nhịn không ngừng trong mắt chứa đầy nước mắt một cái giống như nam tử mập bác quỷ trên đường chậm chậm đi tới vừa đi một bên mở ra miệng rộng g ặ m một cái bắp đùi sau lưng hắn dùng dây t ừ n g kéo lấy một chuỗi dài người sống người người sắc mặt sang quét run rẩy không thôi đầu kia bắp đùi chủ nhân còn sống sót chỉ là bị đau hôn mê bất tỉnh lại đau tỉnh lại đau quá c a c a phụ thân nương ta đau quá ta t i ể u muốn tới cùng các người trận, một trận gió nhẹ thổi qua hắn bị cái gì lực lượng nâng thiếu niên ngây ngẩn cả người hắn chẳng biết lúc nào ngồi tại một con ngựa bên trên kỵ sĩ trên ngựa che lại hắn trên tay kia hắn theo cái tay kia nhìn lại cái tay kia bên trên có một thanh súng trường súng trường bên trên chọc lấy mập mạp kia ác quỷ kỵ sĩ trên ngựa tay là hơi mở thân thể tựa hồ đều là khói nhẹ ngưng tụ tay của hắn lạnh bớt lạnh mang theo hộ giáp tại ngón giữa bên trên mang theo một chiếc nhẫn đại thủ này tại thiếu niên trên đùi nhẹ nhàng phất qua nhất thời ở giữa vết thương không chảy máu nữa cũng chẳng phải đau cũng chẳng biết tại sao thiếu niên bỗng nhiên bắt đầu gào khóc khóc đến một miệng mơ hồ mà nói là ngài đã cứu ta sao ngài là thành hoàng lao gia phái tới sao a phụ thân nương ca ca thành hoàng lao gia giúp chúng ta báo thủ đa tạ lao ra cứu rút buộc chặt dây thường bị kỵ sĩ cắt đứt được cứu lao bách tính môn quỷ xuống tại địa phương một tên kỵ sĩ nghiêng thai nhanh móng phất phất tay nhất thời ở giữa thành phương trận kỵ sĩ chiến trận chia ba người một tổ hướng về bốn phương tám hướng đường phố tán đi không muốn không muốn không cần a thả bọn hắn tê tâm liệt phế tiếng la khóc bên trong mấy tên ác quỷ ngồi vây quanh tại trong viện đem mấy tên non nớt hài đồng đặt ở nồi bên trong chậm chậm nấu lấy bọn nhỏ người thân bị âm khí một mực kẹt ở nguyên địa chỉ có thể trơ mắt nhìn nhiệt độ nước dần dần nóng bọc đến không có khí lực thẳng đến một trận âm l đem mấy tên ác quỷ đóng ở tường bên trên một tên c â i chiến mã âm linh bước vào một thương đánh bay n ồ i lớn để n ồ i lớn vững vàng rơi trên mặt đất một thương cắt đứt â m khí các đại nhân lảo đảo đứng lên chạy về phía bọn nhỏ ta nhi à đợi xác nhận bọn nhỏ cũng còn không có chuyện những cái kia ác quỷ đã hóa thành khói đen tiêu tán mà kia cưới ngựa âm linh cũng không có tung tích các đại nhân cẩn thận đứng tại đại môn nhìn ra phía ngoài lại trông thấy vô số c â i chiến mã kỵ sĩ đang chạy vội mà qua đa tạ, rút, đa tạ đại nhân cứu rút bọn hắn ôm hải tử quỳ tại cửa ra vào phong tư toàn thân run dậy trơ mắt nhìn kia dung mạo như thiên tiên nữ tử vượt tay bắt được sư h i n h trái tim đào móc ra ăn hết nàng hận nàng phẫn nộ thế nhưng là nàng toàn thân bị âm khí chói buộc không sử dụng ra được một chút khí lực chỉ t r ứ n g mắt vành mắt c h ả y ra huyết như cũ kêu im lặng sư h i n h nhìn xem nàng trong mắt c h à n ngập m a u trốn đều tại sinh tử tồn vong trước mắt sư h i n h còn tại bận tâm an nguy của nàng mà thôi mà thôi trong hôm nay cựu cùng sư h i n h đồng sinh cộng tử tôi chỉ có thể hận không có khả năng giết nhiều mấy cái quỷ vợt kia nữ quỷ an sư h u n h cựu muốn ăn nàng thế nhưng là phía sau nàng những sư đệ kia sư mọi nhóm làm cái gì đâu kia nữ quỷ điệp điệp cười đưa ra mang huyết thủ ngón tay thật d à i gãi gãi sư huynh nguyên anh lại dối ra tay tới cạo tại p h o n g tư trên mặt nha nha đây là đau lòng nha có muốn không ta cựu trước ăn người đi n g ư ơ i như ý cựu gật gật đầu v ơ n quanh cái cổ âm khí thả lỏng phong tư l i ề u mạ n gật g đầu tê thanh nói ngươi bỏ qua hắn trước ăn ta trước ăn ta cũng tốt nữ quỷ tướng trên ngón tay huyết liếm liếm sóng mắt lưu chuyển lại đến xem sư huynh vậy ngươi nói đâu t r ư ớ ăn ngươi vẫn là ăn ngươi nhân tình đâu an ta t r ư ớ ăn ta Giang sư huynh nguyên anh mở miệng nói ra nước mắt không tự chủ được chạy xuống tầm mắt hoàn toàn mơ hồ phong t ư chỉ mơ hồ trông thấy nữ quỷ đưa tay bắt được sư huynh nguyên anh trong lòng của nàng quặn đau đến không cách nào hô hấp thằng đến nàng nghe được nhiều tiếng hô kinh ngạc đại sư huynh sư tỷ phong t ư l i ề u mạng máy mắt tựa hồ chỉ là một bừng tỉnh thần công phu k i a nữ quỷ lại bị súng trường đóng ở tường lên mấy tên cưới chiến m ạ âm linh vào, vào cầm đầu hô lên một tiếng nhất thời có năm sáu tên âm binh kỵ sĩ vây đi qua cùng tia nữ quỷ một phen chiến đấu nói là chiến đấu cũng không thỏa đáng âm binh cấp kỵ sĩ tựa hồ am hiểu một loại nào đó chân thế tiến thối có độ một kích tự lui đem một tên âm xoáy thực lực nữ quỷ cấp vây được gắt gao Trong lát âm linh kỵ sĩ số lượng càng ngày càng nhiều một người trong đó vẫy một cái xuống trường đem mọi người thân bên trên âm khí cắt đứt đem sư huynh nguyên anh chọn đến phong tư trong ngực phong tư vội vàng hấp tấp ô m sư huynh nguyên anh tranh thủ thời gian hướng sư huynh thân thể miệng bên trong chặn lại rất nhiều đan dược nguyên anh kỳ tu sĩ nhục thân bị hủy cũng không chí mạng chỉ cần nguyên anh sống sót vấn đề liền không lớn thống trị sư huynh chỉ là trái tim bị ăn m ạ thôi sư huynh nguyên anh bay trở về th lại bắt đầu lại từ đầu hô hấp chỉ bất quá một lát sư minh khẳng định là không thể khôi phục chiến đấu lực phong sư muội ngươi làm sao như vậy không nghe lời vừa mở ra mắt sư minh tự trách mắng ta chính là không nghe lời phong tư khóc nói ôm chặt lấy sư minh gắt gao ôm lấy đem nước mắt nước mùi khét hắn đ ẩ y vai ai sư minh thở dài nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu vai của nàng không có việc gì sư đệ sư m ộ i nhóm chúng ta đều vô sự đại sư minh sư đệ sư mỗi nhóm lao nước mắt cũng nghĩ đi lên ôm một cái đại sư minh chỉ bất quá bị nhị sư tỉ chiếm vị trí đối với bọn họ chuyện gì hơn nửa canh giờ phía sau linh cốc chân nhân một nhóm đã khôi phục nguyên khí gặp trước mắt này vô cùng lợi hại quỷ vương đúng là bị mười tám tên âm linh kỵ sĩ kẹt ở nguyên địa ác quỷ phiên đều bị đánh thành mấy đoạn theo ác quỷ trên lá cờ bay ra ngoài ác quỷ thế mà bị các kỵ sĩ hé miệng hút vào trong bụng soặt một tiếng kia quỷ vương hừ nhẹ một tiếng hắn dậy sớm bỏ trốn tâm thế nhưng là tà sung hữu đột đúng là vô pháp pha vây lần này thế mà bị một đao chém đứt đầu gối linh cốc chân nhân nói khẽ đa tạ chư vị cứu giút chúng ta lại đi cứu giúp đỡ hắn đồng môn gặp những này âm linh kỵ sĩ tựa như linh cốc t r â n nhân nói những n à y âm linh tiền bối nên không cần chúng ta trợ giúp chúng ta lại đi tìm tu sĩ khác một cái lợi hại như thế quỷ vương bị kêu mười tám tên âm linh kỵ sĩ vây trở ngại ở nơi đó trốn đều trốn không thoát có thể thấy được này mười tám tên kỵ sĩ thực lực cường đại c ỡ nào c h ỉ ít là xa xa vượt qua bọn hắn s ư n g hô một tiếng tiền bối tuyệt đối không đủ tấu trương xong chương hai trăm chín mươi mốt đồng nhiệm thành ba chương hai trăm chín mươi mốt đồng nhiệm thành ba linh cốc tử mang lấy các bạn đồng môn cung cung kính kính thi lễ một cái lưu lại thương một chân nhân tại nguyên địa tiếp ứng Cái khác n g ư ờ i bắt t đầu ở h à n h bên n t r o g tìm kiếm h ngày h như tốn tu sĩ, ặ p được chạy trốn quỷ vật không sai, chỉ không trốn vật quỷ sai, l hơn nửa canh giờ mà thôi, nghiệm thành đã kinh cục thế lươn biến. Đâu đâu cũng có thanh hữu thân ảnh, quỷ vật nhóm bị bọn hắn khu đuổi theo. Những nửa toàn đồng lươn biến, cũng niên bọn n cục giờ đổi mà à vật trục bộ bị đã đâu đâu kỵ quỷ có sĩ thanh niên kỵ sĩ chắc chắn là quỷ thần không thể nghi ngờ chỉ vì bọn hắn không chỉ chặn giết quỷ vật còn biết chủ động cứu tu sĩ cùng dân chúng linh cốc tử đám người đến nỗi nhìn thấy có tu sĩ đem phổ thông nhân loại hải tử ô m ở liền lập tức chào đón đến có người quan phủ mới đưa hải tử giao cho bọn hắn an trí linh cốc tử đám người thấy thế hắn lo lắng quan phủ người cũng là mới trở về từ c o i chết vô tâm xử lý chính vụ liền lưu tại phủ n h à cửa chính mở ra đã là hiệp trợ cũng là đốc quản đám người để bọn hắn chỉnh đốn nhân thủ trước gom góp nha dịch bộ khoái lại bắt đầu lấy phủ n h à làm điểm xuất phát chụp con đường dọn dẹp các tu sĩ lại lấy đan dược thấm hóa tại v ạ c lớn bên trong phân phát cho đám người uống khu âm khí định tâm thần bổ ích n g u y ê n khí qua hai cách giờ đồng nhiệm thành quỷ vật đã toàn bộ bị tàn sát không còn linh cốc từ đám người tiếp vào thương mục chân nhân truyền tin vội vàng đuổi tới hiện trường lại thấy kia quỷ vương đã bị băng thành tấm ảnh mười tám tên âm linh kỵ sĩ trương môi nhẹ h ấp quỷ vương thân bên trên từng sợi từng sợi nồng đậm âm linh khí liên miên không ngừng bị âm linh kỵ sĩ hấp nhập trong bụng quỷ vương liên thanh tiêu thảm hình thể từ từ nhỏ dần linh q u ố c t ử đám người sắc mặt có chút tái nhợt mặc dù biết âm linh kỵ sĩ là trợ giúp bọn hắn nhưng l à n à y quỷ ăn quỷ hình ảnh vẫn là rất kinh dị một màn này t r ì n h diễn tại toàn thành các nơi kết thúc công việc âm linh các kỵ sĩ một đường đem đủ loại quỷ vật chia ăn sạch sẽ thương mục chân nhân ôm trong ngực một đống lớn nguyên anh đều là được cứu tới các bạn đầu môn nhục thân còn tại tranh thủ thời gian cất h ồ i nhục thân bên trong nhục thân đã bị quỷ vật tan hết nguyên anh t i u muốn ngâm tại linh dịch bên trong đợi trở lại tô n g môn làm cho pháp thuật trùng sinh nhục thân linh quốc tử lần nữa mang lấy các bạn đồng môn đi đại lễ đa tạ tiền bối nhóm cứu giúp tri ân mặc dù lần này trần vũ tông đại thương nguyên khí thế nhưng là chỉ cần đồng môn nguyên anh đều được cứu tới như vậy chỉ có thể nói có chút tổn thương nuôi tới một đoạn thời gian liền biết phụ c nguyên so với ban đầu mướn kém một chút tô môn tự muốn lật đổ năm thành muốn tốt hơn quá nhiều chốc lát khắp nơi van rội tới hô lên thanh âm mó ngựa cộp thanh âm khe chọc tại đ ư ờ niên g ngưng lát đá xanh bên trên, dần dần ngưng tụ thành t xanh bên dần dần âm ẩm ế n vang, vô số dân chúng môn, g vô ra ra số mở r t đường quỳ xuống phục địa, đưa tiến cứu được xuống tiến bọn hắn gần nhân nhóm. quỳ phục cứu kỵ sĩ một đội một đội bắt đầu hướng về cửa thành mà đi bọn hắn trên đường gặp nhau hoặc gật đầu tỏ ý hoặc sống sót sâu tai nạn ôm đầu khóc giống hoặc nhỏ giọng lẫn nhau thảo luận tới cửa thành nơi đó đã có hơn trăm tu sĩ tụ cùng một chỗ bọn hắn kinh ngạc mở to hai mắt nhìn chỉ gặp một tên vẻ mặt cực vì tu sĩ trẻ tuổi chân đạp một kiện pháp khí bay ở không trung ở ngực tung bay một chậu tam sắc liên hoa sau lưng đứng lặng lấy một vị thân hình cao lớn quỷ thần tập kết thanh niên kỵ sĩ nhóm gom góp một cái phương trận tự bay vào tam sắc liên hoa bên trong nếu không đủ ngay tại bên cạnh chờ đợi ngay ngắn trật tự nghiêm chỉnh quân luật nghiêm minh đại quân thật mạnh yâm binh quân đội như vậy bao nhiêu lợi hại quỷ thần cũng không biết là vị nào tiền bối là cái nào môn phái có thể ngự sử này quá nhiều quỷ thần ân cứu mạng nhất định phải hào hào đáp đó cũng không phải là không tệ lần này xuất chiến các huynh đệ bổ sung không ít năng lượng lại đến hai ba lần như nhau ngưng tụ thành thực thể thu la giả liên hài lòng nói lần này hắn cũng không để cho các huynh đệ cấp hắn mang n i ệ m tâm mà là để các huynh đệ chính mình ăn no là được vậy thì tốt văn vô nhai không khỏi nợ nụ cười mặc dù bởi vì đường vòng đồng n h i ệ m thành làm trễ l ạ i hành trình nhưng là có thể cứu này một thành b á c h tính văn vô nhai vẫn là rất vui mừng húng chi trả lại tay thiện nghệ bên dưới âm linh các đại quân bổ sung năng lượng nhất cử lương t i ệ n theo tu la g i liên thủ hạ thu thập tình báo tới xem dân chúng trong thành tuy có tổn thương nhưng là bởi vì lấy đại chiến còn chưa kết thúc thao thiết tiệp diệu còn chưa bắt đầu vì lẽ đó đại bộ phận dân chúng được bảo tồn tính mệnh cũng là vạn hạnh trong bất hạnh bách nhân phương trận toàn bộ hóa thành khói nhẹ tiến vào tam sắc liên hoa bên trong tiếp theo là năm mươi người phương trận cuối cùng là m ộ ư ơ i tám người phương trận tuy nói tu la giả liên để bọn thuộc hạ không cần mang điểm tâm này m ộ ư ơ i tám người phương trận mỗi một trận như cũ cống hiến một mai âm viên tu la giả liên cũng không chối tử m ộ ư ơ i tám cái âm viên trực tiếp hút xong thân hình nhìn qua một chút không có biến hóa văn vô nhai ước chừng đã nhìn ra bách nhân p ư ơ n g trận là thực lực kém nhất năm mươi người thực lực sơ qua mạnh mẽ m ư ơ i tám người thực lực mạnh hơn bách nhân vương trận kỵ binh bổ ích phía sau thân hình r ắ n chắc thêm không ít năm mươi người phương trận có chút một tiêm lương thực m ộ ư ơ i tám người cơ bản nhìn không ra biến hóa cứ như vậy xem muốn chúng trai trang thực lực đại trướng còn cần n ăn g lượng lớn quỷ vật mới được ca văn v ô nhai âm thầm cân nhắc qua đời dân chúng số lỗi văn v ô nhai liền không có độc vãng sinh k i n h đem các tướng sĩ、si、thu vào tam sắc liên hoa phía sau lưu lại hơn ba mươi tên tại bên ngoài văn v ô nhai hạ xuống tới thu hồi phi hành t r ậ bản chậm ra hướng về một đám sợ ngây người tu sĩ đi đến hợp lấy này hàng ngàn hàng vạn thành kiên chế âm minh đều bắt nguồn từ người trẻ tuổi trước mắt này một người nói cách khác tu sĩ trẻ tuổi này một người t i ể u cứu một thành t i ể u cứu được bọn hắn này quá nhiều tu sĩ xem tu vi vừa vặn là kim đan kỳ mà thôi có nhãn lực t i ể u đã đã nhìn ra kia tam sắc liên hoa là kiện linh khí cao lớn thanh niên kỵ sĩ nhiều kèm liền là khí linh mà này quá nhiều âm binh tướng sĩ là ai đâu tại hạ văn vô nhai gặp qua c h ư vị ây linh cốc t ử gặp qua văn đạo hữu linh cốc t ử không người hành đại lễ một đám tu sĩ đem núi rộng ra miệng miễn cưỡng k h é lại hào hào làm lễ chào hỏi gặp qua văn đạo hữu n ữ khí thái độ đều cực vì cung tính đa tạ văn đạo hữu ân cứu mạng linh cốc t ử nói đám người mồm năm miệng mười cùng một chỗ nói đa tạ văn đạo hữu ân cứu mạng chư vị k h á c h khí chư vị đây là tới từ đường nguyên đại lục t ú c thế luân hồi b ả o điện trong đó có một phần hoàng thiên đạo đức kinh tu hành hắn phát môn đối phó quỷ thần có lẽ có trợ lực còn có một phần vãng sinh kinh có thể độ hóa âm linh các vị nếu có yêu cầu mời tu này lưỡng kinh pháp linh cốc t ử hai tay dâng trịnh trọng tiếp nhận chuyện gì xảy ra cứu mạng ân nhân gặp mặt cựu tiến công pháp này có thể để bọn hắn báo đáp thế nào có lẽ là nhìn ra bọn hắn hoang mang văn vô nhai cười nói ta cũng có hai sự tình muốn nhờ một bên dùng sức gật đầu một bên tâm lý một mực không phải chỉ có nhân loại triều đình mới có thể xá phong quỷ thần sao ngược lại chưa nghe nói qua tu sĩ cũng có thể xá phong quỷ thần nhân loại tu hành hệ thống cùng quỷ thần hệ thống đây là hoàn toàn khác biệt hệ thống a tấu chương song chương 292, đồng nhiệm thành bốn chương 292, đồng nhiệm thành bốn tiếp tục tại một đám tu sĩ trợn mắt ốc mồm trên nét mặt văn vô nhai dứt khoát dùng xá phong lệnh liên tiếp xá phong nơi đây thành hoàng thổ địa sơn thần phán quan thư lại tác quan các loại một hệ liệt chức vị lần này xá phong nhân số khá nhiều xá phong hoàn thành xá phong lệnh từ đỉnh đầu tiến vào âm linh thân thể kim quan thắng hiện quỷ thần pháp thân đã thành chúng quỷ thần đại lễ lễ bái phía sau chui xuống đất quy vị mà đi linh cốc tử há t o miệu không có phát ra âm thanh lại há to miệng vẫn còn không biết do nên nói cái gì chỉ cảm giác đầu nao trống giống văn vô nhai hết thể thao tác vượt quá dự liệu của bọn hắn cột cột kiện kiện đều không tưởng được ngược lại một vị nữ tu nhịn không được hỏi văn đạo hữu bọn hắn quy vị sao văn vô nhai điểm gật đầu cười nói trông chờ chư vị nếu là đi qua nhìn thấy như thế trang phục thành hoàng hoặc thổ điệu hoặc sân thần có thể lên dâng một nén hương a a kia là tất yếu mời văn đạo hữu yên tâm kia nữ tu nghiêm túc hắn sự tình mà nói vậy làm sao có thể không tới hương đâu nếu như không phải những kỵ sĩ này bất ngờ xuất hiện bọn hắn này một chống đỡ từ trên xuống dưới đều muốn bị ác quỷ ăn hết loại này sống sót sau hai nạn may mắn cùng cảm động nàng vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên tu sĩ khác lúc này cũng kịp phản ứng tranh nhau chen lấn hứa hẹn ngài yên tâm chúng ta nhất định sẽ hàng năm hàng tháng đều dân hương ngài yên tâm người ta đại ân cứu mạng cái gì đều không cầu liền để bọn hắn thắp n é n hương bọn hắn còn có thể thế nào như này điểm đều làm không được bọn hắn thật muốn uổng là người văn đạo hữu ngài những này quân sĩ có gì xưng hô sao nữ tu tỷ mỹ vấn đạo bọn hắn là tu la quân bị xá phong phía sau tục d a n h có thể tại trên miếu t h ở nhìn thấy văn vô nhai nói ra a t ố t đúng rồi văn đạo hữu đây là ta trao đổi công pháp linh thực linh cửu còn có một số luyện khí tư liệu nữ tu run run túi chữ vật đem túi chữ vật bên trong này ba món đồ đều đổ ra cấp văn vô nhai văn vô nhai mắt nhìn lấy mấy thứ linh thực linh cửu luyện khí tư liệu cũng chỉ lựa hai ba dạng cười nói cái này liền đầy đủ được rồi thấy thế một đám tu sĩ kể cả linh cốc tử tại bên trong thay nhau tiến lên phía trước đem chính mình túi chữ vật đổ ra đảm nhiệm văn vô nhai chọn lựa văn vô nhai lấy linh thực linh t i ể u tương đối nhiều bên trong tiểu thế giới có một ổ tiểu yêu thú muốn nuôi nấng linh thực thế nào đều chê ít luyện khí tư liệu chính là chỉ lấy chính mình cần thiết một chút chỉ tiếc từ đầu tới đôi cũng không có nhìn thấy bích thạch văn đạo hữu ngài nói bích thạch ta tựa như nghe nói qua quay đầu ta nghe ngóng tin tức sát thật tự liên hệ ngài chỉ không biết muốn thế nào liên hệ đến ngài đâu linh cốc tử nói ra đa tạ linh cốc chân nhân ta một đường hướng tây muốn đi vượt sâu vạn trượng nhìn một chút ngài như yêu cầu liên hệ ta liền đến ta xá phong thành hoàng miếu hoặc sơn thần miếu hoặc thổ đ i ể miếu đốt hương báo cho bọn hắn tự sẽ liên hệ ta vô luận là nơi nào thành hoàng miếu hoặc sơn thần miếu hoặc thổ địa miếu đều có thể sao linh cốc tử lại hỏi có chút không dám tin ân chỉ cần là ta x á phong bọn hắn đều có thể liên hệ đến ta văn vô nhai khẳng định nói là ta hiểu được ngài yên tâm ta sẽ mau chóng làm thành việc này linh cốc tử trịnh trọng nói bọn hắn những người này lấy ra trong túi chữ vật đồ vật văn đạo hưu chỉ khiêu lấy như vậy một chút xíu căn bản chính là ý tứ ý tứ khiêu lấy không đáng giá tiền nhất đồ vật bất quá là không muốn để cho mọi người đem ân cứu mạng nhớ nhung ở trong lòng mà thôi này có độ còn có cái gì dễ nói ai còn dám bởi vì văn đạo h ư u tuổi còn trẻ tự không tôn trọng hắn sao t i a là muốn bị phỉ nổ như vậy ta liền cáo tử chư vị bảo trọng văn vô nhai gọi ra phi hành trật bàn bước lên tam sắc liên hoa bay vào văn vô nhai thể nội kia cao lớn kỵ sĩ biến mất theo không gặp quả nhiên là khí linh đám người âm đạo văn đạo h ư u đi thong thả bảo trọng đám người cất giọng nói đưa mắt nhìn theo văn vô nhai thân ảnh biến mất ở chân trời không gặp mỗi vị tu sĩ đều có chính mình tu hành bí mật mặc dù đám người hiếu kỳ cực kỳ thế nhưng là văn đạo hữu không chủ động nói bọn hắn liền không thể hỏi đây là tất yếu lễ tiết c h ú n g chi là đối diện cứu mạng ân nhân đâu thì là từng cái một đầy mình hoang mang không hiểu cũng chỉ có thể giấu ở trong lòng sau đó trong mấy ngày không phải tàn liền tổn thương một đám các tu sĩ đều bề bộn nhiều việc cứu tử phụ thương giải quyết tốt hậu quả công việc một đống lớn đương nhiên vô luận như thế nào bận rộn phụ cận thành hoàng miếu s ơ n thần miếu cùng thổ địa miếu là phải đi ngắm nhìn những cái k i a mới tinh t ư ợ n g thần k i a quen thuộc trang phục một đám tu sĩ không có gì dễ nói một mực cung kính dân hương lại thi triển pháp thuật đem vài tòa miếu thờ đều đổi mới mở rộng một phen đằng sau trong một cái quẹt chân thiếu niên khóc lớn lên hắn quỳ dạp xuống một vị tác quan tượng đất trước mặt khóc đến không thở nổi đám người vội vàng đem hắn nâng đỡ cũng ước chừng đoán được xảy ra chuyện gì quả nhiên thiếu niên nói ra là vị tướng quân này đã cứu ta hắn ngón giữa mang theo một cái đặc thù c h ấ t nhẫn ta nhớ được rất rõ ràng hắn chỉ tay kia tựa thần tựa thần bên trên ngón giữa tay trái quả nhiên mang theo một c h ấ t nhẫn hắn một chỉ này nhận khi đó cùng hắn cùng một chỗ bị cùng một cái ác quỷ bắt được hàng xóm láng giềng nhóm vội vàng cùng một chỗ tới đại lễ lễ bái còn cố ý đem vị này tác quan cứu bọn họ sự tích khắc cái bia đá có này một ví dụ cái khác lao bách tí n h m ô n cũng bắt đầu tìm kiếm ân công dấu vết để lại thật đúng là cứ thế mà cấp bọn hắn tìm tới mỗi cái mới nhâm quỷ thần sự tích h o h o khắc ở trên tấm bia đá Quỷ t h ầ n tín ngưỡng hệ thống không như bình thường quỷ vật chém g i ế t tác quỷ nuốt chừng bọn hắn lực lượng có thể tăng trưởng quỷ thần lực lượng nhận bách tính cung phụ n g tín ngưỡng cũng có thể đại đại tăng trưởng bọn hắn thực lực không có mấy ngày văn vô nhai quỷ t h ầ n thư ơ n g liền ngay cả lấy nhẹ nhàng búng ra biểu hiện có mấy vị quỷ thần vậy mà liền này tấn giai ngay tiếp theo quỷ t h ầ n thư ơ n g cũng tiến lên một thứ cấp n h i ề u một chút chức năng mới tấn giai thành hoàng thu được có thể xá phong sân thần thổ địa trở chức quyền lực còn có một số mới công năng văn vô nhai còn không có hoàn toàn tìm tòi rõ ràng mà lúc này văn vô nhai lai lịch thân phận cũng cuối cùng tại chuyển đến đồng nhiệt thành tới từ đường nguyên đại lục đạo tử bởi vì ngoại ý muốn rơi vào thời không vòng xoáy hiểm tử hoàn sinh tuổi gần hai mươi có một kiện linh khí khí linh thủ hạ có một chống đỡ âm linh đại quân văn đạo tử ý muốn trở về tô n g môn là di vang cực tây t i ề n đến trên đường đi cứu t ử phụ thường đã cứu tốt chút thành trì cùng hương chấn quá nhiều tu sĩ cùng bách tính vì hắn dựng lên trường sinh bài cảm n h i ệ m ơn cứu mệnh của hắn thì ra là thế văn đạo hữu nguyên bản không cần đi qua đồng nhiệm thành linh quốc tử tại trên địa đồ chỉ, chỉ cắt vạch lên chỉ là hắn gặp trên đường đi chạy nạn bách tính tự đường vòng đến tận đây cứu mọi người văn đạo tử thật là lòng mang nhân n ư c a một vị tu sĩ cảm thắng nói có muốn không chúng ta cũng cho văn đạo tử lập cái trường sinh địa a t ố t t ố t lẽ ra như vậy hơn chúng ta đồng nhiệm thành dân chúng đều nên lập a không tệ không tệ chính là này chỉnh lý mọi người đều cười vỗ tay xưng là tấu chương xong chương hai trăm chín mươi ba quỷ trang viên chương hai trăm chín mươi ba quỷ trang viên qua đồng nhiệm thành lại hướng tây trên đường như cũ quỷ vật không ngừng có phần thôn xóm cả thôn đều không có nhân khí chỉ còn lại sát chết khắp nơi như gặp quỷ vật văn vô nhai nhất định chém như gặp thôn hoa vắng văn vô nhai chính là đọc vãng sinh tinh độ hoa sinh linh có khi liên tiếp mấy cái thôn xóm đều không một tia nhân khí cho dù có chống chỗ thổ địa sơn t h ầ n vị văn vô nhai cũng không dám tùy tiện xa phong liền sợ ngày sau quá nhiều năm bên trong những địa phương này đều hoang tàn vắng vẻ không có nhân khí tự nhiên không có người cấp quỷ thần dân hưng ơ hỏa đối quỷ thần phát triển cũng cực vì bất lợi không bao lâu hoàng hôn phủ xuống thời giờ điểm văn vô nhai tới đến một cái chấn nhỏ ngoài chấn nhỏ có một tòa rất lớn định viện cũng không biết là gì đó nhà phú hào thiết lập biệt viện ngoài biệt viện có hai khỏa rất lớn định viện có hai khỏa r n định v i có hai khỏa rất lớn cây h u trong biệt viện đèn đèn đốt sáng t r n g ý theo hy h tiếng ca mú một chậu tam sắc liên hoa lạc trong lòng bàn tay văn vô nhai nói khẽ nhìn xem còn có chút nhân khí âm khí cũng không tính nặng có thể luôn cảm thấy không đúng chỗ nào tu la g i ả liên truyền tâm nói công tử ngài phán đoán đến không có sai nhìn xem âm khí không nặng chỉ vì quỷ vật ngàn ngàn vạn vật loại trong viện tử này phỏng đoán là thực tâm quỷ phi bị quỷ hấp quỷ quỷ toàn tâm quỷ các loại những này có thể bám vào thân người trên n ụ c thể quỷ vật thì ra là thế những này quỷ vật phải làm làm thế nào nhìn ra được văn vô nhai vẫn đạo những này quỷ vật ngài tuệ nhãn nên đó có thể thấy được còn có ngài bồ đề tử vòng tay là thấm nhuần qua công đức tới gần quỷ vật liền biết phát ra kỳ i quang mặt khác n g à i một thân công đ ứ c hộ thể bình thường quỷ vật tới gần n g à i tựa như tới gần trời nắng trang trang một dạng chính mình liền biết chịu không nổi ân thì ra là thế mấy lần cùng quỷ vật đại chiến đều là tu la quân trực tiếp xuất thủ văn vô nhai đứng tại chiến trường bên ngoài ngược lại không có chú ý tới chi tiết này để tu la quân đi vào dọn dẹp a tu la giả liên nói ra cũng tốt ngay vậy tu la giả liên một tiếng hô lên gọi ra mười tám tên kỵ sĩ nay mười tám tên kỵ sĩ thân mang chiến giáp hình thể ngưng thực nhìn xem cùng chân nhân không khác nay mười tám tên kỵ sĩ chỉnh tể quỳ một chân trên đất ra mắt công tử ân khởi thân a đi chúng ta đi vào c h u n g nhìn một chút là công tử đám người đáp một tên kỵ sĩ tiến lên phía trước gõ gõ đ ạ i môn có người ở đây sao ai vậy thanh âm lười biếng van g r ộ i tới đ ạ i môn kẹt kẹt một tiếng mở một đường nhỏ lộ ra trung niên sai vật mặt hắn cảnh giác quan sát đoàn người này ánh mắt kinh nghi bất định quân ra có chuyện gì sao kỵ sĩ kia nói công tử nhà họ ngô dọc đường nơi đây yêu cầu ngủ đêm một đêm kia sai vật nhãn châu xoay động nhìn một chút văn vô nhai lại nhìn một chút mười tám tên cao đại toàn thân mang giáp kỵ sĩ nhưng lại không hề sợ chỉ cười hì hì nói khách quý hàn g lâm cậu còn không được nhưng ta phải bẩm báo chủ nhân mới được chư vị khách quý mời đợi chút h á n tướng môn hờ khép bên trên liền xoay người tiến việt tử kỵ sĩ nói sai vật là cái phi bị quỷ chỉ có một miếng da thịt là nhân loại phía trong t r ố n g không phi bị quỷ thực lực không mạnh chỉ là giỏi về chui qua cái hở sơ qua bất lưu thần một khi bị chui vào trong thân thể chiếm cứ thần hồn tiêu cực vì phiến p h ư c nhưng là nguyên anh trên đây tu sĩ thần hồn cơm đại, đều sẽ kỵ h ô n sĩ kết áp t sau, sai v ha ha mời vào, mời vào. tiến lên phía trước một bước hai tay cấp tốc như điện tại quản gia cùng sai vật cái hót nhấn một cái nhất thời ở giữa xét ra đây hai cái chống giông ra người lưu tại nguyên đ ị a chỉ có một tia hôi vụ một dạng đồ vật đồ vật bên trên mọc r a tương tự mặt người thần sắc rất mơ hồ nhưng mà bọn hắn còn chưa kịp làm ra phản ứng gì t ự bị hai tên kỵ sĩ mở miệng hút một cái c ấ p ăn vào trong bụng hai tên kỵ sĩ gắt một cái phun ra một đoàn cục đ ồ m một loại tạp chất tiếp tục đi vào trong đầu tiên là một hàng mang lấy trà cụ thị nữ từng cái vóc người hiểu điệu dung nhan quá mức đẹp họ bị quỷ phi bị quỷ tấn d i a i bản kỵ sĩ nói ra như cũ tiến lên phía trước một sách tự sách ra một đống da người trong thân thể không chỉ rơi ra h ồ n vụ một dạng q u vật đinh đình đăng đăng khách ế m quý tới cửa ra vào quản sự mụ mụ hô trên mặt tích tụ cười nhưng lại có phần kinh nghi tiểu xuân tiểu hoa đều chết đi chỗ nào làm sao còn không lên trả bánh vừa nói nàng lại chen tới cười các quý khách mời vào nàng tướng muôn kéo lên lộ bên trong trong phòng cảnh tượng phong bên trong nam chủ nhân một thân cầm bảo đã khởi thân tới n i n đón nữ chủ nhân đẩy đầu châu ngọc r ẫ n lại phía sau một bước ở sau lưng nàng đứng với một thiếu nữ thiếu nữ trong tay dắt một cái năm sáu tuổi nữ h à i tử nàng mở to đen trắng rõ ràng mắt to đôi môi không có một tiêu huyết sắc yên lặng nhìn xem phụ thân cùng mẫu thân b ó n g lưng lại ngẩng đầu nhìn t ỷ t ỷ t ỷ t ỷ cúi đầu nhìn một chút nàng t ỷ t ỷ trên mặt lộ ra dịu dàng tiêu d u n g mà tiểu nữ hài trên mặt chính là lộ ra thiên chân khả ái t i ể u nữ hài trên mặt chính là lộ ra thiên chân khả ái tiêu dung a phi bị quỷ a cái này cao giai là khiên ti quỷ họ bị quỷ tấn giai bản khiên ti quỷ thiện ở tại trước người bọn họ sau lưng nửa d ò m bên trong thường thường hiện đầy sợi tơ không cẩn thận bị dính vào liền biết mất đi khống chế đối với thân thể tiến tới mất đi đối thần hồn khống chế những này sợi tơ sợ hỏa phổ thông phạm nhân tự nhiên là sợ chớ những cái kia sợi tơ có thể các kỵ sĩ là âm linh trọn vẹn không sợ một vị kỵ sĩ tiến lên phía trước một bước đặt tại quản sự mụ mụ trên mặt trực tiếp lật ngược nặng ra hấp dứt lại hồn phách của nàng một vị khác kỵ sĩ tiến lên phía trước cũng là một tay liền theo tại nữ chủ nhân trên mặt hai tay nắm chặt kia khiên ti quỷ căn bản không kịp làm ra bất luận cái gì phòng ngự tự bị v à thành một cái đại hình ảnh huyết tinh tàn nhẫn cái kia nam chủ nhân vẫn còn duy trì mỉm cười tư thế vẫn không n ú c ních hắn sau lưng thiếu nữ cùng nữ hải cũng duy trì ngửa mặt lên khẽ cười tư thế đến nỗi liền ngay cả trong mắt cũng là hàm chứa ý cười k ỵ sĩ hấp thực xong khiên ti quỷ tập chất rác rưởi ném ở ngoài phòng nói ra khiên ti quỷ bị diệt khiên ti mất đi hiệu lực còn cần một đoạn thời gian này ba người bị khiên ti quỷ không chế a thể nội lưu lại quỷ cổ ước chừng là vì luyện hóa thành cái gì đó một vị kị sĩ tiến lên phía trước triệu triệu tay chỉ gặp nam chủ nhân thiếu nữ cùng nữ hải trong bụng có đồ vật gì nhu động chốc lát vật này chuyển qua cổ họng đẩy ra ba người miệng bay ra lại là một ngón tay lớn nhỏ t r ù n g tử toàn thân hắc khí cũng không phải là thực thể kỵ sĩ kia hé miệng đem ba đầu quỷ cổ nhai dính nhai dính v ừ t vào ba người bọn họ vẫn là nhân loại văn vô nhai v ấ n đạo là công tử quỷ cổ tại trong cơ thể của bọn họ thời gian không dài chỉ là đối thân thể có chút tổn hại bọn hắn vẫn là hoàn chỉnh nhân loại văn vô nhai gật gật đầu các kỵ sĩ lưu lại hai người bồi tiếp văn vô nhai cái khác người chính là đầy trang viên lục soát tấu chương song chương hai trăm chín mươi b ố đặc thù linh căn t r ư ơ n g hai trăm chín mươi bốn đ ặ t thù linh căn đại khái sau nửa canh giờ nam chủ nhân thiếu nữ cùng nữ hải tử nụ cười trên mặt biến mất nam chủ nhân bộ hành một tiếng quỳ xuống phương đông thần đa tạ đạo gia đại ân cứu mạng đa tạ đạo gia tới h u y ề n nương lan nương nhanh quỳ xuống đa tạ đạo gia đại ân cứu mạng h u y ề n nương là tuổi tác lớn một chút thiếu nữ nàng quỳ xuống dùng sức g i ậ t đầu lan nương tuổi tác còn nhỏ thấy thế cũng quỳ xuống khóc sức mướt t tỉ, tỉ ta rất sợ hãi ngươi đoạn thời gian trước biến đến rất kỳ quái ta cũng biến thành thật kỳ quái tất cả mọi người biến đến rất kỳ quái xem ta ánh mắt mỗi ngày nhìn xem chính mình trọn vẹn không bị khống chế cười ăn ngủ nói chuyện đều hoàn toàn bị khống chế tâm lý hoảng sợ không thể nhận dạng mẫu thân biến thành kinh khủng đồ vật phụ thân mỗi mỗi đều cũng giống như mình hoàn toàn bị khống chế nàng vốn cho là bọn họ khó thoát khỏi cái chết mỗi một lần tới đến trang viên khác nhân cũng không có lại xuất hiện qua bọn hắn kết cục nàng liền nghĩ cũng không dám nghĩ chưa từng nghĩ lần này nửa đêm tới khách nhân ngược lại là cứu được bọn hắn thời gian không dài các kỵ sĩ tụ tập ở đây b ầ m công tử toàn bộ thôn trang toàn bộ là quỷ vật đều đã tiêu diệt cái kia nam chủ nhân nghe vậy nước mắt lại bừng lên quỷ xuống nói đa tạ đạo gia đại ân cứu mạng xin cho nhỏ thu thập một hai đưa lên cúng p h ụ n văn v ô nhai đứng lên nói không cần như vậy ta còn muốn gấp rút lên đường phương đông thần quá sợ hãi nay đầy tòa trang viên toàn bộ là quỷ vật hiện tại quỷ vật bị diệt liền là trống rỗng hắn một người nam nhân kéo lấy hai cái nữ nhi vốn là trở về từ coi chết khiếp đảm cực kỳ nào dám l ẻ loi c h ơ i trọi ở tại trang viên bên trong chẳng quan tâm thể diện loại hình phương đông thần khóc dòng nói đạo ra đạo ra ngài có thể tuyệt đối đừng đi a ngài đi lần này quỷ vật lại tới làm cái gì ngài có thể ở lại một đêm sao không được ngài đi nơi nào có thể tiện đường mang bọn ta một đoạn sao chỉ ta còn có hai cái nữ nhi chỗ nào cũng không thể đi a văn vô nhai nhìn một chút cái này trung niên nam nhân khóc đến một bả nước mũi một bả nước mắt thiếu nữ cùng nữ hải tử mợ to lệ bông bông con mắt nhìn chằm chằm hắn liền gật đầu nói Tốt, kia ta tiểu kia làm phiền, tại Quý trang phương đông thần có chút ăn vài miếng trang cứu bắt đầu cùng văn vô nhai nói từ bản thân hắn là một vị văn nhân lấy thi từ nổi tiếng tại tần t h ư ơ n g quốc có chút danh tiếng gia tư không tụ bắt đầu là thê tử của hắn theo huyện thành tham gia một cái mở tiệc chiêu đãi trở về t i u biến thành một loại nào đó kinh khủng đồ vật vào lúc ban đêm hắn t u mất đi k h ô n g chế đối với thân thể đó lấy là một đôi nữ nhi mất đi k h ô n g chế đối với thân thể văn vô nhai hỏi quỷ vật kia là gì không có ăn các ngươi phương đông thần nói ra ta nghe nàng nói không nghĩ tới ngươi lại là cái có linh căn hai cái tể nhi cũng là đạo ra cái gì gọi là có linh căn a linh căn a văn vô nhai tầm mắt tại phương đông thần trên mặt dạo qua một vòng phương đông thần người đã trung niên như trước ngũ quan đoan chính tuấn tú khí độ nho nhã lại quét mắt hắn hai cái nữ nhi Lớn một phương t i đông thần trầm tư một lát có phần do dự nói không thể nào nhà ta tài sản cũng không tệ lắm mười tuổi năm đó cũng đo qua hẳn là ngài nói chắc linh gốc dễ loại hình khi đó nói không có thiên phú kể cả t u y ệ n nương cũng phải mười tuổi lúc như nhau không có đo già tu hành thiên phú nếu như là dạng này vậy chuyện này tiểu thú vị bình thường chắc linh gốc dễ pháp khí đo không ra được thường thường liền là đặc thù linh căn phương đông thần này một nhà ba người đều có đặc thù linh căn nếu là không thu hành không khỏi quá mức lãng phí vô luận thu vào cả nguyên tông vẫn là thiên độ tông đều là không tệ đáng tiếc bên tay hắn cũng không có chắc linh gốc dễ pháp khí quay lại tìm cơ hội lại đo một lần liền tốt đúng rồi bước kế tiếp ngươi có tính toán gì chuẩn bị đi nơi nào bẩm lao ra trang viên này là nhà ta tổ trạch ở kinh thành còn có một tòa t r ạ c viện kinh thành không tại ta đi phương hướng dạng này Ta một có c phương h đông i thần lập tức quỷ xuống nói là phương mẫu nguyện đi theo đạo gia mấy năm này thế đạo dần dần đoạn quỷ vật hành hành có thể đi theo vị này thiện tâm đạo gia đương nhiên an toàn nhiều nếu có thể tu hành tự nhiên là tốt huyện nương gặp một lần vận điệu lôi kéo lan nương cũng quỷ xuống văn vô nhai phất tay áo đem lan n ư ơ n g đám người đỡ lên hắn lấy ra một viên thuốc tách ra một nửa ngâm tại nước bên trong tỏ ý phương đông thần đám người tiến lên phía trước một người uống mấy ngụm mấy ngụm ngâm đan dược linh thủy uống xong phương đông thần bước lên cảm giác tinh thần chấn động thân bên trên cũng nhẹ nhàng khoan khoái rất nhiều không khỏi lần nữa thật sâu không người chào tương lai cũng coi như có hạ xuống phương đông thần tâm lý định rất nhiều ăn vài thứ lan n ư ơ n g tự u đánh cái đại đại ngáp út sấp t ỉ t ỉ trong ngực một hồi liền ngủ thiết đi huyền nương cũng một ngủ cũng không dá ngủ cũng không có chỗ có thể ngủ nghĩ đến hết thẻ giường chiếu đều là quỷ vật ngủ qua nàng nào dá ngủ c h ỉ gượng chống lấy bồi tiếp phụ thân phương đông thần nói đạo ra ta tòa nhà này là không sạch sẽ ta cho ngài còn có, có ngài cấp dưới an bài mấy gian chưa có ai ở qua phòng nhỏ à. văn vô nhai lắc đầu nói chúng ta không cần ngủ các ngươi từ đi nghỉ ngơi ta để bọn hắn thủ tại các ngươi ngoài phòng yên tâm nghỉ ngơi đi nếu là để ba người này phát hiện hắn cái gọi là cấp dưới đều là âm binh chỉ sợ lại là một phen sợ hãi văn vô nhai liền tạm thời không đem bọn hắn thu hồi mà nên bọn hắn là phổ thông cấp dưới là đa tạ đạo ra thứ cảm ngươi mang lan n ư ơ n g tại sát vách phòng nhỏ chợp mắt một hồi vì phụ đi thu thập bọc hành lý các ngươi quần áo loại hình sợ là đều dính ngâm khí không cần mang theo quay đầu chúng ta lại mua là phụ thân huyền nương ôn nhu đáp hơi có chút sợ nhìn mắt sau lưng văn vô nhai kêu mười tám tên toàn thân lấy giáp đại hán t h ấ p đầu chuẩn bị không mình hành lễ văn vô nhai lần nữa phất tay á o một đạo nhu mềm lực lượng ngăn trở nàng ngươi ôm m u ộ i m u ộ i vốn cũng không thuận tiện không cần lại đi lễ là đa tạ đạo gia huyền nương nhẹ nhàng nói mà phân lượng đỏ xoay người vào trong phòng nàng cũng không dám ngủ quỷ vật nhóm nghỉ ngơi qua giường chỉ đem mội mội đặt ở một trường trên ghế nằm theo trong ngăn tủ kéo một giường chưa từng dùng qua đệm chăn đắp lên mội mội thân bên trên mình ngồi ở bên cạnh đánh lấy c h r ợ mắt đạo ra ta đi thu thập chút kim ngân đồ c h â u đáo loại hình t h c vật ngày sau cũng có thể dùng tới phương đông thần nói ra văn v ô nhai cười gật gật đầu nhìn ra hắn sợ hãi lại chỉ một tên âm binh bồi tiếp hắn cùng một chỗ đi một hồi phương đông thần ôm một cái dương nhỏ t i a âm binh một tay mang theo một cái dương lớn đến đây phương đông thần có phần cười xấu hổ nói nhà bên trong tư sản có phần nhiều có thể phiền phức ngải nhiều phái mấy vị cấp dưới văn vô nhai gật đầu lại chỉ hai tên âm binh đi ba tên âm binh chạy mấy chuyến dọn hơn ba mươi cái dương l ừ a tới phương đông thần mở ra có năm dương vàng năm dương ngọc khí năm dương đồ sứ một ư ơ i thùng thư tịch năm dương tranh chữ sáu dương tơ lụa phương đông thần lại mở ra trong tay dương nhỏ nói ra này hơn ba mươi dương ngài nếu có ưa thích theo ngài lấy dùng n à y một dương nhỏ không lớn phía trong từng ngăn đặt vào hơn m ộ ư ơ i dạng đồ vật có vàng ngọc chiếc nhẫn ngọc bội túi thơm v v văn vô nhai nhìn một cái trong mắt quang mang chất động ngân quang rặn rỡ lại liếc mắt nhìn phương đông thần phương đông thần bị này phiên biến hóa sợ hết hồn bên trong tổ truyền c h i vật n h ữ này g n có thể có người thường xuyên đeo có ta lúc nhỏ thích nhất cái này túi thơm luôn yêu thích cầm trong tay thưởng thức khéo léo là h u y ề n nương cùng lan nương cũng là ưa thích cái này túi thơm để tránh tỉ mộ i tranh chấp ta dứt khoát đem túi thơm thu vào văn vô nhai ha ha nhất yếu xem tới này ba cái đệ tử hắn là nhất định thu rồi tấu chương xong chương hai trăm chín mươi lăm tiểu thế giới mới lưu chú khách chương hai trăm chín mươi lăm tiểu thế giới mới lưu chú khách nay một cái hộp nhỏ hơn mười dạng đồ vật mỗi một dạng đều là pháp khí giá trị đều có cao thấp vòng ngọc chiếc nhẫn ngọc bội những vật này lấy phòng ngự loại pháp khí vì chủ thỉnh thoảng mấy món là loại hình công kích thì như kia chiếc nhẫn chiếc nhẫn bên trong cất dấu ba đạo công kích ngọc bội chỉ có thể khu âm tà chi khí vòng ngọc trừ trừ t à còn có thể lấy hình thành bị động toàn thân phòng ngự cháo này hơn mười dạng pháp khí phàm là phương đông thần đám người mang mấy cái ở trên người cũng không đến mức bị loại q u ỷ cổ cho tới kia túi thơm nhưng là một cái cỡ nhỏ túi chữ vật phương đông thần cha và con gái ba người cực vui này túi thơm kia hơn phân nửa là có không gian linh căn văn vô nhai đem dương nhỏ đẩy trở về nói ra n g ư ơ i tổ tiên có tu sĩ đây đều là pháp khí p h á p pháp khí phương đông thần kinh ngạc hỏi ân vòng ngọc ngọc bội trâm cái tóc n g ư ơ i cấp hai cái nữ nhi mang lên đều mang phòng ngự công năng cái này bích ngọc trâm cái tóc n g ư ơ i có thể mang cái khác lại thu lại chờ các n g ư ơ i nhập môn tu hành có bản lĩnh mới có thể sử dụng được có thể có thể đây là cho ngài cung phụng phương đông thần lắp bắp nói văn vô nhai cười nói đã là cho ta cung phụng vậy tự ta chọn mấy thứ tốt ngài xin cứ tự nhiên phương đông thần vội và nói văn vô nhai vòng qua phương đông thần đi đến kia hơn ba mươi cái dương lớn trước mặt khiêu lấy một khối hoàng kim hai bộ đồ sứ một bộ bạch ngọc bầu rượu một bộ bích ngọc bầu rượu hắn m ỗ i chọn tốt một dạng đồ vật cựu theo trong tay hắn biến mất phương đông thần bắt đầu còn xoa xoa con mắt đến sau không khỏi mở to hai mắt nhìn nhìn không chớp mắt mà nhìn xem có thể coi là dạng này vẫn là không có nhìn thấy đồ vật đi nơi nào bị hắn dáng vẻ chọc ư ờ i văn vô nhai cười nói tu sĩ có túi chữ vật trong túi chữ vật có thể chứa rất nhiều đồ vật ngươi tổ truyền cái này túi thơm liền làm ộ t cái cỡ nhỏ túi chữ vật đại khái có nử túi thơm bên trong còn có một số vụn vật c h i vật linh thạch đan dược loại hình ước chừng là hắn tổ tiên n g h ị đến lưu t r u y ề n cấp hậu nhân dùng chỉ tiết hậu nhân một đời một đời không có linh căn túi thơm tác dụng kể cả những pháp khí kia tác dụng cũng liền chậm chậm tác t r u y ề n a a phương đông thần ngơ ngác đáp chờ đến mai cái sáng sớm chúng ta lên tới gấp rút lên đường ta biết tạm thời đem các ngươi thu tại ta tiểu thế giới bên trong tiểu thế giới ngươi cũng có thể lý giải thành tương tự chữ vật không gian nhưng là bên trong tiểu thế giới có núi có nước có vật sống có ốc xá các ngươi cũng có thể yên tâm ở lại ngươi những vật này ta sẽ cho ngươi phóng tới khách xá bên trong đi đúng rồi ta bên trong tiểu thế giới còn có mấy cái yêu thú đến lúc đó mang các ngươi nhận thức một chút Á á tốt phương đông thần đáp nói chuyện phía một lát văn vô nhai nói đêm đã khuya ngươi lại đi nghỉ ngơi một lát ta ngồi ở chỗ này là được vâng đạo gia ngươi cũng không muốn mở miệng một tiếng đạo gia tên ta văn vô nhai ngươi thiệu xưng hô ta là văn tiền bối tốt trước mắt dùng cái này ba người t i ê n phú tới xem cho là thu vào tiền đồ tông như vậy thì muốn xưng hô hắn là văn tổ sư có điều loại này xưng hảo có thể không xưng hô cũng không cần xưng hô a là văn tiền bối phương đông thần cung kính nói kia ta liền đi nghỉ ngơi một lát ân đi vào nội thất gặp hai cái nữ nhi đang ngủ say hắn khiêu lấy giường chăn m ỏ n g tử cấp con gái lớn phụ thêm chính mình lại từ trong ngăn tủ lật hai giường chăn mền tựu trải trên mặt đất nương theo lấy h i ế p một hồi hắn vốn cho là chính mình biết trằn trọc khó mà ngủ say ai nghĩ đến đổ xuống tựu ngủ đến nặng nề g h một đêm không động thẳng đến sáng sớm ngày thứ hai dương quang phơi trên mặt hắn mới thanh tỉnh lại hai cái nữ nhi đã không trong phòng hắn đi ra phòng đi dỗi người một cái t i ể u gặp văn vô nhai trong sân ở giữa trên đất chống luyện công động tác không nhanh không chậm thế nhưng là mỗi một cái động tác đều có thể mang theo một ngọn gió quyển chậm chậm từng đạo gió xoáy đem văn vô nhai túi đ ồ ở trong đó căn bản t i ể u không nhìn thấy bóng người tiếng gió hô hô rung động xung quanh đại thụ đều hướng văn vô nhai phương hướng không lương đi xuống vô số lá cây lộ bộp lộp bộp rớt xuống có rơi trên mặt đất càng nhiều hơn chính là bị quân tiến gió xoáy bên trong theo cơn gió lưu xoay tròn cấp tốc phương đông thần xem ộ t hồi lại nhìn hai bên một chút đi theo văn vô nhai mười tám tên đại hán chỉ còn lại hai tên đứng tại cạnh bàn đá bàn hai tên đại hán đối phương đông thần nhìn như không thấy thẳng tắp đứng ở nơi đó không nhúc nhích tí nào giống như điêu khắc chốc lát huyện nương mang lấy lan nương đi tới bọn họ đi theo phía sau hai tên đại hán thân bên trên cong lấy trái một cái phải một cái túi đồ huyện nương cũng ôm một cái bao lớn lan nương chính là ôm một cái cực nhỏ túi đồ vừa nhìn túi đổ ra màu sắc phương đông thần liền biết là nhà mình túi đồ phụ thân ta cùng lan nương thu thập chút thay g i ặ t quần áo loại hình nhiều đồ v ậ t không có mang huyện nương ngượng ngùng nhìn hai cái đại hán một cái rõ ràng không có thu thập mấy món quần áo làm sao lại biến thành năm sáu cái túi đồ nữa nha phương đông thần vội vàng đi tới đem mấy cái túi đ ồ theo bọn đại hán trong tay nhận lấy đa tạ chư vị tiền bối phương đông thần khách khí cảm ơn nói hai tên đại hán gật gật đầu cũng không nói nhiều văn v ô nhai luyện công hoàn tất đi tới nói t ố t ta mang các ngươi tiến tiểu thế giới hắn vung tay lên phương đông thần huyền nương lan nương chỉ cảm thấy hoa mắt lại nhìn chăm chú cũng đã đi tới một địa phương khác dương quang sáng ở n u hòa trên sườn núi nhà cửa một gian liên tiếp một gian giường cột chạm trổ có chút tinh mỹ văn v u nhai nói ra nơi này mấy gian đều là khách xá các ngươi có thể tùy ý chọn phòng ở hắn chỉ tay treo thính phong hiên bảng hiệu phòng nói ra hắn phất phất tay ba mươi dương lớn còn có huyền n ư ơ n g đám người tối đổ đều từ không trung hạ xuống số dưới vững vàng đứng tại trên mặt đất văn vô nhai hô lên một tiếng đám người chỉ gặp một đạo bóng trắng hiện lên lại là một cái bốn chiếc đuôi tiểu hồ ly xung ra nhảy đến bàn đá bên trên đen nhánh con mắt t ỏ mò quan sát đám người lại có một cái giống như tiểu tùng thử lớn nhỏ thú nhỏ chạy tới ngồi trồm hồm ở trên băng ghế đá văn vô nhai nói ra đây là tứ vĩ năm trăm tuổi các ngươi có thể gọi là tứ tiền bối đây là tiểu hạt các ngươi có thể kêu hạt tiền bối tứ vĩ tiểu hạt ba người này t ặ n ở thính phong hiên bên trong về sau đại khái biết vào thiên đồ tông muôn hạ n g hai người các ngươi chịu trách nhiệm chiếu cố m ộ t hai là công tử ngài yên tâm đi gặp qua tứ tiền bối hạt tiền bối phương đông thần vội vàng hành lễ đạo thuận tiện đưa mắt liếc ra ý qua một cái cấp hai cái nữ nhi huyền lương cùng lan lương cũng tranh thủ thời gian hành lễ gặp qua tứ tiền bối cùng hạt tiền bối văn vô nhai gật gật đầu nói ra nơi này có nhà bếp tuổi gạo dầu muối mọi thứ không thiếu như thiếu gì đó nhu cầu cấp bách gì đó cựu cùng tứ vĩ hoặc tiểu hắn nói bọn hắn sẽ thông báo cho ta là văn tiền bối như vậy ta tựu tiếp tục gấp rút lên đường các người yên tâm ở lại văn vua nhai nói ra xoay người rời đi tiểu thế giới tấu chương xong chương hai trăm chín mươi sáu yên hòa khí tức chương hai trăm chín mươi sáu yên hòa khí tức tối hôm qua đáp lấy phương đông thần đám người nghỉ ngơi thời điểm văn vua nhai phái ra âm binh kỵ sĩ đến phía trước tiểu chấn dạo qua một vòng cùng trong dự liệu một dạng toàn này tiểu chấn có gần một nửa nhân loại đã bị phi bị quỷ thực tâm quỷ chờ quỷ vật thay thế đại quỷ vật cũng không có bao nhiêu lợi hại nhất cũng bất quá là khiên ti quỷ âm binh kỵ sĩ cũng không có ấ y nhiễu bình thường nhân loại chỉ đem hết hệ quỷ vật tiêu diện ra người loại hình món đồ tập trung ở cùng một chỗ thiêu hủy văn vô nhai siêu độ vang linh lại xá phong hơn mười tên kỵ sĩ xem như thổ địa s ơ n thần hà thần cùng với tác quan các loại tuy nói không có cái nhiễu bình thường nhân loại thế nhưng là những cái kia bị khiên ti quỷ khống chế phổ thông người đều là trở về từ c i chết chính mắt thấy âm binh các kỵ sĩ chỉ b ấ t quá bọn hắn khôi phục bình thường phía sau cũng không dám lộ ra thẳng đến về sau nhìn thấy thổ địa s ơ n thần bùn khát chạm đều đ ổ i thành âm binh kỵ sĩ mấy người này mới đem âm binh kỵ sĩ cứu bọn hắn sự tình nói ra này nói chuyện mới phát hiện toàn bộ tiểu trấn có không ít trong dân chúng khiên ti quỷ chiêu nay phía sau t huyện ổ đ ị thành Hòa coi như náo nhiệt văn vô nhai sớm hạ xuống phi hành trật bàn đi vào huyện thành cửa thành hắn một thân người tu hành trang phục huyện thành thủ vệ không dám lên phía trước yêu cầu thân phận bằng chứng loại hình mặc cho văn vô nhai tự hành tiến vào đường phố bên trên người đến người đi tiếng giao hàng bên thai không dứt gặp nhiều hơn hộ hộ cửa phật thảm trạng lần nữa nhìn thấy đông nghị phú trợ văn vô nhai không khỏi lộ ra có chút tiểu dung hắn k h ị t k h t m ũ i tìm nhà vị đạo người vẫn được tiểu quán ngồi xuống tùy ý chọn chút thức ăn muốn hai loại rượu tới nhấm nháp một loại rượu gạo ngọt ngào hương t i ể u lối vào ngọt thuần một loại cao lương t i ể u lối vào thuần hậu vị c h u a tại nhân g i a n cũng xem là tốt đáng tiếc đã không lọt nổi mắt xanh của văn vô nhai nghĩ nghĩ văn vô nhai đưa tới tiểu nhị muốn cái nhã phòng đem rượu thức ăn đều đổi đến nhã phòng đi sau đó thừa dịp tiểu nhị không tại gọi ra phương đông thần một nhà ba người phương đông thần ba người ngay tại sức đầu mẹ chán thử nhóm lửa nấu cơm đều là đại gia tiểu thư ba cái người bên trong. cũng liền luyện nương học qua tài nấu nướng chỉ bất quá đại tiểu thư học tài nấu nướng cũng không kể cả nhóm l ử a một bước này t h ô i văn vô nhai khỏe môi mất máy đem ý cười che bên dưới đi nói ra vừa vặn đi qua h u y ề n thành nghĩ đến các ngươi không bằng chính mình lại mua sắm một vài thứ đ à tạo văn tiền bối phương đông thần nói ra c h ư ớ ăn cái gì à ăn no ta định cái khách sạn các ngươi lại đi mua sắm mua sắm xong đồ vật đều đưa đến khách sạn tới là được là đ à tạo văn tiền bối phương đông thần mang lấy hai cái nữ nhi ngồi xuống văn vô nhai lại c h ê u tiểu nhị bên trên mắt đũa Tiểu một mắt thêm trách cái liền buồn muốn nhị phần này nhân, chấp khách khó vị có bực, có làm mấy sao để ổ i đi thành Bất thấy nhã phòng hắn chính mình không nào làm bọn lên, đâu. đâu. đ quá, lúc sao tiểu nhị đem men u cấp phương đông thần lại tăng thêm chút đồ ăn chính văn vô nhai chỉ là rửa cửa sổ sơ lược uống hai ngụm rượu nước đợi bọn hắn ăn uống no đủ văn vô nhai xác định tốt khách sạn song phương chia binh hai đường phương đông thần mấn cỗ xe ngựa mang lấy hai cái khuê nữ một đường mua mua mua văn vô nhai đặt trước tốt khách sạn liền ngồi vào lầu một trong đại đường tuyển cái vị trí gần cửa sổ điểm hai bầu rượu cùng tức nhắm tựa ở cửa sổ bên trên một bên nhìn xem bên ngoài một bên chậm dài ăn dọc theo đường hai bên loại tây hoa có chút giống hải đường nở đến tương mừng mùi hoa bụi phía lại bị bánh r á n ngọt đậu hút h ố i đánh xì dầu giấm các loại vị đạo cấp t h u ố tới này hỗn hợp có tiếng người ẩ m ĩ khí tức hâm nóng bừng bừng khói lửa liền là bọn hắn người tu hành muốn cùng nhau bảo vệ a văn vô nhai hít mắt tựa hồ hơi say lại là đang quan sát từng tia từng sợi khói lửa bên trong không cân đối âm u hàn ý tốt tại hắn tới sớm còn kịp trờ trời tối người yên một nhóm tử toàn diệt rất lại là được nếu là hắn sớm một chút đi đông liên thành còn có sư phụ bọn hắn cũng không biết thế nào mấy vị sư minh sư tỷ lại như thế nào trong đầu dâng lên từng đợt đắng chát hắn cuối cùng thực lực quá mức suy nhược chân chính đụng phải đại sự một chút bận bịu đều không thể rút uống xong một mục rượu chỉ cảm giác rượu vị đạo đều biến đến đắng c h á t lên tới văn vô nhai t i ể u lượng nông cạn bất chi bất giác uống một bình trên mặt đã nổi lên nhà n n h ạ t hồng phương đông thần đám người ngồi xe ngựa trở về thời điểm tự gặp tiêm một bộ khoan bảo khí độ không tục tu sĩ trẻ tuổi uống đến mắt say lờ đờ mông lung tựa tại cửa sổ bên trên đôi không khí m ờ rượu phương đông thần huyện lương đám người không nhịn được cười thoáng cái vị này cường đại tu sĩ cũng là tính tình bên trong người phương đông thần mời đến người đem đồ vật đều chuyển tới văn vô nhai phòng bên trong thải hồi xe ngựa các loại đi đến trong phòng văn vô nhai đóng cửa lại cửa sổ liền đem tất cả mọi người thu vào bên trong tiểu thế giới đối phương đông thần ba người mà nói có này quá nhiều thường ngày vật dụng bổ sung tại tiểu thế giới thời gian liền có thể qua đi xuống văn vô nhai có phần men say trực tiếp hồi vô nhai c ư bên trong nằm xuống ngủ say tỉnh lại sau giấc ngủ đã là nửa đêm hắn từ lúc ngồi tu hành để tu la giả liền chỉ huy thủ hạ đem đẩy thành quỷ vật kiểm tra một lượn cùng kia tiểu chấn một dạng quỷ vật chủng loại không nhiều. lợi hại nhất là vạn ti quỷ s o u khiên ti quỷ còn cao một cấp nay vạn ti quỷ đã là khống chế trong huyện thành ngàn đem số người vạn ti quỷ vừa giải trên cơ bản t i ự u đại cục đã định dư lại quỷ vật không có thành t i ự u rất nhanh đều bị diệt sạch sẽ văn v ô nhai đà tọa hoàn tất âm linh các kỵ sĩ t i ự u đã trở về phục mệnh theo thường lệ xá phong thành hoàng sơn thần thổ địa tắc quan các chức vị lưu lại hơn ba mươi vị âm linh kỵ sĩ trở thành quỷ thần ngày thứ hai nắng sớm sáng rõ huyện thành dân chúng chính là phát hiện có thật nhiều thân bằng hảo hữu hoặc là hàng xóm mất tích đương nhiên càng nhiều hơn chính là phát giác chính mình tự do tối hôm qua không phải đang nằm mơ hết thể đều là thật thật sự có cơi chiến mã các kỵ sĩ đã diệt quỷ v ậ t cho bọn hắn tự do rất nhanh bọn hắn liền phát hiện thành hoàng n ế u bên trong nhiều hơn mới thành hoàng giống như mà mới thành hoàng cùng thủ hạ của hắn cũng không liền là tối hôm qua tới cứu bọn hắn kỵ sĩ sao đối với khách sạn chủ tiệm cùng tiểu nhị mà nói kỳ quái nhất là hôm qua tới lưu trú khách sạn tu sĩ chẳng biết lúc nào không thấy bóng dáng đắp đến cả phòng đồ vật cũng tất cả đều biến mất không thấy gì nữa chúng ta là báo quan đâu vẫn là báo quan đâu cuối cùng càng nghĩ chủ tiệ vẫn là báo quan nghe là một vị xa lạ tu sĩ chỉ ở một đêm liền đi huyện quan tâm ly có phỏng đoán hẳn là vị này tu sĩ cứu được mọi người lại đến sau chậm chậm phương đông thần bằng hữu thân thích đến tìm tìm phương đông thần đám người cẩn thận thăm dò mấy cùng nhau chiếu dọi phương đông thần tổ trạch bên trong không một bóng người c h ố n g g i ố n g chỉ có mấy chỗ có đống lửa vết tích giống như là gặp quỷ vật mà phương đông thần mang theo hai cái nữ nhi cuối cùng xuất hiện vị trí liền là khách sạn tiến vào phòng liền rốt cuộc chưa hề đi ra tiêm h ệ n quan cũng là bị vạn ti quỷ khống chế nhân vật trọng yếu chi nhất hắn liền dẫn thủ hạ đi hỏi thành hoàng lao ra người khác không tin bọn hắn những n à y bị thành hoàng lao ra cứu được người sao dám không tin ban đêm hôm ấy, thành hoàng lao gia t i ể u báo mộng cho hắn trả lời nghi vấn của hắn chứ huy quan hắn mang đến thủ hạ mỗi người cũng đều làm đồng dạng mộng thành hoàng lao gia nói là thành hoàng lao gia chủ nhân một vị têu văn vô nhai tu sĩ cứu phương đông thần một nhà ba người lại cứu đ ầ y thành bách tính phía sau rời đi phương đông thần một nhà đi theo qua tu hành đến tận đây huyền án mới phá tấu c h ư ơ n g xong chương hai trăm chín mươi bảy trần vũ thành chương hai trăm chín mươi bảy trần vũ thành lại hướng đi về phía tây quỷ vật dần dần ít đi tu sĩ bắt đầu càng ngày càng nhiều leo đao đạp kiếm cưới sừng thú cưới long mã vân, vân văn vô nhai nhìn trên bản đồ qua, tần thương quốc có ba đại môn phái thượng thanh môn trân vũ tông huyền thương môn ba môn phái tại trên địa lý vị trí cơ bản hiện ra thế chân vạn mà bây giờ tại hắn phía trước sắp đi qua liền là chân vũ tông qua chân vũ tông tiếp qua hai ba cái thành trì liền tiến vào lòng ngâm quốc địa giới long ngâm quốc địa thế hiện đông tây hướng hẹp dài đầu tây lân cận sa mạc xuyên qua sa mạc nhưng là tây tể quốc tây tể quốc một bên duyên hải ở trên biển bay lên mấy ngày mấy đêm liền có thể nhìn thấy đầu kia vạn trượng thâm nguyên chân đạp phi hành chật bản văn vô nhai mắt thấy phía trước to lớn thành trì giống như cự thú b ồ phục ở nơi đó trên cửa thành viết to lớn Chân Vũ thành, 3 chữ to. trong khoảng thời gian này theo tần thương quốc đông nam đến tây bắc văn vô nhai đi n à y một vòng tổng thể cảm giác tu sĩ trình độ so đường nguyên đại lục kém một đoạn cảm giác phồn vinh mức độ cũng thua kém quá nhiều đi tới đây mới tính gặp được một tòa đại thành trì cũng chỉ có tòa thành trì này trên tường thành tựu bám vào trận pháp giống như những thành trì khác t h như yên vân thành cũng coi là quy mô không nhỏ thành trì thế nhưng là không có bất luận cái gì trận pháp phòng ngự cũng khó trách dễ dàng như vậy bị quỷ vật lẫn vào đi vào mà tại đường nguyên đại lục đại thành trốn cửa thành nhất định thiết lập trận pháp đến sau thập đại tông môn lại làm cái đường nguyên đại lục đại trợ kế hoạch đem c h ọ n phiến lớn lục cơ bản hợp thành một cái khắp nơi phát ra cảnh giới khắp nơi tới tiếp viện trợ pháp nếu không phải thiên hàng yêu ma t r i thủ lấy nhân gian tu sĩ vô pháp chống cự lực lượng trực kích thập đại tôn g môn xé rách đại lục đường nguyên đại lục vốn nên là khó khăn nhất bị yêu ma công phá đại lục nghĩ tới đây văn vô nhai trong đầu lần nữa dâng lên cháy bỏng cảm giác hắn hít một hơi thật sâu phun ra ngoài không nghĩ nữa chuyện đã qua không nghĩ nữa muốn cũng không cải biến được đi qua ở cửa thành bên ngoài cách đó không xa trong rừng cây nhỏ hạ xuống tới văn vô nhai gọi ra tư vĩ tiểu hạt cùng phương đông thần một nhà ba người. phía trước liền là trần vũ tông trần vũ thành khó có được đi qua một cái tu sĩ m ô n phái chúng ta có thể h ả o h ả o đi một vòng nhìn một chút có gì có thể mua sắm văn vô nhai nói ra được rồi công tử chúng ta muốn bổ sung yêu thú thì nha tứ vị khoái hoạt vung lấy cái đ u ô i to nhảy đến văn vô nhai cánh tay bên trong đáng tiếc thanh âm không tại thanh phong cũng không tại cũng không có người làm yêu thú thì khô tiểu hạt chính là nhẹ nhàng nhảy vọt đến văn vô nhai đầu vai c h u y ề n âm nói miếng thịt miếng thịt các tu sĩ thường ăn linh thú m i ế n thịt đa số tới từ hai loại tình huống một loại là dã ngoại sinh trưởng yêu thú ăn đồ ăn ă m đã quen lệ khí nặng gia tính khó thuần tu sĩ gặp được giết lấy thịt hai loại làn n ô i dưỡng yêu thú nhiều là trời sinh linh trí không cao cái chủng loại kia yêu thú thị tần chứa linh lực biết ít một chút văn v ô nhai nghe vậy k h ẽ thở dài một cái nói ra chờ chúng ta trở lại tô n g môn mời thanh phong thanh âm cấp chúng ta lại làm thật nhiều miếng thịt ân ân nhất định tất yếu tứ v i vô ưu vô lự địa đạo đông thần tại văn tiền bối phương đông thần đáp trên cơ bản qua cái hai ba ngày p h à m là đi qua huyện thành thành trấn loại hình văn tiền bối liền biết đem bọn hàn phong xuất tới ăn một bữa mua sắm vài thứ phương đông thần đám ba người dần dần bắt đầu quen thuộc ở tại tiểu thế giới bên trong yên tĩnh thời gian phương đông thần hội cùng nguyện nương vẽ tranh đọc sách đánh đàn tấu nhạc b u ô n g câu dạy bảo lan nương lựa chữ đọc sách từ v ừ a mới bắt đầu không có người ở chuẩn bị có một ít không tiện tỉ như nhà bếp nhóm l ử a nấu cơm vẫn là văn tiền bối tự mình dạy bảo bọn hắn mới học được nhóm l ử a đến sau hắn cùng nguyện nương liền học được những này vốn là bọn hạ nhân mới làm sự t ì n h tiểu thế giới bên trong yêu thú trừ tiểu thanh lớn lên rất là d o người lần thứ nhất gặp lúc đ e m phương đông thần dọa đến ra đầu đều tê dại lan nương càng là trực tiếp sợ quá khóc hơn nữa ốc xá này một bên tiểu hắc tiểu thải cùng tiểu thanh trên cơ bản không gặp qua tới mỗi người bọn họ có chính mình phụ trách linh thực khu vực chỉ có tứ vi tiền bối cùng tiểu hạt tiền bối mới biết ở tại ốc xá này một bên tứ vi tiền bối khéo nói người nói tốt câu thông tiểu hạt tiền bối có thể nghe hiểu nhưng sẽ không nói các ngươi nhìn một chút muốn bổ thứ gì t i ể u tự hành mua sắm văn vô nhai nói ra là văn tiền bối phương đông thần cung kinh đáp mấy người nói xong liền hướng cửa thành mà đi nhìn một chút còn có đoạn khoảng cách lan nương chân ngắn huyện nương cũng không giống là rất có thể dáng dấp đi bộ văn vô nhai dứt khoát gọi ra linh chu linh chu bề ngoài là màu b ạ c trắng hình dọn nước kết cấu bên trên có cánh b u ợ n g ngân quang rặng rỡ hoa lệ dị thường đi thôi chúng ta ngồi linh chu đi qua a ồ、oh, t ố t phương đông thần hai mắt sáng lên đáp tứ v ĩ cùng tiểu hạt đã nhảy nhảy n h ó t n h ó t trên mặt đất linh chu phương đông thần mang lấy hai cái nữ nhi cẩn thận từng ly từng tí bước lên mặt thuyền văn v ô nhai dưới chân một bước người đã đi tới linh chu bên trong đem linh thạch nhét vào trong trận pháp cực nhẹ vụ một tiếng linh chu vững vàng bay lên bên ngoài dâng lên một cái thấu minh phòng ngự lồng sáng hoa tỉ tỉ phụ thân phụ thân chúng ta đang bay lan nương không nhìn được vui vẻ thét chói hai văng lên cộc cộc cộc chạy đến mép thuyền nhìn xem huyện nương cũng là vẻ mặt hiếu kỳ nàng vụng trộm nhìn một cái văn vô nhai gặp văn vô nhai nhìn cũng không nhìn bọn họ một cái phối hợp nói chuyện với phụ thân tâm lý vừa có phần ngượng ngùng lại có chút không h i ể u thất lạc huyện nương bị lan nương lôi kéo tiến đến mạn thuyền bên cạnh nhìn ra phía ngoài bầu trời xanh t h ẳ m mây trắng thong thả đại thụ đều tại bọn hắn lòng bàn chân bên dưới người đi đường nhìn xem càng ngày càng nhỏ quá nhiều người ngựa đầu xem bọn hắn linh chu văn vô nhai này vừa hỏi phương đông thần s ứ n g sở không phải hôm trước mới đem đạo kinh cho hắn sao hai ngày này bận điệu lấy bông câu cùng dạy tiểu nữ nhi v a tranh đạo kinh lật hai trang liền ngủ mất hắn ấp úng hai lần trên mặt tường đỏ thành thành thật thật thừa nhận nói còn không có biết thuộc lòng văn vô nhai n h ú n mày ngay lập tức phương đông thần t i u cảm giác một cỗ như núi áp lực phả vào mặt mà tới đúng là ngay cả đứng đều đứng không yên đã nghĩ b ụ hoành một cái quỳ xuống đến tốt tại chỉ là một cái văn vô nhai tựu thu liễm ưu thế chậm rãi cười nói trách ta không nói rõ ràng đông thần người lớn tuổi vốn là bỏ qua tốt nhất lúc tu luyện n h ư lại không nắm chặt hắn lắc đầu phương đông thần vẻ mặt nét h ổ t hẹn đông thần biết sai rồi ta chưa từng có vào qua tu hành m ô n phái là ta chơi lười trừ lan n ư ơ n g ngươi cùng n g u y ễ n n ư ơ n g nhất định phải tại trong vòng năm ngày có thể toàn văn chép lại này hai quyển kinh thư một chữ không thể sai lầm văn vô nhai trầm giọng nói là văn tiền bối phương đông thần tranh thủ thời gian đáp trong lòng nói t h ầ m văn công tử tốt lớn uy thế chỉ sợ trong môn thật đúng là bối phận cực cao hoặc là nói tu vi cực mạnh chỉ trong chốc lát cơ phu linh chu liền đến cửa ra vào thành văn vô nhai hạ xuống linh chu đem hắn thu hồi Tia h thành phòng thủ ủ cửa tu sĩ đã đ lên Linh là loại nên đón có thể ngồi đến nhân nhỏ môn chân, trong môn phái đều đại đều có Chu, chút c thể tới vật, một một tu phái phái h ư chắc có một chiếc Chu, cấu chương, xong, chương 298. Tốt lắc、lư. chương 298, tốt lắc Linh một trương tốt tốt lư, lư. xong, Kêu phòng thủ tu sĩ là tên nguyên anh kỳ tu sĩ nhìn thấy thu hồi linh chu lại là một tên trẻ tuổi tu sĩ kim đan không khỏi s ư ơ n g sở lại nhìn linh chu bên trên xuống tới không có tu sĩ khác chỉ có hai cái yêu thú cùng với ba tên phạm nhân đây là tình huống như thế nào phòng thủ tu sĩ mỏ mẫm không được đầu não chẳng lẽ lại không có trưởng bối bội tiếp n à y đắt đỏ linh chu chính là cho này tên tu sĩ kim đan dùng cái nào môn phái có như thế hảo hòa xa xỉ liền xem như đạo t ử a vậy cũng cũng có khả năng tâm lý suy nghĩ chuyển mấy cái nguyên anh tu sĩ đã là cười tiến lên phía trước nên nói trần vũ tông c h ị sự trưởng lão lâu hoài ngọc gặp qua vị đạo hữu này văn vô nhai gặp qua lâu t r ư ở n g lão lưu lạc d ị vực văn vô nhai không còn đ ể cập qua lại thân phận chỉ nói đơn giản danh tự a văn đạo hữu hoan n ê n tới đến chúng ta trần vũ thành muốn phiền p h ư c ngài làm cái đăng ký kể cả yếu thú cũng muốn đăng ký ngài tới đây là ta phải đi đại lục tây bờ biển dọc đường nơi đây muốn mua sắm một phen văn vô nhai nói ra vừa nói một bên dựa theo lâu hải ngọc chỉ điểm tại sổ ghi chép bên trên vết i xuống văn vô nhai kim đăng kỳ tán tu yêu thú tứ vĩ yêu thú tiểu h ạ cho tới ba cái p h à m nhân lâu hải ngọc nhìn cũng không nhìn một cái ngài đại khái biết dừng lại mấy ngày lâu hải ngọc theo thường l ệ hỏi tâm lý âm thầm lắc đầu tán tu nhà nào tán tu tu sĩ kim đ ă n g mua được linh chu ngôi đến tới hai cái không phải chiến đấu hình yêu thú chỉ bất quá tu chân giới ngầm thừa nhận quy củ ở trên đây là không truy vấn ở tạm một đêm được rồi lâu hoài ngọc đưa cấp hắn một mai tựa hồ là bích trúc làm yêu bài này yêu bài ngải treo ở bên hông rời đi thời điểm giao cấp cái nào cửa thành đều có thể t u t đa tạng đây là tu sĩ thành trì quy củ yêu bài bên trên bình thường đều sẽ có định vị trật pháp văn vô nhai không có cái gì dễ nói đem yêu bài thắt tại bên hông à đúng rồi văn đạo h ư u công pháp pháp khí các loại đều tại tây thị đường phố đang dược luyện khí tư liệu nhiều tại đông thị đường phố tu sĩ t i ể u quán cùng khách sạn hai cái địa phương đều có được rồi minh bạch đa t ạ cùng lâu hoài ngọc cáo tử văn vô nhai đem người đi vào chân vũ thành tại đầu phố thuê một chiếc xe ngựa để u y ệ n nương lan nương cùng hai cái tiểu yêu thú ngồi vào trong xe ngựa trước thẳng đến gần nhất tây thị tuy ý tuyển ở giữa hoàn cảnh thanh lũ khách sạn đặt trước mấy gian phòng nhỏ phương đông thần cùng u y ệ n nương lan nương ngồi xe ngựa đi mua sắm văn vô nhai chính là mang lấy tư v ĩ tiểu hạt tại tây thị đường phố quay vòng lên tại đi ra ngoài bán công pháp nhiều là đại lục hàng không có gì tốt đồ vật văn vô nhai trực tiếp lướt qua pháp khí loại nhiều là đao kiếm khải giáp bao tay các loại xem tới chân vũ tông xác thực quá xem trọng thể tu phương diện lại chuyển tới đông thị đường phố cả con đường phía đông đều là bán đủ loại luyện khí tư liệu vừa có cửa hàng bên trong cũng có bên đường cửa hàng vải t i ể u bắt đầu mua bán phía tây thì lại lấy đan dược vì chủ trước dạo qua một vòng phía tây kiến thức một phen đủ loại đan dược đại lực hoàn tấn phong hoàn thiểm điện hoàn không hổ là t h ể tu môn phái chưa từng gặp qua đan dược giá cả không đắt văn vô nhai cũng ít hơn thu rồi một chút lại bắt đầu chuyển phía đông lần này văn vô nhai t i ể u bắt đầu tình t ế xem đặc biệt là những cái kia quán nhỏ tiểu thương bên trên nhiều là một chút tán tu không biết từ nơi nào móc tới có còn mang lấy bùn Ngược lại quát lên lại là, quát đều một c kiện di t c lạ nước hoài nghi ra một nửa chất gốm bình nước nhìn qua quả thực tựa như là người nhà bình thường sử dụng bình nước còn vỡ thành hai nửa văn vô nhai ngồi sổn người xuống đem hai nửa hợp lại cùng nhau khe hở còn khớp không nổi ở giữa thiếu chút mạnh vỡ nay một quán hàng bên trên nhiều là chút pháp khí mạnh vỡ chất gốm bình nước lăn lộn ở giữa không chút nào thu hút bán đổ là cái khôi ngô đại hán nói ra một khối linh thạch một kiện chọn đến liền là ngài ánh mắt tốt văn vô nhai nhìn hắn một cái cười cười lại khiêu lấy khối còn có chút linh lực ba động n g ọ c sức đưa hai mảnh linh thạch đi qua nay chất gốm bình nước có khả năng trước kia là chữ vật khí bây giờ còn có không gian ba động hơn phân nửa là chất liệu bên trong có không gian thuộc tính phàm là có không gian thuộc tính tư liệu giá cả đều không rẻ một khối linh thạch cầm xuống giá trị tuyệt đối được rồi ngài thu cẩn thận hàng hóa vừa ra tổng thể không đổi hà đại hán nói ra đem đồ vật ném vào bên trong tiểu thế giới Văn vô n hai lại đi hai cái g bên h à n gian sổng xuống, xuống, này i kết kết hàng bên trên tiểu thương hít sâu một hơi này văn lao đầu lại bắt đầu công phu sư tưởng ngoạn ai có thể nghĩ văn vô nhai không mang trả giá trực tiếp xuất ra hai mươi khối linh thạch đặt ở gặp phải tay khe vùng hai mảnh thạch đầu đã không thấy tầm hơi bằng dáng t tới người có tiền a còn rất trẻ t ố t lắc lư lần này một đám tiểu thương nhóm đều nâng lên tinh thần đầy nhiệt tình mời đến văn vô nhai chỉ b ấ t quá văn vô nhai đã cầm tới muốn đồ vật lại không nhiều xem hào hứng vòng qua một đám tiểu thương tự đi vào trong cửa hàng bình thường luyện k h í tư liệu văn vô nhai phần lớn đều có hắn chỉ chọn chính mình không có, có chút ó c bù đắp chút hàng đem hết thẻ cửa hàng đều chuyển ngược lại ngoài ý muốn phát hiện mấy khối vân mô tinh có thủy sắc vân mô tinh hỏa sắc vân mô tinh ngũ thải vân mô tinh thấu minh vân mô tinh văn vô nhai dứt khoát đều ra mua những n à y vân mô tinh giá cả đắt đỏ rẻ nhất thấu minh vân mô tinh, cũng muốn đắt nhất ngũ thải vân mẫu tinh thì phải một vạn hai ngàn linh thạch văn vô nhai không b ấ t linh thạch để chủ quán tặng chút linh thú thịt cũng không chút nào do dự cầm xuống mấy khối vân mẫu tinh như vậy đại thú bút lập tức kinh động đến cửa hàng lão bản này nhà cửa hàng lão bản là chân vũ tông một vị trưởng lão hóa thần kỳ tu sĩ cười híp mắt đi vào n h à p h ò n g chắp tay nói tại hạ chân vũ tông trưởng lão lận hữu tài xin hỏi đạo hữu là văn vô nhai khởi thân làm lễ trào hỏi nói tại hạ văn vô nhai gặp qua lận trưởng lão mặc dù chỉ là tu vi kim đan lại cực vì trẻ tuổi nhưng nhìn thấy hắn cái này hóa thần kỳ tu、sĩ. không kiêu ngạo không tự ti khí độ không t ụ tài vật tư cách cũng không tục h ỉ ngắn ngủi thời gian qua một lát liên quan tới văn vô nhai tư liệu đã đưa đến lận hưu t à i án phía trước ngồi linh chu mà tới tại quán nhỏ bên trên hào p h o n g ném hai mươi khối linh hạch không mang trả giá cũng không biết là cái nào môn phái đạo tử hay là trưởng lão đích truyền loại hình t à i đại khí thô a lận hưu t à i não hải bên trong thoang c á i hiện lên quá nhiều môn phái lớn danh tự liền xem như hắn đi ra ngoài mua sắm nhìn thấy này mấy khối vân mẫu tinh muốn một hơi thợ chụp lấy tới cũng muốn nhịu mày đau lòng một phen văn đạo hưu không hổ là thanh niên tài tuấn không biết ngài còn có cái gì muốn mua sắm. có lẽ ta có thể cho ngài cung cấp chút tin tức lận hưu tại đ ể thị nữ bên trên linh trà cười nói a đúng là có chuyện làm phiền trường lão một người ta muốn mua sắm bích thạch một người muốn đại lượng mua sắm yêu thú thịt giúp ta yêu sủng nhóm tích một c h ú t hàng yêu thú thịt cái này đơn giản lận hưu tại gọi tới quản sự phân phó nói văn đạo hưu muốn mua sắm yêu thú thịt người đi hỏi thăm một chút liệt kê một cái danh sách có cái nào chủng loại số lượng nhiều ít giá trị bao nhiêu phải nhanh là lao ra quản sự đáp t ấ u chương xong chương hai trăm chín mươi chín thượng phẩm cát một chương hai trăm chín mươi chín thượng phẩm cát một văn đạo hữu hôm nay gặp gỡ tức là duyên phận không bằng để ta làm chủ tiệc thượng phẩm cát chúng ta chân vũ tông mở tử quán có mấy thứ đặc sắc thức ăn xin ngài nhấm nháp một hai thuận tiện các loại các quản sự đi trải vớt yêu thú danh sách lận hữu tài cười nói như vậy cung kính không bằng tuân mệnh văn mô t i ể u quấy nhớ lận trường lão văn v ô nhai sảng khoái đáp ứng nói ha ha mời trong khoảng thời gian này lục tục n g a o ngoe có mấy đại tông môn cùng nhau đến đây ý muốn thương thảo cùng gọn đại sự có lẽ chúng ta sẽ ở thượng phẩm cát gặp nhau văn đạo hữu đến lúc đó có thể mở mang tấm mắt thấy khắp nơi anh tài. văn vô nhai khẽ cười nói vậy thì tốt quá nếu là thuận tiện còn muốn nghe xem lận trưởng lão liên quan tới đại lục tình thế cao kiến ha ha cao kiến không dám nhận lận hưu tài cười ha ha nói chỉ cảm giác này tiểu lão đệ lời nói không nhiều lắm nhưng lễ tiết vẫn là rất đúng chỗ không có đi lên mấy bước hai người t i ể u đã đi tới thượng phẩm các thượng phẩm các là tu sĩ tự quán bố trí hoàn cảnh có chút thanh lú lận hưu tài vì để cho văn vô nhai có thể kiến thức đến mỗi cái đại tông môn nhân vật cố ý tuyển lầu hai nhã gian vị trí gần cửa sổ chút rượu nước linh thực lục tục n o ngoe nghe đi lên lận hưu tài cùng văn vô nhai vừa ăn vừa nói chuyện lấy đại lục tình thế nhắc lên cái này lận hưu t ả i giữa lông mày nổi lên một tầng sầu lo mấy năm này tần t h ư ơ n g quốc quỷ vật tầng tầng lớp lớp cũng không biết từ nơi nào xuất hiện ai trong tô n g môn càng ngày càng nhiều nhân thủ đều p h ả i đi gấp rút tiếp viện các nơi vẫn lạc đệ tử vẫn là càng ngày càng nhiều cũng không biết lúc nào nói không chính xác ngay cả chúng ta cũng muốn p h ả i đi ra chấp hành nhiệm vụ ai thời gian này lúc nào là kích thước a tia quốc gia khác đâu Sắt vách long ngâm quốc nghe nói quỷ vật không nhiều năm ngoái mới bắt đầu xuất hiện long ngâm quốc môn phái tù chân là long ngâm tông a a văn đạo hữu những n à y ngươi đều không biết sao ngươi không phải ba khắc đại lục tu sĩ lần hưu tài kinh ngạc nói lại giật mình nói khó trách xem văn đạo hưu đạo bảo mười phần lạ l ắ m đâu ân ta đến từ đường nguyên đại lục bởi vì ngoài ý muốn lưu lạc tới đây văn vô nhai nói đường nguyên đại lục ca xác thực hơn mười năm trước vạn trượng thâm viên xuất hiện lúc đưa tới không gian hối loạn dẫn đến không ít dòng người hạ xuống dị đại lục cũng có tu sĩ từ trên trời ra xuống đắp xuống chúng ta ba khắc đại lục khoa trương nhất là cả một cái sơn phong bay tới cả một cái sơn phong đúng vậy á tại vị ương quốc nơi đó ngọn núi kia đến sau tự gọi là phía sau một câu lận hữu t à i là dùng truyền âm phương thức văn v ô nhai n g a y vậy theo lận hữu t à i ánh mắt nhìn về phía cửa sổ bên ngoài chỉ gặp đường phố bên trên đi tới một đoàn nhân mã ở giữa là một vị dung mạo quá mức mị nữ tu thân mang vàng nhạt đ ạ bảo dáng vẻ thước tha mềm mại sau lưng đi theo ba vị che mặt nữ tu lần hữu tài tiếp tục truyền thông nói long ngâm tông đạo bảo ở sau lưng cùng với góc áo bên trên đều vẽ lấy một đầu bay lên cửa lòng cũng là tốt phán đoán xem hình thể vô luận t r ư ở n g lão vẫn là tu sĩ trẻ tuổi đều là thân hình cao lớn uy mãnh hơn phân nửa là đi thể tu lộ tuyến tay phải là ta tông hai vị trưởng lão tạ trưởng lão cùng lý trưởng lão còn có hai vị đệ tử thân truyền trần vũ tông đạo bảo văn vô nhai cũng coi như quen thuộc tỉnh lại không bao lâu chạy nạn trên đường tự gặp được trần vũ tông tu sĩ trần vũ tông đạo bảo đều là k ì n h trang ăn mặc bó buộc tay áo b à n móc áo khoác áo lót tại phía sau bọn họ đi theo là thiên thương tông trưởng lão cùng tinh anh đệ tử thiên thương tông trưởng lão dâu tóc bạc trắng thân mang thanh thản phiêu giật đạo bảo sau thắt lưng cắm một bà t r ư ờ n g tiêu khí độ tiêu sái hai tên tinh anh đệ tử một nam một nữ có chút trẻ tuổi mặt mỉ cười đảo mắt tứ phương có mấy phần ngạo mạn chi ý lại sau đó là vân hiệu phái trưởng lão cùng đệ tử vân hiệu ph là một tên khí độ nho nhã trung niên nam tử mang đến hai tên đệ tử đều là khí độ không tục thanh niên t à i tuấn một đoàn người cười cười nói nói đi vào thượng phẩm các bên trong vừa tốt đi qua văn vô nhai bọn hắn vị trí nhã gian văn vô nhai hơi s ữ n g sở dỗi tay phải nắm chặt lấy tay trái cổ tay trên cổ tay kia chuỗi bổ đ ệ tử có chút nóng lên hắn rưng mắt nhìn xem nhã phòng thủy châu rèm bên trên chiếu ra tú n g u y ệ t tông nữ tu nhóm chậm rãi đi qua thân ảnh lộ ra trầm tư t h ầ n sát lại rảnh rỗi trò chuyện bài câu quản sự lên lộ tới đem chọn chỉnh lý tốt tờ danh sách trước đưa cho lận hưu tài lận h văn đạo h ư u đây là trước mắt mặt phố bên trên có thể mua sắm đến yêu thú thịt không biết văn đạo h ư u cần bao nhiêu văn vô nhai nhìn lướt qua tờ đơn bên trên có đại khái hơn ba mươi loại linh thạch một l ạ n g thịt loại cấp bậc kia linh thú thịt văn vô nhai tu vi không đủ ăn không được giá vị trí tại hơn trăm linh thạch phía dưới trên cơ bản hắn đều có thể ăn vào chỉ b ấ t quá giá cả quá mức đắt đỏ tiểu thế giới bên trong đám yêu thú hưng t h ú lớn ăn không nổi loại này văn vô nhai chỉ giá vị thấp nhất năm loại nói ra này mấy loại có bao nhiêu cấp ta bao nhiêu lại chỉ tay ra vị trí tại trường trăm linh thạch tà hữu khiêu lấy năm loại nói ra này mấy loại m u a cái tới hai trăm cân tả h ư u t ê này tốt lớn thủ đô ta kia quản sự vội vàng nhìn thoáng qua lận h ư u t ả i lận hưu t ả i cười ha ha nói án văn đạo hưu nói tới chuẩn bị túi chữ vật coi như là đưa tặng văn vô nhai cười nói đa tạ lận trưởng lão văn mỗi ể u không k h á c h k h í quản sự vội vàng đi chủ bị yêu t h ú thịt lận hưu t ả i cùng văn vô nhai tiếp tục nâng ly cặp chén một hồi lại một vị quản sự đến đây nói ra bẩm trưởng lão liên quan tới bích thạch tin tức nghe được ồ văn vô nhai nhìn về phía kia quản sự quản sự nói ra có thể bên ngoài bán bích thạch có ba khối trong đó có hai mảnh không biết sao bị tông môn đ i ề u đi hiện tại chỉ còn một khối trào giá tiêu s o s á n h cao thật vất vả có bích thạch tin tức chỉ cần giá cả hắn có thể chịu được nổi văn vô nhai liền định mua lại bích thạch ta nhớ được giá gốc như nhau là một vạn hai n g à n linh thạch tả hữu một khối a lận h ư u tài do dự một chút nói ra là hiện tại muốn bán một vạn bốn n g à n linh thạch quản sự nói ra lận h ư u tài cười cười hỏi văn đạo hữu ý của ngươi như nào bích thạch giá cả mặc dù đắt đỏ thế nhưng là so với văn vô nhai phía trước mua vân mẫu tinh cùng linh thú thịt nhưng cũng không tính quá mắc lấy văn vô nhai hào sảng hơn phân nửa là biết mua ở nơi nào có thể mua được văn vô nhai trực tiếp hỏi văn đạo h ư u như vậy chiếu cố lận mộ sinh ý lận mộ cũng tại hồi báo một hai đi cầm tên ta thuận theo mua xuống bếp thạch là lao ra quản sự ứng thanh mà đi không bao lâu tự bưng lấy một cái hộp gấm đi đến tấu trương song chương ba trăm thượng phẩm cát hai chương ba trăm thượng phẩm cát hai đem hộp gấm đặt tại bàn bên trên quản sự nói d ự lao ra ngài t h i mời cùng hoa một vạn ba n g h n linh thạch lận hưu tài đem hộp gấm hướng văn vô nhai trước mặt đầy văn đạo hưu nhìn một chút có phải hay không ngài cần thiết văn vô nhai mở ra hộp gấm trong hộp gấm nằm một khối bụi bẩn thạch đầu tản ra như có như không không gian linh lực ba động nhưng lại không hoàn toàn là không gian linh lực dùng thân thức q u a n chi bích thạch ở giữa mặt la một mảnh có vô số lấp lánh điểm nhỏ tựa như bầu trời đ ê m nhất dạng đúng là bích thạch đa tạ lận trưởng lão văn vô nhai thu hồi hộp gấm điểm ra một vạn ba linh thạch giao cấp quản sự văn đạo hưu khắc k h đang khi nói chuyện một vị khắc quản sự bưng lấy túi chữ vật đi đến bẩm lao ra đủ loại linh thu thịt đều đã sẵn sàng, bỏ đi số lẻ. cùng cần linh thạch năm vạn bốn ngàn mai lận hưu tài cười h í p mắt xem văn vô nhai một cái đem túi chữ vật đẩy lên trước mặt hắn ngài nhìn một chút văn vô nhai thần thức quét qua đủ loại loại thịt đều rất tươi mới số lượng cũng đúng liền không chút do dự thanh toán xong linh thạch túi chữ vật tạm thời treo ở bên hông lận hưu tài cười ha ha một tiếng dựng thẳng lên thủ chỉ lão đệ thật là sảng khoái văn vô nhai mỉm cười Tr trong tay nhiều hơn một chậu tam sắc liên hoa hắn truyền âm nói lận trưởng lão không nói là người ta như vậy phát bảo đối quỷ vật âm khí loại hình đặc biệt mất cảm vừa rồi phát giác khác thường p h á p bảo nhắc nhở ta này thượng phẩm các bên trong có cao giai quỷ vật cao giai quỷ vật lận hưu tài sắc mặt đại biến vội truyền thanh âm nói thật chứ thiên c h â n v ạ n s á c không tin t i ể u h ã y theo ta đi nhìn một chút đừng lão đệ ngài nói tới cao giai quỷ vật là gì cấp bậc lận hưu tài vội la lên có thể tuyệt đối đừng đả thảo kinh xạ a văn vô nhai nói không ngại ta p h á p bảo này chuyên khắc quỷ vật đi nói xong văn vô nhai khởi thân tự đi lận hưu tài vội vàng đội theo văn đạo hữu văn đạo hữu đừng nóng nội a để ta trước truyền tin cấp tông môn a muốn tới đã không kịp nói xong văn vô nhai đi vào lớn nhất nhã gian nhã gian bên trong trần vũ tông tú nguyệt tông long ngâm tông thiên thương tông vân h i ể u phái các tu sĩ điểm án mà ngồi đàm tiêu yên yến qua ba lần rượu bầu không khí cực d a i văn vô nhai bất ngờ xông vào nhất thời đưa tới đám người c h ú m ụ những tu sĩ này bên trong các trưởng lão nhiều là hóa thần kỳ tu vi chỉ trân vũ tông có một vị trưởng lão là luyện hư kỳ một đám đại lao trên mặt tuy mang lấy cười có thể ánh mắt bên trong đều là không vui khi thế giống như núi áp hướng văn vô nhai theo sắt tiến vào lận hữu tại tâm lý đừng đừng n h ả loạn thật là như thấy quỷ chẳng lẽ văn đạo hưu nói tới cao giai quỷ vật tại này nhóm khách quý bên trong vậy chẳng phải là muốn xong đời không được ta muốn ổn định có lẽ là văn vô nhai hảo sảng dị thường tác phong cấp lận hưu tài ấn tượng khắc sâu lận hưu tài trước tiên không phải hoài nghi văn vô nhai phán đoán mà là khẩn trương hoảng sợ tại cao giai quỷ vật đến cùng là vị nào hắn bước lên phía trước đánh cái g i à n xếp gặp qua tạ i trưởng lão lý trưởng lão đây là ta khách quý văn đạo hưu hắn có một kiện bảo vật muốn triển lãm cấp các vị khách quý xem dưới tình thế cấp bách hắn hiện biên một cái lý do tạ trưởng lão lý trưởng lão thấy là lận hưu tài, sắc mặt hòa hó lại cười nói, đây là ta đây đúng là cái gì bảo a không phải là bởi vì có tam sắc đặc thù liên hoa hoa mà là cả kiện bảo vật dùng thần thức căn bản nhìn không đấu trọn vẹn nhìn không ra là gì chất liệu chẳng lẽ nói cái này tu vi kim đan tiểu gia hỏa là tới yên bảo tầm mắt của mọi người đều rằng co tại tam sắc liên hoa bên trên cựu gặp tam sắc liên hoa bên trên bất ngờ b ư ớ c lên một trận khói nhẹ khói nhẹ như mũi tên bắn về phía tú nguyệt tông bốn vị tu sĩ nói thì chậm khi đó thì nhanh những này khói nhẹ đang nhìn không ngủ thời khắc cựu đã đi tới tú nguyệt tông mấy vị tu sĩ trước mặt nhưng mà ngay tại khói nhẹ theo tam sắc liên hoa bên trên xuất hiện một k h ắ c này bốn vị nữ tu đã l à quắp như thế biến sắc không chút do dự đột nhiên lùi lại chỉ bất quá ý tưởng bên trong phá vỡ vách tường bỏ chạy là không tồn tại bọn họ đâm vào băng lánh khôi giáp lên chẳng biết lúc nào có hơn mười vị thân mang toàn thân giáp cao lớn kỵ sĩ đứng lặng tại nơi đó. bọn hắn dưới hông cưỡi ngựa mặt nạ bên dưới ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú từ nữ một tay đưa ra có bốn cái đại thủ đồng thời đặt tại nữ tu nhóm trên mặt lớn mật còn lại tu sĩ vừa kinh vừa sợ vung tay h áo ở giữa sắc bén công kích theo bốn phương tám hướng đánh út về phía những này cao lớn kỵ sĩ lúc đầu như tiễn khói nhẹ đột nhiên nổ tung hóa thành một đạo phòng ngự cháo ngăn tại công kích trước mặt nhưng mà chư vị đại lao kinh sợ phía dưới công kích biết bao sắc bén bất quá ngăn cản một hơi khói nhẹ phòng ngự cháo đã phá h ủ nhưng mà t i này một hơi là đủ rồi t i này một hơi kia bốn cái đặt tại nữ tu nhóm trên mặt đại、thủ. đem hoàn thành thời x u ố n g ra người công việc r a người bên dưới lại là bốn đoàn ngưng tụ thể khí hình dạng lại giống như là một loại trùng tử trùng tử có lớn có nhỏ chỉ có tú nguyệt tông trưởng lão vị kia túi ra bên dưới trùng tử là duy nhất có to bằng móng tay hát sắc nhóm đại thần công kích xuyên thấu qua phòng ngự cháo vừa vặn đáp xuống bốn cái trùng tử thân bên trên có một ít xuyên thấu qua bốn cái trùng tử đánh vào các kỵ sĩ trên thân đám trùng phát ra một trận chích chích dạng loạn gọi thanh âm thê lương đáng sợ một đám tu sĩ chợt thấy ở ngực vừa ngứa vừa đau đúng lúc này hơn mười vị các kỵ sĩ trương m ô i hút một cái theo bốn cái trùng từ thân bên trên hút r a thật dài h ắ c khí vất quá hai hơi công phu đám trùng tựu bị hấp sạch xanh xanh không còn tồn tại đến lúc này một đám đại l a o còn có cái gì không hiểu tú nguyệt tông nữ tu đã sớm nộ hại cùng bọn hắn đ à m tiêu yên yến một mực là bốn cái cao d i a i quỷ vật mà thôi văn vô nhai nhẹ nhàng thở ra một hơi nói ra rượu của các ngươi bên trong đều bị hạ xuống quỷ cổ hiện tại mẫu cổ bị tiêu d i ệ t các ngươi phun ra l i ề n tốt nhóm đại thần sắc mặt tái nhận vô ở ngực tức khắc theo trong miệm phun ra một đoàn nhỏ hạ khí bọn hắn lại tại sau lưng đệ tử trên người Mẹ, một gỗ h một đám thanh niên tài tuấn cũng ảo hảo phun ra một đoàn nhỏ hắc khí từng cái sắc mặt đ ạ m đạm khó coi ngày đó xanh biết tông nữ đệ tử càng là che đôi môi không ngừng được từng đợt buồn ô n trần vũ tông tạ trưởng lao khởi thân chắp tay nói đa tạ tiểu h ư u ân cứu mạng nếu không phải trước mắt vị này kim đan kỳ tiểu tu sĩ x u ố n g tới kia quỷ cổ tiến thân thể bọn họ thời gian lâu dài kết quả của bọn hắn ước chừng cũng chính là tú nguyện tông nữ tu hạ t r ẳ n g đây chính là thực sự ân cứu mạng đa tạ tiểu hữu ân cứu mạng một đám đại lao khởi thân âm nhẹ nhàng thở ra cảm kích nhìn về phía văn vôi may mắn văn vô nhai xuất thủ cứu rút nếu không như này đ á m người đều bị tú nguyệt tông không chế hậu quả khó mà lường được chỉ sợ không bao lâu nữa chân vũ tông đến nỗi chân vũ thành tựu i có muốn không phục tồn tại tấu chương xong chương ba trăm linh một hắn là văn vô nhai một chương ba trăm linh một hắn là văn vô nhai văn vô nhai cười nói vừa rồi cùng lận trưởng l a o tại nhã gian uống rượu ta pháp khí cảm ứng được quỷ vật tồn tại vì lẽ đó thất lễ xông vào văn vô nhai đưa tay sở sở tam sắc liên hoa đáng tiếc ta âm linh kỵ binh nhận công kích bị thương rất nặng than nhẹ một tiếng văn vô nhai nói ra đương nhiên ta cũng biết các vị bất ngờ nhìn thấy đồng bạn nhận công kích muốn xuất thủ giải vây tâm tình xuất thủ tự nhiên khó tránh khỏi nặng một chút văn vô nhai này nói chuyện chúng đại lao lập tức mặt lộ nét hổ thẹn vừa rồi bọn hắn vội vàng xuất thủ đều là căn cứ cứ u người đi trọn vẹn không có nương tay bọn hắn công kích xuyên qua quỷ vật quả thật đánh vào những cái kia âm linh kỵ binh trên thân người ta là tới cứu bọn hắn bọn hắn lại xuất thủ công kích cứu mạng ân nhân chuyện này là bọn hắn không chân chính nếu nói những cái kia âm linh kỵ binh không có thủ thường chính bọn hắn đều không tin là chúng ta không phải phải làm bồi thường t ạ trường lão mặt có nét hổ thẹn lúc đầu, nhận ân cứu mạng đã cần phải đại lễ cảm tạng h ú n g chi đối với bọn hắn chân vũ tông tới nói tuyệt đối không chỉ cứu bọn hắn một hai người mà thôi hiện tại tại hậu lễ cảm tạng phía trước quả thực nên trước bồi tội là chúng ta không phải nên như thế nào đền bù những ngày âm linh kỵ binh tiểu hữu ngài cứ việc nói long â m tông trưởng lão s à n g k h ỏ i nói cái khác đại lao hào hào gật đầu phụ h o ạ n văn vô nhai cười khổ một tiếng nói ra ta cũng biết các vị cũng không phải là h ư u ý ta âm linh kỵ binh cần bồi bổ đại lượng âm hoàn thì ra là thế nhiều đại lao tưởng tượng cũng không phải âm linh ăn âm hoàn trưởng thành này không có bất cứ vấn đề gì t ạ t r ư ở n g lão lý trưởng lão một đám trưởng lão hào hào mở hầu bao lấy ra âm hoàn đưa cấp văn vô nhai những n à y âm hoàn cấp bậc cao nhất là một cái tiểu quỷ vương âm hoàn kém nhất cũng là quỷ t ư ớ n g cấp thu đi lên hai mươi ba mươi mai long ngâm tông trưởng lão trong tay không có âm hoàn hắn ngượng ngùng lấy mười vạn linh thạch thay thế linh thạch tại tu c h â n giới là đồng t i ê n mạnh văn vô nhai chối từ một hồi không có chối từ rất lại liền cũng thu rồi xuống tới t ạ t r ư ở n g lão nói ra văn tiểu hữu mời tại khách sạn đợi chút mấy ngày tú nguyện tông một sự tỉnh chúng ta yêu cầu lập tức bẩm báo tông môn lận trưởng lão làm phiền ngươi chiêu đãi tốt văn tiểu hữu tất cả phí tổn đều từ tông môn thanh toán vâng tạ trưởng lão lận trưởng lão cao giọng đáp cùng là trưởng lão hắn cái này chịu trách nhiệm ngoại sự trưởng lão cùng tạ trưởng lão dạng này thực quyền trưởng lão một cái tại trời tại cái trên mặt đất lần này hắn bởi vì văn vô nhai một sự tình cũng coi là đối tông môn lập xuống đại công trong đầu cái kia đắc ý cùng thông khoái cũng không cần đ ể văn tiểu hữu xin ngài cần phải chờ bên trên hai ngày ta cũng muốn lập tức truyền tin về nước gần nhất tú nguyện tông nữ tu khắp nơi mái phòng ta quả thực lo lắng long n g m tông trưởng lão khởi thân nói ra các vị lại đi làm việc chính sự quan trọng l ă n trưởng lão đổi tiếp văn vô nhai ra đây thân thiết tiến văn vô nhai hồi khách sạn lại bồi tiếp nói chuyện phía một hồi một hồi công phu long ngâm tạ lễ nối liền không dứt đưa tới tới tiến tạ lễ đều là theo theo đến đây làm khách tinh anh đệ tử tạ lễ đều đặt ở trong túi chữ vật những đệ tử trẻ tuổi này chấp trưởng lễ quá mức cung tính còn nói là trưởng lão mệnh văn vô nhai nếu không thu bọn hắn t u chịu lấy trách phạt loại hình văn vô nhai bất đắc dĩ chỉ được đem mấy cái túi chữ vật thu rồi xuống tới đưa tiễn mấy vị tinh anh đệ tử cuối cùng đưa tiễn lận trưởng lão văn vô nhai nhức đầu xoa xoa m i thâm nên đón đưa tới lễ tiết tại tu chân giới cũng là tránh k h ô n g khỏi nhưng là vừa nghĩ tới nếu như dừng lại thêm một ngày t i ể u muốn nhiều tới mấy lần dạng này x á giao văn vô nhai lập tức quyết định vừa dạng sáng ngày thứ hai cửa t h à n h vừa mở hắn t i u để lại một phong thư mau chóng rời đi cho tới tạ lễ đối với không thiếu tài nguyên văn vô nhai tới nói tạ lễ không bằng lưu lại ân tình quan trọng hơn mấy cái túi chữ vật bên trong lấy đại lượng linh thạch vì chủ còn có số ít pháp khí đang dược đều là kim đàn h kỳ có thể cần dùng đến đồ vật nếu nói là báo đáp dân cứu mạng những n à y lễ cũng quá nhẹ nên đây chỉ là thứ nhất phát tạ lễ trở về phòng trước đem vương đông thần đám người mua sắm vật tư thu vào tiểu thế giới bên trong lại đem ba người thu về tiểu thế giới mấy cái túi chữ vật cũng ném vào bên trong tiểu thế giới bảo quản tại đèn bên dưới viết lách phong thư nhắn chủ quan liền là cảm tạ k h o ả n đãi một chút cứu trợ chuyện nhỏ không cần để ở trong lòng hắn có việc gấp muốn lên được gấp chỗ thất lễ trông chờ các vị rộng lòng tha thứ ký tên là văn vô nhai ba chữ to đem nhắn lại đặt ở đèn bên dưới văn vô nhai lấy ra tam sắc liên hoa đem đến âm hoàn đều giao cấp tu la g i ả liên phân phối chính mình chính là lách mình hồi tiểu thế giới bên trong đà tọa tu hành hôm sau sáng sớm văn vô nhai ở cửa thành mở ra thời điểm nhóm đầu tiên liền rời đi chân vũ thành đợi lúc xế c h i ề u lận trưởng lão lại đến b á i phỏng mới biết được văn vô nhai đã tính tiền rời đi n à y lấy thực nằm ngoài sự dự liệu của hắn tại hắn nghĩ đến mấy vị đại lão đều biểu thị phải thật tốt cảm ơn văn vô nhai văn vô nhai thì là không lại thụ sùng ngực kinh cũng hẳn là bình chân như vại hưởng thụ tạ lệ a kia là hắn nên được lại không có nghĩ đến Văn vô vị nhai này tiểu kìm mặc kệ như thế nào văn vô nhai không muốn tạ lễ mấy cái kia nhỏ túi chữ vật tính không được tạ lễ tuy có chút phật ý chúng đại lao mặt mũi thế nhưng là quả thực là thi ân bất cầu báo có đức độ a một bên lắc đầu c ả m t h á n một bên phái người t h ô n g chi tạ trưởng lao đám người lận trưởng lão còn đuổi đường này hắn này đều hơn nửa ngày chỉ hoán xuống tới chỗ nào còn đuổi được văn vô nhai đâu tạ trưởng lão cùng lý trưởng lao mấy người cũng không khỏi một trận c ả m t h á n bọn hắn bận bịu lấy xử lý tú nguyệt tông sự tình không có quan tâm văn vô nhai này đ â u không nghĩ tới văn vô nhai vậy mà đi n à y có thể để bọn hắn như thế nào an tâm đâu gì đó người nói là nhìn t ấ u tú nguyệt tông tu sĩ chân diện một người gọi là văn vô nhai trần vũ tông, tông chủ đông nhiên khởi thân đúng vậy à tạ trưởng lão đáp đem văn vô nhai nhắn lại đưa cấp tông chủ thế nào tông chủ ngài cũng đã được nghe nói này người c h â n vũ tông tông chủ yên lặng nhìn qua nhắn lại gọi đến một đám trưởng lão để tạ trưởng lão đem tú nguyệt tông một sự tình lại nói một lượn g tạ trưởng lão nói theo trước mắt bài tra đến ta c h â n vũ thành chỉ có mấy vị kia tú nguyệt tông tu sĩ liên quan tới tú nguyệt tông tu sĩ phong thư cũng đã phát hướng mỗi cái đại thành trì cùng với các đại môn phái tông chủ phương hành thiên nói việc này ngươi xử trí thỏa đáng chỉ bất quá mấy ngày nay các ngươi mấy cái một mực tại chịu trách nhiệm chiêu đãi khách quý ai ngược lại bỏ qua chân chính khách quý trần g ư i nhìn vũ tông tông chủ nói cái này văn vô nhai văn đạo hữu truyền thuyết chỉ có kim đan kỳ tu vi trên tay có một trậu tam sắc liên hoa phía trong chương dấu âm linh đại quân dọc theo đường cứu vô số dân chúng còn có thể lấy xá phong thủy thận vô luận là ta tông vẫn là thượng thanh môn huyền thương môn đều phải hắn cứu trợ rất nhiều nếu như không phải hắn chỉ sợ là đồng nhiệm thành chiến dịch liền để ta chân vũ tông thương cân độ cốt nghe nói là đường nguyên đại lục cái nào đại môn phái đạo tử tuổi gần hai mươi đã gần kim đan viên mãn hắn này một đường tới vô số tu sĩ cùng bách tính vì hắn dựng lên trường sinh bài đáng tiếc à đáng tiếc không có duyên gặp một lần nhân vật như vậy à nói này lời nói t r ư ở n g lão vẻ mặt t u hoán nhìn chằm chằm tạ trường lão cùng lý t r ư ở n g lão người tới đều tới quả thực là bỏ qua văn đạo hưu không chỉ cứu ta tông đại lượng tu sĩ đúng vậy à các ngươi không nghĩ tới sao văn đạo hữu cơ hồ là không ràng buộc tặng cho công pháp cấp ba khắc đại lục hết thệ tu sĩ vì bất quá là mọi người có thể tiêu diệt quỷ hoạn phương hành thiên thở dài một tiếng tán thắng nói như vậy cao sơn ngưỡng chỉ đức hạnh còn đảm đương không nổi ta chân vũ tông quý khách sao nên được c a văn đạo h ư u ở đâu cái tông cái n à o phái đều nên được khách quý a một đám trưởng lão mồm năm miệng mười nói ra tạ trưởng lão cùng lý trưởng lão nghe được t h ẳ n g dập chân ai ai nếu là sớm một ngày biết rõ những tin tức này trong ngày này há có thể thả văn đạo h ư u đi a tạ trưởng lão thật sâu thở dài ta còn tại văn đạo h ư u biết dừng lại hai ngày căn bản liền không có nghĩ tới hắn vừa rạng sáng ngày thứ hai tự vội vàng để thư lại rời đi căn bản không cho ta báo đáp cơ hội việc này lẫn trưởng lão có thể làm chứng nghĩ nghĩ hắn thở dài một tiếng nguyên lai là nhân vật như vậy khó trách không thèm quan tâm hư danh lợi lợi ích chỉ là tu vi kim đan tự dám xông vào vào chúng ta nha phỏng lợi nói cử chỉ không kiêu ngạo không tự ti hành động bằng à n g ta nói là từ đâu tới nhân vật như vậy là sắc hắn này một cảm thán không có thấy văn vô nhai tất cả trưởng lão lại là đấm ngược dậm chân ảo nào không thôi nhất định phải tạ trưởng lão đem ngày đó chi tiết lại nói một lượn ai ai cũng không biết là đường nguyên đại lục cái nào đại tông đại phái bồi dưỡng được như vậy đệ tử ưu tú tạ trưởng lão phiến p h ư c ngài đem văn đạo hữu hình dạng cấp chúng ta nhìn một chút ta một vị trưởng lão nói tại trường lão đ i ề u lấy một đoạn ký ức thả cấp đám người xem chỉ thấy mọi người nâng ly cạn chén văn vô nhai bỗng nhiên xông vào quả như tại trường lão nói tuy chỉ tu vi kim đ a n tại chúng đại l a o khí thế áp bách giới như cũng một phái thông d ò n g lấy ra tam sắc liên hoa trực kích quỷ vật không mang một chút do dự x o a n suýt tốt khí độ a tất cả trường lão lại là một trận c ẳ m thán nếu bàn về dung mạo tại tu sĩ giới tuấn nam mỹ nữ khắp nơi là văn vô nhai chỉ tính trung đẳng mậu ra còn lại h một điểm nhưng nếu luận bản giữa cử chỉ khí phái kia quả nhiên là nhất càng tốt a ta đã biết đây là đường nguyên đại lục thập đại tông môn chi nhất thiên đồ tông đảm bảo nghĩ đến văn đạo hưu xác nhận thiên đồ tông tân h truyền thậm chí đạo tử loại hình nhân vật phương hành thiên nhìn kỹ hai mắt nói ra xem như nhất tông tông chủ hắn nhất định phải biết rõ mấy cái đại lục ở bên trên các đại môn phái phục s ứ c phương pháp tu hành công pháp đặc điểm v v phương hành thiên phiền muộn thở dài ai còn đặc biệt vì hắn điều tập hai mảnh b í c thạch nguyên lai、like、là thiên đồ tông cao độ a tất cả trưởng lao dối d í nói thiên đồ tông lấy trận tu cùng không gian hệ tu sĩ nổi tiếng thiên hạ thì là ba khắc đại lục bởi vì chấm đất thế lực nguyên nhân an phận ở mực gó cùng người khác lớn lục tướng đối giao lưu ít một chút cũng biết việc này đám người lại gọi lận trưởng lão để lận trưởng lão nói một câu cùng văn vô nhai kết giao chân tướng đối diện một đám đại lão lận trưởng lão không dám chút nào giàu diếm theo mua vân mẫu t ì n h đến yêu thú thịt đến bích thạch đều giao phó rõ ràng hắn vừa nói xong một đám trưởng lão thở dài thở ngắn xong rồi xong rồi còn làm phiền phiền văn đạo h ư u hoa số nhiều linh thạch mua x ắ m bích thạch tới chân vũ tông chúng ta không có khoản đại không nói còn để văn đạo hữu như vậy tốn kém lại nhận hắn một lần đại ân lại ngay cả báo đáp cơ hội cũng không có lý trưởng lão than thở song khí khởi thân nói ra tông a có chủ phương hành dừng suy nghĩ một chút liền gợi đáp ứng lại nói này thương nghị rất tốt có điều ngươi thiệu không cần thiết đi để lận trưởng lão lại chọn một tên hóa thần tu sĩ cùng nhau đi tới ngươi bây giờ trên tay mọi việc phong phú lại quốc nội ứng họa hoành hành cách không thể ngươi là tông chủ hai mảnh bích thạch cần phải mang lên văn đạo hưu tựa hồ ưa thích thu thập luyện khí tư liệu lại nhiều chuẩn bị một chút luyện khí tư liệu tốt văn đạo hưu mua sắm qua đại lượng yêu thú thịt phỏng đoán là dưỡng lấy yêu thú chúng ta cũng có thể chuẩn bị một chút một đám trưởng lão bắt đầu thương nghị gom góp đưa cho văn vô nhai lễ vật ước chừng sau năm ngày lận trưởng lão cùng một vị k h á c tề trưởng lão hai người ngự lấy phi kiếm bắt đầu hướng tây bờ biển phi đi đối với cái này trọn vẹn không biết văn vô nhai đã bước vào long ngâm quốc biên giới đối chiếu tần thương quốc long ngâm quốc quỷ họa tại mức độ bên trên nhẹ hơn nhiều nhưng số nông thôn loại hình địa phương văn vô nhai thường xuyên nhìn thấy long ngâm tông tu sĩ khắp nơi bôn ba cũng thỉnh thoảng nhìn thấy hoang phế nông thôn thấy thế văn vô nhai liền biết n i ệ m tụng vãng sinh kinh đ ộ hóa âm linh như trực tiếp gặp được quỷ vật tự phái ra tu la quân tiêu diệt cũng thỉnh thoảng xa phong thổ địa s ơ n thần loại hình đại khái trường một tháng văn vô nhai vượt qua long ngâm quốc tới đến đứng đầu phía tây sa mạc khu vực xuyên qua sa mạc khu vực liền là tây tể quốc tây tể quốc một mặt hàng sóng biển ngăn cách mỗi cái đại lục lối đi vạn trượng thâm n g ê n ngay tại biển cả chỗ sâu này sa mạc thọc sâu cực lớn diện tích nghe nói so long ngâm quốc còn lớn hơn một ch nếu là dùng phi hành t r ư ợ b ả n xem chừng muốn bay lên vài ngày nhưng nếu dùng là linh chu một buổi tối như nhau liền có thể bay qua văn v ô nhai gọi ra linh chu điền bên trên linh t hạch nghĩ nghĩ lại gọi ra tứ vĩ cùng tiểu hạng hồi lâu không hề rời đi qua tiểu thế giới tứ vĩ vui vẻ đập tới nhảy tới theo linh chu này đầu bật ra đến kia đầu hoa là sa mạc à ta cũng không có gặp qua a công tử chúng ta làm sao đến sa mạc rồi không đợi văn v ô nhai trả lời tứ vĩ lại nói công tử người yên tâm tu hành có ta trông coi đâu văn v u nhai cười cười sờ, sờ tứ vĩ đôi giải nằm ngửa xuống tới an tĩnh xem một hồi bầu trời đêm tấu t r ư ơ n g xong chương ba trăm linh ba sa mạc bảo vật chương ba trăm linh ba sa mạc bảo vật này phương tinh không cùng tại càn nguyên tông thiên đ ổ tông xem cũng không giống nhau nhưng mà đây chỉ là quan sát góc độ vấn đề trong đầu tinh đ ổ di động vị trí t i ể u cùng trước mắt tinh đ ổ khép lại là cùng một phương tinh thần A văn vô nhai tay đệm ở sau đầu xuất thần nhìn một hồi nhớ ngày đó sư phụ mang lấy hắn đi t ả n g kiếm phong học cao cấp bạc kinh học t r ậ n pháp lúc đó hắn học xong tinh đồ thoáng trước mắt cựu mấy năm trôi qua tại tu sĩ dài rằng giặc sinh mệnh hắn cái này trị số xem như rất nhỏ vì lẽ đó hắn còn không quen ê n rời tựa như kính sư tỷ nhất dạng bay một hai canh giờ đến văn vua nhai đ ã tọa tu hành thời gian văn vua nhai hạ xuống linh trù giờ phút này bọn hắn đã ở sa mạc chỗ sâu tả hữu không thấy bóng dáng dưới ánh trăng cồn cắt liên tiếp mỗi một đạo chập trùng đường cong đều giống như gió xuân thổi lất phất mặt hồ tràn lên g ậ n sóng nhìn xem ấm nu cực gió nhẹ nhẹ phẩy gần, gần xa xa có mơ hồ hạt cắt nhẹ nhàng nhấp n ô thanh ầm còn có một số tiểu động vật tất tất văng đậu xem tới cho dù là sa mạc chỗ sâu cũng có động vật tồn tại. văn vô nhai thần thức bắt qua nhìn thấy hai cái xa hạt lấy ra phòng ngự trận mở ra phòng ngự văn vô nhai lại lấy ra tam sắc liên hoa đặt tại một bên công tử ta cùng tiểu hạt ra ngoài đi dạo có thể chứ tứ vĩ vội và nói g n có thể hơn nửa canh giờ tả hữu chúng ta t i ể u muốn tiếp tục xuất phát văn vô nhai nhắc nhở nói xong mở ra phòng ngự trận tứ vĩ mang lấy tiểu hạt khoái hoạt chạy vội ra ngoài lấy tứ vĩ cùng tiểu hạt thực lực văn vô nhai cũng không lo lắng an nguy của bọn hắn t có, có phòng ngự trận còn có tam sắc liên hoa tại tương đương với có tu la giả liên mang lấy đại quân thủ ở bên cạnh văn vô nhai yên tâm tu hành trước tu xong âm dương càn khôn bảo điện điểm trắng lực lượng tới trình độ nhất định lại hấp thu bên dưới đi âm dương cửu muốn mất cân bằng văn vô nhai lấy ra một mai âm hoàn bổ sung điểm đen lực lượng dương tính lực lượng qua mạnh mẽ văn vô nhai thể nội kinh mạch liền biết nóng bỏng âm tính lực lượng qua mạnh mẽ liền biết tâm hàn có điều kiện tình hồn giới mỗi ngày trước tu dương lại tu âm tận lực bảo trì cả hai t ề đầu tịch tiến tu xong âm dương càn khôn bảo điện lại tu không minh bảo điện đại khái hơn nửa canh giờ tu luyện hoàn tất văn vô nhai thu công khởi thân thu hồi phòng ngự trận tứ vi cùng tiểu hạt đã t h ủ tại phòng ngự trận bên ngoài chủ nhân chủ nhân ta phát hiện thú vị địa phương khả năng có bảo v ậ n chủ nhân mau mau đến xem sao tiểu hạt theo văn vô nhai đầu gối trèo lên trên b á b á bá t i ể u nhảy tới văn vô nhai trên vai văn vô nhai một chút do dự muốn cự tuyệt hắn hiện tại một lòng chỉ nghĩ đến tiến đến vạn trượng tân n g ê n tầm bảo loại hình quá chậm trễ thời gian mà hắn lại không thiếu bảo vật gì công tử đi xem một chút ta đi xem một chút ta tựa như là gì đó vết nước không gian công tử nếu như tạm thời không muốn đi tầm bảo như vậy thì nhìn một chút làm cái ký hào cũng tốt chờ sau này n g à i có rảnh rỗi lại đến thôi tứ vĩ lột tại văn vô nhai trên gối nói ra nhìn một chút tứ vĩ nhìn lại một chút tiểu hạt hai cặp đen nhánh tròng mắt mắt lom lom nhìn hắn văn vô nhai không khỏi cười cười tốt à, chúng ta đi xem một chút văn vô nhai tâm niệm nhất động thu hồi tam sắc liên hoa chân đạc phi hành chợ bàn c â sắt đất chậm, chậm bay lên tứ vi cùng tiểu hạt ở phía trước chạy vội có lẽ là thiên phú hai thú đáp xuống nho nhỏ xa địa bên trên thế mà không có để lại dấu chân chỉ thỉnh thoảng viết hạ xuống một cái cực mỏng hình bán n g u y ệ t đại khái thời gian một chén trà công phu tiểu hạt nhảy đến tứ vi trước mặt ngăn cản tứ vi tiến tới lộ tuyến tiểu hạt chỉ chỉ trên không tứ vi hiểu ý nói ra công tử ngay tại chỗ này cồn cắt trên không có một đạo vết nước không gian ồ văn vô nhai vận chuyển không minh linh lực hai con mắt ngân quang rặng rỡ t u ệ nhãn mở ra ngay lập tức liền thấy tại phía trước giữa không chúng có một đạo một người cao tả hữu vết nước không gian nếu không phải mở ra tệ u nhãn văn vô nhai phi hành trên không trùng cũng vô cùng có khả năng tiến đụng vào trong vết nước không gian không biết là tiểu thế giới lối vào bí cảnh lối vào vẫn là chỉ là vết nước không gian nếu là người sau tự gặp nguy hiểm hai cái trước nói không chính xác là nguy hiểm vẫn là thu hoạch chí ít lấy hiện tại văn vô nhai thực lực nguy hiểm khả năng lớn hơn nhưng là cân nhắc đến văn vô nhai dễ phát hiện vết nước không gian thể chất thiên đ ồ tông một đám nhóm đại thần cũng nghĩ ra chiêu số bọn hắn làm rất nhiều khôi lỗi khôi lỗi bề ngoài chất liệu tương đương với văn vô nhai kim đan kỳ có thể tiếp nhận lực lượng như khôi lỗi ném vào pha toái như vậy không cần phải nói văn vô nhai khẳng định không thể đi vào những khôi lỗi này văn vô nhai dùng một tia thần thức liền có thể khống chế khôi lỗi bay vào đi nhìn thấy nghe được thì tương đương với văn vô nhai nhìn thấy cùng nghe được như khôi lỗi bay vào đi thần thức lập tức chặt đứt gì đó cũng không nhìn thấy nghe không được như vậy thì thuộc về cực kỳ nguy hiểm văn vô nhai tuyệt đối không thể đi vào loại trình độ này nếm thử biết để văn vô nhai tổn thất một tia thần thức so với phát hiện tiểu thế giới hoặc bí cảnh đích lợi một tia thần thức tổn thất không coi là gì đó khôi lỗi mặc dù đã sớm làm tốt nhưng là phía trước mỗi lần tìm tòi bí mật đều có một đám đại lao tự hành xuống cảnh Căn bản cũng không cần bản không hắn trong h lát đó, đây là nhất, văn vô nhai hoang mang địa à một tiếng đem khôi lỗi thu hồi lại khôi lỗi hoàn hảo không chút tổn hại nhưng mà tại hắn trong đầu khôi lỗi không sợ kiến không nghe thấy chỉ mơ hồ có năng lượng cảm giác chấn động chẳng lẽ là trực tiếp rơi vào trong trận pháp thế nhưng là nếu là lọt vào trong trận pháp kích hoạt lên trận pháp cũng hẳn là có sở kiến mới đúng hoặc là mê vụ hoặc là lưu xa tổng không đến mức gì đó đều xem không gặp a hiện nhiên vết nước không gian bên trong hơn phân nửa không phải tiểu thế giới hoặc bí cảnh lối b ả o suy nghĩ một lát văn vô nhai bất ngờ hiểu được đây chính là một đầu vết nước không gian đi vào là không gian thế giới khôi lỗi chỉ là khôi lỗi nó không nhìn thấy không gian thế giới cũng cảm nhận không tới cho nên mới sẽ không sở kiến không nghe thấy nó hoàn hảo không chút tổn hại nói rõ đi vào không gian thế giới ứng với không có nguy hiểm gì nếu như thế văn vô nhai thu hồi khôi lỗi dưới chân linh quang nhất hiện xuất hiện một thuyền lá l i n h đen thân hình chấp động ở giữa đã đạp lấy thuyền cô độc xuyên thấu vết nước không gian bên trong quả thật đúng là không sai đi vào liền thấy quen thuộc không gian thế giới gần gần xa xa cao thấp vô số không gian dòng sông xen lẫn nhưng lại không phải quen thuộc không gian thế giới chỉ vì tiến đến địa phương đầu kia vết nước không gian dọc theo tiến không gian dòng sông đem trước mặt không gian dòng sông gần như chém vào đi một mảnh lại có vô số loạn thạch giống như là bị một loại nào đó lực lượng khổng lồ đánh nát tung t ó đến khắp nơi đều là nặng tại t r u n g quanh không gian dòng sông bên trong tấu chương song chương ba trăm linh bốn ngân kiếm cùng hát thủ có một ít l o ạ n thạch gần như như cao sơn một dạng to lớn một mảnh đen kịt dạng này cảnh tượng văn v ô nhai cũng là lần thứ nhất nhìn thấy hắn sát mặt ngưng trọng hẳn là nơi đây vết nước không gian là lúc trước yêu ma chia cắt thế giới mang đến khe hở trí nhất s a o chỉ bất quá cái này khu vực h i ệ n nhiên không phải yêu ma chủ yếu công kích địa phương chỉ là tiện thể bị liên lụy rồi văn v u nhai ở một bên đá v ụ bên trên mức xuống một đoá không chi hoa hắn theo dòng sông nhẹ nhàng một đoạn ngắn trước mặt liền là một tòa sân phong không phải cao nhất tòa kia vẫn như cũng là có chút cao lớn nghĩ nghĩ văn vô nhai nhẹ nhàng v ọ t lên đáp xuống hát thạch hình thành sơn phong bên trên bắt đầu đi lên leo lên dưới chân thuyền cô độc mặc dù không có không gian dòng sông có thể mở lực nhưng là cũng cực đại triệt tiêu không gian cảm giác c áp bách để văn vô nhai có thể thuận lợi bỏ lên trên đỉnh núi này vừa bỏ bên trên đỉnh cao độ bất đồng nhìn thấy cảnh trí lại có khác nhau giống như vậy cao sân phong nổ nang lộn xộn cắm tiếng bất đồng không gian dòng sông bên trong còn có hơn mười chỗ so vừa rồi nhìn thấy cao sơn còn có cao lớn hơn cự tại cao nhất cự thạch sơn phong cùng khắc v ả i tòa sơn phong bên trên hoành giá lấy một thanh phi kiếm màu bạc cùng hắn nói là hoành giá không bằng nói là đóng ở cao nhất cự thạch sơn phong bên trên này trôi phi kiếm màu bạc xem nhỏ bé đúng là trùng điệp hơn nghìn dặm mà phi kiếm màu bạc kiếm trên đầu đinh lấy một cái đứt gậy hát thủ hát thủ cũng cực kỳ to lớn có tới hơn trăm dặm dài đây là tiên ma chiến đưa tới không gian d ị biến văn vô nhai hít vào một ngụm khí lạnh hắn thất thần đưa mắt nhìn một lát bất ngờ hắn trông thấy chỗ kia hát thủ phía dưới tựa hồ có linh quang chất động là pháp khí vất lạc chỗ kia cao sơn tuy xa nhưng là chỉ cần liên tiếp mượn lực bốn đầu bất đồng không gian dòng sông liền có thể đến tới có lẽ là bởi vì lấy những này to lớn sơn phong khép lại ngăn cản văn vô nhai tạm thời chưa phát hiện gần bên có thấu minh không gian ba động chỉ cần một phát g i á c được có sóng chấn động liền lập tức đột hồi hiện thực thế giới văn vô nhai hạ quyết tâm thả n g ư ờ i nhảy một cái linh chu trượt vào một đầu không gian dòng sông nhẹ nhàng một đoạn văn vô nhai lần nữa thả người nhảy vào cái khác đầu giao thoa không gian dòng sông như vậy ba phen hắn liền đã tiếp cận cái tia hát thủ ngầm đầu nhìn to lớn phi kiếm màu bạc phảng phất vắt ngang chân trời đây là văn vô nhai lần đầu kiến thức đến dừng lại tại không gian thế giới bên trong phi kiếm đối với nhân gian giới tu sĩ không gian lực lượng khó mà nắm lấy thế nhưng là có lẽ tại tiên nhân đến nói không gian cũng không phải là c h ạ m không phá đối không gian lực lượng nắm giữ mức độ chỉ sợ cũng xa không phải hắn có thể tưởng tượng tựa như phía trước hắn cũng chưa từng có nghĩ tới yêu ma xuất thủ thế mà có thể ngăn cách mấy khối đại lục liên hệ nhìn kỹ phi kiếm kia tuy cách còn xa lại phảng phất có thể cảm giác được kia lạnh t ấ u xương khí thế tựa hồ liền ngay cả không gian c u n g quanh đều lấy nó làm trung tâm lom xuống mấy phần mà cái kia hắc thủ nhìn từ xa tựa như là một cái vô cùng to lớn tay tới gần một chút nhưng lại cảm thấy đây chỉ là từ đen đặc thể khí ngưng tụ mà thành tay tựa hồ cũng không phải là thực thể những hắc khí kia là thuần túy mà ma khí nồng nặc hướng về bốn phương tàm hướng t ả n mát đại đa số hắc sắc ma khí tại tản mát trong nháy mắt t i ự u bị ngân quang cắt nát kia từng sợi từng sợi từng mảnh nhỏ ngân quang lại đều là kiếm khí cái này hắc thủ cùng kia ngân kiếm chiến đấu thì là thoát khỏi chủ nhân cũng không có kết thúc văn vô nhai vừa rồi tại nơi xa nhìn thấy linh quang chất động ước chừng liền là những n à y kiếm khí tại t h o á n hiện r ồ i ra ngón tay thử dẫn một tia đen nhánh ma khí nhập thể trong nháy mắt một đạo kiếm khí theo sát mà tới lại tại đen nhánh ma khí trọn vẹn nhập thể trước mắt mất đi mục tiêu mở mịt tung bay ở không t r u n g dây lát tiêu tán văn vô nhai mồ hôi lạnh trên trán chạy ròng ròng nay kiếm khí cách hắn còn có mấy trượng liền để r a thịt của hắn có bén nhọn đ â m nhói cảm giác nếu là bổ tới trên người hắn hắn phòng ngự có thể ngăn cản sao công tử chuyến đến tu là giả liên nhắc nhở tuất ta đã biết văn vô nhai nói ra thể nội công pháp tự động vận chuyển đem tia tia đen nhánh ma khí hút vào hắc đan bên trong mặc dù chỉ là một nhỏ tia đen nhánh ma khí thế nhưng là chất lượng bên trên vậy mà có thể bù đắp được một vị tiểu quỷ vương âm hoàn chủ nhân của cái tay tia thực lực chỉ sợ là quỷ vương loại hình tồn tại nghìn lần và lần một tia đen nhánh ma khí còn chưa tiêu hóa xong hát đan lực lượng t i ể u viễn siêu bạch đan văn vô nhai cần phải lập tức đại lượng hấp thu linh lực làm cân bằng đầy đủ tiêu hóa nửa canh giờ mới miễn cưỡng đem cả hai khôi phục cân bằng có lẽ đến nguyên anh về sau hắn có thể lại đến này tu hành hiện giai đoạn vẫn là thôi đi văn vô nhai đang chờ xoay người rời đi khỏe mắt bông thoáng nhìn một đạo ngân quang này ngân quang ngay tại hát thủ chính phía dưới hóng núi bên trong nhìn không rõ lắm chẳng lẽ lại nơi đó có một chỗ tiên kiếm mảnh vỡ văn v ô nhai tò mò trôi nổi đến gần một chút ra ngoài ý định hóng núi bên trong thế mà mắc kẹt một cái phòng ngự quang cầu hoặc là nói là một cái phòng ngự đại trận trong đại trận có một mạng lớn tàn phá cung điện t ừ n g k i a từng sợi hát ma khí từ bên trên phiêu lạc đến phòng ngự quang cầu bên trên lại có từng mảnh kiếm quang đuổi theo giết tới cả hai tương giao phòng ngự quang cầu, một trận lư, phòng ngự trong quang cầu các tu sĩ tựu một trận hãi hùng kiếp vía văn v u nhai ngây ngẩn cả người lại có tu sĩ bị kẹt tại không gian thế giới bên trong nếu như không b phải văn vô nhai phát hiện bọn hắn cũng không biết rõ bọn hắn phòng ngự trận còn có thể chống cự bao lâu nếu là phòng ngự trận phía trong tu sĩ tu vi cao thâm đến chạm đến không gian lực lượng hoặc là có không gian lực lượng thuộc tính có lẽ có không gian phát bảo kia có lẽ còn có chạy trốn khả năng bằng không mà nói đã gặp được khả năng giúp đỡ vẫn là giúp được một bà đều là nhân loại tu sĩ hiện tại liền là tự nhiên người một nhà văn vô nhai vòng qua hát sắc ma khí theo phía dưới đến gần phòng ngự quang cầu sát lại càng gần s á t mặt t i ể u càng kỳ quái hắn tại không gian thế giới bên trong xưa nay đều là mở ra tuệ nhãn cũng bởi vậy có thể nhìn thấu phòng ngự trong quang cầu cảnh tượng phòng ngự trong quang cầu là một mảnh băng tuyết n g ặ t trời hơn mười vị nữ tu thân mang trắng thuần đạo bạo một tay cầm kiếm một tay nắm linh phủ khẩn trương nhìn chằm chằm trên không xem phúc sức rõ ràng là băng tâm phái tu sĩ mà xem vẻ mặt quả thật có mấy vị người quen văn vô nhai bỗng nhiên cảm thấy một trận may mắn may mắn hắn nhất thời yếu kỳ xích lại gần xem lân quang là v nếu không hẳn là bỏ qua c ứ u giúp cố nhân cơ hội chỉ bất quá hiện tại vấn đề là hắn nên như thế nào tiến vào phòng ngự trận có thể chịu được hát sắc ma khí cùng tiên kiếm giao phong uy lực mặc dù chỉ là k i a k i a ma khí cùng kiếm khí kia cũng đại biểu cho này phòng ngự đại trận uy lực không tục lấy thực lực của hắn muốn xông vào có phần khó khăn hơn nữa hắn còn không thể chọn lựa phá hư đại trận phương pháp nếu không ma khí kiếm khí bay vọt mà vào hậu quả khó mà lường được tấu chương xong chương ba trăm linh năm tâm hữu sở động chương ba trăm linh năm tâm hữu sở động cung tư tư nhìn chằm trên không phòng n g cháo mũi chân nhỏ bé chia xuống đất như có hát sắc ma khí thâm nhập phòng ngự cháo bên trong nàng nhất định phải cướp tại sư m ộ i nhóm trước mặt người đầu tiên xuất thủ ngân s ắ c kiếm khí ăn mòn hát sắc ma khí hát sắc ma khí ăn mòn phòng ngự cháo đại đa số thời gian hát sắc ma khí đều bị ngân s ắ c kiếm khí tiêu diệt có thể thỉnh thoảng sẽ có cực nhỏ tia tia ma khí trở thành cá l ọ lưới xông vào phòng ngự cháo phía trong những ngày ma khí vừa tiến vào phòng ngự cháo liền biết mau lẹ vô cùng nhào về phía tu sĩ một khi nhập thể chỉ một hai hơi liền sẽ để các tu sĩ biến thành yêu ma ngay từ đầu thời điểm bọn họ không có phòng bị bị ma khí xâm nhập sư tôn phát cuồng công kích chúng tỉ m ộ i nếu không phải lúc đó sư tôn đã người bị thương nặng chỉ sợ một người t i ể u phải đem bọn họ tàn sát sạch sẽ xế. thật vất vả giết biến thành yêu ma đích sư tôn bọn họ tỉ m ộ i cũng bởi vậy vẫn lạc mấy vị người người bị thương lại sau này bọn họ c h ậ m chậm t i ể u có kinh nghiệm như ngăn cản hắc ma khí chế, bị ma khí nhập thể tỉ m ộ i lập tức bóp nát trong tay liệt diễm phần thân phụ lục dùng lửa nóng hừng hực hỏa táng thân thể dùng cái này tiêu d i ệ t hắc ma khí nếu là nàng không kịp bóp nát liền từ bọn tỉ mụi làm thay thất thủ nơi này hoàn cảnh hai mươi năm b ố i phận xếp tại nàng phía trước sư tỷ đều bởi vì những ma khí kia mà vẫn lạc hiện tại nàng nhất định phải định tại phía trước nhất nghĩ đến những cái kia vẫn lạc tỉ muội cung tư tư cắn môi một cái m u i hơi có chút mỏi nhừ mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ có hát ma khí ăn mòn phòng ngự trận tình huống phát sinh tốt tại còn cách một đoạn thời gian để phòng ngự cháo có chữa trị thời gian nếu không chỉ sợ bọn họ đã sớm không tồn tại thế nhưng là dạng này thời gian lúc nào là kích thước hơn hai mươi năm trước đường nguyên đại lục đại nạn tuyết tinh cung này mấy phiến cung điện bị cự lực xe rách tung về phía không trung đám người theo trong hôn mê tỉnh lại liền phát hiện bọn họ thất thủ tại kỳ quái địa phương nếu không phải phòng ngự chính đại trận khởi động chỉ sợ bọn họ đều không tỉnh lại nơi này xem không gặp trời xem không k i ế n giải gì đó đều xem không gặp tựa hồ một mảnh hỗn độn bọn họ đi ra không được vừa rời đi phòng ngự trận thật giống như x a vào lưới nện chủng tử nửa bước khó đi tại thời gian dài rằng giặc bên trong bọn họ đủ kiểu nếm thử rất nhiều phỏng đoán cuối cùng suy đoán ra bọn họ nên là hãm tại gì đó không gian hoặc bí cảnh phía trong chỉ có nỗ lực tu luyện tu vi cảnh giới đủ cao mới có thể rời đi chỉ tiếc hóa thần kỳ sư phụ trước hết nhất vẫn là mà bọn họ muốn tu hành đến hóa thần còn c các, các hát ố t à xác ma n khí bay xuống đại khái lại kéo dài khoảng một canh giờ cuối cùng tại không còn bay xuống ngân sách kiếm khí cũng đi theo biến mất không thấy gì nữa hô các thiếu nữ một trận duyên dáng kêu to mềm mại ngã ngồi tại địa phương mỗi một lần hát ma khí hàn lâm đều là một lần sinh tử đại quan cửa này bọn họ tạm thời vượt qua cung tư tư phân chấn tinh thần nói ra dung sư muội phương sư muội ba người chúng ta tuần tra một phen là cung sư tỷ hai vị sư muội cùng kêu lên đáp dương sư muội mạo sư muội hai người các người đi kiểm tra t r ậ n pháp là cung sư tỷ hai vị sư muội đáp tần sư muội diêu sư muội các người mang lấy tiểu sư muội nhóm chuẩn bị một chút giả tiệc ngày hôm nay muốn chúc mừng một cái là cung sư tỷ không biết từ khi nào bắt đầu mỗi một lần hắc ma khí nhập sấm kiếp nạn nếu không có sư tỷ vẫn lạc mọi người liền biết đoàn tụ giả tiệc chúc mừng một phen nói là g i tiệc nhưng là kỳ thật thực phẩm hữu hạn bọn họ cũng không biết lại ở chỗ này khốn bao lâu thực phẩm tận lực dùng tiết kiệm nguyên anh kỳ trên đây có vào hay không ăn cũng không đáng kể dạ thiệp bên trên uống chút rượu giống như tần bất du cùng riêu tuyết hoa cái này kìm đăng kỳ kì tu vi biết sơ qua t i ế n chút linh thực còn có hai vị tiểu sư muội mới c h ú t cơ kỳ cũng chỉ có hai người bọn họ là chân chính yêu cầu ăn vài thứ văn vô nhai tung bay ở phòng ngự quan g cầu bên ngoài càng nghĩ trong lúc nhất thời quả thực là nghĩ không ra một cái phương pháp tốt thàng đến trên không hắc ma khí bất ngờ không còn đắt xuống mà phòng ngự lồng sáng bên trong một đám nữ tu tứ t h ắ n ra văn vô nhai giật mình đại nộ xem tới này hắc ma khí cũng không phải là thời thời khắc khắc đều hướng bên dưới phiêu tán hắn ánh mắt theo trên thân mọi người đào qua đám nữ tử này bên trong nhỏ tuổi nhất là hai thiếu nữ nhìn xem đại khái mười lăm mười sáu tuổi dáng vẻ trên mặt ngây thơ c h ư a tiêu giờ phút này mang lấy ý cười ngửa mặt lên nhìn về phía hai vị sư thị miệng lúc mở lúc đóng tựa hồ nói cái gì nói đến chính c a o hứng theo tầm mắt của các nàng nhìn lại văn vô nhai nhìn thấy hai tấm quen thuộc khuôn mặt diêu tuyết hoa g a thị tuyết trắng con mắt vừa lớn lại hắc thần thái xa láng nhìn quanh sinh huy mà một bên không chút nào kém cõi hơn nàng kia trường khuôn mặt mày liêu mắt h lửa c h e tinh mâu trên mặt có chút mang lấy ý cười k i a rõ ràng nhàn nhạc cười để nhìn thấy người đều không nhịn được tâm lý nhu mềm mấy phần văn vô nhai không tự chủ được lộ ra mỉm cười thật tốt cố nhân bình yên vô sự dường như cảm giác được cái gì tân bất du mắt bên trong toát ra một tia hoa mang hướng về văn vô nhai phương hướng nhìn tới văn vô nhai sửng sốt một chút làm sao thần sư mội nhìn thấy hắn tân bất du hướng văn vô nhai phương hướng nhìn mấy lần lại là không thấy gì cả bất du thế nào có cái gì không đúng được sao một bên diêu tuyết hoa khẩn trương vân đạo tân bất du lắc đầu nói khẽ chưa từng chỉ là bỗng nhiên tâm hữu sở động cũng không biết là vì sao ngay ở một khắc đó đột nhiên tựa hồ có cái gì lực lượng khẽ động nàng bản năng hướng cái hướng kia nhìn lại nàng cũng không biết nơi đó có cái gì xác thực cũng không thấy gì cả có thể loại này tựa tựa bản năng liên lụy dù sao cũng nên có phần lý do a tân bất du âm thầm buồn bực không dứt lại không thật nhiều nói giải thích thêm đúng lúc này bọn họ phòng ngự lồng sáng bên trong quan g mang đột nhiên hướng một bên nghiêng về hội tụ đây là tao nổ công kích hậu trận pháp phản ứng công kích lực lượng không tính mạnh mẽ nhưng là tồn tại cung tư tư thân hình chất động đã là đi tới phòng ngự tráo phía trước dung tiểu tinh cùng phương phỉ thành cũng cùng đi theo đến phòng ngự cháo phía trước không phải hát ma khí đây là phòng ngự trận bên cạnh vị trí vị trí này chưa từng có hát ma khí xuất hiện qua phương sư muội ngươi lập tức đi trận b ả n nơi đó nhìn một chút có thể hay không nhìn ra bên ngoài xảy ra chuyện gì vâng phương sư muội bay về phía cung điện bên trong cung tư tư cùng dung tiểu tinh hai người một tay cầm kiếm một tay cầm phụ lục cẩn thận nhìn c h ă m c h ă m phòng ngự cháo kia phòng ngự cháo chấp động mấy cái liền không có động tĩnh một lát sau lại chấp động mấy cái lại không có động tĩnh tân bất du xa xa nhìn thoang qua cùng diêu tuyết hoa mang lấy mấy tên sư m ộ i hướng về cung điện chạy đi mặc kệ phát sinh nguy hiểm gì hai người bọn họ lấy p h ù hộ sư m ộ i nhóm vì thứ nhất chức trách cái hướng kia tân bất du nhịn không được lại quay đầu nhìn thoáng qua liền là nàng vừa rồi mặc dành tâm hữu sở động nhìn sang phương hướng tấu chương s o n g chương ba trăm linh sáu được cứu chương ba trăm linh sáu được cứu cung tư tư cùng dung tiểu tinh chính khẩn trương nhìn chằm chằm phòng ngự cháo lại nghe phương phỉ thanh thanh em rút run dậy chúng ta ta chúng ta được cứu theo phòng n g cháo nơi này đến cung điện bên trong trật bản rõ ràng không có bao xa con đường đối nguyên anh kỳ phương p h ỉ thanh tới nói càng chỉ là mấy cái nhảy vọt mà thôi có thể phương p h ỉ thanh lại thở p h ì phò ngay cả lời đều nói không rõ ràng là là nhanh mau mở ra phương sư muội tỉnh táo cung tư tư trầm giọng nói chỉ một ngón tay một điểm linh lực theo phương p h ỉ thanh m i tâm đ i ể m v à o nhất thời ở giữa mắt mẹ khí tức theo não bộ chút hết rót mà xuống phương p h ỉ thanh dùng mình một cái thở dốc một hơi thở vỗ ngực một cái gấp đến độ thẳng dầm chân sư tỷ sư tỷ bên ngoài đánh phòng ngự trận là thiên đồ tổ sư văn vô nhai văn trường lão là văn vô nhai văn trường lão thật chứ cung tư tư phi kiếm trong tay s a n g sảng một tiếng rơi trên mặt đất run g dày đôi môi đường đ ư ờ n g thực là thật là thật phương phỉ thanh dùng sức gật đầu nước mắt đổ rào rào theo trong hốc mắt lan xuống nhanh nhanh sư tỷ mở ra phòng ngự cháo thả văn trưởng lao t i ế n đến a dùng tiểu tinh vội và nói đúng đúng nhanh đi cung tư tư lảo đảo bay về phía trật bàn bay một nửa quay đầu hộ các ngươi ngay tại này nên đón văn trưởng lão là sư tỷ phương phỉ thanh cùng dùng tiểu tinh lớn tiếng đáp cung tư tư bay quá nhanh lại tâm thần bất an Kém một chút đâm tại tại chút là là, là là văn trưởng lão là thiên đồ tông tổ sư học liền là tiếng tăm lừng lẫy không minh bảo điện là cực kỳ am hiểu không gian t h í đạo vì lẽ đó bọn họ không có biện pháp hư không hoặc là bí cảnh đối với văn trưởng lão ước chừng là tiến thối tự nhiên a vì lẽ đó văn trưởng lão mới có thể phát hiện bọn họ ngưng thở tại phòng ngự trận bên trên chỉ trò mở ra một cái thông đạo gặp trên tấm hình văn vô nhai bay tiền đến cung tư tư lại một trận chỉ điểm đem phòng ngự trận đóng lại khép lại nàng thật sâu hô hấp mấy lần nhẹ vô vô mặt kéo kéo vật áo hiện tại nàng là đại sư tỷ muốn chú trọng dáng vẻ gặp qua văn trưởng lão phương phỉ thanh cùng dung tiểu tinh nhìn chằm chằm theo trong thông đạo thong dong đi tới văn vô nhai không khỏi lệ nóng danh trọng a gặp qua phương sư tỷ dung sư tỷ văn vô nhai chắp tay h o à lễ văn trưởng lão cung tư tư cuối cùng tại chạy tới nàng nhịn không được bước nhanh đến phía trước tha thiết mà hỏi thăm văn trưởng lão ngài làm sao xuất hiện ở đây ngài không có thất thủ à? văn vô nhai không nhanh không chầm nói cung sư tỷ bình an không cần lo lắng các ngươi là rơi tại không gian thế giới bên trong khả năng không hiểu rõ không gian lực lượng vì lẽ đó bị nhốt rồi ý của ta là mang chư vị sư tỷ sư m ỗ i nhóm tiên tiến ta tiểu thế giới sau đó lại mang mọi người hồi hiện thực thế giới không biết ý như thế nào t ố t t ố t t ố t cung tư tư liên tiếp phun ra t ố t c h ữ trong lòng một tảng đá lớn hạ xuống đất bọn họ cuối cùng tại được cứu nước mắt vụt một cái t ự bừng lên văn vô nhai hơi than thở biết rõ bọn họ ước t r ư ờ n g bị vây ở chỗ này thời gian cực không dễ chịu hắn nói khẽ cung sư tỷ các ngươi bị kẹt chi địa hơi có chút nguy hiểm ta đề nghị mau chóng hành động thu thập hành trang càng nhanh càng tốt là văn trưởng lão nghe ngài cung tư tư lập tức ý thức được văn vô nhai nói cực phải thật vất vả gặp được cứu tinh còn không mau chóng rời đi hiểm đ ị a hẳn là ngu xuẩn mạo sư mội dương sư mội cung tư tư đối chạy tới hai vị sư mội nói đây là thiên đồ tông văn trưởng lão hắn có thể mang bọn ta rời đi mời hai vị sư mội lập tức thông chi mọi người mỗi người đều thu thập bọc hành lý nơi này chúng ta sẽ không trở về có thể mang đi đều mang đi ước chừng sau nửa canh giờ tới đây tập hợp là sư tỷ hai vị sư mội không dám tin nhìn chằm chằm văn vô nhai nhìn qua lại nhìn chằm chằm các sư tỷ xem gặp các sư tỷ đều làm ỉ m cười mang lệ gật đầu liền biết việc này là thực lập tức vui mừng quá đỗi quay đầu bay về phía cung điện bên trong thông chi chư vị sư mội nhóm đi văn t r ư ở n g lão ngài ở đây nghỉ lấy ta cũng đi thu thập một chút cung từ tư nói ra giờ này khác này cũng không đoái hoài tới lễ tiết loại hình thoát khốn mới là trọng yếu nhất tất các ngươi lại đi thôi văn vô nhai đáp lấy bồ đoàn ra đây ngồi xuống nghỉ ngơi h ã n tại không gian thế giới bên trong dừng lại thời gian lâu dài s á c thực cũng có phần mệt mỏi chốc lát nữa còn muốn đường cũ chạy về đáp lấy trốn ở phòng ngự trận pháp bên trong h o á n một chút tinh thần cung t ư tư, tư d u n g tiểu tinh cùng phương p h ỉ thanh cũng đ ộ i vàng bay về phía cung điện mọi người vật phẩm c ò n tốt quý giá đều là quen thuộc chứa ở trong túi chữ vật nhưng là còn có một cái b ả o khố một toa tàng thư cát trong này tất cả mọi thứ đều muốn mang đi còn có sư phụ cùng các sư tỷ áo v ũ đều muốn chỉnh lý một bộ mang đi chờ hồi đường nguyên đại lục lại vì bọn họ lập mộ trôn quần áo và di vật Muốn từ h thập u lần trước nga mi phong từ biệt đã là hơn hai mươi năm không gặp văn vô nhai tướng mạo không có biến h ó a quả lớn ngũ quan càng thêm khắc sâu chút mi phong như mực cắt sống mũi phạm phiệu sâu xa hai mắt mỉm cười hình dung cử chỉ tựa hồ càng thấy chân ổn hai vị sư mội m i ế n lễ văn vô nhai khẽ cười nói văn trường lão chúng ta là được cứu sao diêu tuyết hoa mở ra mắt to vẻ mặt mong nóng g mà hỏi thăm trên mặt kích động đến đường đỏ một mảnh diễm như đào lý văn vô nhai cười gật đầu các ngươi nếu là đồ vật đều chuẩn bị xong ta t h i ể u trước đem các ngươi đưa vào tiểu thế giới bên trong được rồi chúng ta đều chuẩn bị xong sư m ộ i nhóm mau tới gặp qua văn trưởng lão diêu tuyết hoa cao hừng nói gặp qua văn trưởng lão năm vị sư m ộ i nhóm tiến lên phía trước gặp lễ văn vô nhai phất phất tay á o năm vị trúc cơ kỳ sư mỗi nhóm thấy hoa mắt tập trung nhìn vào cũng đã tới đến một phương ánh nắng tươi sáng tiểu thế giới bên trong Văn、vô ă n v nhai lại vung tay á o đem tần bất du cùng diêu tuyết hoa cũng đưa vào tiểu thế giới bên trong phương đông thần đã mang lấy hai cái nữ nhi đứng tại vô nhai cư cửa ra vào tiến lên phía trước một bước nói gặp qua chư vị tiền bối văn tiền bối mệnh ta ở đây nên đón chư vị nay một mảnh khách xá theo các quý khách tùy ý chọn lựa a ngoại giới còn có mấy cái y ê u thú vì lẽ đó còn mời các vị tạm thời không muốn xa cách tạm trú là đa tạ vị đạo hữu này tần bất du tiến lên phía trước cười nói đạo mắt tư phương nhìn xem vô nhai cư ba chữ nhịn không được mím môi nhất tiếu rất quen thuộc vô nhai cư a thật tốt bọn họ an toàn sư m ộ i nhóm đây là thiên đồ tông văn trưởng lão tiểu thế giới chúng ta an toàn đi chúng ta lại đi khách x a an trí là thần sư tỷ một đám sư m ộ i nhóm tò mò hết nhìn đông tới nhìn tây một b ê n á p văn vô nhai hiện tại là kim đan viên mãn tu vi t i ế n mấy vị nguyên anh kỳ tu sĩ tiến tiểu thế giới tuy biết hao tổn chút thần thức nhưng cũng sẽ không thoát lực không bao lâu văn vô nhai đem cung tư t ư đám người cùng một chỗ thu vào tiểu thế giới bên trong tấu trương s o n g chương ba trăm lẻ bảy an trí một chương ba trăm lẻ bảy an trí một đem băng tâm phái một đám nữ tu thu vào tiểu thế giới bên trong không có nữ tu t o à này n khảm tại không gian thế giới bên trong mảnh vụn phiên có lẽ tại tương lai không lâu sẽ bị phía trên hát ma khí thối vệ có lẽ còn biết lâu dài dừng lại tại nơi này chỉ tiếc văn vô nhai thực lực không đủ vô pháp đem tiểu thế giới này luyện hóa đợi hắn đột phá nguyên anh có lẽ liền có thể nếm thử tới đây luyện hóa tiểu thế giới này văn vô nhai đang chờ rời đi trong đầu chuyền đến tu la g i ả l i ê n nhắc nhở công tử tam sắc liên hoa có rất nhỏ phản ứng nơi này có muốn luân hồi hôn khách ngài như nghĩ thu lời nói phóng xuất tam sắc liên hoa là được ân thu la ngươi không nhắc nhở ta ta kém chút sơ sót việc này mặc dù cung tư, tư bọn họ không có nói tới nhưng nhìn đến bọn họ nhìn thấy hắn t h ầ n sắc cũng biết những ngày năm bọn họ trải qua có chút gian khổ nếu như thế như vậy xác thực rất có thể có vẫn là các bạn đồng môn chỉ bất quá mọi người đều là vội vàng thu thập đồ vật chưa từng nhỏ trò chuyện văn vô nhai t i ể u sơ xuất đoạn mấu chốt này công tử ngài có thể thi triển pháp quyết này liền biết ngưng ra liên hoa ấn dấu vết liên hoa như cảm thấy có hồn phách âm linh loại hình liền biết nhắc nhở ngài thu la giả liên truyền một cái pháp quyết cấp văn vô nhai pháp quyết cũng không phức tạp văn vô nhai hơi chút luyện tập ngay hình thành một cái nhàn nhạt, nhạt ngân sắc liên hoa đồ án cùng màu da gần gũi không quá rõ ràng chỉ bất quá các tu sĩ đều là hỏa nhãn kim tinh một cái đều có thể nhìn ra xem tới về sau muốn mang hộ thủ đuối bao cổ tay mới được vừa vặn đem mu bàn tay bên trên liên hoa trên cổ tay linh chu phủ lục cùng nhau che khuất liên hoa đồ án đ ắ p xuống trên mu bàn tay gần như toàn bộ mu bàn tay đều liên hoa phủ kín bất ngờ liên hoa ngân sắc đường con lập lụe văn vô nhai tâm nghiệm nhất động liên hoa theo trên mu bàn tay thoát ly treo trên mu bàn tay khoảng không nương tụ thành ba đoá lương tựa lương sắt bên liên hoa một trắng một đen một kim ba đoá liên hoa quang mang chất lên giống như là tại phóng thích lấy tín hiệu chốc lát một đoàn bạch vụ từ đằng xa phất phơ mà tới tới văn vô nhai trước mặt hóa thành nhân hình đều là b ă n g tâm phái tu sĩ trang phục hơn mười vị nữ tu quỷ phục đi đại lễ đằng sau bay vào b ạ c h sắc liên hoa bên trong liên hoa một lần nữa trở lại văn vô nhai trên mu bàn tay biến thành liên hoa đ ổ án kia hơn mười vị nữ tu bên trong có một vị là văn vô nhai nhận biết cố nhân danh tự nên là gọi là liên ánh nguyện lần này không có nhìn thấy nàng không nghĩ tới lại là qua đời văn vô nhai có phần buồn vô cớ hắn than nhẹ một tiếng hỏi tu la tu la ngươi nói tam sắc liên hoa thu lấy này quá nhiều quỷ hồn cùng với bọn hắn muốn luân hồi nội lực cuối cùng cuối cùng bọn họ có thể luân hồi sao tu la g i ả liên há t o miệng hắn muốn nói nhưng mà thật giống như có một cỗ lực lượng thần bí chế trụ hắn nếu là m i ễ n cưng nói hắn đại khái biết một nháy mắt bạo thể mà chết ta hít một hơi thật sâu đem đầy ngập không cam l ò n g cùng bất đắc dĩ đẻ ép trở về thì là đã là hồn thể thế nhưng là như cũ cảm thấy ở ngực nói h nói h p h ẫ n t ớt giống như là muốn nổ tung ra như tu la già liên trầm mặc thật lâu cuối cùng mới lên tiếng không biết đúng vậy a hắn xác thực không biết dù sao tại tu la giới bọn hắn thất bại tại vô số năm tịch mịch lạnh như băng bên dưới lúc tỉnh hắn một mực đang nghĩ một mực đang nghĩ đến cùng bọn hắn vì sao lại thất bại đến cùng như thế nào mới có thể thành công thế nhưng là nghĩ nhiều năm như vậy hắn như cũng không có khả năng khẳng định đến cùng vấn đề ở chỗ nào một đời kia công tử đem hết toàn lực bảo vệ bọn hắn vì bọn hắn tu la giới lưu lại nền tảng một thế này như lại không thành công bọn hắn còn biết tồn tại sao t r ầ m mặc lâu như vậy mới nói không biết hai chữ văn vô nhai ở trong lòng suy nghĩ một hồi luôn cảm thấy tu la nói hai chữ này thời điểm tâm tình hết sức phức tạc không nghĩ nhiều nữa văn vô nhai rời đi phòng ngự cháo tại tòa này to lớn hát thạch sơn phong bên trên lưu lại một đoá không chi hoa trong đầu lập tức cảm ứ n g được lối vào không chi hoa văn vô nhai thận trọng quan sát xác nhận xác thực không có dị dạng không gian ba động lập tức thân hình chất động theo biến mất tại chỗ tại lối vào trên đá lớn xuất hiện theo trong vết nước không gian xuyên toa hồi hiện thực thế giới đi thời điểm là ban đêm trở về thời điểm lại là dương quang sán g l ạ sa mạc ban ngày nóng rực không gì sánh được không khí phảng phất đều có thể bắt lửa tứ vĩ đong đưa bốn cái đôi đem phần đôi biến đến lại dài lại xoa tung ngăn tại đỉnh đầu che l ư t nhật tiểu hạt co u ắ p tại lòng bàn chân hắn bên dưới tránh một chút che chở gặp văn v ô nhai ra đây hai cái tiểu yêu thú tranh thủ thời gian mẹ tới công tử làm sao đi này hồi lâu tứ v i l ạ lươi vấn đạo phía trong có cái tiểu thế giới mạnh vỡ văn v ô nhai giản lược đáp bên trong tiểu thế giới nuốt băng tâm phái một chút tu sĩ tiểu hạt ngươi lại l ậ p công hắn vươn g tay tiểu hạt nhảy đến cánh tay hắn bên trên văn v ô nhai sờ sờ tiểu hạt trên lưng nhu mềm bóng loáng lông o tóc tiểu hạt may mắn có ngươi rất cảm ơn tiểu hạt đắc ý kêu lên hai tiếng tứ vĩ nhảy mấy cái nói ra tứ vĩ cũng có công lao là tứ vĩ kéo công tử tới. là tứ vi cũng có công lao văn vô nhai cười đi chúng ta lại đi tiểu thế giới nghỉ một lát cùng cố nhân nói một chút đưa các nàng an trí thỏa đáng Tức, tứ vi khát phá hư tiểu hạt trong bụng cất giữ không gian quá nhỏ không có m ă n g rượu đều muốn chết khát ta tứ vi cằn nhằn nói xong tiểu hạt từ lần trước tấn dai phía sau trong bụng liền có thêm một cái cất giữ không gian chỉ bất quá cái này cất giữ không gian không lớn cũng liền một cái dương nhỏ lớn nhỏ đều là dùng tới dấu chút hắn bình thường ăn đ ă n g dược yêu viên loại hình văn vô nhai tiến vào tiểu thế giới phía sau không bao lâu Cung tư tư t i ể u mang lấy một đám sư mội nhóm theo khách xá bên trong tới đón gặp qua văn t r ư ở n g lão đám người cùng kêu lên hành lễ nói đều là huyền n g u y ê n phong bên trên quen biết cố nhân không cần đa lễ như vậy văn vô nhai đưa tay nhẹ thầy đem mọi người đỡ dậy nơi này là ta tiểu thế giới trừ ta thay mặt tông môn mới thu mấy tên đệ tử bên ngoài còn có mấy cái yêu tu văn vô nhai đem tứ vi cùng tiểu hạt giới thiệu cho đám người lại thổi thanh âm hô lên đưa tới tiểu hắc tiểu thải cùng tiểu thanh để hai bên nhận thức một chút để tránh về sau sinh ra hiểu lầm đến tứ vi cùng tiểu hạt kèm theo lấy tiểu hắc đám yêu thú lui ra văn vô nhai nói ra ta tiểu thế giới đơn sơ không có người ở mới thu ba tên đệ tử cũng còn chưa chính thức nhập môn m ờ i văn vô nhai nghiêng người đề đạo m ờ i chữ nữ t u nói ra văn vô nhai đem mọi người mời vào vô nhai cư trong s ả n h đường phất phất tay mang lên bàn t r à lại phất phất tay cốc chén rượu theo văn vô nhai trong túi chữ vật liên tục không ngừng bay ra ngoài bay đến mọi người bàn con phía trước phương đông thần ba người ngồi tại văn vô nhai tay phải hình dung khó tránh khỏi c â u g n ệ văn vô nhai v ị song phương chính thức giới thiệu ba vị này là ta đang đi đường thu được phương đông thần phương h u y n nương phương lan nương cha và con gái ba n g ờ i chuẩn bị thu nhập thiên độ tông chỉ t i ế c bên tay không có chắc linh căn pháp khí cung tư tư t ú i đầu nghĩ nghĩ tức khắc liền hiểu này cha và con gái ba người sợ không phải có không gian linh căn a chúng ta nơi này ngược lại có chắc linh căn pháp khí bất quá chỉ giới hạn ở ngũ hành linh căn cùng với biến dị phong linh căn băng linh căn các loại c ũ n g không không gian linh căn nàng nói ra vô sự đợi ngày sau hồi tông môn lấy không minh bảo điện cấp bọn hắn tu luyện liền biết văn vô nhai nói ra đám người thầm nghĩ quả là thế xem như cha và con gái ba người ánh mắt cũng không giống nhau cũng có trách phụ thân niên kỷ đã kéo nói thật bỏ qua tu hành thời cơ tốt nhưng nếu là không gian linh t ă n hiếm có như vậy linh t ă n như vậy không thu tới vẫn là không khỏi đáng tiếc tấu chương xong chương ba trăm linh tám an trí hai chương ba trăm linh tám an trí hai chư vị sư tỷ mội ta đại khái tại hai mươi năm trước tại nam tinh đại lục cùng môn bên trong trưởng lao thất lạc tại thời không loạn lưu bên trong m ệ n h nhọc hai mươi năm rơi vào này bên trên ba khắp đại lục không gì chư vị sư tỷ mội là gì tình huống văn vô nhai nghiêm túc vấn đạo a văn trưởng lão vậy n g à i cảnh ngộ cùng chúng ta là không sai bị làm cung tư tư nhẹ nhàng một tiếng kinh hô nói ra văn trưởng lão đại khái hai mươi năm trước đ ỗ n g nhiên thiên hàng yêu m à cự thủ tập kích chúng ta đường nguyên đại lục ngày thứ ba bên trên chúng ta tuyết tinh cung này mấy phiến cung điện t i ể u bị lôi kéo xuống tới ném đến cái kia không nổi danh địa phương chúng ta ra không được không thể rời đi cung tư tư đắng chát địa đạo văn vô nhai gật đầu ân là bị ném đến không gian thế giới nếu không phải ta tầm bảo thử tiểu hạt phát hiện b ế t nước không gian ta vào xem vừa nhìn kém một chút t i ể u phải bỏ lỡ các ngươi cung tư tư d u n g tiểu tinh cùng một đám nữ tu khởi thân cùng nói đa tạ văn trưởng lao cứu rút văn vô nhai đưa tay lăng không ân xuống một cái nói ra không cần đa lễ đây là phải có chính nghĩa văn m g ũ cũng thật cao h ứ n g có cơ duyên này Yêu văn t r ư ở n g lão có thể biết hiện tại đường nguyên đại lục là gì tình hình cung tư tư lo lắng mà hỏi thăm văn vô nhai nói ra ta là trước đó không lâu mới tỉnh lại nghe ngóng một phen nghe nói yêu ma tại hơn mười năm trước đem từng cái đại lục cách ly tin tức không thông tại cách ly phía trước chúng ta đường nguyên đại lục cùng yêu ma còn tại duy trì liên tục chiến đấu mỗi cái đại lục phái vệ i binh ta bây giờ nghĩ đi tây bờ biển nhìn một chút yêu ma ngăn cách đại lục vạn trượng thâm nguyên cung tư tư cùng dung tiểu tinh phương p h thanh nhìn chăm chú một cái nói ra thì ra là thế chúng ta nguyện cùng nhau đi tới được văn vô nhai gật đầu chư vị bị vây ở không gian thế giới hồi lâu trước điều dưỡng sinh tức một đoạn thời gian ta đoạn thời gian trước mua sắm một chút linh thú thịt có điều đều là thịt tươi còn chưa ra công quà cũng không quá mức tốt chiêu đ á i chư vị như chư vị không ngại tự ăn chút nướng linh thú thịt linh t i u ngược lại bao no văn vô nhai nói ra phất phất tay cấp đám người bên trên lò đất cái này món đồ cung tư tư bọn người ở tại vườn phong lúc liền kiến thức quà tự nhiên biết rõ như thế nào sử dụng cung tư tư cười nói văn trưởng lão ngại quá khắc khí văn vô nhai lần nữa phất tay một dương lớn một dương lớn linh thu thịt bay ra đáp xuống án bên trên cung tư tư nói ra văn trưởng lão vậy chúng ta t i ể u không k h á c h khí ngài không nên trách chúng ta thất lệ à làm sao lại như vậy văn vô nhai cười nói chúng nữ cũng không trông cậy vào văn vô nhai động thủ thái thịt loại hình cho tới phương đông thần ba người hiện tại vẫn là phạm nhân càng không thể trông cậy vào bọn hắn làm việc cung tư tư dung tiểu tinh đám người cười hếp mắt quấn lên tay áo thi triển pháp thuật đem bất đồng loại thịt lựa đi ra cắt thành phiến mỏng mạo sư mọi đám người khởi thân giúp đỡ điểm mâm nhỏ thêm gia vị v v diêu tuyết hoa lôi kéo tân bất du đem chính mình bàn con chuyển đến văn vô nhai bên cạnh cung sư tỷ cung sư tỷ ta cùng bất du xích lại gần chút hầu hạ văn trưởng l ã o a cung tư tư cười gật gật đầu không thể thất lễ diêu tuyết hoa tân bất du cùng văn vô nhai tuổi tác tương đ ư ơ n g nhiều năm trước kia tông môn t i ể u vui vẻ gặp bọn hắn thân cận lúc này cũng là như vậy biết đến diêu tuyết hoa nháy mắt to xông lên văn vô nhai kỳ hì cười nói văn trưởng lão văn trưởng lão ngài cũng không thể kêu chúng ta sư tỷ mụi a bối phận không đúng đây văn vô nhai mặt bên trên một mảnh trầm ổn cười nhạt nói trước kia tại huyện phong lúc liền là như vậy tương xứng bây giờ tại ba k h ắ c đại lục trước tiên xưng hô như vậy à để tránh người bên ngoài nghe suy đoán l u n g tung vâng vâng chúng ta đều nghe ngài ai bảo ngài là chúng ta cứu mạng ân nhân đâu đúng không bất du diêu tuyết hoa dùng tụi trò đâm đâm tân bất du tân bất du vung lên mí mắt liếc xéo nàng một cái mí m ô i nhất tiếu không đáp lời lại liếc mắt nhìn văn vô nhai nói khẽ đa tạ văn trưởng lão cứu giúp không biết văn trưởng lão bị vây ở thời không loạn lưu bên trong có hay không nàng d ư ơ n g mắt nhìn hướng văn vô nhai toát ra một tia ân cần thu thủy đôi mắt sáng trong veo thấy đáy văn vô khi đó đã hôn mê tỉnh lại thời gian đã là bị bên trên ba khắp đại lục tu sĩ cứu rút khi đó mới biết được nguyên lai đã qua đi hai mươi năm a nguyên lai là dạng này n g à i hiện tại thương thế sớm đã bình phục các ngươi đâu các ngươi bị vây ở không gian thế giới bên trong văn vô nhai nói ra diều tuyết hoa bè miệng ủy khuất mà nói văn trưởng lão chúng ta nhưng thảm bị vây ở nơi đó mặt trên còn có h á c ma khí đắp xuống chết rồi tốt c h ú t trưởng lão cùng các sứ tỷ văn vô nhai im lặng xác thực hán t u rồi hơn mười vị nữ tu hôn phách tuyết hoa chúng ta bây giờ vô sự tân bất du đưa tay nhẹ nhàng v ô v ô diêu tuyết hoa tay ấ n bất du ngẫm lại rất sợ hãi còn tốt hiện tại không có việc gì đa tạng ư ơ i văn trưởng lão diêu tuyết hoa trong mắt ngậm lấy lệ giống như là bị nước rửa qua nhò một dạng b ó n g ánh n g t át bị vây ở xem không gặp thiên địa địa phương đỉnh đầu là không ngừng xâm nhập yêu ma khí xem không gặp hy vọng không biết rõ lúc nào mới có thể được cứu mới là đứng đầu tuyệt vọng ấ n văn vô nhai không biết ta đuổi ra sao lên tiếng chuyển đổi đề tài đông thờ n tại văn tiền bối phương đông thần khởi thân cung kinh đáp hắn mặc dù đã sớm phát giác được văn vô nhai là vị cường đại tu sĩ thế nhưng là thẳng đến văn vô nhai thu vào đến nhiều như vậy dung mạo như thiên tiên nữ tu một cái hai cái đều là cùng cung kính kính s ư n g hô văn vô nhai trưởng lão mới càng thêm xác định văn vô nhai tại tu sĩ giới thân phận cũng là có chút tôn sùng có thể bị văn tiền bối thu làm m ô n h ạ thật là vinh hạnh của bọn hắn a ngươi cùng nguyện nương có thể sơ qua ăn một lượng phiến linh thú thịt lan nương quá nhỏ không thể ăn các ngươi ăn chút chính mình thực phẩm ăn no cựu sớm đi nghỉ n ơ i các ngươi còn chưa có bắt đầu tu hành sớm rời chỗ không tính thất lễ ân trời tối ngày mai ta muốn tới kiểm tra các ngươi thuộc lòng ám t ạ bài học văn vô nhai còn nói thêm là văn tiền bối phương đông thần đáp bơ phờ cúp l ô n g mày trời tối ngày mai t i ể u phải kiểm tra à hắn còn không có thuộc lòng trôi chảy đâu ngược lại là huyện nương đã thuộc lòng đến không sai bịt lắm n à y một bên cung t ư tư đám người đã thái tốt mười mấy bàn thịt vung tay lên mâm nhỏ trên không t r ú n g chậm rãi bay đến mỗi người bàn phía trước hạ xuống huyện nương cùng lan nương mở to mắt to ngạc nhiên nhìn xem diều tuyết hoa nói văn trưởng lão ta cùng bất du giút ngài nương thịt ngài muốn ăn loại nào văn vô nhai lắc đầu không cần khách khí ta tự mình tới tia ta giút ngài rót rượu đây là chúng ta b ă n g tâm phái bọn tỷ m ộ i chính mình cất hàn mai nưỡng tuyết liên nưỡng vị đạo tự có bất đồng diêu tuyết hoa cười xuất ra hai cái bạch ngọc làm bình diệu vì văn vô nhai mỗi cái chân một chén hai tay dâng bưng đến văn vô nhai án phía trước văn vô nhai đành phải tiếp nhận cười nói đa tạng không cần đa lễ như vậy văn t r ư ở n g lão ba khác đại lục hiện tại là tình hình gì phương phi thanh v ấ n đạo theo ta trước mắt đi qua chỗ tới xem ủy thai họa hoành hành thì có đồ thành diện chấn sự tỉnh hình không tốt lắm nghe nói những này nằm càng phát lợi hại văn vô nhai nói ra đúng là như vậy ạ phương p h thanh có chút kinh ngạc tỉ mỉ nghĩ lại nhưng lại cảm thấy hợp tình lý nam tinh đại lục một mực yêu ma là mối họa hiện tại đường nguyên đại lục cũng là như thế như vậy ba k h ắ p đại lục quỷ thai họa hoành hành cũng liền có thể hiểu được yêu ma quỷ quái là muốn diệt ta nhân tộc ta cung tư tư thở dài lại tiếp tục cười nói tạm thời không nói việc này chúng ta cũng coi như trở về từ coi chết trốn qua một tiếp hôm nay một mực uống là sư tỷ một đám nữ tu vang dội đáp chỉ chốc lát sau t ừ một cái tiếp theo một cái tới kính văn vô nhai rượu văn vô nhai đã ngồi một lát chỉ cảm giác thực tế không chịu nổi lấy cơ phải đi kiểm tra phương đông thần đám người việc học sớm rời c h i ế n ngồi tấu chương song chương ba trăm linh chín có thể câu vạn vật vào luân hồi chương ba trăm linh chín có thể câu vạn vật vào luân hồi phương đông thần cùng phương nguyện nương phải thuộc lòng đạo kinh đều là cơ sở nhất đạo kinh gặp văn vô nhai mỗi ngày gấp rút lên đường thực tế không có thời gian cùng tinh lực dạy bảo mấy người cung tư tư liền đưa ra để mạo sư mội cùng dương sư mội hai vị này nguyên anh k ỳ nữ tu tới dạy bảo hai người đạo kinh không chỉ có là thuộc lòng ám tạ còn có giảng giải loại hình văn vô nhai vui vẻ hứa hẹn chúng nữ tu thích thứ mấy ngày rất nhanh khôi phục sức sống mấy vị trúc cơ nữ tu Giúp đỡ xử lúc ý dự v i ê này định h c văn vô nhai đã rời đi sa mạc tiến vào tây tể quốc có cung tư tư phương p h thanh cùng một đám nguyên anh nữ tu tại mấy người có thể thay nhau khai linh thuyền văn vô nhai cũng không cần lo lắng thần thức hao hết sự tình bởi vậy cung tư tư phương phỉ thanh cùng dung tiểu tinh ba người chịu trách nhiệm điều khiển linh chu văn vô nhai ngược lại rơi vào thanh nhàn cuối cùng tại có thời gian tránh về tiểu thế giới bên trong luyện chế chính mình luân hồi câu luân hồi câu mô hình luyện chế văn vô nhai đã thử qua rất nhiều lần mà trận pháp phát h o a càng rất đúng vì quen thuộc chỉ bất quá bởi vì một mực thiếu tư liệu mới vô pháp l u y ệ n chế mà bây giờ nguyện lực thủy cùng bích thạch đều đã có ngồi xếp bằng tinh tâm lương thần tỉnh táo suy tư một lượt luân hồi câu luyện chế c h í n h tự đem hết thẻ tư liệu đều đặt ở trước mặt kiểm kê một lượt không sai mặc kim n g u y n văn cương trước hết nhất lợi chế ba lần nóng chạy ba lần làm lạnh có thể thành lại thêm vào bạc t h như cùng trận pháp tương dung phúc chốc đầu nhập n g u y ệ n lữ thủy văn vô nhai đầu ngón tay linh lực dâng lên bắt đầu tại không chúng phát họa phức tạp trận pháp trận pháp này phức tạp mức độ đứng sau linh châu thuật mặc dù lặp đi lặp lại luyện tập qua độ thuần thục không có vấn đề nhưng là vẹn vẹn thông thuận đem trận pháp phát h ỏ a ra đây như cũng dùng văn vô nhai một ngày một đêm thời gian bổ sung đan dược và linh thạch đà tọa nghỉ ngơi một lát văn vô nhai đều đâu vào đấy giấy lên lô hỏa đầu nhập mật kim cùng n h u y ễ n ngân cương đại khái trừng n ử a canh giờ t i ể u đã thuận lợi chế tạo ra luân hồi câu hoàn chỉnh hình dáng nhẹ nhàng hít một hơi văn vô nhai tập trung tinh thần đem một bên trận pháp nhẹ nhàng đẩy đầu nhập luân hồi câu bên trong đồng thời tam s ắ c liên hoa đ ồ n g bềnh ở trên không nguyện lực thủy châu một khỏa hai khỏa ba khỏa lăn xuống đi nhọ tại luân hồi câu bên trên trong nháy mắt hơi khói bốc hơi cỗ này hơi khói không phải thuần túy nhật khí hơi nước mà là mang lấy không nổi danh năng lượng trọn vẹn che đậy văn vô nhai thần thức dựa theo luân hồi câu luyện tạo nói rõ bên trên chỉ cần ba dọn nguyện lực thủy nhưng mà tựa như có lại từ tam sắc liên hoa trong chậu nước liên tục không ngừng hấp thu nguyện l ự c thủy đầy đủ hấp thu m ộ ư ơ i năm dọn mới vừa dừng tay đợi nồng đậm hơi khói t á n đi văn vô nhai trước mắt lơ lửng một kiện pháp khí giống như một vòng loan nguyện vòng ánh long lanh dường như pha l ê làm mơ hồ mang lấy nhàn nhạt băng lam nửa cánh tay d à i ngắn loan nguyện ở giữa là ít ỏi nhận loan nguyện bên ngoài sơ lược g i à i luân hồi câu trên không trung quay tròn chuyển b à i vòng tự động bay đến văn vô nhai trước mặt n à y luân hồi câu lấy văn vô nhai đặc hữu hỗn đ ộ linh lực luận chế chỉ vì một mình hắn sử dụng văn vô nhai vươn tay luân hồi câu dường như có linh tính một loại bay đến trong tay của hắn loan nguyệt ở giữa ít ỏi bộ phận lưỡi điểm nhìn xem cực vì sắp bén nhưng là đáp xuống văn vô nhai trên bàn tay lại là không có chút nào tổn thương đến văn vô nhai d a rẻ thu văn vô nhai tâm niệm nhất động luân hồi câu nhanh chóng thu nhỏ bay vào văn vô nhai trong đan điền lơ lửng tại tiểu thế giới một bên ra luân hồi câu lại bay ra ngoài biến trở về độ lớn ban đầu đáp xuống văn vô nhai trong tay xem này luân hồi câu phẩm chất chỉ sợ đã thuộc về hoặc đến gần linh khí cấp bậc văn vô nhai t h ầ nghĩ hắn có tự mình hiểu lấy này cũng không phải là nói mình luyện khí mức độ như thế nào lợi hại chỉ sợ là cùng luân hồi câu chất liệu có cửa ải cực kỳ lớn thắt nguyện lực thủy cái này không phải người ở giữa p h à m vật đồ vật tăng lên luân hồi câu phẩm c h ấ t mà lúc này giờ phút này luân hồi câu công hiệu đã tự động xuất hiện tại não hải bên trong luân hồi câu có thể câu vạn vật vào luân hồi chỉ đơn giản một câu không có nhiều bất kỳ giải thích nào có thể câu vạn vật vào luân hồi đây là ý gì văn vô nhai có phần m ở mịt mà thôi nghỉ ngơi trước tắt đi lô hỏa đã là tâm tư m ệ n mọi văn vô nhai hồi phòng ngủ ngã xuống giường một hồi liền tiến vào n g đẹp tinh kỳ hào, hào. bình nguyên bên trên vô số tu sĩ thân mang chiến bảo cưới chiến thú không nói tiếng nào ngửa mặt nhìn lên bầu trời trên bầu trời không có ngày không có n g u y ệ t chỉ có một đầu tại tầm mắt bên trong xuyên đông tây to lớn vết nước nồng đậm hắc khí phun ra ngoài che phủ toàn bộ không trung trong hắc khí yêu ma gào thét chui lên số lượng lấy trăm vạn m à tính Tr trên bầu trời hắc khí tựa như hắc long nhào về phía mặt đất mặt đất các tu sĩ tìm lại dây c ư ờ n g điều khiển kỵ thú bay về phía không trung cả hai chạm vào nhau tiếng rết chấn rã lại có vô số tu sĩ xử suất tương tự loan nguyện một dạng pháp khí những pháp khí này có thiết sắc màu vàng xanh nhạt kim sắc ngọc sắc đủ loại màu sắc lớn nhỏ không đều hình dạng lại đều đại khái giống nhau đều là còn cong một vòng người n h a loan nguyệt theo trong hắc khí x e qua những nơi đi qua vô số yêu ma như bên dưới sủi cào vẫn lạc tại địa phương hắn ngồi ngay ngắn tại nơi nào đó trong tay bưng lấy một chậu tam sắc liên hoa t r ư ớ c người lơ lửng một cái như to bằng ngọn núi to lớn loan nguyệt không biết từ chỗ nào mà đến hồn phách liên tục không ngừng mà tràn vào tam sắc liên hoa bên trong to lớn loan n g u y ệ t rung động nhẹ nhẹ phản phất khát vọng chiến đấu hát sắc hồn phách rơi vào hắc liên hoa bạch sắc hồn phách tung bay tiến bạch liên hoa hắn nhịn rơi xuống yêu ma cùng nhân loại tiếng h la giết bên hai không dứt văn vô nhai trở mình từ trong ngậm bừng tỉnh nhìn thời gian đã là ngủ mấy canh giờ hắn xoa xoa cái chán nhớ mang m a n g ở trong mơ vô số tu sĩ cùng yêu ma chiến đấu không ngừng lại có vô số tương tự luân hồi câu pháp khí đang bay múa cẩn thận suy nghĩ lại một chút nhưng lại nghĩ không rõ lắm đưa ngón t r ỏ ra trên không trung lượn quanh cái vòng tròn nhỏ bé bản luân hồi câu xuất hiện tại hắn trên ngón t r ỏ vòng quanh ngón t r ỏ xung quanh giống như một vòng nho nhỏ quăng hoàn trong sáng lưu hỏa xem văn vô nhai đem ngón trò đặt ở trước mắt lượn quanh một vòng hắn gặp gỡ tu la cũng có thể nhìn thấy a là luân hồi câu a tu la trong thanh nhầm tựa hồ có chút mơ hồ ý cười ta hôm qua nằm mơ mộng thấy vô số tu sĩ cầm luân hồi câu chiến đấu có đúng không tu la văn vô nhai nói ra tu la trầm mặc một lát nửa ngày nói ra vâng luân hồi câu có thể câu vạn vật vào luân hồi nhưng kỳ thật bị giới hạn thực lực của ngài luân hồi câu có một cái cực hạn đến cực hạn thời điểm ngài không thể thừa nhận nó t ự phân liệt minh bạch vì lẽ đó trong mộng kia vô số tu sĩ luân hồi câu đều là chính mình luân hồi câu không ngừng chia ra đi kết quả văn vô nhai như có điều suy nghĩ thấu chương xong chương ba trăm mười bánh gạo cùng bánh sủi cạo chương ba trăm mười bánh gạo cùng bánh sủi cạo đi ra phòng ngủ liền nghe bên ngoài chuyển đến huyện nương cùng lan nương tiếng cười rất là náo nhiệt văn vô nhai đi qua vừa nhìn lại là huyện nương lan nương đang nhìn riêu tuyết hoa đá quả cầu chỉ gặp riêu tuyết hoa đem váy vén đến bên hông được lấy dáng người linh hoạt lật đá lấy quả cầu tựa như dính vào trên chân nàng một dạng làm sao đều không rơi xuống một hồi đá đỉnh đầu một hồi xoay tròn lấy đá trò gian chống c h ế p nhìn ra huyện nương lan n ư ơ n g liên tục vỗ tay đá quả cầu cái đồ chơi này văn vô nhai có lẽ nhiều năm chưa từng thấy qua vẫn là lúc nhỏ tại trong làng có nữ hải tử ưa thích đá văn vô nhai có khi cũng biết b ồ i tiếp thư tỷ nhi đá mấy tên nữ tu đều đưa lưng về phía văn vô nhai phương hướng tân bất du đứng tại phía sau cùng chật có lẽ là đã nhận ra gì đó nàng quay đầu tự gặp văn vô nhai đứng ở nơi đó lộ ra có phần buồn vô cớ t h ầ n s ắ c suy nghĩ một chút tân bất du theo túi chữ vật bên trong xuất ra một bàn đ i ể p tâm cười không n ớ t đi tới nếm thử xem cái này điệp tâm linh mễ làm bánh gạo tại ta cô hương ăn tết thời tiết thôn chúng ta bên trong liền biết g i bánh gạo ăn văn vô nhai gặp kia bàn điểm tâm mỗi một cái bất quá một cái lớn nhỏ làm được tinh xảo liền cầm lấy một cái nói ra chúng ta nơi đó ngược lại không có lúc sau tết liền lạ uống nước sủi c ả o như có tiền tự đánh hai lạng heo mập thịt nặn thành n h á n bánh lan lộn đến cải thảo n ấ u lấy ăn văn vô nhai ăn bánh gạo và miệng tan đi mềm mại thơ ngọt ăn ngon a kia ta đoán n g à i quê hương tại trung c à n q u ố c chết bắp một điểm a cớ gì nói ra lời ấy trung c à n q u ố c chết bắp ăn tết uống nước sủi cào trung càng cúc phương nam ăn tết ăn bánh gạo a thân bất du cử nhấc tay bên trong điểm tâm nhỏ văn vô nhai giật mình đại ngộ sư phụ ta làm nhiệm vụ thời gian đi qua thôn chúng ta phát hiện ta thiết lập cá lồng phía trong có một ít ngân bạch nguyên ngư ta khi đó không biết rõ dòng sông bên trong loài cá không có khả năng tùy tiện ăn vì b ụ i g bụng, bụng tự không cố được kia quá nhiều a ngân bạch nguyên ngư cũng không tốt bắt ta nghe nói là có công đức nhân tài mới bắt được a tân bất du cùng văn vô nhai thấy bên kia bị đá náo nhiệt hai người lui ra phía sau mấy bước tại cạnh bàn đá ngồi xuống tân bất du vừa nói lại lấy ra mấy thứ điểm tâm tới đặt tại bàn bên trên còn có một bàn linh đảo này linh đảo là theo ngài linh thực bên trên hai xuống chúng ta không hỏi mà lấy a nàng mím môi cười hơi có chút nghịch ngợm bộ dáng văn vô nhai không khỏi bật cười không ngại lại cầm lấy một khối bánh gạo ăn văn vô nhai nói ra sư phụ cũng nói như vậy hắn c ự h o i nghi ta có phải hay không có túc về người lại đi thôn bên trong nghe ngóng biết được ta lúc nhỏ ngu dại đến sau mạc danh tốt lại đến sau phát hiện ta có thể nhìn thấy phiêu phiêu liền quyết định thu ta làm đồ đệ nói xong nói xong văn vô nhai trên mặt không khỏi lộ ra nhu h o a ý cười huyền l y ê n từ một cái quyết định cải biến cuộc đời của hắn hắn khỏi cần tiếp qua loại này mỗi ngày lo lắng ngày thứ hai ăn cái gì thời gian khỏi cần tại nửa đêm n ó i tỉnh chỉ có thể uống bên trên một chén lớn nước lạnh sông một cái mà thư tỷ nhi bọn họ cũng cuối cùng tại vượt qua ăn no mà cấm ngày tốt tân bất du tầm mắt đáp xuống văn vô nhai trên mặt văn vô nhai buông thoáng sống mùi rất cao khóe môi câu lên thần xác trên mặt rất n u mềm gương mặt này cùng t h i ế u n i ê n vẫn mặt là có khác bất i loại giác, liệt ệ t thêm nét thế thuộc Tân hình nhưng danh nhưng mánh như dáng càng bén, này quen vẫn do mạc cảm là, là sắp b vậy. Tân bất du nâng cầm lên chính mình cũng ăn một khối bánh gạo ta lúc nhỏ à nhà bên trong có ba cái tỷ tỷ a cao hứng nhất thời gian liền là ăn tết ăn bánh gạo ta nhớ được có một năm cùng các tỷ tỷ cùng một chỗ hấp bánh gạo bánh gạo mới hấp cách thủy tốt còn nóng đâu ta liền không nhịn được c g ă n vụng đem ngón tay đều nóng sưng lên bị tỷ tỷ một bữa tốt mắng tia đến sau tỷ tỷ của ngươi tần bất du chặn bên dưới lông mi mìm mìm h o miệng có phần tính trẻ con bị khuất năm đó ô dịch đều đi sư phụ tại ta nhanh chết đói thời điểm phát hiện ta có lẽ là lẫn nhau giống nhau cảnh ngộ tân bất du phát hiện chính mình đúng là tại lúc bất chi bất giác nói coi là cả một đời không lại nói với bất kỳ ai tới chuyện cũ n h a văn v ô nhai lên tiếng lúng ta lung túng mà nói ta cũng vậy chỉ có lúc sau tết mới có thể ăn no À lúc nhỏ ta muốn biết nhất là cha mẹ hình dạng thế nào và hai người các ngươi vụng trộm ăn cái gì diêu tuyết hoa thì thầm dính dính kêu lấy nhảy nhảy n h ó t n h ó t chạy tới không có tân bất du vô ý thức trong lòng căng thẳng vung tay lên đồ trên bàn đều biến mất không gặp văn vô nhai nháy mắt chỉ chỉ khỏe miệng tân bất du trên mặt t ư ớ n g đỏ nhanh lên đem khỏe miệng bánh gạo mảnh vụn lau sạch sẽ chứng cứ đều thu thập tân bất du lại trong lòng hối hận nàng có cái gì tốt che giấu thoải mái thừa nhận liền tốt cái này chỉ có thể mạnh miệng đến cùng diêu tuyết hoa chắp tay sau lưng mắt to đen nhánh nghi ngờ đổi tới đổi lui các ngươi thật không có an vụn văn vô nhai ho nhẹ một tiếng liết một cái tần bất du gặp nàng một cái tay giấu ở phía sau khẩn trương bóp lấy không thể nín được cười lên tới tiến lên phía trước một bước nói tránh đi đi chúng ta đi xem một chút bay đến chỗ nào tốt tốt ta còn không có gặp qua bà khắc đại l diêu tuyết hoa thành công bị mang chuyển chủ đề văn vô nhai phất phất tay áo xuất hiện tại linh chu bên trên cùng nhau xuất hiện còn có diêu tuyết hoa cùng tần bất du linh chu bay ở giữa không trung bầu trời xanh t h ẳ m mây trắng tụ tán linh chu phía dưới là xanh la một mảnh và là biển cả sao chúng ta đã đến hải thượng diêu tuyết hoa ghé vào linh chu một bên ngạc nhiên kêu lên đúng thế văn trưởng lão chúng ta đã xuyên qua tây xanh b í c quốc đến hải thượng ở trên biển chúng ta bay nửa ngày phương hướng một mực là hướng tây cung từ từ nói ra ân bay thẳng đến a nghe nói kia vạn trượng thâm viên vòng quanh biển đem đại lục cách nhau rất nhiều tu sĩ đủ kiểu nếm thử đều không thể thông hành văn vô nhai nói ra chúng nữ tu trầm mặt xuống nhìn về phương xa trong lúc nhất thời tuy còn không có nhìn thấy kia vạn trượng tâm nguyên thế nhưng là trong lòng của mỗi người đều là chịu nặng rất nhiều cường đại tu sĩ đều không thể xuyên qua như vậy bọn hắn có khả năng xuyên qua sao mặc kệ như thế nào đều muốn gặp một lần thử một lần mới được gặp một lát cũng không nhìn thấy vạn trượng tâm nguyên văn vô nhai tiến linh chu tính thất k h o n chân đà tọa tu hành diêu tuyết hoa xem một hồi biển cả cùng cung tư tư bọn họ hi hi ha, ha nói chuyện tân bất du thấy thế tại bọn họ mấy người bên cạnh bảy bà con bố trí bên trên mấy b à n điểm tâm k h ì hì vẫn là bất du tốt nhất rồi d i ê u tuyết hoa ô m tần bất du cái cổ đạo lại cắn lấy thay thử ta đều nhìn thấy ngươi khỏe miệng bánh gạo m ả n h vụn lần sau nhưng không cho con lấy ta vụn trộm ăn cái gì à. tần bất du cúi đầu nói khẽ không có vụn trộm ăn tốt ta tốt ta thính ngươi có lý thử cho thêm ta làm hai bàn bánh gạo bù đắp ta hả ân t ầ n bất du cầm cái cái để ngồi xuống lại lật ra bản đạo kinh nghiêng người dựa vào lấy mạn thuyền lạng yên nhìn lại tấu chương song chương ba trăm mười một vạn trượng thâm y ê n chương ba trăm mười một vạn trượng t â m nguyên linh chu ở trên biển lại phi hành một ngày một đêm diêu tuyết hoa hiểm nghi trên thuyền đợi đến không thú vị đã sớm kéo lấy tần bất du hồi tiểu thế giới bên trong kim s á c thái dương chợt theo đường chân trời bên trên mẹ ra trong tích tắc hào quang vạn đạo mặt biển lập tức kim quang lan tan lấp lánh trói mắt tuy không phải lần đầu tiên nhìn thấy hải thượng mặt trời mọc văn vô nhai như cũ vì đó hoa mắt thần mê loại này đột nhiên xuất hiện không chỉ là con mang mà là vô hạn quan minh hy vọng cùng sinh mệnh lực linh chu lại bay nửa ngày đột nhiên văn vô nhai cùng tư tư trở cùng nhau khởi thân đi đến mép thuyền Thật sâu ngắm nhìn phía trước trong h ậ t s truyền thuyết vạn trượng tâm viên vừa vặn là rộng mười triệu khe ránh liền có thể ngăn cản các tu sĩ bước chân tiêu tuyệt không có khả năng thử nhìn một chút dùng linh chu có thể hay không bay qua văn vua nhai đứng ở đầu thuyền trầm giọng nói vâng cung tư tứ đáp Điều khiển Linh cung h bay đ ế khe n tư r ê n không, tư nói g mà, còn ra bốn người thử mấy lần vô luận gia tăng bao nhiêu lực lượng tiến lên đều là giống nhau kết cục xung lực bị gì đó xem không gặp đồ vật cản trở tại vạn trượng thâm lần, viên trên không rõ ràng có một cái xem không gặp thâm viên bốn người dọc theo một cái phương hướng theo này xem không gặp thâm nguyên bay càng bay sắc mặt liền càng khó xem bọn hắn vậy mà trông thấy có mấy chiếc linh t r u so văn vua nhai chiếc này lớn hơn nhiều lắm đúng là cắm ở trong vực sâu thật giống như nhựa cây bên trong tiểu t r ù n g tử hoàn toàn bị ngưng kết ở giữa không trung còn có kẹt nửa chiếc linh t r u trên không trung xông vào khẳng định không được phương phỉ thanh hít một hơi thật sâu nói ra là xông vào khẳng định là không qua được cung tư tư cùng dung tiểu tinh cũng là như vậy phán đoán dọc theo này xem không gặp thâm nguyên đông tây hướng bay hai ngày lại đi trên không bay linh chu sức chịu đựng hữu h ạ kể cả tu sĩ sức chịu đựng cũng hữu h ạ bay không tới không trung ngàn dặm bên trên nhưng mà mặc dù không bay được như vậy cao nhưng là theo cao độ gia tăng có một ít tại ở gần mặt biển địa phương xem không gặp đồ vật ở trên không lại là có thể nhìn ra được đối mặt biển mắt trần có thể thấy thâm n g uyên này xem không gặp thâm n g uyên càng rộng giống như là n ô gia thấu minh vật lại giống là một loại không gian gấp vô kế khả thi đám người bay trở về mặt biển ta có một môn nhãn thuật có thể thi triển ra nhìn một chút nhìn xem có thể hay không nhìn ra vài thứ đến văn vô nhai nói ra chúng nữ tu tự nhiên không có ý kiến gì văn vô nhai vận chuyển không minh linh lực trong chốc lát trong hai con ngươi quang mang lưu chuyển ngân quang rặng rỡ lộ ra hắn hình dáng rõ ràng ngũ quan như thần nhân một loại khí thế lâm nhiên nhìn một cái văn vô nhai t i ể u sợ n g â y người tốt lớn thủ bút cũng khó trách không người có thể trải qua này vạn trượng thâm n g uyên chỉ gặp tại tầng sâu không gian thế giới bên trong không biết yêu ma giới vị nào đại năng đúng là dùng hát thạch xếp lên thành bên trên tiếp thiên bên dưới liền thâm uyên từng thành cứ thế mà đem nơi này hết t h ạ c không gian dòng sông toàn bộ các n ư ớ này há lại chỉ có từng đó là vạn trượng thâm uyên là không gian thế giới vạn trượng tường thành a là chân chân chính chính không gian ngăn cách văn vô nhai không dám tin những n à y hát thạch đến cỡ nào c ứ n g rắn văn vô nhai sao lại không biết kia là có thể ngăn cách không gian dòng sông đ ồ vợt thế nhưng là lại có người có thể hát thạch xếp lên thành tường thành quả thực cực kỳ không thể tin nổi văn vô nhai bay ra linh trụ dưới chân quang mang loại lên cả người tự theo cung tư từ đám người trong mắt biến mất không thấy gì nữa hắn vươn g tay nhẹ nhàng ấn về phía những cái kia hát thạch này hát thạch thành tường không hề giống nhân loại thành trì tường thành dạng kiên là phát phát thảo, thảo thảo thạch khối một đầu một đầu xếp lên lên tới mà giống như là nông thôn bên trong thạch đầu t ư ợ n g thạch đầu lấy từ g i ã ngoại đông một khối tây một khối không xê xích bao nhiêu dựng lên tới ở giữa khe hở lớn tự liền một ít thạch khối chỉ bất quá nó cái này đông một khối tây một khối hát thạch mỗi một khối đều rất to lớn một cái quét tới dài đến mấy trăm trượng không phải số ít đây cơ hồ là đem từng tòa hát thạch sơn phong ghép lại với nhau quả thực là xếp thành tường thành á h t h ạ c h xúc cảm cùng tại không gian thế giới bên trong cảm giác hoàn toàn tương tự không có nóng lạnh xúc cảm cực hạn cứng rắ văn vô nhai linh hoạt đi lên leo lên trong chốc lát tựu i đã làm mấy chục trượng chật một t i a màu xanh biếc nhảy vào văn vô nhai mi mắt lại là một gốc rất thích hợp làm không gian đạo tiêu một mảnh lá lập tức trước kích hoạt một mảnh lá làm tốt một cái đạo tiêu văn vô nhai tiếp tục đi lên bay đến mấy chục trượng lúc lại gặp được một gốc thực vật tuy không phải một mảnh lá phượng hoàng đôi loại hình nhưng là có so không có tốt văn vô nhai lại kích hoạt linh lực lại là một m cái không gian đạo tiêu hắn ngửa đầu xem bay này quá nhiều khoảng cách vẫn như c ũ là cảm thấy này đen nghị tưởng thành không gặp đỉnh không thấy đáy cắn răng một cái văn vô nhai tiếp tục đi lên phi đi bay lên bay lên thẳng đến thần thức hao phí hơn phân nửa văn vô nhai mới vừa bất đắc dĩ dùng không chi hoa cảm ứng về tới xuất phát địa phương cung tư tư đám người đợi đã lâu mới nhìn thấy văn vô nhai thỉnh lỉnh từ không trung hiện hiện một bước bước hồi linh thuyền bên trên ngồi xếp bằng lập tức ăn đã ăn dược bổ sung linh thạch đợi văn vô nhai thong thả lại s ư ớ c hắn hít sâu một hơi đáng chát mà nói ta vừa rồi tiến vào không gian thế giới vấn đề không phải xuất hiện ở hiện thực thế giới mà là không gian thế giới bên trong xây lấp kín không nhìn thấy đỉnh cùng thực chất tường thành loại thủ đoạn này ta vô pháp tưởng tượng tại chúng ta trong tông môn như nhau không có tiền bối có thể lật qua bức tường này liền tu luyện không minh bảo điện không gian linh căn tu sĩ đều làm không được sự tỉnh tu sĩ khắc càng không cần suy nghĩ cung tư tư đám người hai mặt nhìn nhau cung tư tư nói khẽ chính là chúng ta phía trước bị vây rất nhiều năm không gian thế giới đúng thế cung tư tư ba người cùng kêu lên t h a n g nhẹ nếu là như vậy bọn họ là một chút biện pháp cũng không có vậy chúng ta nên làm như thế nào đối với việc này chúng ta chỉ có thể nghe n g ạ i cung tư tư nói ra đem linh chu đi lên bay văn vô nhai nói ra ta cũng chỉ có thể thử một lần văn vô nhai chỉ huy đem linh chu bay đến giữa không chúng hắn lần thứ nhất t i ế t trí không chi hoa địa phương chờ một chút ta ở đâu xuất hiện các ngươi liền đem linh chu mở đến nơi đó đi được chúng nữ tù đáp văn vô nhai lách mình xuất hiện tại không gian thế giới bên trong một mảnh lá vị trí cảm ứng không trí hoa thân ảnh chất động xuất hiện tại cái thứ hai không gian đạo tiêu vị trí từ nơi này vị trí một bước trở lại hiện thực thế giới nhất thời lại rụt trở về không gian thế giới bên trong chỉ là mấy trăm trượng ở bên ngoài hiện thực thế giới thế mà đã là ngàn dặm trên không trung độ cao này linh chu bay không đến lấy tu vi của hắn cũng vô pháp dừng lại chương ba trăm mười hai lại chương ba trăm mười hai lại tr ồ n g linh mễ trở lại linh chu bên trên văn vô nhai lắc đầu nói này pháp không được ta lại nghỉ ngơi một đêm ngày mai lại tiếp tục t ố t văn trưởng lão để phỉ thanh cùng ngài cùng một chỗ hồi t i ể u thế giới đem tình huống cùng sư m ộ i nhóm nói một câu cung t ừ t ừ nói ra ân văn vô nhai đáp mang lấy phương phỉ thanh cùng một chỗ hồi t i ể u thế giới văn vô nhai hồi vô nhai cư phương phỉ thanh đi khách xá lật chút linh thực ra đây tùy ý ăn một điểm văn vô nhai đi vòng qua vườn rau xanh nơi đó vườn rau xanh bên trong trồng chút linh thực nghe nói là nho loại hình đều là bang tâm phái các sư thị mọi trồng chọt lại đi vòng qua dược viên nơi đó nơi này băng tâm phái các sư tỷ mội cũng giúp đỡ xử lý qua cần phải thu thu lại gieo một chút lại đi một vòng tìm phiên chỗ trống xuất ra cuốc xới đất quả thực là lật ra hai mẫu r dỗ tới nhổ cỏ xới đất loại bỏ đá vụn vua luống văn vô nhai c u ố n lấy tay áo bận rộn đợi hắn lay o hay o cái chán lấm tấm mồ hôi hơi cảm thấy khát nước t i ê u gặp bờ ruộng cách đó không xa có một tảng đá lớn bên trên tần bất du an tĩnh ngồi ở c h ỗ đó cầm b ố n không biết sách gì đang nhìn a thần sư muội sao ngươi lại tới đây văn vô nhai kinh ngạc nói gặp ngài đang bận tự chuẩn bị chút trả nước cùng điểm tâm tới tân bất du khởi thân đem sách buông xuống nâng cái khay tới trên khay đặt vào trà nước cùng điểm tâm ngâm nhỏ nàng tính thích tiến tĩnh nguyên bản cầm quyển sách ngồi ở bên hồ đ ỉ n h tự bên trong nhìn xem nghe được văn vô nhai x ố i đất đ ộ n g tĩnh nghe tiếng mà đến gặp văn vô nhai bận bịu i không nghỉ nàng cũng không tới phía trước váy i à y chuẩn bị trà nước cùng điểm tâm lân cận tìm khối đại thạch ngồi xuống văn vô nhai hơi xứng sở trước đây thật lâu hắn cùng đại b á tại đồng ruộn g thời điểm bận rộn đều là thư tỷ nhi dạng này tới tiễn trà nước cùng ăn thần sư muội ngươi an vị ở nơi đó tốt ta dựa tay tới văn vô nhai cúi đầu nhìn một chút chính mình toàn thân bụi đất. cất giọng nói được tân bất du đáp nghĩ nghĩ phất phất tay theo túi chữ vật xuất ra tấm thảm bàn ngắn đặt lên tới văn v ô nhai r ử a tay dùng trừ trần quyết cùng tịnh y quyết xử lý sạch sẽ nhẹ nhàng k h o a n khoái đi tới khoanh chân ngồi tại trên thảm cười nói thật là có chút khát nước nụ cười của hắn không giống với trong ngày thường ứng thủ tiểu d u n g mà là cởi mở rơ lên mày lộ ra má trái lún đồng tiền tân bất du ngửa mặt lên nhìn xem hắn đem ấm trà đẩy về phía trước khẽ cười nói mời uống trà dưới ánh mặt trời da thịt của nàng tuyết trắng non mềm không có một tia tí vết mày như sa vẽ song đồng trong suốt thấu minh thẳng thắn thản nhiên ngắm nhìn hắn văn vô nhai cười t ố t đa t ạ hắn cầm lên đóng trà trực tiếp dùng trà hồ khẩu đối hướng miệng đổ vào hắn vốn là con cháu nhà nông xuất sinh mặc dù học xong thưởng thức trà thế nhưng là tại nông nghiệp làm nên phía sau thích hơn dạng này sảng khoái uống nước giải khát ừng ngực ừng ngực mấy ngụm tự uống cạn cái này thanh tú bình trà nhỏ nước tốt tại đều là linh trà so bình thường trà nước càng giải khát dễ uống thần sư muội ngươi đang nhìn cái gì sách ta nghĩ đến chúng ta đã đến ba khắp đại lục liền nên đối ba khắp đại lục sự tình làm chút ít giải Tiểu theo đổ thư đổ các b ân ta lại nhìn một chút ân vô nhai tầm mắt đã bị sách bên trên văn tự hấp dẫn qua ân khi đó tàng thư các tại chúng ta tiểu thế giới mảnh vỡ bên trong chúng ta đem sách đều chuyển tới ngại như đối với mấy cái này cảm giác hứng thú ta quay đầu sửa sang lại mang cho ngài tốt vậy phiền phước ngươi không phiền p h ứ c văn trưởng lão ngài quá khắc khí ngài nếm thử cái này bánh sủi cạo linh nục nhân bánh không có cải thảo vị đạo khả năng thiếu một điểm văn trưởng lão ngài nơi này có rau xanh hạt giống sao chúng ta có thể trồng chút rau xanh sao có thể ta chỗ này có thường gặp hết t h ể rau xanh hạt giống văn vô nhai nghiêm túc nói ra các ngươi trồng trọt linh thực mảnh đất kia vốn là trồng rau xanh a đó là chúng ta trồng sai tân bất du che miệng cười không bằng chúng ta mở lại một miếng đất ngài nếu không có khoảng không ta đến trồng tốt cũng tốt Khối này, ta dự định trồng linh mễ. Vậy chúng ta ngay tại bên cạnh mở một miếng đất tốt ân trồng chút rau xanh mở ba phần đất như vậy đủ rồi cũng được văn vô nhai ăn một cái bánh sủi cảo cười nói linh đục m ù i vị không tệ chúng ta mau đem hành tỏi cải thảo loại hình trồng lên chờ một chút sách ta mang về xem ta trước tiên đem linh mễ trồng lại đem bên cạnh ruộng đất mở văn vô nhai thuần t h ủ ăn sạch một bàn sủi cảo trà trà miệng lại sắn tay h á o đi làm việc còn muốn chỉnh lý trồng rau xanh địa phương văn vô nhai liền không lại chậm trễ thời gian dùng linh quyết xới đất đổ hạt giống tới nước t ân Bất Du đến ề u x e mai ngài như bận điệu tạ thiệu chồng lên đến tân bất du nói chiếc trồng hành tỏi cải thảo rau chân vịt dưa leo cùng rau thơm cái khác ngươi tùy ý c h ồ n g văn vô nhai suy tư một lát nói ra c h ú nói, nói g ngày ngày chuyện phía mọi câu văn vô nhai cầm quyển sách kia lại nghĩ tới tới gì đó vỗ vô, vô bên hông túi nước nói ra ta ngày bình thường cũng dự săn chốt rượu đây là chính ta làm túi nước phía trong có thể chứa năm loại rượu đây chính là so với bình thường âm trà dùng tốc nhiều Đúng rồi, ta khi đó làm túi nước, còn rồi, trừ rượu, khi ta làm làm bầu ân cái này túi nước tặng n g ư ơ i văn vô nhai xuất ra một cái cùng bên hông mình giống nhau như lúc túi nước đưa cấp tần bất du này quá quý giá văn vô nhai cười t r ư ở n g giả ban t h ư ở n g không thể tự a tần bất du không thể nín được cười lên tới vậy liền đa tạ ngài nàng đưa tay tiếp nhận túi nước thân thức tìm tòi không khỏi liễu lưỡi nói t ố t tinh xảo kia、yeah, ta lần sau chọn mấy loại linh trà chứa đầy ngại như trong đất loay hoay khát có thể uống t u t đa t ạ lại rảnh rỗi phiếm vài câu đã là về tới khách xá phụ cận tấn bất du nói ra ban đêm ngày cùng chúng ta cùng một chỗ tới dùng bữa ăn à? được văn vô nhai mới hắn cùng băng tâm phái nữ tu cùng với môn hạ của mình ba cái đệ tử cùng một chỗ dùng bữa tối lại cùng tứ vĩ bọn hắn cùng một chỗ t á n bước văn vô nhai mới trở lại chính mình vô nhai cư bên trong nghỉ ngơi tấu chương xong chương ba trăm mười ba gặp nạn chương ba trăm mười ba gặp nạn có lẽ là bởi vì tại vùng đồng ruộng bận rộn qua văn vô nhai có phần buồn dầu hành tình tự hoàn toàn bình phục xuống tới đả tọa tu hành hoãn tất hắn chỉnh lý suy nghĩ đem chính mình có thể làm có thể làm đều bày ra ra đây đầu tiên ngày mai tiếp tục một mình tìm tòi trước nếm thử đi lên không được lại nếm thử hướng bên dưới thứ hai kéo linh chu chậm rãi theo đông đến tây từ trên xuống dưới một chút xem đi qua nhìn một chút sẽ có hay không có sơ hở chỗ riêng làn à y hai đầu liền biết hao phí hồi lâu thời gian thứ ba hướng họa bên trong kia hai vị tiền bối thỉnh giáo nhìn một chút có hay không có có thể phá pháp hắn có ba lần nhập họa cơ hội còn lại một lần cuối cùng thứ tư mượn tiên ngoại vân hàm đi thiên thê loại bỏ thiên ngoại tiên hướng tiền bối nhóm thỉnh giáo này ba loại phương pháp bên trong kỳ thật xác suất thành công cao nhất là loại thứ ba nhưng là tại hướng hai vị tiền bối tỉnh giáo thời điểm như thứ nhất cùng đầu thứ hai không có làm đến liền sợ nói đều nói đến không đủ rõ ràng dẫn đến hai vị tiền bối phán đoán sai lầm cho tới dùng xong cuối cùng này một cơ hội về sau hắn như có nguy hiểm hoặc là trên tu hành gặp được nan đề lúc t i ể u vô pháp hướng tùng ngọc bọn hắn cầu viện văn vô nhai lại là không chút suy nghĩ qua cho tới loại thứ tư nếu như thiên ngoại thiên các tiền bối có biện pháp hoặc là có năng lực đại khái dẫn đầu liền sẽ không để không gian ngăn cách sự tình phát sinh cũng chỉ có dạng này cái khác lần xem sách cổ nhìn một chút lịch sử trong ghi chép có hay không có giống nhau tình huống xuất hiện đây chính là mò kim đáy biển phương pháp có chút ít còn hơn không nhắm mắt suy tư thật lâu văn vô nhai than nhẹ một tiếng cuối cùng là thực lực trình độ quá thấp lại hoặc là lúc này hắn đem không minh bảo điện tu xong có lẽ cũng có thể nghĩ đến biện pháp vô luận làm ộ t mình tìm tòi vẫn là kéo linh chu xem đều cực kỳ hao tổn thời gian hắn từ lúc bắt đầu trừ đà tọa tu hành thời gian đều muốn lợi dụng tại hát thạch thành tưởng thượng thần biết hao tổn đến như nhau tự hồi linh thuyền bổ sung linh lực lại thám tường thành lại tiêu hao đến như nhau lúc hồi tiểu thế giới bên trong đủ loại đồ ăn loại hình. khôi phục một chút tình huống đả tọa tu hành lại thám tưởng thành c h ủ ý nhất định văn vô nhai liền không lại nghĩ nhiều rời đi tiểu thế giới trở lại linh chu bên trên lúc này đúng lúc gặp đêm khuya khắp trời đầy sao ánh trăng trong sáng phản chiếu trên mặt biển mặt biển như kính chiếu ra vô số tinh quang theo sóng nước dập dờn một chiếc linh chu toàn thân ngân quang long lanh tung bay ở giữa không trùng tựa như một vòng loan nguyệt rơi vào nhân gian văn vô nhai cùng cung tư tư d u n g tiểu tinh nói kế hoạch của mình cung tư tư nói ra văn trưởng lão đối không gian thế giới loại hình chúng ta trọn vẹn không hiểu chúng ta chỉ có thể phối hợp n à i Ngài cung tư tứ đáp văn vô nhai một bước bước vào không gian thế giới cảm ứng được không chi hoa nhảy vọt đến thứ hai chỗ không gian đạo tiêu chỗ dọc theo xem không gặp đỉnh hát thạch thành thường tiếp tục đi lên leo lên bò lên hẹn hơn nửa ngày tả hữu lần này vận khí không tốt không có nhìn thấy một gốc không gian thực vật có điều văn vô nhai trong túi chữ vật còn có không ít hắn lấy ra một điểm kích hoạt lên không chi hoa lại dùng phòng ngự sung linh trận pháp bảo vệ thử cảm ứng một cái hiện thực thế giới t h â n thức chỉ lộ ra một điểm cũng cảm giác được như giao cắt cương phòng xem tới là tại ngàn dặm lên không trùng linh chu vô pháp đến chỗ văn vô nhai bất đắc dĩ thu về t h â n thức ngợn nhờ không chi hoa liên tục na di mấy lần về tới linh chu nghỉ ngơi đại khái nghỉ ngơi hai canh giờ hắn tiếp tục xuất phát có không chi hoa định vị mấy hơi công phu liền đến định vị địa điểm tiếp tục đi lên leo lên chính vùi lầu bò đột nhiên chót mũi của hắn ngửi thấy một tia mùi vị khắc thường ẩn, ẩn tinh thối không biết theo gì chuyển đến trong lòng văn vô nhai cảnh giác dùng tuệ nhãn đ ả o mắt tư phương lại là tại nghiên phía trên trên tường thành phát hiện một đà tường tự động vật bài tiết phân và nước tiểu chi vật thình lình ở giữa hắn toàn thân lông tơ dựng thẳng lên không chút do dự văn vô nhai hơi chuyển động ý nghĩ một chút phòng ngự mở ra trên mu bàn tay nóng lên tam sắc liên hoa bay ra cùng lúc đó hắn lập tức xoay người hướng bên dưới tay chân cùng sử dụng địa cùng chạy không gian thế giới bất đồng bình thường thế giới hắn đi lên loại bỏ không bay qua được nhất định phải một chút leo đi lên hắn hướng bên dưới cũng đập không xuống nhất định phải một chút bỏ xuống loại bỏ nhưng mà liền xem như tốc độ như vậy chỉ nghe sau lưng một trận gió thanh âm một cái to lớn móng vuốt đã làm một bàn tay đập tới văn vô nhai trên thân cái này móng vuốt so văn vô nhai thân thể còn lớn hơn một trưởng vỗ bên dưới trưởng phong nước qua không gian chấn động nếp vốn như nước hồ bị cái gì đó đập trúng một loại lom xuống bên dưới loại bỏ nếu không phải văn vô nhai xem thời cơ nhanh gọi ra tam sắc liên hoa một trưởng này bị tam sắc liên hoa cản một cái chỉ sợ hắn muốn làm liền chết nơi này dù là có tam sắc liên hoa ngăn cản văn vô nhai nhưng vẫn bị một trưởng này lực lượng chấn động đến ngũ tạng lục phủ rời vị trí một loại cả người càng như một chống đỡ bị bắn đi ra mũi tên tại hát thạch thành tường bên trên mánh liệt va chạm mấy lần g ã y lên hạ xuống đứt gân gãy xương kịch liệt đau nhức để văn vô nhai trước mắt từng đợt biến thành màu đen hắn cắn chặt đầu lưỡi bảo trì thanh tỉnh cảm ứng đến trong đầu không chi hoa một cái na z i theo giữa không trung biến mất cũng lệ theo sát mà đến cự thú v ộ hụt liên tiếp mấy lần na z i văn vô nhai rơi vào linh tru một c h ậ u tam sắc liên hoa cũng theo giữa không trung hạ xuống lan mấy vòng đáp xuống vùng nhỏ trên tàu bên trên tu la giả liên thân ảnh theo tam sắc liên hoa bên trong hiện hiện ngay sau đó mười tám vị trí k i n h yên kỵ sĩ phun ra ngoài đứng vòng tu la sau lưng đứng ở mép thuyền đem văn vô nhai đám người bảo hộ ở sau lưng trên tường thành có cự thú thực lực kinh người văn vô nhai phun ra một n g ũ máu vừa nói một bên liên tiếp hướng miệng bên trong chặn lại một bà đ a n dược mở ra linh chu toàn bộ phòng ngự chuẩn bị chạy hắn nói khẽ vâng cung tư tư cùng dung tiểu tình đã là trong nháy mắt s ỏ vào phòng ngự cầm trong tay vũ khí làm tốt chiến đấu chuẩn bị văn vô nhai thương thế nhanh chóng khôi phục hắn một đôi như tre miếng băng mỏng song đồng chăm chú nhìn trước mặt không gian thế giới hắn trông thấy t ư ờ n g đ o n dị dạng không gian ba động một đầu hát sắc cự thú chậm rãi bước tới hình thể có chút giống đỉnh đầu hát sắc xoắn ốc sừng nhọn hai mắt tinh hồng sinh ra ba đầu thật dài phân đôi u phảng phất dây thừng một loại từ đầu tới đôi u dài đến mấy chục trượng thể tích kinh người cái này hát sắc cự thú tại hát sắc trên tường thành nhẹ nhàng nhảy lên nhảy tới linh chu đối diện không gian thế giới bên trong hướng linh chu nơi này nhìn một chút lắc lắc đôi u dài phần đôi u nhẹ nhàng đáp xuống hát thạch thành tường bên trên đúng là vô ra một đầu thật dài dấu vết đánh một cánh áp thân hình của nó giống như hát thủy tiêu tán dung nhập hát sắc tường thành bên trong nửa ngày hoàn toàn yên tĩnh hát sắc cự thú tựa như biến mất như văn vô nhai làm cái thủ thế tỏ ý linh ch đợi rời khỏi mấy chục trượng thời điểm hát sát trên tường thành hát thủy một lần nữa ngưng tụ ngưng tụ ra sừng nhọn hát báo tới ngựa đầu nhìn chằm chằm văn vô nhai phương hướng xem một hồi đại khái xác nhận văn vô nhai sẽ không tiến nhập không gian thế giới nó trương miệng rộng rống lên một tiếng một đạo mắt trần g có thể thấy không khí ba động đánh trúng vào linh chu tốt tại linh chu phòng ngự toàn bộ triển khai tuy ăn một kích này cũng chỉ bất quá là mượn một kích này lực lượng rút lui ra hơn ngàn trượng tổn thương lại là c ự c nhỏ tấu chương xong chương ba trăm mười bốn nhập họa cầu viện nhắm mắt dưỡng thần liệu thương một lát sau văn vô nhai toàn thân xương cốt một trận tạch tạch tạch rung động xương cốt bên trên thương thế đã cơ bản khỏi hẳn lại sơ qua nghỉ cái một hai ngày trên cơ bản t i ự u c ũ n g không chịu tổn thương nhất dạng ngược lại cái kia màu đen cựu thú một kích mang đến đại lượng hát sắc tương tự yêu ma thuộc tính lực lượng lưu tại văn vô nhai thể nội bị hắc đan toàn bộ hấp thu tu vi bên trên ngược lại có tinh tiến nếu là cái khác nhân loại tu sĩ riêng là bị này hát sắc thuộc tính lực lượng xâm nhập thể nội t i ự u phải dày vò quá lâu mới có thể áp chế hoặc là khu trừ tựa hồ là một loại nào đó không gian thuộc tính cựu thú từ trước tới nay chưa từng gặp qua trước mắt xem khả năng không thể rời đi hát th tu la giả liên truyền âm nói văn vô nhai điểm gật đầu với tay t i ê u c h ậ u tam sắc liên hoa lạc vào trong lòng bàn tay hắn tu la cập thân phía sau khi n h i ê n hữu kỵ sĩ một lần nữa hóa thành khói nhẹ tràn vào tam sắc liên hoa bên trong liên hoa có chút sáng lên h ò a vào văn vô nhai ra rẻ bên trong gần như chỉ ở mu bàn tay lưu lại một cái dấu vết cung tư tư cùng dung tiểu tinh yên lặng nhìn xem chỉ ở tâm lý phỏng đoán này hơn phân nửa là văn vô nhai linh khí cùng với khí linh lại cũng không lắm miệng hỏi loại linh khí này loại hình đều là cùng tài sản tính mệnh cùng một n h i t t nếu là hỏi liền là thất lễ đến nỗi khiêu khích kế hoạch của chúng ta phải sửa đổi. hát thạch thành tường so tưởng tượng còn muốn hữu hiểm cái kia màu đen cự thú tại không gian thế giới bên trong thực lực cực mạnh lần này vận khí tốt trốn được một kiếp lần tiếp theo tựu i nhất định cung tư tư cùng dung tiểu tinh ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi bọn họ căn bản không tưởng tượng nổi tại trước mặt kia phiến xem không gặp thế giới bên trong ẩn giấu đi quái thú to lớn nếu là bọn họ đi vào đại khái tựa như lần trước bị vây ở tiểu thế giới bên trong một dạng chỉ cảm giác bên ngoài một mảnh hỗn độn không nhìn thấy trời không nhìn thấy địa phương gì đó đều không nhìn thấy thì là bị quái thú tập kích bọn họ cũng không biết tập kích các nàng là gì đó văn chưởng lão ngài lại hồi tiểu thế giới nghỉ một chút chúng ta sẽ cùng nhau nghĩ một chút biện pháp cung tư tư an ủi hẳn nói văn vô nhai yên lặng gật gật đầu hồi tiểu thế giới bên trong vì kế hoạch hôm nay chỉ có cái thứ ba phương pháp dựa mặt một phen đổi sạch sẽ áo bảo văn vô nhai tới cửa bái phòng phương phỉ thanh phương sư tỷ phiền phức chuẩn bị thêm một chút tươi mới linh thực mười người tả hữu lượng ban đêm ta hữu dụng là văn trưởng lão tuy chẳng biết tại sao lại gặp văn vô nhai cũng không có giải thích dự định phương phỉ thanh đám người chỉ đạo hắn là nghị cấp túi chữ vật bên trong đủ điểm hạng tồn gây đáp ứng còn cứ gọi đến một đám sư mỗi nhóm để mọi người mỗi cái trổ tài thủ nghệ xuất ra chính mình tác phẩm đắc ý lại không nhắc tới băng tâm phái một đám các sư tỷ bận rộn thế nào nhiều văn vô nhai một mình tới đến chính mình mới mở bờ ruộng bên cạnh thổ địa có chút ư ớ t át linh m ẹ mọc ra thô thô ngắn ngủi mầm nhỏ mới vừa vặn đ ỉ n h phá bùng đất xông ra nhìn xem mọng nước mọc nước một bên rau xanh trong đất rau xanh tình hình sinh trưởng càng nhanh một chút hành lám ầ m so linh m ẹ còn cao một đo ạ nhỏ n đủ loại rau xanh mầm đều phát ra non nớt xanh ngát một mảnh gặp một lần liền để nhân tâm mừng rau xanh bên cạnh không xa dựng một gian liều cỏ tuy nói là liều cỏ lại có chút tinh xảo trên đỉnh cỏ tranh từng chiếc vàng rực mềm mại văn vô nhai gặp qua hắn tiểu thế giới bên trong bên hồ câu cá địa phương nhà tranh liền là dùng loại này mặc cỏ có thể chống nước phòng cháy phòng bị trùng là một loại linh thực gia công chế thành lêu có bốn mặt dọa thoáng b à y một bộ bàn ghế bàn bên trên đặc điểm tâm trả nước tần bất du khoanh chân ngồi tại trên giường em đ ã t ỏ a tu hành văn vô nhai ánh mắt quét qua gặp giường em một bên bày biện trật b à n liền biết nàng mở phòng n g trận những n à y rau xanh linh mễ xem tới đều là tần bất du xử lý qua văn vô nhai mỉm cười cũng không đi quáy g ầ y tần bất du theo trong túi chữ vật xuất ra cây gậy cấp mấy loại dưa leo loại dựng tư thế làm xong tân bất du như cũ tại đà t o ạ n văn vô nhai là sẽ quay về vô nhai cư bên trong xem một hồi sách liền đến ban đêm phương phỉ thanh chờ băng tâm phái nữ tu một người mang lấy hai cái mâm nhỏ linh thực tới văn vô nhai nhìn cũng không nhìn trực tiếp thu vào trong túi chữ vật để vốn còn muốn giới thiệu chính giới thiệu món đặc biệt một đám nữ tu lớn cảm giác mất hứng nhưng lại không có khả năng nói rõ văn vô nhai hồi linh chu bên trên đối cung tư tư cùng dung tiểu tinh nói ra ta muốn đi vào không gian thế giới thời gian ngắn thì mấy ngày tả hữu lâu là nam đêm tại ta q u a n người ta sẽ mở ra phòng n g trận t i ể u làm phiền các ngươi linh chu tạm thời d ừ n g ở giữa không trung không cần di động là văn trưởng lão ngài yên tâm cung tư tư cùng dung tiểu tinh trịnh trọng đáp văn vô nhai gật gật đầu mở ra phòng ngự trật bàn trong nháy mắt tại hắn q u a n h người dâng lên một cái phòng ngự lồng sáng trọn vẹn ngăn cách ngoại giới hết thảy cung tư tư đám người chỉ có thể nhìn thấy một cái q u a n cầu bên trong là tình huống như thế nào bọn họ trọn vẹn xem không gặp thần thức cũng vô pháp tới gần văn vô nhai lấy ra một cái bàn lại lấy ra một bức tranh tại bàn bên trên đem hỏa quyển mở rộng mới xem đây chính là một chương chống giống hòa quyền nhưng mà ở trong mắt văn vô nhai trên bức họa lại là rất nhanh nổi lên viễn sơn vẽ ảnh mây trắng phong thả một tòa cô phong đứng lặng vân hải bên trong họa quyền không do m à động đông dưng phiêu khởi mà văn vô nhai thân ảnh đã theo biến mất tại chỗ không gặp lần này hắn trực tiếp xuất hiện tại đỉnh núi trên thềm đá bốn phía vân vụ l ợ lờ mơ hồ gặp mấy cây cao lớn cây tùng văn vô nhai dọc theo thềm đá từng cấp mà lên đi chưa được mấy bước liền gặp được kia mấy gian phòng nhỏ tùng ngọc đang đứng tại trên thềm đá nhảy nhóp nhóp địa hạ tới đón hắn công tử ngài tới rồi hì hì lại đã lâu không gặp nha văn vô nhai không khỏi lộ ra ý cười tùng ng t u n g ngọc t u n g ngọc không phải tiền bối t u n g ngọc ngửa đầu nhìn hắn rất nghiêm túc sửa lại hắn t ố t t u n g ngọc t u n g ngọc gặp hắn như vậy nghiêm túc gật đầu một chữ một chữ sửa lại văn vô nhai không đành phật tâm ý của hắn t u n g ngọc kỳ hỉ nhất tiếu thân thiết kéo văn vô nhai cánh tay nói ra công tử tới đúng lúc sư phụ hôm nay không ở nhà sư phụ không ở nhà gọi thế nào tới đúng lúc có lẽ là văn vô nhai biểu lộ quá mức rõ ràng t u n g ngọc cười nói lão hổ không ở nhà hầu tử xương đại vương sư phụ không ở nhà nhà bên trong ta làm chủ a thì ra là thế văn vô nhai cười, cười. hai đầu lông mày vẫn không khỏi đến hiện lên một tầng sầu lo hắn vốn là tới thỉnh giáo vấn đề có thể thiên tầm chân nhân không ở nhà chỉ tùng ngọc tại cũng không biết có thể hay không giúp được hắn làm sao vậy công tử là có chuyện tìm sư phụ sao tùng ngọc nghiêng đầu hỏi hắn văn vô nhai cười khổ một tiếng xác thực có chuyện thỉnh giáo chờ một chút công tử lại ngồi tùng ngọc cán lấy văn vô nhai ngồi tại dưới tán cây bàn con bên cạnh đăng đăng đăng, chạy trở về phòng nhỏ một hồi t i ể u mang theo cái giống như người khác cao hộp cơm chạy ra trá nước điệm tâm linh thực một dạng một dạng bưng lên bàn ngắn mỗi thả một vợn bàn con cựu dài rộng lại thêm một phần. tới tùng ngọc đem trong hộp cơm đ ổ vật đều thả xong rồi bản con diện tích gia tăng lên gấp bội tấu chương xong chương ba trăm mười lăm kiếp thú chương ba trăm mười lăm kiếp thú văn vô nhai trực tiếp xuất ra một cái túi chữ vật đưa cấp tùng ngọc đây là ta chuẩn bị một chút linh thực linh cửu không quá mức quý giá cấp thiên t ẩ m tiền bối cùng ngài ăn chơi được đa tạ công tử rồi tùng ngọc cao hứng nhận lấy đem túi chữ vật treo ở bên hông công tử ngài uống trà tùng ngọc ngược lại một cốc trà đưa cấp văn vô nhai cầm lấy một bản hạ thông bắt đầu chóc chóc chóc một, một bên hỏi công tử kia ngài nói một chút ta là có chuyện gì ân tốt văn vô nhai một chút do dự cũng bắt một bà hạt thông tới chóc chóc chóc đem chính mình kêu phương thế giới tình huống nói nói chuyện nói đến yêu ma thi triển đại thủ đoạn ngăn cách môi cái phiến đại lục thời điểm tùng ngọc nhữ mày đợi văn vô nhai nói tới chính mình tại hát thạch thành tường bên trên gặp được độc giác hát báo quái thú tùng ngọc k h ị t k h t mũi cười lạnh nói tốt xuất sinh d á m tại công tử thân bên trên lưu lại k h í tước công tử việc này trọng đại ngài liền lập tức viết lách thành thư tín ta lập tức phát cho sư phụ xem để sư phụ để phán đoán một cái tùng ngọc khuôn mặt nhỏ nghiêm túc nói được văn vô nhai đáp đem chóc tốt hạt thông đặt ở t một cái đem này bà hạ thông đều lướt vào đa tạ công tử tùng ngọc cầm trên tay chóc tốt hạ thông cũng phong tới văn vô nhai trên tay theo túi chữ vật bên trong lấy giấy bút lại lấy ra một cái nhỏ lư hương đốt một điếu hương đem một chương giải mới tấp ngắn giấy tại kia hương bên trên hun một cái sau đó lấy xuống lấy ra một chống đỡ một đầu dính đầy màu đen xám mực nước bút lông bắt đầu viết lách lên tới sư phụ kính khải hôm nay vô nhai công tử tới chơi hắn muốn hỏi thăm một sự t ì n h đồ nhi không nắm chắc được chuyên tới để hỏi hàn sư phụ tùng ngọc viết xong một nhóm kia một nhóm chữ tiểu biến mất không thấy tùng ngọc với tay công tử ngài nhìn được nghe được m u ố n biết đều viết lên sư phụ nhìn thấy tuất đa t ạ văn vô nhai ngồi xuống nghĩ nghĩ liền bắt đầu viết lách lên tới viết lách đến cuối cùng văn vô nhai hỏi muốn thỉnh giáo tiền bối kia h á c thạch thành t ư ờ n g là vật gì là gì thủ đoạn có gì mới có thể phá đi cái kêu màu đen cự thú là gì thú có gì pháp có thể địch đến một hàng chữ cuối cùng dấu vết biến mất chốc lát giấy hoa tiên bên trên xuất hành từng hàng chữ viết đầy ba hàng tựu biến mất nhân gian tu sĩ đại thừa đằng sau có thể kinh tiên môn tiến tiên giới trở thành tiên nhân tiên nhân điểm cấp theo thứ tự vì địa tiên ngọc tiên kim tiên đại tiên thượng tiên tinh quân thiên đế đối ứng yêu ma cấp bậc vì địa ma ngọc ma kim ma đại ma thượng ma ma quân ma đế lấy kim tiên hoặc kim ma thủ đoạn có thể luyện chế thông thiên hà bên trong hát thạch này thuật tên là đại cách đoạn thuật đại cách đoạn thuật luyện thành hát thạch thành t ư ờ n g bên trên không đỉnh bên dưới vô biên là một cái tuần hoàn kết cấu ngươi tìm không thấy đầu cũng tìm không thấy vôi muốn phá đại cách đoạn thuật không phải nhân dàn tu sĩ có thể thành có phía dưới mấy loại phương pháp có thể phá một kim tiên trở lên xuất thủ hai dùng tiết khí ba tu mãn không linh bảo điện đệ tam trọng có tỷ lệ có thể phá h á c s á c cự thú gọi là tam vĩ kiếp thú sinh tại hỗn độn bên trong ăn thịt nhân gian khí vận mà sinh mỗi khi gặp diệt thế thai thường kiếp thú hoặc theo thời thế mà sinh hoặc ngửi khí mà đến một loại không ă n n g ư ờ i phải ăn chỉ ăn khí vận ngập t r ờ i người công tử tất nhiên đã bị nó để mắt tới chỉ cần gặp qua nó nó liền biết ở trên thân thể người lưu lại khí tức tùy thời có thể lấy đột phá không gian tiến hành đánh lén nhìn đến đây văn vô nhai một thân mồ hôi lạnh h ắ n cũng không biết kia tam vi kiếp thú thế mà đã ở trên người hắn lưu lại tiêu ký hắn thoát đi kiếp thú phía sau tự hồi tiểu thế giới bên trong ra tiểu thế giới lập tức tiến hòa q u y ể n hẳn là đây chính là kia hát thú tạm thời không có xuất thủ nguyên nhân việc này đơn giản để tùng ngọc giúp ngài ăn hết là được cho tới k i ế p thú tùng ngọc miễn cưỡng có thể m ộ t câu công tử ngài cầm lưới câu ném tới hát sắc cự thú ẩn hiện qua địa phương tùng ngọc tự sẽ đem hắn câu đi nhưng n à y k i ế p thú bị câu đi về sau sẽ có cái khác k i ế p thú ra đây trừ phi các ngươi thế giới trở về thái bình k i ế p thú tự tán n à y là công tử một lần cuối cùng tiến vào hòa quyền trông chờ ngài nghiêm túc chờ mong ngày sau hữu duyên gặp gỡ thiên tầm đến tận đây tờ giấy kia một chút hóa thành cho bụi văn vô nhai thật sâu không người trào đa tạ thiên tầm tiền bối chỉ điểm ngồi ở chỗ đó nghĩ một hồi trong mồm t i ể u bị tùng ngọc chặn lại mấy khối điểm tâm văn v ô nhai d ở khóc d ở cười chỉ có thể bắt đầu nhai dính n g a i dính đem điểm tâm đều nuốt xuống uống hai hớp nước trà văn v ô nhai nói ra tùng ngọc ta hiện tại còn chưa đột phá đến nguyên anh kỳ không minh bảo điện bởi vậy tiến độ kẹt tại nơi đó cũng chẳng biết lúc nào mới có thể tu mãn công tử ngay hiện tại chủ tu công pháp không phải không minh bảo điện đi không phải là âm dương càn khôn bảo điện âm dương càn khôn bảo điện a tùng ngọc liếm liếm đôi môi có phần hâm mộ dáng vẻ thế nào tùng ngọc nghe nói、qua. giống như a tùng ngọc hàm hồ nói người muốn học không tùng ngọc con mắt lập tức mở thật lớn ta có thể học sao chỉ cần thiên tầm tiền bối không ngại nghĩ nghĩ văn vô nhai có chút ngượng ngùng nói chỉ sợ phải chờ ta công pháp đại thành mới có thể truyền thụ cho ngươi văn vô nhai nhớ tới công pháp bên trong bạch hoàn cùng hát hoàn là theo sách mà đến hạt giống hắn hiện tại còn không có thực lực truyền thụ công pháp tùng ngọc cao hứng gật đầu ta không vội vã chờ công tử công pháp đại thành còn nhớ rõ chuyện này lời nói liền lại truyền thụ cho ta à Tốt, một lời đã định. Một lời đã định. tu nguyên ọ c khói h o ạ anh trưởng, là cái n như g đại khảm qua cái này đại khảm ngài chủ công pháp mới đến nguyên anh có thể không minh bảo điện tu đến hoa thần luyện hư đều có khả năng a thì ra là thế nói như vậy phải tu mãn không minh bảo điện bắt đầu tu không linh bảo điện tựa hồ so hắn nghĩ biết nhanh quá nhiều công tử ta chỗ này có ngài tự mình làm đ u i nước đợi ngài về sau tu hành đại thành nhất định phải tới tìm ta chơi ai chúng ta tại thiên ngoại thiên sơn ngoại sơn hà ngoại hà mặc dù nghe không hiểu nhưng văn vô nhai nỗ lực đem đoạn văn này mỗi chữ mỗi câu ghi lại chờ sau này tu hành có thành đoạn văn này liền là hắn dùng đến tìm tùng ngọc bọn hắn đ ầ u mối thiên tầm tiền bối nói trên người của ta có kiếp thú khí tức cũng không phải công tử khí vận n g ặ t trời cũng không chịu bị kiếp thú để mắt tới công tử ngài chớ sợ ta giúp ngài đem khí tức liếm sạch tiếng nói hạ xuống tùng ngọc thân thể nhất chuyển nho nhỏ một cá nhân thế mà biến thành một đầu quái thú to lớn quái thú này khỏe mạnh cáo khỉnh hình như hổ toàn thân đen nhánh lưng có cánh bốn chân sinh phong một đôi lớn trong mắt nước trong và gợn sóng hình thể so văn vô nhai còn cao một lần lẹ lưỡi đối văn vô nhai quay đầu từ liếm chính diện liếm xong mặt trái liếm kỳ quái là liếm thời điểm văn vô nhai cảm giác được một cô nhu mềm lực lượng nhưng cũng không có ấm ức. ngượng ngùng cảm giác nhất chính nhất phản liếm xong rồi một trận gió tới vòng quanh cự thú xoay tròn cự thú vụt một cái lại biến thành tùng ngọc đồng tử văn vô nhai là thật không có nghĩ qua tùng ngọc cũng không phải là nhân loại quả thực sự hết hồn tùng ngọc nháy nhai con mắt nói ra công tử yên tâm liếm sạch sẽ, sẽ không có một điểm ký tức tiệc tiếp thu tìm không thấy ngài đến cùng vẫn còn con nít văn vô nhai không khỏi cười đưa tay sờ sờ tùng ngọc đầu tùng ngọc tại bàn tay hắn bên dưới cọ sát mười phần thân mật liền xem như cái đại thể hình cự thú thế nhưng là toàn thân xuyên qua ngây thơ xác thực còn nhỏ đầu lại ăn hai mảnh điểm tâm văn vô nhai khởi thân cáo tử tùng ngọc xuất ra cái kim sắc lơi ư câu đưa cho văn vô nhai công tử ngài đem lưỡi câu ném đến lần trước gặp được k i ế p thu địa phương ta nhất định rút ngài câu đi nó đây là tùng ngọc có thể vì công tử làm một chuyện cuối cùng tùng ngọc cũng phải chú ý an toàn không nên miễn cưỡng văn vô nhai nói khẽ sư phụ nói ta có thể câu ta t i ể u nhất định có thể câu công tử yên tâm a n một cái kiếp thú đại bù ân vậy thì tốt văn mốt như vậy cáo tử bảo trọng bảo trọng công tử tùng ngọc s ô n g lên văn vô nhai k h o á t k h o á tay thân ảnh của hắn nhanh chóng theo văn vô nhai trước mắt lui ra phía sau lại lui ra phía sau cho đến biến mất trong bất chi bất giác văn vô nhai đã là đứng ở họa quyển bên ngoài mà kia bức vẽ quyển không gió tự cháy triệt để không gặp tấu chương s o n g chương ba trăm mười sáu kiếp thú bị bắt chương ba trăm mười sáu kiếp thú bị bắt thu hồi phòng ngự trật pháp văn vô nhai đi tới b ằ n ngón tay tính toán Còn ngày tốt, chỉ hưu. là đi qua vô ă n trưởng lão, ngài lão, k h n g có sự a o chứ. Cung tư tư cùng tinh dung tiểu tinh tiến lên đón. tư tư Vô s liên quan tới cái kêu màu đen tường thành ta phải thông tin văn vô nhai ngồi xuống đem đại cách đoàn thuật cùng kết thú một sự tình nói một lần vô l u ậ n là đại cách đoàn thuật vẫn là kết thú đều là không thể tưởng tượng sự tình cung tư tư cùng dung t i ể u tinh liền nghe cũng không có nghe nói qua phía trước văn vô nhai còn đối hát sắc tường thành vô kế khả thi này đỏ mắt liền biết này quá nhiều nghĩ đến hắn mới vừa rồi là dùng thủ đoạn gì hướng gì đó tiền bối thỉnh giáo đi cung tư tư cùng trong lòng dung tiểu tinh phỏng đoán lại cũng không nói t o ạ n sinh tại hỗn độn bên trong ăn thịt nhân gian khí vận mà sinh mỗi khi gặp diệt thế thái hướng tiếp thu hoặc theo thời thế mà sinh cung tư tư nho nhỏ suy nghĩ câu nói này không khỏi mặt lộ rét bút sắc hẳn là chúng ta đã đứng trước diệt thế thái hương sao nhỏ tưởng tượng thật đúng là như vậy cùng yêu ma chiến kéo dài quá nhiều năm tây thánh đại lục là trước hết nhất luân hãm đại lục tận lực bồi tiếp nam tinh đại lục ở bên trên kéo dài chiến đấu đường nguyên đại lục luôn, luôn so sánh thái bình thì là các tu sĩ biết định kỳ đến nam tinh đại lục tham chiến nhưng là chiến hỏa chưa cháy đến đường nguyên đại lục luôn cảm giác chẳng phải gấp gáp thẳng đến đột nhiên yêu ma đại thủ từ trên trời g ra xuống sẽ rách nam tinh đại lục lại sau đó lại thi triển đại thủ đoạn ngăn cách mỗi cái phiến đại lục văn vô nhai nhẹ nhàng nói chúng ta tu vi thấp mới có một mực tương đối an toàn ảo giác đối với cao giai tu sĩ tới nói kể từ thông tin ê chi lộ bị yêu ma ngăn cách cái này thế giới t i u đứng trước nguy cơ rất lớn tuy nói có diệt thế nguy hiểm có thể cũng không phải là không có khả năng độ qua chỉ cần chúng ta diện đi hết thẻ yêu ma liền có thể chiến thắng ta nghĩ yêu ma vì sao đột nhiên xuất thủ chỉ sợ cùng phía trước tốt vài năm nhân loại trên chiến trường đại hoạch thắng lợi có quan hệ bọn hắn như lại không ra tay chỉ sợ sẽ bại trận nhìn như vậy tới đây bất quá là cuối cùng đ ế n c ù n g chúng ta chịu nổi liền có thể chiến thắng văn vô nhai thanh â m tuy nhỏ thanh â m bên trong ý chí lại cực kỳ kiên định cung tư tư hít sâu một hơi dứt khoát nói văn trưởng lao nói đúng là ta quá mức nông cạn chúng ta cùng yêu ma đánh nhiều chàng như vậy làm sao lại h ả o h ả o t u thua đâu chúng ta nhất định sẽ không thua văn vô nhai gật đầu ta lại muốn loại bỏ hát sát tường thành một lần đằng sau thời gian thật lâu bên trong chúng ta cũng sẽ ở bà khắc đại lục dừng lại ta pháp khí khí linh am hiểu đối phó quỷ vật ta chuẩn bị bắt đầu du lịch thiên hạ tước diệt bên trên ba khắp đại lục hết thẻ yêu ma quỷ quái cung tư tư gật đầu nói là ngài nói đúng bảo tồn nhân loại thế giới tu sĩ lực lượng liền là tại cùng yêu ma chiến đấu cái kêu màu đen tường thành không phải bọn ta có thể đối phó như vậy chúng ta tự làm chúng ta đủ khả năng sự t ì n h việc này ta sẽ cùng với sư m ộ i nhóm thương nghị được văn vô nhai gật gật đầu hãn khởi thân nhẹ nhàng rời đi linh chu túc hạ quang mang chất động tiến vào không gian thế giới cái kêu màu đen tường thành nối liền đất trời đứng lặng ở nơi đó đại cách đoạn t h ậ ta v ă hỏa hỏa nhưng vô n a n thở mà i hắn t xem hết thiên tầm tiền bối giải đáp kia đại cách đoạt thuật căn bản là không phải hắn hiện tại có thể pha đến đến nỗi liền ngay cả thiên đồ tông chủ cả nguyên tông chủ chờ đại lão cũng không có cách nào vì kế hoạch hôm nay chỉ có trông cậy vào thiên ngoại thiên những cái kia tiền bối yêu ma như vậy đại thủ đoạn bọn hắn tất nhiên là nhìn thấy chưa thể ngăn cản nếu không phải là lực có thua nếu không phải là ác chiến say x ư a hắn bây giờ có thể làm đầu tiên là đem k i ế p thú đối phó sau đó t i ự u một bên nỗ lực tăng cao tu vi một bên đi khắp đại lục du lịch tiêu d i ệ t quỷ vật tăng cường nhân loại tu sĩ thực lực biết rất rõ ràng nay đã là hắn duy nhất có thể nghĩ tới có thể làm được sự tình thế nhưng là loại này bất lực cảm giác bị thất bại còn có lo lắng đồng môn cùng người thân cảm giác nóng bỏng cũng sẽ không bởi vậy ít hơn một phần tạm thời đ è xuống bốc lên tâm tư văn v ô nhai đem tam sắc liên hoa gọi ra tu la nếu là cảm giác được k i ế p thú t i ể u nói cho ta t ố t công tử k i ê u tiếp thú thực lực cường đại công tử ân chỉ cần tại k i ế p thú ẩn hiện qua địa phương bung ô xuống cái hộp này chúng ta tự đi văn v ô nhai cầm trong tay một cái lớn cỡ bàn tay hộp nói ra được chỉ đếm hơi thở đằng sau tu la liền nói ra công tử phía trước có một k i ê u t i ế p thú phân và nước tiểu khí tước ân văn v u nhai theo tu la chỉ điểm tới tới đó quả gặp trên tường thành có một đống bốc lên hắc khí phân và nước tiểu phân v ả n nước tiểu ở đây kia kiếp thú chỉ sợ cũng không xa văn vô nhai không dám dừng lại đem hộp để ở một bên lập tức lui trở về hiện thực thế giới trở lại linh chu bên trên văn vô nhai ngồi xếp bằng mở ra tuệ nhãn nhìn chằm chằm không gian thế giới xem không bao lâu một trận thấu minh không gian chập trùng theo h á c sắc trên tường thành n ô lên một đoàn h á c khí rất nhanh ngưng tụ thành bái thú to lớn tạm vi kiếp thú ngửi ngửi mũi kỳ quái cái kia rất thơm ăn rất ngon người khí tức trọn vẹn không thấy phía trước kia khí tức chợt có chợt không nên là kia người tiến vào cái khắc không gian nguyên cớ nhưng là bây giờ khí tức biến mất nhưng lại nhiều hơn một cố khắc rất thơm vị đạo. theo vị đạo kiếp thú đã nghe đến cái kia cái hộp nhỏ bên trên thổi khẩu khí hộp ứng thanh mà mở lộ ra phía trong một mai kim quang sán lạ lưỡi câu nguy hiểm một loại cực kỳ nguy hiểm báo hiệu để kiếp thú toàn thân tóc gáy dựng lên nó đột nhiên phía sau đập nhưng mà hết thể đều trễ lưỡi câu tự động bay lên đâm đầu thẳng vào trái tim của nó hư hóa kiếp thú muốn toàn thân hư hóa thành khí thể thế nhưng là trái tim chỗ hiểm bị buộc hết thể pháp thuật hoàn toàn cũng không xử ra được đau đến nó ngao ngao trực hiếu liệu mạng vung vẫy thân thể biết chết lần này biết chết nếu như không thể tránh thoát cái này lưỡi câu nó liền xong rồi nó bản năng cảm giác được. văn vô nhai h á i hủng khiếp vía xem đến tiếp t h ú liều mạng dãy r u ộ n thân thể vung vẩy tại hát sắt trên tường thành tướng rắn hát thạch bị đâm đến tứ phân ngũ liệt đổ rào rào rơi xuống lấy mảnh vụn một bên cực lực dãy r u ộ n lấy k i ệ c tiếp t h ú thân thể nhưng vẫn bị một cô nó vô pháp chống cự cự lực kéo túm lấy đi lên kéo đi kéo tới độ cao nhất định đột nhiên tiểu biến mất không thấy văn vô nhai khởi t h ầ n làm một lễ thật sâu tùng ngọc đa tạng thiên ngoại thiên sơn ngoại sơn hà ngoại hà tùng ngọc tung bay ở giữa không trung cầm trong tay cần câu một sợi tơ đắp xuống xa x ô i nào đó đầu thời không dòng sông bên trong, dùng sức kéo lấy đột nhiên kéo một phát một cái hát sắc cự thú phân chấn bị kéo ra ngoài nếu nói cự thú so với tùng ngọc bọn hắn trước kia câu thể tích đều nhỏ hơn nhiều lắm mắt thấy kia kiếp thú t i ể u sẽ rơi xuống tùng ngọc trước mặt tùng ngọc há to miệng chân chính há to miệng miệng há đến so với mình đầu còn lớn hơn bất ngờ một cái tay đập vào tùng ngọc trên đầu kia cự thú rơi vào một vị lao giả trong tay bị mang theo cổ toàn thân vô lực có quắp tại nơi đó sư phụ ngài trở về nha tùng ngọc hì hì cười liếm liếm đôi môi lê t h m kém một chút liền có thể ăn một mình nha nay kiếp thú như vậy ăn quá l thiên t ầ m chân nhân mỹ tư tư quan sát trong tay kết thú không biết rõ tung nga quỷ khuất lắc đầu tâm phải ăn sống huyết phải nấu canh thịt phải l ư y ệ n đan thấu đa, chương s o n g chương ba trăm m ư ơ i tám luyện hóa hát thạch chương ba trăm m ư ơ i tám luyện hóa hát thạch hai hát thạch trừ có thể luyện hóa thành vũ khí còn có thể lấy coi như đặc thù linh lực bổ sung nó bản chất vẫn là không gian linh lực chỉ bất quá bởi vì áp xúc đến mật độ quá cao hấp thu biết rất trầm trầm nhưng phẩm chất lại còn cao cái thứ ba trọng yếu tác dụng nó có thể bổ í c h tiểu thế giới đưa nó cùng tiểu thế giới nấu chạy cùng Tiểu t hai ế i hạt ô n hạt b vừng lớn nhỏ hát thạch coi như bỏ qua khoản này to bằng hạt lạc hát thạch dẫn tới đan điển giống như mặt hồ ném vào cự thạch một loại lắc lư không rước khoản này lớn nhỏ thể tích hát thạch vượt qua thân thể của hắn dung nạp cự hạ nhất định phải lập tức hấp thu nó hai vị sư thị ta nhất định phải lập tức bế quan thu hành thời gian dài ngắn không biết tiểu thế giới bên trong một đám sư tỷ bội còn có ta thay mặt thu ba tên đệ tử trước tạm ra đi hết thẻ cũng phiền phức hai vị sư tỷ văn vô nhai vội vàng giao phó nói t ố t ngươi yên tâm bế quan hết thẻ có chúng ta cung t ừ t ừ nói ra văn vô nhai vung tay lên nhất thời ở giữa liên tiếp băng tâm phái các sư tỷ bội bay ra còn có phương đông thần đám ba người cho tới mấy vị trí tiểu yêu tu như c ũ lưu tại tiểu thế giới bên trong tiểu thế giới bên trong có đầy đủ linh thú thịt đủ bọn hắn ăn được mấy năm chẳng quan tâm nói cái gì văn vô nhai đi đến đua thuyền thiết hạ phong n g trận đem chính mình ngăn cách bởi trong trận pháp văn vô nhai trước này linh chu diện tích không tính lớn tổng cộng có hai tầng bên trên có năm sáu gian t i n h thất dung nạp mười mấy người vẫn là dư sức có thừa cung tư tư chấn an một đám sư m ộ i nhóm chúng nữ tu thế mới biết là bởi vì văn vô nhai bất ngờ phải đột phá tinh tu cho nên mới nhất định phải đem bọn họ chuyển ra đây p h o n g ngự lồng sáng dâng lên các nàng xem không gặp văn vô nhai tình hình cũng không dám đánh h i ể u chỉ ở linh chu nửa trước đoạn hoạt động nếu là thời gian dài hoạt động này nơi trốn khó tránh khỏi c â u thúc thú chi còn có phương đông thần một nhà ba người như là phạm nhân một dạng ăn và ngủ một dạng không thể thiếu cung tư tư dung tiểu tinh phương phỉ thanh đám người thương lượng một phen bay nửa ngày tả hữu trước tìm một cái có lục thực hải đảo lưu xuống linh tru chúng nữ tu đều có tu vi tại thân tại hải đảo bên trên dựng lên nhà cửa cũng bất quá là trong giây phút thời gian trong c h ư ớ c mắt cản gió bờ biển chỗ t i ự u dùng đầu gỗ dựng lên một hàng dài hai tầng cao nhà cửa còn tại phương đông thần đám người ngoài phòng thiết hạ phòng ngự trợ để tránh giá thú quá ý nhớ bọn hắn lại không nhắc tới băng tâm phái nữ tu nhóm làm sao tại hải đảo bên trên sống qua ngày văn v ô nhai mở miệm phun một cái đem khối kia to bằng hạt lạc đá vụn phun ra tung bay ở trước mặt hạt lạch hạch phun một cái ra đây, văn vô nhai cuối cùng tại có thể an tâm tu hành văn vô nhai tâm niệm nhất động từng tia từng sợi linh lực màu đen chậm rãi theo hạt lạc bên trên bay ra cái kia màu đen linh lực đứt quãng bất đắc dĩ bay ra ngoài đáp xuống văn vô nhai đầu ngón tay tiến vào hắn kinh mạch cuối cùng đến đan điển dung nhập bạch đan bên trong cựu sợi tóc dài nhỏ một tia linh lực màu đen hắn đầy đủ dùng nửa ngày mới từ kia h ắ t thạch bên trên hút ra tới thế nhưng là một khi hút ra tới tiến vào thể nội tốc độ hấp thu cũng chỉ so phổ thông linh lực chậm hơn mấy phần nhưng là phẩm chất lại là phổ thông linh lực mấy chục lần duy trì liên tục ba ngày tà hữ hạt lạc chỉ nh có thể văn vô nhai thể nội bạch đan lại lớn hơn đến tận một vòng vì âm dương hòa hợp văn vô nhai bất đắc dĩ chỉ có thể xuất r a chân tàng theo tùng ngọc nơi đó có được làng viễn giới đại ma đầu ma tinh hắn đến nay còn không biết kia đại ma đầu thực lực tu vi chỉ biết tất nhiên là quá cường đại đại ma đầu ma tinh cũng nhỏ một vòng hát đan cùng bạch đan bảo trì lại cân bằng văn vô nhai bất đắc dĩ chỉ có thể tiếp tục luyện hóa có lẽ là bởi vì văn vô nhai thực lực đã là có tăng trưởng hấp thu hạt lạc tốc độ bắt đầu sơ qua nhanh hơn một chút lần nay luyện hóa đầu tiên là hạt lạc hấp thu ba ngày lại là ma tinh hấp thu hai ngày lại hạt lạc hấp thu ba ngày lại ma tinh hấp thu hai ngày trong bất chi bất giác hạt lạc chỉ có một nửa lớn nhỏ ma tinh cũng kém không nhiều nhỏ một nửa mà văn vô nhai kim đan bạch đan cùng hắc đan sau lưng kéo lấy thật dài hình quạt linh lực bắt đầu dần dần theo đổi u đuối khép lại tạo thành một cái hoàn chỉnh tròn cái này hoàn chỉnh tròn một nửa trắng một nửa đen một nửa đen phía trên nổi trôi một khỏa bạch đan một nửa trắng phía trên nổi trôi một khỏa hắc đan nhìn qua chính là cùng bắt quái cực vị giống nhau nếu nói là cùng bắt quái giống nhau văn vô nhai c à n thấy Là cùng hắn ở trong đầu âm dương càn khôn bảo điện tự động trồi lên từng đoạn kinh văn hóa thành thuần linh lực màu xám tiến vào văn vô nhai thể nội linh lực tựa hồ trọn vẹn không nhận văn vô nhai không chế phối hợp vận chuyển lại văn vô nhai bình tâm tích khí vô luận là âm dương c ả n khôn bảo điện vẫn là không minh bảo điện loại cấp bậc này bảo điện kinh văn k h ô ngay c sau đó hắn thần thức trận đầu nhập kia xoay tròn bên trong bạch đan hắc đan bên trong trong thoáng chốc hắn phảng phất trông thấy một mảnh hỗn độn thế giới thanh khí thượng dương vì không trùng cho khí chìm xuống thành đất mặt khí phân âm dương âm dương ở giữa Đảng sinh ra m ộ thế cái cao nữa là lập t ể thể cái này nhi, thể Hải Nhi. Hải Nhi, nhai, toàn thân chủi, thân thể giống như mới xuất sinh h bản Cái trụi, giống mới này văn toàn trần đồng dạng. là ấu xuất t vô nhưng là cái này hải nhi khỏi cần mở mắt liền có thể thấy rõ thể bên ngoài trong năm trăm i n dặm động tĩnh vô luận là sóng lớn vỗ bờ tiếng vang vẫn là dưới bờ cắt cắt cua nhúc nhích thanh âm vô luận là kim sắc bãi cát vẫn là linh chu biên ải cắt nhìn qua hắn cung tư từ đám người hắn đều là thấy rõ ràng nghe được rõ ràng giờ khác này hắn thành tựu nguyên anh thần thức tăng vọt không chỉ gấp m ư ơ i lần nguyên anh sơ thành vẫn chỉ là bắt đầu toàn bộ thần thức ngưng tụ thành nguyên anh nguyên anh rơi vào đàn điển cùng n ụ c thể liên kết c ù n g pháp khí liên kết đều muốn một lần nữa trải vớt mà ngay tại lúc đó thiên kiếp sắp tới không biết theo gì mà tới mây đen quay cuồng đảo mắt t i ể u ngưng tụ tại linh chu trên không văn vô nhai lại không giành bận tâm đầu tiên là hoàng thiên công đức pháp tự động vận chuyển công đức linh lực hóa thành kim quang theo nguyên anh trên đầu độ bên d ư ớ i từng tầng từng tầng đem một cái nguyên anh nhiễm thành màu và nóng tiếp lấy công đức kim quang hóa thành ba tầng vòng ánh sáng lơ lửng tại nguyên anh sau đầu lại có ba tầng liên hoa bảo tọa trôi nổi tại nguyên anh t ú c hạ này ba tầng kim quang sán l ạ n liên hoa bảo tọa có hai tầng liên hoa cánh hoa sung mãn long ánh mà tầng thứ 3, mới bắt đầu ngưng tụ ra mấy đoá cánh hoa tấu chương xong chương ba trăm mười chín thần giai nguyên anh một chương ba trăm mười chín thần giai nguyên anh một văn vua nhai phúc trí tâm linh ý niệm trong lòng k h ẽ động nguyên anh toàn thân trên giới kim quan g thu liễm khôi phục bình thường màu da nguyên anh nên là lấy tu sĩ một tuổi phía dưới còn nhỏ thân thể vì mô bản nhưng là biết bổ túc trời sinh chưa tới biến được h à n mỹ mà văn vua nhai cố này nguyên anh giữa lông mày một đạo vết đỏ màu da mặc dù kiểu nội cũng không coi là trang tích những cái kêu kim quan hóa thành một kiện hợp thể đảm bảo xuyên tại nguyên anh trên thân cái này đạo bảo kiểu dáng không phải càn nguyên tông c ũ nguyên anh hai chân trần trụi đặt tại liên hoa bảo tọa bên trên đỉnh đầu ba tầng vòng ánh sáng thân mang kim sắc đạo bảo hai tay hư cầm trong tay một mai xoay tít xoay tròn màu xám kim đan tay trái trên mu bàn tay phủ có liên hoa đồ án trên cổ tay vẽ có linh chu phủ lục ở ngực vẽ có mấy đoá không chi hoa phủ lục nguyên anh ở ngực nổi trôi tam sắc liên hoa luân hồi câu ủy thân thư tiểu thế giới ba khỏa tiểu hát thạch ba cái tiểu quang cầu mấy thứ này phía dưới lại vụn vụn v ậ t v ậ t nổi trôi hai cái yêu thú khế ước cùng một chút pháp khí thứ không kiếm vạn niên tiên t ẩ m tơ phòng ngự pháp bảo thiên lưu trâm vạn lý độn ả n h phủ t h u ẫ n phòng ngự các loại kia ba cái tiểu quang cầu bên trong một cái nổi trôi không minh bảo điện một cái nổi trôi âm dương cản khôn bảo điện một cái nổi trôi tốc thế luân hồi bảo điện văn vô nhai tại kim đan kỳ lúc mặc dù biết trong đầu có này ba bộ công pháp cũng chỉ có tại đột phá lúc nhìn thấy công pháp bản thân mà cho tới bây giờ tấn g i a nguyên anh mới nhìn đến ba bộ công pháp bảy do ra hắn theo bắt đầu tu hành đến bây giờ h ọ c qua công pháp xa xa không chỉ này ba bộ nhưng mà cũng chỉ có này ba bộ công pháp ngưng tụ thành quan g cầu tung bay ở nguyên anh ở ngực nguyên anh liên hoa d ư ớ i bảo tọa phương nhưng là to lớn đại âm dương bắt quái đồ án hoàng thiên công đức pháp vận hành hoàn tất tiếp theo là không minh bảo điện quan g cầu đầu nhập nguyên anh bên trong linh lực tự động vận chuyển bởi vì lấy âm dương c à n khôn bảo điện đã đột phá đến nguyên anh lại tu luyện không minh bảo điện đột phá đại cảnh giới c h ạ m gác không có tấn giai tiểu biến đến t ậ n lợi lên tới mở ra mới vận hành lộ t u ế n linh lực cũng co chất biến biến thành linh nguyên hấp thu linh lực tốc độ so kim đ ă n kỳ nhanh gấp mười lần nhưng mà l i n hải k đảo trên không lại từ trời giáng xuống nồng đậm mây đen cùng người trước trồng chất lên nhau toàn bộ không trung đều đen trong mây đen lẩn lẩn nhìn thấy thiểm điện quan mang cung thư tư chúng nữ tu sắc mặt cũng thay đổi đây là đột phá nguyên anh tiểu thiên kiếp nhưng vì sao có thể có hai lần tương tự kiếp vân chẳng lẽ còn có người có thể đột phá hai lần nguyên anh tu sĩ độ thiên kiếp cái khác người không thể giúp đỡ chỉ có thể nhìn duy nhất có thể làm liền là như độ thiên kiếp thất bại tại thiên kiếp tán đi phía sau tiến đến cứu rút cung tư tư chờ mặc dù lo lắng nhưng cũng biết văn vô nhai thân gia phong hậu chưa hẳn không có khả năng bình yên vượt qua mạo sư muội dương sư muội các ngươi chỉ huy nhiều sư muội cách khá xa chút xây xong phòng ngự trượn bảo vệ cẩn thận phương đông thần ba người cung tư tư nói ra là sư tỷ bất du tuyết hoa cung tư tư kêu đến ngay đây văn trưởng lão tại đội nguyên anh tiểu thiên k i ế p các người đứng ngoài quan sát rất có ích lợi là sư tỷ tân bất du cùng diêu tuyết hoa ứng hai người tuyển cái không gần không xa vị trí cầm bồ đoàn ra đây ngồi xuống bất chi bất giác văn vô nhai đã nguyên anh kỳ tưởng tượng năm đó bọn hắn tại h u y ề n đền phong sơ thức văn vô nhai che hai mắt tu vi cùng các nàng sắp xỉ như nhau diêu tuyết hoa lặng lẽ kề hai nói nhỏ văn trưởng lão hảo lợi hại còn trẻ như vậy t i ể u nguyên anh đem chúng ta quăng một mảng lớn không hổ là tốc tuệ người tân bất du nói khẽ tuy nói khả năng cùng tốc tuệ có quan hệ thế nhưng là ta cảm thấy càng quan trọng hơn là văn trưởng lao đối với tu hành sự tình một mực rất nghiêm túc tâm vô b ằ n g vụ nhất tâm tu hành nguyên cớ d i ê u tuyết hoa như có điều suy nghĩ gật đầu ngươi nói đúng đây đúng là lúc nhỏ hắn t i ể u dùng khắp thời khổ tu pháp nếu nói tài nguyên phương diện chúng ta thân vì đệ tử thân truyền cũng một mực hưởng thụ lấy tốt nhất tài nguyên không có đạo lý bị hắn đem khoảng cách càng kéo càng xa ta nhìn hắn yêu thích trừ tu hành liền là nhìn một chút sách t r o n g vài thứ đọc sách cũng đều là xem cùng tu hành có liên quan thư tịch ai lúc đầu cảm thấy ta đã kim đan lục trọng lấy ta hiện tại niên kỷ tốc độ này đủ để chứng minh thiên phú phi phi m đầy đủ cố gắng thế nhưng là cùng văn trưởng lão mùa so không thể so sánh d i ê u tuyết hoa thở dài một tiếng bất du ngươi cũng đã kim đan b ắ t trọng xem tới ta thực không có khả năng lại lười biếng muốn đem vui đ ù a phân tâm sự tình giảm bớt một chút mới được d i ê u tuyết hoa năm năm đấm l ờ i thế son sắt nói tân bất du gật đầu ngươi có thể dạng này nghĩ liền tốt khỏi cần cùng người khác so luôn có người so với chúng ta dung nhan ngang dọc thế nhưng là chỉ cần chúng ta t ậ n lực liền không cần xấu hổ ân r i ê n tuyết hoa nếp miệng trên mặt nổi lên phân hồng thế nhưng là ta chính là yêu cầu xấu hổ cái kia tân bất du nhấm nháp m ô i lộ ra một cái ý cười trong tay văn vô nhai không có không gian hệ linh thạch hắn trực tiếp theo hát thạch bên trong rút ra không gian linh lực dù sao cũng là nguyên anh kỳ thần thức k h ẽ động t i ể u theo hát thạch bên trong đưa ra nho nhỏ thật dài linh lực đường con tới mà thẳng đến lúc này hắn mới ý thức tới hát thạch bên trong linh lực tính chất mật độ còn vượt qua linh nguyên hấp thu tiến thể nội phía sau một tia linh lực có thể chuyển hóa thành hai tia linh nguyên không minh bảo điện dựng lại tu hành lộ tuyến đệ nhất trọng nguyên anh củng cố ngay lập tức văn vô nhai nguyên anh hơi chấn động một chút thể tích lại biến lớn ba phần thần thần mạnh hơn năm thành hát thạch bên trong linh lực liên tục không ngừng mà tràn vào thể nội không minh bảo điện duy trì liên tục vận chuyển một chu thiên hai chu thiên ba chu thiên lúc này kiếp v â n bên trong kiếp lôi quần quận mà tới những n à y kiếp lôi trầm thấp nổ v a n g phảng phất đậm nệm tại trong lòng của người ta này không chỉ là thính giác bên trên cảm giác mà là thật sự chấn động tu sĩ t h ầ n hồn tại vựa trạm đến văn vô nhai thời điểm nguyên anh đỉnh đầu ba lượt kim luân kim quang mánh liệt phát ra có chút vụ một tiếng trong thế giới hiện thực trong nháy mắt văn vô nhai liền hiện hiện pháp tướng tri thân đỉnh đầu ba lượt kim sắc vòng ánh sáng xếp bằng ở ba tầng liên hoa bảo t ỏ a bên trên kim luân kim quang nói lên liền đem kiếp lôi đối thần hồn chấn động tiêu di tại vô hình cung tư tư nhẹ giọng đối sư mỗi nhóm nói ra nguyên anh tu sĩ độ tiểu thiên kiếp nói như vậy là tam trọng tiểu thiên kiếp tam trọng đều là tâm ma kiếp có điều chợt có một chút thiên phú dị bẩm hoặc là hạng người kinh tài t u y ệ t diễm biết độ lục trọng kiếp lục trọng kiếp liền sẽ có thiên lôi kiếp ta cũng vậy lần đầu nhìn thấy nhất trọng kiếp lôi thanh âm chấn thần hồn nhị trọng cương phong tam trọng kiếp điện dùng tiểu tinh thanh âm căng lên nói tiếp con mắt chăm chú nhìn c h ẳ n c h ẳ n không chung nồng đậm mây đen, thần giai nguyên anh hai chương ba trăm hai mươi thần giai nguyên anh hai ầm ầm kiếp lôi bên thai không dứt ở một bên đứng ngoài quan sát tần bất du bọn người cảm thấy chấn động đến toàn thân d u lên t h ầ n hồn có chút chấn động cứ không thoải mái chỉ sợ thân vì người trong cuộc văn vô nhai cảm giác mãnh liệt nghìn lẫn không thôi phải biết thiên kiếp đều chỉ nhằm vào độ kiếp người đứng ngoài quan sát nhiều lắm thì bị dư vi ảnh hưởng đến d i ê u tuyết hoa cùng tần bất du sắc mặt có chút trắng bệnh này đệ nhất trọng kiếp lôi tiêu cực không dễ chịu a chốc lát kiếp lôi lưu lại lại có gió theo trong kiếp vân gào thét mà xuống này gió chỉ người tiếng gió không gặp phong ả tu sĩ tiến lên hóa thần cùng luyện hư nhiều vì lục trọng t h i ê n kiếp trong đó sẽ có phong này nhất trọng kiếp gió có vô số loại có hòa phong có âm phong mỗi cái mỗi cái bất đồng mà lúc này giờ phút này cảm giác được gió giống như là hoàng tuyển tồi hồn phong loại này gió cùng kiếp lôi một dạng nhằm vào thần hồn mà đến hôm nay bọn họ bản ý là muốn vì văn vô nhai hộ pháp chưa từng nghĩ lại là sớm thể nghiệm đến tiếp lôi hoàng t u y ể n tồi hồn phong các loại chuyện này đối với các nàng về sau độ kiếp tự nhiên là có trợ giúp văn vô nhai chỉ chuyên tâm tu luyện không minh bảo điện tiếp tục vận chuyển linh lực thẳng đến khối kia hạt lạc hát thạch triệt để hóa thành một phấn lúc này không minh bảo điện nguyên anh đệ nhất trọng đã thành tiến vào đệ nhị trọng văn vô nhai mi tâm một trận n g ứ a giữa mi tâm vết đỏ chậm c h ậ m nứt ra đúng là tạo thành một cái dựng thẳng con mắt con mắt này phía sau là một đạo thuần từ không gian linh lực ngưng kết trận pháp trận này cùng hai cái tròng mắt phía sau trận pháp ba cái câu liên kết khí tức lưu t r u y ề n nhưng lại có chỗ khác biệt con mắt thứ ba trận pháp càng thêm phức tạp về liền diệu tam nhãn đã thành linh lực cao hào t r à n b à o song đồng kịch liệt đau nhức không ngừng rơi lệ văn vô nhai lập tức lấy ra côn lệ quả ă n bảo côn lệ quả vừa vào cổ bên trong nhất thời hóa thành mát mẹ khí tức thẳng đầu nhập trong đồng tử t i ệ khí tức cùng không gian linh lực tương dùng cả hai cân đối dung hợp chốc lát trong mắt đau đớn biến mất dần mà giữa mi tâm đau đớn chính là bắt đầu kịch liệt không chút do dự văn vô nhai lại lấy ra một k h ỏ côn lệ quả an bảo liên tục hai k h ỏ a côn lệ quả ă n v à o vô luận là tân sinh dựng thẳng mắt vẫn là xong đồng đều cảm giác một trận mát mẹ thoải mái dễ chịu cảm giác cho dù có trận pháp tại khoái động linh lực cũng chỉ là có dị dạng cảm giác mà không cảm thấy đau đớn hoàng tuyển tồi hồn phong đã lặng yên không một tiếng động thổi lất phất tới xem phòng ngự cùng nhục thể vì không có gì thẳng vào thần hồn lần này là đỉnh đầu kim luân cùng túc hạ kim sắc liên hoa đồng thời tỏa h á o q u ó mạnh quang hoa chậm rãi lưu chuyển liền đem hoàng t u y n tối hồn phong ngăn tại nguyên anh bên ngoài kia quang hoa môi đi một vòng tự làm hao mòn dứt lại một chút hoàng tuyển tồi hồ mà hoàng tuyển thôi hồn gió cũng bị làm hao mòn đến sạch sẽ thôi động không gian linh lực có thể mở khải tới mắt thấy được không gian linh lực ba động mà này con mắt thứ ba lại sẽ có loại năng lực nào văn vô nhai m u ố n biết nhưng là hiện tại còn không phải thời gian h à n tấn giai nguyên anh còn chưa kết thúc không minh bảo điện trực tiếp đem văn vô nhai tu vi đẩy lên nguyên anh đệ nhị trọng thế nhưng là âm dương cản khôn bảo điện vẫn chỉ là đệ nhất trọng bạch đan thực lực đại trướng h á c bạch mất cân bằng văn vô nhai cần phải tiếp tục tu hành hắn lấy ra lang viễn giới đại ma đ ầ ma tinh bắt đầu hấp thu ma nguyên ngoại giới cơn phong đã qua một mực tại trong mây đen phun ra nuốt vào kiếp điện cuối cùng tại hạ xuống chỉ gặp những cái kia thiểm điện như cự mãng thốt r á n g hung hăng đánh xuống giáp rồi một tiếng văn vô nhai quanh người phòng ngự trận xuất hiện dạn ư ớ c lại một đạo thiểm điện phòng ngự trận triệt để sụp đổ lộ ra văn vô nhai thân hình văn vô nhai cần phải tạm dừng tu luyện hai tay bắn liên tục một cái trận bàn bay ra hóa thành quy giáp trận ngăn tại văn vô nhai trên không lại một cái trận bàn bay ra hai tay liên tục điểm mấy cái trận nhãn vào trận hóa thành cự thạch phòng n ự trận lại một cái tổ hợp trận bàn bay ra hóa thành địa cực khắp nơi phòng n ự trận văn vô nhai này phiên động tác lại nhanh lại ổn nhìn ra cung tư từ đám người hoa mắt cái thứ nhất quy g i á p trận thành đạo thứ ba thiểm điện hạ xuống vừa vặn bị lơ lửng giữa không t r ú n g to lớn quy g i á p ngăn cản mặc dù quy g i á p trận á c có thể đạo thứ ba thiểm điện cũng đã kiệt lực mà tán cái thứ hai cự thạch phòng ngự trận thành đạo thứ tư thiểm điện đánh xuống ngay sau đó đạo thứ năm thiểm điện nhưng mà cự thạch phòng ngự trận so quy g i á p trận phòng ngự mạnh không phải một chút điểm thật dây không gì sánh được cự thạch đem văn vô nhai vây cực kỳ chặt chẽ không lộ một tia nghi vết d ạ n liên tục ngăn chặn hai t i ế chớp mới biến đến tràn ngập nguy hiểm tại đạo thứ sáu thiểm điện đánh xuống thời điểm địa cực khắ trận này đã là có thể là một cái môn phái thủ sơn đại trận coi trọng một cái lạc địa sinh căn dựa vào địa khí lực hình thành bền chắc không thể phá được phòng ngự trận này chỉ là có chút tổn hại đạo thứ sáu thiểm điện đã tiêu hao hầu như không còn trên trời mây đen bắt đầu chậm chậm lơ thơ tiêu tán cung tư tư đám người lúc này mới lại thêm thở dài một hơi phía dưới hẳn là tam trọng tâm m a kiếp ta vẫn là lần đầu kiến thức đến văn t r ư ở n g lao tại trận pháp bên trên tạo nghệ quả thực cao minh phương p h thanh không khỏi khen không hổ là t i ê n đồ tông tổ sư dung tiểu tinh cũng là bật thốt lên khen thời gian ngắn như vậy bố liên tiếp ba cái trận pháp ban đầu là nhanh nhất có thể bố trí x o n g quy giác trợn sau đó là sơ qua hóa một chút thời gian tự thạch phòng ngự trợn cuối cùng là một cái tổ hợp đại trợn phối hợp đến v ừ i v ạ n nói xong ba người cũng cảm giác lòng còn sợ hãi văn vô nhai động tác nếu là chậm hơn một kia hoặc là nói bảy trận thời gian suy tính được có chút sai lầm kia thiểm điện hơn phân nửa t i u bổ tới văn vô nhai trên thân đương nhiên thân bên trên văn vô nhai tất nhiên còn có phòng ngự đảm bảo pháp khí loại hình gặp kiếp điện tiêu tán địa cực khắp nơi phòng ngự trận không việc gì văn vô nhai nhắm mắt lại tiếp tục hấp thu ma tinh theo một chút ma nguyên tiến vào thể nội to lớn bắt có ái đồ bên trong âm dương dần dần cung tư tư trầm n g t giọng nói đen nhánh khí tức hơn phân nửa là thuần túy mã đầu loại này tâm ma loại mã đầu trực tiếp công kích thần hồn nếu như thần hồn phòng ngự thủ đoạn ít liền biết phát sinh nguy hiểm những cái tia đen nhánh hắc khí không biết theo gì mà tới đúng là trực tiếp xuất hiện tại văn vô nhai nguyên anh bên cạnh nhưng mà những cái tia hắc ma khí vừa mới xuất hiện tự bị nguyên anh bên trên kim luân cùng kim sắc liên hoa quang mang chiếu rọi phát ra kêu gào thê lương văn vô nhai nhún g mày đợi linh lực vận chuyển đầy một vòng dừng lại trong tay tu luyện chỉ gặp mình quanh người rõ ràng là trong thân thể cũng không biết là gì có thật nhiều đen nhánh ma khí xuất hiện bị kim quang vừa chiếu tiêu tán chống không cái này không thể được nguyên anh tay nhỏ đưa tay trộm một cái trực tiếp trộm tới một tia hắc khí không tệ tương đương thuần túy ma khí tuy không bằng ma tinh tinh t h ầ n cũng là không tệ bổ ích tấu chương song chương ba trăm hai mươi mốt thần giai nguyên anh ba chương ba trăm hai mươi mốt thần giai nguyên anh ba văn vô nhai trầm tư một chút liền hiểu hắn bây giờ tại qua nguyên anh tâm m a kiếp nên là có tam trọng tâm m a kiếp a vừa vặn văn vô nhai lộ ra thư gian ý cười tâm tùy ý động kim sắc liên hoa bảo tọa cấp tốc thu nhỏ hóa thành hai đoá nho nhỏ kim sắc liên hoa là cấn tại mắt cá chân bên cạnh sau đầu kim luân cũng cấp tốc thu nhỏ biến thành ba cái vàng óng ánh của vòng hết thể kim sắc quang mang đều thu liễm hào quang màu vàng nóng kia một khi thu liễm nguyên anh thể bên ngoài tức khắc khí m ở mịt mơ hồ có nhân hình hắc ảnh ngưng tụ mà ra văn vô nhai khét lời hai tay dôi ra bắt đầu vận chuyển công pháp nhất thời ở giữa những hắc khí kia theo hai bàn tay tiến vào tiến vào kinh mạch hợp thành hướng đ ă n đ i ệ n chỉ kéo dài nửa canh giờ hết thẻ hắc khí đều bị hấp thu t r ố n g không hắc khí tiêu tán mang ý nghĩa kiếp nạn này đã qua cái tốc độ này có phần nhanh a cũng tư tư h á to miệng nói ra tâm ma kiếp tùy từng người mà khác nhau có kiếp sẽ trôi qua cực nhanh có kiếp biết vượt qua mấy tháng cũng có thể chờ một lát tâm ma kiếp đệ nhị chọn tới xám đen sương mù bốc hơi hình như có quỷ khóc s ó i gào tại bên thai van g rội tới cung tư tư nói ra quỷ khí âm trầm đây là vãng sinh kiếp độ kiếp người chết đi thân nhân biết thay nhau xuất hiện muốn đem độ kiếp người kéo xuống địa ngục tân bất du hơi xứng sở vãng sinh kiếp à nếu là nàng tại độ kiếp bên trong gặp phụ mẫu cùng các tỷ tỷ khả năng tuệ kiếm chạm cái này thật là quá khó khăn nhưng nếu gặp phải có thể gặp lại một cái hồi ức người thân tựa hồ cũng rất tốt dù sao khi đó nàng tuổi nhỏ đều nhanh phải nhớ không thể người thân dám vẻ cung tư tư tiếng nói hạ xuống Tiểu gặp những c á i kia tràn ngập giữa thiên địa tràn ngập s á m đen xương như bị gì đó sương như dẫn lấy, hướng phòng ngự gì hấp bị lấy, tư r trong ậ n n phía giót ợ c mà đi, không tư ớ i thời một sám khác, ba đen ơ n g trầm o à n không、thấy. Cung bộ thấy. tư tư t mặc một hồi nói ra vãng sinh kiếp ách văn trưởng lão cũng trải qua rất nhanh Tiểu còn dư lại cuối cùng một kiếp sau một chốc sương mù tái khởi lần này lại là hắc vụ bên trong có vô số bóng trắng lắc lư c u n g tư tư suy nghĩ một chút nói ra kiếp nạn này chính là y ê u tư kiếp tâm ma một loại biết phóng đại độ kiếp người trong lòng chỗ buồn lo lắng sự tình bất chi bất giác tiến vào huyết cảnh nếu không thể phá huyết mà ra cụ bị tâm ma nhập thể những ngày hát vụ liền như là hai lần trước một dạng bị hấp nhập phòng ngự trận bên trong thời gian qua một lát tất cả đều biến mất cung tư tư ho nhẹ một tiếng nhìn ra được văn trưởng lao ý chí k i ê n định thần hồn mài vô cùng tốt tâm ma kiếp nên đều đã qua bước kế tiếp liền là giữa thiên địa khen thưởng không chỉ có đặc thù linh khí bổ dưỡng còn có đại đạo t r í lý có thể thể ngộ bảy tam phần sẽ là độ kiếp người nộp chiếm còn có một hai thành tản mát tại bên ngoài chính là các người phúc duyên là sư tỷ tân bất du cùng diêu tuyết hoa đáp quả thật đúng là không sai hát vụ tan hết thiên địa trong trẻo trên bầu trời bỗng nhiên quan man và trượng c ử không h h t biết tại khi nào không trung thay đổi hoàn toàn bộ dáng mặt trời biến thành đêm tối từng khoả tinh thần quan mang đại tác trong đó có vài chục ngôi sao hóa thành một cái cự đại vũng tọa lấy cựu long vì ngự cựu phượng vì cánh tiên nhân gần gũi kéo từ phía chân trời xa sông lên mà xuống một mực sông vào phòng ngự trận phía trong biết rất rõ ràng đây là tấn giai huyễn tượng n h ư c ũ dẫn tới chúng nữ tu hét lên kinh ngạc văn vô nhai không biết những n à y huyễn tượng hắn chỉ cảm thấy thiên hàng quỳnh lâm từ đỉnh đầu rơi vào thân thể của hắn dung nhập hắn nguyên anh thân hôn của hắn như đói như khác ra sức uống quỳnh tương ngay sau đó hắn phảng phất nhìn thấy thiên địa sơ phân vô cùng vô tận năng lượng cực dương hóa thành nhật cực âm hóa thành nguyện ngũ hành hóa thành kim một thủy hòa thổ năng lượng chạm vào nhau từng dùng sinh ra vô số loại biến hóa văn vô nhai nhìn ra như xi、si、như say ngoại giới cung tư tư cùng tần bất du đám người cũng là đả tọa hấp thu giữa thiên địa đặc thù linh lực thể nộ não hải bên trong bất ngờ rung manh tiến ra rất nhiều c ả n g nộ này một hồi linh lực thị n h y ế n kéo dài đến ba ngày lâu dài giờ này khắc này văn vô nhai thể nội nguyên anh trưởng thành một chút thân thể gần như như là tái tạo lấy kim vị cốt lấy thép vị gân lấy ngọc vị cơ tủy như minh châu huyết như lan cầu huyết khí như hồng nguyên anh quanh người tản mát ra như là hỏa diễm khí diễm ba động sau l ư n g hắn hình thành giống như đại thụ tre trời hình dạng nguyên anh mi tâm hai đạo có đường con vết đỏ giống như là một đoá ngậm nụ đông hoa lại giống là không có mở mắt ra s theo kim đan đến nguyên anh so lúc trước hắn kinh lịch tấn giai biến hóa còn lớn hơn cỡ nào nói là chân chính thoát thai hoán cốt cũng không quá không cần mở to mắt nguyên anh chỗ hóa thần biết liền đem phạm vi ngàn g i m động tinh thu hết đáy lỏng mà cái này động tĩnh không chỉ là hoa điệu cây cối gió thổi cỏ lay đến nỗi còn có tiếng hít thở thật i tim ế n g đập, u lưu động thanh âm, linh lực lưu chuyển, huyết màu y ế t thanh mặt trời nhiệt tụ t dịch lực rắc sắc, lực linh ánh phương hướng, khí huyết màu sắc, linh lượng động sáng gieo âm, p cùng n vân vân. mát v .v. Thật giống như nói nguyên lai、like, thần thức nhìn thấy chỉ là nông cạn nhất tầng ngoài thế giới mà bây giờ là phóng đại vô số lần đang nhìn như thần thức tập trung ở nơi nào đó chính là có thể đạt tới lộ ra nhỏ b é tình trạng nguyên anh phía dưới tại nguyên anh thần thức trước mặt hết thể không chỗ che thân nguyên anh sông đồng thì là không vận chuyển không minh linh lực hiện tại cũng có thể phân biệt đạt được không gian linh lực nếu là vận chuyển linh lực sẽ là như thế nào hiệu quả kể cả mi tâm dựng thằng mắt lại có năng lực như thế nào những này đều muốn lưu lại trở về sau chậm chậm n ế m thử đầu tiên là đánh một c h u y ế n trường xuân công thích đứng bên dưới thân thể lực lượng lại luyện bắt quái bộ cùng đạp tuyết vô ngân bộ luyện nữa một bộ tật phong kiếm còn thứ không thập bắt chạm cùng hư không na di bộ giờ phút này cũng không t i ệ n luyện tập theo tu vi to lớn tăng lên mỗi một dạng công pháp thi triển đi ra đều cử trọng được khinh hơn nữa có một ít địa phương còn có càng nhiều linh ngộ giống như là đạp tuyết vô ngân bộ kết hợp trong đầu đối đại đạo lý giải văn vô nhai một nháy mắt cựu có mới rượu ngộ có thể đem đạp tuyết vô ngân bộ thi triển thành đạp gió không dấu vết bước hết thể công pháp đều muốn một lần nữa c những cái kia đối đại đạo lý giải đều muốn nho nhỏ nắm chắc suy nghĩ nguyên anh kỳ tu hành cùng trước kia giai đoạn cũng khác nhau một mặt đối linh nguyên tổng lượng cũng có yêu cầu một phương diện khác trọng yếu nhất vẫn là đối đạo lĩnh ngộ cứng nhắc bản trong mỗi ngày tu luyện là cả một đời đều không đột phá nổi nguyên anh kỳ chỉ có sơ bộ lĩnh ngộ một đầu đại đạo mới có thể tấn thăng hóa thần đem thể nội pháp khí luyện chế lại một lần một phen văn vô nhai bỏ xuống phòng ngự trận đi ra tại thiết hạ phòng n g trận phía trước hắn là một tên kim đan kỳ tiểu tu sĩ mà lúc đi ra hắn đã là nguyên anh tu sĩ có thể xương một tiếng vô nhai chân nhân tấu chương song chương ba trăm hai mươi hai thần giai nguyên anh bốn chương ba trăm hai mươi hai thần giai nguyên anh bốn cung tư tư đám người khởi thân nên nói cung hỉ vô nhai chân nhân đa t ạ văn vô nhai cười nói hắn mắt ẩ n thận ánh sáng ánh mắt trong vắt giờ phút này một cái quét tới lập tức tự nhìn ra cung tư tư cùng tần bất dù đám người bất đ ộ n g nguyên anh kỳ khí huyết tinh thần tất cả đều gắt gao khóa trong thân thể bên ngoài không tiết lộ một kia nhìn qua có thể trọn vẹn như cái phổ thông người cũng có thể giống như là một khối đá một cái c â hết thể sinh mệnh ba động đều có thể trọn vẹn thu liễm mà kim đan kỳ các tu sĩ khí huyết quân sinh mệnh lực tràn đầy như từng đoàn từng đoàn hòa diễm tuy nói kim đàn kỳ các tu sĩ thân thể đã đi qua lần lượt khé chuyển nhưng tại nguyên anh kỳ tu sĩ mắt bên trong xem tới còn tất cả đều là tỷ vết vật phẩm đây cũng không phải nói nguyên anh kỳ tu sĩ bề ngoài nhất định là hoàn mỹ mà là chiều cao của bọn họ cánh tay dài chờ một chút nhỏ xíu phương diện đều tự thành viên mãn c h i ý tại có kinh thư phía trong n h ắ c lên nguyên anh kỳ biết dùng không để l ọ hai chữ tức là ý này tiến lên nguyên anh kỳ là cửa ải lớn vừa mới tiến lên xuân cấp văn vô nhai tất nhiên yêu cầu tương đối dài một đoạn thời gian tu hành mới có thể nắm giữ nguyên anh kỳ lực lượng mới có thể từng bước một tiêu hóa hắn hấp thu đại đạo t r í lý đây là rất mấu chốt một bước là lấy đám người chúc mừng hoàn tất cung t ư tư liền nói văn trưởng lão chúng ta tông môn bọn tỷ bội thương lượng q u a đã trong lúc nhất thời đột phá vạn trượng thâm viên vô vọng như vậy chúng ta cũng nghĩ tận chính mình một phân lực tại ba khắc đại lục ở bên trên là một chút đủ khả năng sự tình tại diện thế đại thai họa phía trước chúng ta nhân loại tu sĩ là một khối văn v ô nhai n g a e vậy gật đầu nói ra nói có lý như vậy các ngươi chuẩn bị như thế nào đi làm du lịch ba khắc đại lục giúp đỡ cùng một chỗ tiêu diệt quỷ thai họa đồng thời tu hành đa thân kiến tạo công pháp dung tiểu tinh nghiêm m à nói văn vô nhai gật đầu lấy ra một cái túi chữ vật từng loại linh thực bay ra đáp xuống văn vô nhai án phía trước văn vô nhai nhìn lướt qua chúng nữ tu nói ra các sư tỷ nói có lý vô nhai có một lời muốn nói m ờ i những n à y linh thực tới từ một vị thế ngoại tiền bối cao nhân ban tạo văn vô nhai trầm mặc một cái lại nói một lần thế ngoại tiền bối cao nhân những n à y linh thực là cơ duyên là phúc trạch kim đan trở lên có thể an trông chờ chúng các sư tỷ mọi cầm giới luật đã cần mẫn luyện không ngừng sớm ngày tấn giai thế ngoại tiền bối cao nhân nho nhỏ nhấm nuốt mấy chữ này cung tư tư d u n g tiểu tinh đám người lẫn nhau nhìn một cái nói ra văn trưởng lão ban tặng quá mức quý giá văn v ô nhai giơ lên một cái tay ngăn trở nàng nói tiếp thế sự gian nguy tăng lên một phần tu vi cường đại một phần không chỉ tăng lên tự thân an toàn tính hơn nữa còn có thể tiêu diệt càng nhiều yêu ma lúc này bất luận cái gì bảo vật nếu không thể dùng đến diệt địch vậy liền đều là hư hảo như vậy chúng ta đa t ạ n văn trưởng lão ban tặng cung tư tư cùng một đám nữ tu cùng kêu lên cảm v n nói văn v u nhai gật đầu đều là người trong đồng đạo không cần đa lễ hắn phất phất tay linh thực bay về phía cung tư tư d u n g tiểu tinh chúng nữ tu án phía trước một người một phần một ngụm nhỏ lượng có phần chủng loại cũng không giống nhau văn vô nhai cũng là bất đắc dĩ lúc trước tùng ngọc cấp vậy nhiều điểm tâm đều cấp hắn nhét vào túi chữ vật bên trong mang đi điểm tâm mười mấy loại hắn mỗi dạng đều nềm đếm một cái mâm nhỏ có khi cũng chỉ có ba bốn dáng vẻ là thật làm không được mỗi cái nữ tu đều phân đến nhất dạng ta sẽ tại biển này đảo tĩnh tu một đoạn thời gian đợi củng cố tu vi liền đi cùng các ngươi hội hợp văn vô nhai nói ra được cung tư tư chúng nữ tu cùng kêu lên á p phương đông thần ba người chỉ sợ còn muốn làm phiền ngươi chiếu cố một đoạn thời gian văn vô nhai lại nói không ngại chúng ta mang lên phương đông thần ba người n g à i một mực tại hải đảo yên tâm tĩnh tu là được vậy thì tốt văn vô nhai điểm gật đầu t ầ m mắt theo trên mặt mọi người đảo qua nói ra quỷ vật h ì n h hành chư quân cần phải trước luyện tập hoàng thiên công nước pháp vãng sinh kinh lại đi du lịch đây là một chút bồ đề tử vòng tay như có quỷ vật đến gần sẽ có đặc thủ phản ứng ta chỗ này có thật nhiều các ngươi chính mình một người chọn một chuỗi mang lên văn vô nhai lấy ra một bả đủ loại màu sắc hình dạng bồ đề tử vòng tay giơ tay lên vòng tay t i ể u cũng bay đến cung tư tư án phía trước đông thần huyền nương lan nương tại văn tiền bối ba người đáp các ngươi hãy theo băng tâm phái c ấ p tiền bối đồng hành đợi ta tính tu hoàn tất đã tới tìm các ngươi biết rõ văn tiền bối phương đông thần nói ngài yên tâm chúng ta tuyệt không phái cấp băng tâm các tiền bối thêm tiền một ngày này nhỏ tụ đằng sau văn vô nhai tại kia sắp xếp bằng gỗ ấu xá bên cạnh cũng cho chính mình dựng một gian nhà gỗ thiết hạ một cái phòng ngự trợ trong mỗi ngày nhiều là ngồi ở chỗ đó khoanh chân tích lộ mà cung tư tư đám người an linh thực đằng sau giống như diêu tuyết hoa vậy mà lập tức phá cảnh tiến vào kim đan thất trọng thần bất du nhưng là cảm giác linh lực của mình càng thêm tinh thuần thần thức cũng tựa hồ cường đại một phần mấy người khác có rất nhiều thiên phú tăng cường có rất nhiều khiếm khuyết bổ túc chờ một chút mọi người thu hoạch bất đồng lại đều có phần có thu hoạch bọn họ lại không biết đây vẫn chỉ là tạm thời những cái kia linh thực đối với các nàng bổ dưỡng hoặc điều trị tác dụng tại hậu kỳ sẽ từ từ hiện hiện ra chỉ bất quá là lấy trao c h u ố t vật nhỏ vô thanh phương thức chính các nàng đến nỗi không phát hiện được chúng nữ tu dùng hai ba ngày củng cố tu vi liền tới hướng văn vô nhai trào từ biệt bọn họ cũng biết văn vô nhai tại tinh tu không nên váy dày chỉ ở ngoài phòng yên t ĩ n h thi cái lễ liền xoay người rời đi tân bất du đi hai bước đ ỗ n g nhiên quay đầu quay đầu nhìn về phía nhà gỗ nhỏ chẳng biết lúc nào văn vô nhai đã đứng ở cửa sổ gặp nàng trông lại mỉm cười gật đầu nhẹ nhàng nói bảo trọng tân bất du n ở nụ cười xinh đẹp im lặng nói bảo trọng bọn hắn nhất định còn sẽ gặp mặt lúc gặp mặt lại nàng hy vọng mình có thể đuổi được cước bộ của hắn theo băng tâm phái một đám nữ tu cùng với phương đông thần đám người rời đi hải đảo khôi phục k i n tính văn vô nhai lưng t ư n g đi đến trên bờ cát linh lực phun trào trong chòng mắt quang hoa thoáng hiện một chậu tam sắc liên hoa tung bay ở h ắ n sau l t ứ vi cùng tiểu hạt tại cách đó không xa đ ả o bên trên rừng rậm ở giữa xuyên toa tới xuyên toa đi thỉnh thoảng chấn động tới một nhóm phi đ i ể u hắn đứng ở nơi đó đảm nhiệm gió biển thổi phật và áo lại là không hề động một chút nào thật giống như hắn đứng ở nơi đó lại không đứng ở nơi đó hắn ánh mắt đáp xuống cách đó không xa trên mặt biển có thể trên thực tế xuyên qua hiện thực thế giới hắn ánh mắt đáp xuống không gian thế giới bên trong trước kia tuệ nhãn của hắn chỉ có thể nhìn thấy khoảng cách gần không gian thế giới mà bây giờ tuệ nhãn của hắn khi nhìn đến hiện thực thế giới đồng thời cũng nhìn thấy không gian thế giới hiện thực thế giới vì biểu hiện không gian thế giới vì bên trong cái này hiện thực thế giới lại không chỉ là nhìn bằng mắt thường đến thế giới mà là tràn ngập đủ loại linh lực cùng năng lượng thế giới trước kia hắn xem biển là biển hiện tại hắn xem biển là nước biển còn có phong linh lực thủy linh lực còn có một số hôn tạp năng lượng đến nỗi một chút âm tính năng lượng những năng lượng này hoặc linh lực không phải cố định mà là tại cảng không ngừng lưu động lưu chuyển bọn chúng là gì lưu chuyển là gì lưu động đây chính là giữa thiên địa t r í lý tấu t r ư ơ n g song chương ba trăm hai mươi ba hai tầng thế giới chương ba trăm hai mươi ba hai tầng thế giới xuyên tấu qua này phức tạp hiện thực thế giới phía sau nhưng là khác lạ không gian thế giới linh lực nếu là ít hơn một phần chỉ có thể nhìn thấy không gian thế giới đại khái nơi đây có thông thiên hà nơi đây có cao sơn các loại biết có chút mơ hồ giống như là hiện thực thế giới cùng không gian thế giới trồng chất lên nhau trước mặt thế giới rõ nét phía sau thế giới mơ hồ mà mơ hồ mà như linh lực nhiều hơn một phần không gian thế giới rõ ràng hơn hai mắt trông được đến hai bên thế giới tự càng lập thể tựa như nói xem một tòa trên mặt đất địa hạ đều có lầu các có tương tự xuyên nhìn rõ tuyến năng lực đứng trên mặt đất liền có thể nhìn thấy trên mặt đất địa hạ hết thể cấp độ ra dạng này thị g i á góc độ tràn vào đến tin tức lượng rất đúng vì to lớn cũng may mắn hiện tại là nguyên anh tu vi tại tấn gia i triệt để sau khi hoàn thành thần thức cường đại mấy chục lần thì là tràn vào tới đại lượng tin tức có phần có chút mê m ộ i nhưng sau một lát đại não cũng liền có thể xử lý tốt nhìn thấy tin tức đây vẫn chỉ là lần đầu nhìn như vậy thế giới đợi nhìn ra quen thuộc liền sẽ không có cảm giác hôn mê văn vô nhai s u ấ t thần nóng nhìn chỉ chốc lát linh lực lại thêm một phần không gian thế giới càng thêm rõ nét hơn nữa hiện thực thế giới cùng không gian thế giới tương giao chỗ càng thêm rõ ràng những địa phương nào yếu kém những địa phương nào nặng nề chậm chậm hắn tựu đều có thể nhìn hiểu nay vơ đứng liền làm mười mấy ngày văn vô nhai chỉ là thỉnh thoảng chuyển động cổ nhìn theo góc độ khác mà thôi hồi lâu hắn lại thêm thở phào m ộ t hơi hoạt động một chút gân cốt chậm rãi tại trên bờ cắt đi s a địa nhu mềm tinh tế tỉ h mỉ văn vô nhai yên lặng cảm thụ được nhẹ nhàng chấn động tương đợt tương đợt kia là sóng biển êm ái đẩy lên bãi cắt mang đến nhỏ xíu c h ấ n cảm biển cả tiếng sóng cùng gió núi thổi qua trúc lâm trung quy là bất đ ộ n g loại này khí thế bàn g bạc loại này theo sâu trong lòng đất chuyển đến anh minh thật giống như cái này thế giới đang hô hấp mỗi một lần chiều lên là hô mỗi một lần thủy chiều xuống là hấp, hấp. nghiêm văn vô nhai lấy ra trường tiêu hắn đã hồi lâu không có thổi tiêu đi cùng tiếng gió sóng lớn thanh â m văn vô nhai tùy ý t ổ i thỉnh thoảng có một đoạn ngắn cung luật phần lớn thời gian khúc không thành nhịp điệu thổi nửa canh giờ văn vô nhai thu hồi trường tiêu lấy ra giường em cùng bà con bà con bên trên để bên trên linh thực mang lên linh trà linh n ư ỡ n g ăn hai ngụm điệm tâm uống hai ngụm linh trà ném ra ngoài một cái phòng ngự trợn văn vô nhai nhắm mắt lại bắt đầu đả tọa tu hành đến nguyên anh kỳ chủ thứ kinh mạch tất cả đều thông suốt vận hành công pháp chủ yếu là vì tích lũy chân nguyên chân chính tu hành biến thành mộ đạo đả tọa thời gian dài ngắn đều không trọng yếu nữa. không minh bảo điện đến nguyên anh kỳ trừ hai đoạn cố định vận hành đường dây liền làm mấy cái tiểu phát môn cùng với một đoạn tựa như ký ức hình ảnh này đoạn hình ảnh công hiệu tựa tựa tại lấy hoàng lộ đạo này hai đoạn cố định vận hành đường dây một người là dùng tới góp nhặt không gian linh lực cả hai là dùng tới tăng cường đối không gian cảm chi lực m ấ những này không gian thế giới thạch đầu tương đương với linh thạch chỉ bớt quá so linh thạch chứa linh nguyên cũng cao cấp hơn càng nồng độc những đá này chủng loại ngược lại để văn vô nhai lần nữa mở rộng tầm mắt hắn hấp thu không gian linh lực đều là tiến bạch đan mà giờ khác này hắn mới biết được nguyên lai không gian linh lực cũng không riêng gì một loại thuộc tính Còn có m ộ tại l o cũng là không gian thế u thuộc chung nhau cấu ộ c cùng chính cả tính, tồn tại tính thành tồn tại, t gánh năng lượng,、loại、này năng lượng, hoàn không gian năng lượng chung nhau cấu thành không gian tồn tại. Cả hai h lại là loại giữa, i ở ở vũ u một thứ c ũ n giới không được. t ạ không gian thế gian g i bên trong nhìn thấy hát thạch đều là chính thuộc tính không gian năng lượng nhìn thấy bạch thạch lại thường thường là phụ thuộc tính không gian năng lượng còn có hai loại bộ pháp chỉ xích thiên nhai cùng bình tung bộ chỉ xích thiên nhai là tại hiện thực thế giới sử dụng bộ pháp thư không đại na di là cự ly sa thuấn di chỉ xích thiên nhai là cự ly ngắn nhanh trong thuấn di trong tầm mắt đều có thể thuấn di Bình tu hành hóa tất văn vô nhai đem chính mình trong túi chữ vật đồ vật chỉnh lý chỉnh lý hắn giờ đây tấn giai nguyên anh có một ít nguyên anh kỳ mới có thể luyện hóa pháp khí đều có thể lấy ra sử dụng đầu tiên xuất gia là tinh trang tháp lúc trước trích tinh các đem tặng pháp khí hộ thân luyện hóa về sau có thể tự động phòng ngự tiếp theo là thứ không kiếm lúc trước trong tông môn án tu vi cấp bậc cấp h ắ n luyện chế ra vài cái thứ không kiếm giờ đây đột phá nguyên anh yêu cầu thay đổi m ớ i thứ không kiếm theo trong vỏ kiếm rút ra văn vô nhai đều có thể nhìn thấy kia ẩn ẩn muốn cắt vỡ không gian phong mang quả nhiên vô cùng sắc bén cái khác trong lúc nhất thời cũng không có gì đó đặc biệt muốn thay đổi t h u ậ t phòng ngự cùng thiên lưu c h â m đều là sư huynh tiễn nguyên anh kỳ cũng có thể sử dụng ngược lại trường tiêu cũng nên đổi một chống đ muốn thổi ra chân chính chiều tích k c sư phụ t i ễ n bạch ngọc trường tiêu cùng hát sắc trường tiêu cũng không có thể trong tông môn tiễn qua mấy chống đỡ trường tiêu đều là pháp bảo cấp bậc còn có một chống đỡ là linh khí cấp bậc h i ệ linh khí cấp bậc trường tiêu toàn thân giống như bích trúc thanh thúy ướt á c văn vô nhai cầm lên thổi thổi âm vực cực v ì rộng lớn hùng hậu chỗ cao lại có chút réo rát văn vô nhai hết sức hài lòng dùng t h ầ n thức luyện hóa về sau đem trường tiêu thu vào đan điền lấy ra tiểu thế giới bên trong kiếm phòng đem kiếm phòng an trí tại trên bậc á t văn vô nhai đi vào kiếm phòng bắt đầu luyện tập thứ không thập bắt trạm này vừa thi triển tức khắc lớn cảm giác bất đồng giờ này lấy hắn linh nguyên cường độ từ đầu tới đuôi đều có thể thỏa thích thi triển mỗi một trạm đều có thể chém ra dài nhỏ vết nước không gian mà theo mỗi một trạm linh lực nhiều ít thi triển góc độ t r ờ nhỏ x í u khác biệt liền có thể khống chế lại vết nước không gian d à i ngắn hình dạng vân vân nếu là kết hợp tệ u nhãn xem thấu không gian điểm yếu lực công kích liền biết càng mạnh nhưng là trước mắt toàn bộ đại lục không gian đều bị cách ly thành dạng này thứ không t h ậ p bắt c h ạ m có phải hay không vẫn là ít dùng tốt hơn trừ đối phó yêu ma bên ngoài bình thường tạm thời cũng không cần luyện qua một vòng thứ không thật bắt trạm văn vô nhai thu lại kiếm phòng giờ này khắc này, thời gian chạm vào tối mặt trời chiều ngã về tây nắng chiều đầy trời chiếu đỏ lên nửa mảnh biển cả nghe sóng lớn t r ậ n trận văn vô nhai hít mắt lại hai mắt bên trong quang mang chất động mi tâm của hắn hai đạo vết đỏ biến đến đỏ bừng n ớ t át giống như là đ ô n g hoa tỏa ra một dạng mở ra lộ ra một cái dựng t h ẳ n g mắt tấu chương xong chương ba trăm hai mươi bốn con mắt thứ ba bên trong thế giới chương ba trăm hai mươi bốn con mắt thứ ba bên trong thế giới nếu không biết do kia là dựng thắng mắt từ xa nhìn lại giống như là văn vô nhai mang theo một kiện hồng b ả o thạch á c h sức dựng thắng mắt mở ra thời điểm linh lực tại ba con mắt bên trong lưu chuyển văn vô nhai nhìn thấy thế giới lần nữa phát sinh biến hóa hắn thấy được vô số quỹ tích cùng ba động cái này thế giới không còn là hắn nhìn thấy bình thường thế giới mà là tràn ngập vô số màu sắc quỹ tích cùng ba động thế giới màu sắc quỹ tích ba động tựa h ồ tạo thành vật vật văn vô nhai trong lúc nhất thời đầu ông ông tác hưởng hắn g ư ơ n g mắt tự gặp thái dương qua mang giống như ngàn vạn chống đỡ thất thải rực rỡ mũi tên cẳng có từ không trung rủ xuống nghìn đạo vạn đạo q u a n mang n h ữ n g ánh sáng này tựa hồ là theo xa xôi tinh thần mà tới tại ban đêm nhân loại có thể nhìn thấy bọn chúng lập lõe treo ở chân trời mà trên thực tế tinh quang từng cái từng cái theo hoàn vũ bên trong rủ xuống giống như màn tre giống như cánh liễu đủ loại sắc thái đủ loại hình dạng có thẳng tắc có gợn s ó n g tuyến có đường vòng cung có liên tiếp sao trời hình dáng bọn chúng có xuyên thấu vật vật có bị vật thể nhẹ nhàng chặn lại tựu đội góc bọn chúng một mực tồn tại chỉ là không vì người sở kiến nhân loại con mắt nhìn thấy thế giới cảm giác được thế giới chỉ là thế giới chân thật một, một phần nhỏ biểu lộ tựa như ngư dân nhìn thấy hải thượng đảo h o a n g hắn trông thấy lộ ra mặt nước hòn đảo lại chưa từng chú ý tới dưới mặt biển vô cùng to lớn ngọn núi văn vô nhai không khỏi nghĩ tới sư phụ tu luyện thiên lang thanh khí quyết dẫn động thiên lang tinh lực lượng tu luyện công pháp này thiên đ i ề u vạn cái tinh quang nguyên lai t i ể u thời thời khắc khắc tồn tại ở chúng ta xung quanh chỉ cần thiện thêm vận dụng trong lúc nhất thời vô số kỳ tư diệu tưởng theo trong tim phun ra ngoài thiên đồ vật tự nhưng lại không biết từ chỗ nào bắt tay vào văn vô nhai kìm lòng không đặng vươn tay hắn cảm giác bên trong kia là tay của mình mà tại trong tầm mắt của hắn là một đoàn đỏ bừng bồng bột huyết khí cùng với xuyên qua tại trong đó hào quang màu xám kia là linh lực của hắn linh lực ba động bằng mà hòa hoãn chỉ bám vào bên ngoài thân cũng không trưng dương cũng không phiêu tán rơi d ụ n g tại bên ngoài n à y đoàn ánh sáng mang nhẹ nhàng tiếp xúc qua một đầu theo thái dương nơi đó phun ra hồng s ắ c tuyến hồng s ắ c tuyến nho nhỏ lại thêm rất có xuyên t ấ u lực linh lực cùng hồng tuyến chạm nhau có cực nhỏ ấm áp lực lượng tiến vào văn vô nhai thân thể kia là dương quang ấm áp nho nhỏ nho nhỏ một điểm nhỏ văn vô nhai lại đưa tay chậm rãi vươn hương trước mặt một đầu màu sắp tại thanh s tay của hắn xuyên qua, xuyên c gì gì hắn dưới tay thứ b hắn không có cột sáng nói cách khác thân thể của hắn chặn lại cột sáng mà này đạo cột sáng tại cách đó không xa còn có một đầu xuyên qua đáng ngầm bắn thẳng đến tiến trong nước biển mỗi một loại ánh sáng tựa hồ không giống chứ v liên tiếp xem hơn một mươi ngày hắn cuối cùng tại cúi đầu xuống bắt đầu nhìn xem dưới chân tựa hồ dưới chân mọc ra hoa tới có cái gì đặc biệt đẹp mắt đồ vật đúng hắn xác thực nhìn thấy đặc biệt đẹp mắt đồ vật thổ nặng nghề nước nhẹ nhàng nước biển phía dưới vô số lực lượng đang phun trào tại giao tòa đang chạy bất chi bất giác hắn đi vào biển bên trong chậm rãi từng bước đi tới đi tới hắn một cước nâng lên người đã đứng ở sóng biển bên trên lại một cước đặt tại hai c ố lực lượng giao thoát chỗ theo c ố lực lượng kia trong nháy mắt bay ra đi rất xa ha ha thú vị năm văn vô nhai hưng phấn hồ hoa chân mùa tay thân hình lắc lư một hồi đồng một hồi tây thật giống như g i ớ i chân d i ấ m lên gì đó vô hình vắn trượt càng không ngừng tại đầu sóng nhảy vọt chạy vội công tử ngài mệt mỏi cần phải trở về không biết qua bao lâu thu la thanh âm tại trong đầu vang dội lên văn vô nhai xứng sở lập tức nhắm mắt lại n ử a đầu đổ xuống tại miễn cưỡng đổ vào trong nước biển trong n g á y mắt một c h ậ u tam sắc liên hoa nổi lên nhẹ nhàng nâng thân hình của hắn che chở hắn cực nhanh về tới bờ biển trên giường em tam sắc liên hoa chậm rãi đắp xuống giường em bên cạnh kỳ án bên trên tu la theo tam sắc liên hoa bên trong nổi lên hắn thật sâu nhìn chăm chú văn vô nhai một cái xem như khí linh chỉ cần chủ nhân cho phép hắn là có thể cảm giác được chủ nhân cảm thấy hết thảy mà vừa rồi văn vô nhai chẳng biết tại sao trọn vẹn không có che đậy cảm giác của hắn vì lẽ đó văn vô nhai dùng tam nhãn nhìn thấy thế giới hắn cũng nhìn thấy nay kỳ thật không chỉ là văn vô nhai cảm thấy cho dù tu vi của hắn đã từng cực cao thế nhưng là không có nhãn thuật thiên phú hắn cũng chưa từng có nhìn thấy qua dạng này tạo thành thế giới hắn không giống với công tử công tử tốc thế luân hồi không có hồi ức ký ức thì là uống tam sinh t r à cũng sẽ không có hoàn chỉnh hồi ức lấy hắn âm thầm phỏng đoán vì không cho dườm già ký ức cùng cảm tình liên lụy bọn hắn là biết tẩy rất lại tuyệt đại bộ phận ký ức mà hắn nhân duyên tế hội ở dưới đất an nghỉ chờ đợi công tử triệu hắn khi còn sống tu vi mặc dù mười không còn một thế nhưng là những cái kia đã từng nắm giữ qua đại đạo chí lý sẽ không quên chỉ thô, thô xem một hồi quá nhiều đại đạo t i ê u cùng trước mắt cảnh tượng không bản mà hợp bên trên đến nỗi dị vãng một chút chưa từng minh bạch ngộ cũng trong nháy mắt thông càng có thật nhiều mới càng ngộ ùn ùn mà ra hơi chút lĩnh hội hắn tại đạo pháp bên trên tiến triển hẳn là tiến triển cực nhanh tu vi đến cuối cùng thuần dùng linh nguyên liệu mạng cứng rắn bất quá là ma lực mà nắm giữ đạo pháp nhất pháp thông vạn pháp thông nhẹ nhàng một nhóm liền có thể đem gấp m ộ ư ơ i lần so với đã lực lượng chuyển di hoặc tiêu diệt đó mới là đạo pháp ứng dụng chiến đấu chân chính tu là tâm niệm nhất động ba vị trí kỵ sĩ xung ra ba vị này kỵ sĩ thân hình ngưng kết giống như chân nhân chỉ là song đồng tung bay hường quang không giống nhân loại Nói ra m công tử tướng mạo hoàn toàn khác nhau đâu mặt nạ bên dưới một vị kỵ sĩ nhẹ nhàng nói thanh âm của nàng nhẹ nhàng ngọt ngào đúng là một nữ tử đó là đương nhiên dù sao không phải một thế a không phải cô thân thể kia một tên khác kỵ sĩ cười nói thanh âm của hắn cởi mở mang lấy ý cười chương 325, tu la giới ký ức chương 325, tu la giới ký ức văn vua nhai từ trong n g ộ n g bừng tỉnh hắn nhắm mắt lại vươn tay che kín hai mắt cái này mộng rất dài rất dài mộng lúc tỉnh chỉ nhớ rõ một thứ đại khái hắn sinh ra ở tu la giới là một tên cô nhi tên là g i a n g đen tại tu la giới chậm chậm trưởng thành g i a n g đen tu công pháp hắn đều nhớ không rõ chỉ nhớ r õ g i a n g đen hậu kỳ tu công pháp Tiểu i có h một i tu lần kia hắn văn vua nhai đầu có phần đau nhức không nghĩ thêm bên dưới đi cụ thể hắn không nhớ nổi chỉ biết hắn cho là bọn họ thắng thế nhưng là thất bại trong găng tớc tu la giới hủy hoại chỉ trong chốc lát nếu như nói không có gặp được tu la già liên không có gặp được tu la quân hắn còn có thể lựa gạt mình đầy chẳng qua là giấc mộng nhưng bây giờ hắn tin tưởng kia là kiếp trước của hắn hít một hơi thật sâu cũng không biết rõ là gì mắt thấy răng đen hết thảy hắn nội tâm không có sóng lớn giống như một cái hoàn toàn người đứng xem tu la vương tu la giới thật có l ỗ i chẳng biết tại sao muốn thật có l ỗ i quanh quẩn tại ở ngực kia một tia tâm tình không phải ấ y n ấ y hối hận mà là khuấy động tiếc nuối một đời trước hắn rất là tiếc nuối không cứu được tu la giới sao nhẹ nhàng thở dài mở mắt ra văn vô nhai có một lát hoảng hốt hắn trông thấy một trậu tam sắc liên hoa đặt tại đ ị bàn trông thấy ba tên kỵ sĩ đưa lưng về phía chính mình đứng ở nơi đó bên cạnh là bọn hắn kỷ thú liên hoa nguyện văn vô nhai nhẹ nhàng t ì thầm kia c h ậ u tam sắc liên hoa nhẹ nhàng tới hát liên bạch liên kim liên giống nhau như lúc cùng trong ngậu gần như giống nhau nhưng lại không giống nhau trong ngậu tam sắc liên hoa đã là trưởng thành là một mảnh liên hoa chỉ không giống trong tay này một c h ậ u chỉ lẻ loi trơ trọi ba đoá ba vị trí kỵ sĩ xoay người lại đối diện văn vô nhai vì một chân trên đất một tay nệ đất đi cái vô thanh đại lễ văn vô nhai tầm mắt từ trên người bọn họ chậm r ã i đạo qua hồi lâu hắn nhẹ nhàng nói lấy xuống mũ giáp ba tên kỵ sĩ sửng s ố một chút không có lên tiếng im lặng không lên tiếng tháo xuống mũ giáp tay trái vị thứ nhất tóc dài buộc thành đạo b ô i tóc mày kiếm phi dương ngũ quan tuấn mỹ ở giữa một vị tạo lấy rất ngắn tóc ngắn tướng mạo cứng rắn tả h ư u hai bên trên đều mang theo k h u y ê n thai bên phải vị k i a tóc dài buộc thành bơm ngựa một s o n g tu dài mà lông mày rậm sống mũi xinh đẹp rớt s u n g mạn dưới môi có một chút nhỏ nốt rồi son ba cái người con mắt đều là một đoàn h ư n g quang mà lỗ thai của bọn hắn nhọn so với bình thường nhân loại càng to giải a giả đồng kính gia lan văn vô nhai ở trong lòng nhẹ nhàng thì thầm còn nhớ rõ ba người bọn hắn danh tự là bởi vì bọn hắn là đứng sau tu la giả liên cao thủ lúc đó cùng một chỗ chiến đấu quá lâu hắn mơ hồ n h ớ kỹ a giả con mắt là màu xanh lam tóc là ngân bạch rất thủ nữ tu nhóm hoang đen đồng tính nhìn qua giã tính đ ư a hãn là tên thể tu giã lan con mắt là màu xanh nhạt phi thường động người nhưng là bây giờ trên người bọn họ màu s ắ c mờ đi một mảnh sắm đen chỉ có con mắt là duy nhất sắc thái tinh hồng s ắ c tựa như bọn hắn chảy hết máu tươi ân đeo lên a vâng ba người theo lời lại đeo lên mũ giáp văn vô nhai một chút suy nghĩ nói ra tu la vương là nhập định sao vâng a giả đáp văn vô nhai điểm gật đầu không cần phải nhiều lời nữa hắn mở ba mắt nhìn thế giới kết quả bất chi bất giác hao hết tinh thần lực đã ngủ mê man lần tiếp theo nhưng là muốn chú ý k h ô n g chế văn vô nhai tại án bên trên mở rộng t r a n giấy g lấy mực đầu ngoắc ngoắc cắt cắt họa liền là trong đầu ấn tượng sâu nhất một màn kia ngàn vạn tinh quang rủ xuống hình ảnh phát họa xong tự bắt đầu tô màu chỉ tiếc trong tay tuy có chút luyện họa lúc dùng màu sắc thuốc màu nhưng là chủng loại quá ít c h ọ n vẹn họa không ra kia tinh quang một phần vạn lần tiếp theo đi qua thành trì yêu cầu bổ sung một chút thuốc màu văn vô nhai thầm nghĩ nói mặc dù tô màu không vừa ý người nhưng đại khái đồ hình còn có sắc khối trên cơ bả văn vô nhai tưởng tận xem xét một lát đem họa quyển đặt lên bàn ăn hai khối điểm tâm uống một bình trà văn vô nhai khởi thân dọc theo bờ biển chậm chậm tàn bộ tàn bộ một hồi văn vô nhai tâm niệm nhất động một b à xanh biếc trường tiêu theo trong thân thể nổi lên văn vô nhai đối diện biệt cả n g h i ê g hay lắng nghe thỉnh thoảng thổi bên trên vài đoạn ngay từ đầu thời điểm không dùng linh lực thổi thổi vài đoạn nghe được là sóng lớn tiếng vô bờ lại đến đ ế n sau bắt đầu dùng tới linh lực lần này thổi ra thanh âm chấm thấp nặng nề giống như là theo sâu trong lòng đất chuyển tới phập phông phập phồng ngoài mặt ôn nhu gợn sóng bên dưới, là một đạo, một đạo ẩn núp dòng chảy ngầm ám lưu hưng dũng thôi động thủy triều chậm chậm nhấc lên sóng biển nay một đoạn lớn làn điệu tu vi thấp một chút tu sĩ tự c h ọ n vẹn nghe không hiểu như có thiên phú sẽ chỉ mặc danh ngừng chân tâm hữu sở động lại không biết là gì ngừng chân là gì chỗ động thổi vài đoạn văn vô nhai thỏa mãn bông u xuống trường tiêu hắn mở ra mi tâm dựng t h ẳ n g mắt lần nữa ngưng mắt nhìn cái này thế giới này ngưng lại xem liền làm ấy ngày mấy đêm xem hết thế giới văn vô nhai đ ã tọa tu hành sau đó nằm giường nghỉ ngơi lên tới hoạt động một phen văn vô nhai lần nữa mở ra dựng thắng mắt lần này hắm đáp xuống mặt biển thân ú c ạ thể của n g hắn có nhất định trọng lượng mà cái này trọng lượng là có thể khống chế nếu là thi triển đạp tuyết vông ngân bộ có thể đem thân thể trọng lượng khống chế tại cực nhẹ phạm vi mà chỉ cần có một chút điểm mượn lực có thể chịu được lấy cái này trọng lượng lực lượng liền có thể để hắn mượn lực dù là không có to lớn sóng biển chỉ là không đáng kể mặt biển nước biển thắc lực là hoàn toàn có thể nâng đỡ tới hắn thể trọng nước biển như vậy mặt hồ cũng là như thế không trung cũng như vậy chỉ cần hắn đem thể trọng nhận mặt t ă n g lớn hoặc là tìm đến càng mạnh mẽ hơn tiếp nhận điểm liền có thể chỗ nào đều có thể đi được nếu là lúc trước hắn có thể sẽ coi là không trung chỉ có gió mới có thể mượn lực mà bây giờ cái này thế giới đã ở trước mặt hắn triển lộ một góc khắp nơi đều là chân quý châu báu hắn chỉ cần nho nhỏ t h ư ờ n g loạn chọn lựa ra chính mình yêu cầu là được văn v u nhai nhau mắt lại một cước đạc nhẹ đã là đạp trên không trung hắn đủ đạp địa phương vừa vặn có một cỗ sóng biển mang theo luồng khí xoáy cái này lực lượng không phải rất lớn nhưng đầy đủ trèo trống trọng lượng của hắn lại một cước đạp xuống lần này là dẫm lên một c ỗ gió người mượn gió thổi gió lốc mà lên bay lên mấy trượng gió thổi sắp hết văn vô nhai đưa tay trên không t r ú n g cơ cơ cơ nơi đó có một đạo tinh quang n é m xuống giống như là một đầu thật dài dây leo dùng nhẹ tay tiếp xúc không thể xuyên thủng còn có thể mang lấy nó có chút di động nếu là dùng sức giận dữ dây leo tự cắt ra tới một lát sau chính nó lại đón bể xác thực có thể dùng văn vô nhai một cước nhẹ đạp tại dây leo bên trên mượn tiêm một chút lực lượng lần nữa thả người bay v h ắ n tại vô số tinh quang trụ bên trong bay vọt có khi mượn gió thổi nhưng có khi cũng biết phán đoán sai lầm xuyên qua tinh quang trụ từ không trung hạ xuống nhưng là rất một hồi hắn lại tìm đến mới điểm đặt chân tựu i lại có thể mượn lực tấu chương s o n g chương ba trăm hai mươi sáu đất có cựu hên chương ba trăm hai mươi sáu đất có cựu hên n ư ớ c mắt nhìn cái này thế giới luyện tập lướt sóng đặc không đến nội ở trong nước biển tới lui đối văn vô nhai mà nói đều là một loại dựa thế nếm thử mượn thế giới này bản thân tựu i tồn tại lực lượng hướng dẫn theo đào phát triển hoặc dựa thế mà lên màu sắc hơn phân nửa là đại biểu t h u tính một loại hồng sắc liền sẽ có rất nhiều hàng nghĩa thân thể huyết khí đỏ bừng hỏa thuộc tính đỏ bừng mấy loại đặc tính trộn lẫn cùng một chỗ đưa tới màu đỏ tươi chờ một chút văn vô nhai đến nỗi nhìn thấy có một loại tinh quang cũng là tiên diễm hồng sắc chạm vào lại là đã không có nhiệt độ cũng không có nhiệt lượng quả thực liền là hư vô một mảnh có thời điểm lực lượng nào đó tụ tập cùng một chỗ tới trình độ nhất định cũng biết hiện ra màu đỏ tươi quy tích có sức mạnh phun trào quy tích dòng năng lượng sau đó lưu lại quy tích các loại đây là hắn hiện tại luôn yêu cầu mượn dùng lực lượng xem nước biển tốc độ dòng chảy xem gió phương hướng xem tinh quang chủ quy tích mượn những n à y quy tích hắn có thể chiều đầu lộng dòng chơi có thể truy phong chủ nguyện mà ba động càng thêm phức tạp có song chấn động không biết theo gì mà tới cũng không biết hướng chỗ nào mà đi rất nhiều năng lượng thuộc tính đều có chính mình ba động mà quy tích cũng biết sinh ra ba động nếu nói phía trong dễ dàng nhất nhận biết ngược lại là thanh âm ba động văn vua nhai tại bờ b i ể n đợi ba tháng sau ba tháng hắn lướt sóng đ ạ p không đã tính tiểu thành văn vua nhai tạm thời gác lại phương diện này thăm dò bắt đầu luyện tập không minh bảo điện bên trên tiểu pháp môn không gian phòng ngự trận dùng hai ngày rèn luyện không gian phòng ngự trận văn vô nhai bước ra một bước theo hiện thực thế giới biến mất đoạn này khu vực không gian thế giới văn vô nhai đã ở hiện thực thế giới dùng tam nhãn nhìn qua ứng với tạm thời là không có dị thường không gian ba động nhưng vì để p h ò n g vấn nhất văn vô nhai vẫn là trước tiên mở ra không gian phòng ngự nay t r ư ơ n g không gian phòng ngự trận mở ra phía sau giống như một mặt từ linh lực tạo thành thất bại đồng bình tại trước ngực hắn văn vô nhai tiếp tục mở ra tấm thứ hai phòng ngự trận nay chương đồng bình ở phía sau t h u lòng văn vô nhai trước mặt là vô số giao thoa không gian sông không có bên trên không có bên dưới cũng không có đông nam tây bắc chỉ bất quá cùng lúc trước bất đồng văn vô nhai tuyệt nhãn có thể trông thấy hiện thực thế giới hình chiếu tại hai thế giới tương giao địa phương hết sức rõ ràng giống như là không gian thế giới hất lên vô số sắc thái diễm lệ lại mơ hồ màu lụa chậm rãi văn vô nhai mở ra con mắt thứ ba tại hắn mở ra con mắt thứ ba trước mắt một cỗ không gian linh lực không biết theo gì mà tới đầu nhập dựng thẳng trong mắt đại khái kéo dài đ ế n hơi thở dựng thẳng mắt biến đến càng thêm bánh nhuận trong suốt càng phát giống như một khỏi bạo thạch văn vô nhai nhìn xem trước mặt thế giới lần nữa ngây n ẩ n cả người hắn lần nữa nhìn thấy sắc thái quy tích cùng ba động chỉ bất quá không giống hiện thực thế giới như vậy phức tạp nhưng là cũng tuyệt không đơn điệu tại hiện thực thế giới bên trong tồn tại t i n h quang trụ thế mà cũng có rất nhiều có thể trực tiếp chiếu tiến không gian thế giới bên trong trong thế giới hiện thực có một ít vật thể ba động cùng năng lượng cũng là biết chuyển chuyển đến không gian thế giới bên trong tới chỉ bất quá đại đa số đều rất yếu ớt vô pháp ảnh hưởng đến không gian thế giới ổn định còn có thái dương quang mang bên trong cũng có mấy loại xạ tuyến có thể quăng vào không gian thế giới phía trước tại văn vô nhai mắt bên trong t ự chơi có cựu trọng sám đen đơn dạng này đơn điệu sắc thái sắc không gian phải là ngón tay bất đồng không gian a văn vua nhai nhớ kỹ sư phụ đã từng tỉ mỉ giảng giải qua co kia cựu trọng tiên lấy không trung độ cao là giới giống như bọn hắn tu sĩ có thể kéo linh chu pha vi là đệ nhị trọng ngàn dặm bên trên là đệ tam trọng t i ề n đằng sau mỗi một trọng đều đối ứng bất đồng tu vi tu sĩ mới có thể leo lên cho tới đất có cửu huyên sư phụ từng nói phạm nhân có thể vào đến địa hạ tam trọng tu sĩ có thể chui xuống đất bên dưới lục trọng dư lại tam trọng không thể gặp bây giờ nghĩ lại này không thể gặp ba chữ h à n g nghĩa cực sâu hẳn là này xem không gặp tam trọng là ẩn tại không gian thế giới bên trong còn có tùng ngọc cũng đã nói không gian thế giới điểm vì bên trong thế giới cùng tầng ngoài thế giới như vậy hắn nhìn thấy mặt khác không gian đến thế cùng là bên trong thế giới, vẫn là văn vô nhai cuối cùng tại lại thấy được dị thường không gian ba động giống như sóng lớn một loại để những nơi đi qua thông thiên hà có chút chập trùng văn vô nhai xa xa t i u tránh thoát kia một đợt không gian ba động cùng thử nghiệm bay ra chính mình phòng ngự trận pháp đi ngăn tại một đạo không gian ba động phía trước kia phòng ngự trận pháp hiệu quả cực d a i tựa như chân trượt không lưu đâu không gian ba động đáp xuống phía trên ép tới kia phòng ngự trận pháp đột nhiên chìm xuống nhưng một chút chưa phá phòng ngự trận pháp chìm xuống tránh ra không gian ba động lộ tuyến không gian ba động tiếp tục dọc theo nguyên lộ tuyến lan tràn văn vô nhai hiểu cái này phòng ngự trận pháp tác dụng liền là để hắn tại gặp được không gian ba động lúc có thể bị động tránh né rất lại nếu như hắn khi đó tại phòng ngự trận pháp phía sau biết liền người mang t u ẫ n bị đẻ xuống như vậy cũng tốt ở một bên hát thạch bên trên làm người kế tiếp không gian đạo tiêu văn vô nhai theo không gian sông đồng bền thỉnh thoảng đưa tay cảm xúc rủ xuống tinh quang có mấy loại tinh quang văn vô nhai tựa hồ cũng không tại hiện thực thế giới thấy qua nhưng là tinh quang chủng loại thực tế quá nhiều văn vô nhai cũng không thể khẳng định này mấy loại hắn đến cùng có thấy hay không qua có khi như đi qua nhìn thấy theo hiện thực thế giới hình chiếu tiến đến năng lượng hắn liền biết ngừng chân một lát nhìn một chút đến cùng là loại nào năng lượng hắn nhìn thấy một chỗ địa để hòa sơn nóng rực dung nham để vùng không gian này thế giới nhiễm lên có chút phấn h ồ n g mà tại kia dung nham bên trong chìm chìm nổi nổi lấy mấy khối thấu minh p h ấ n sắc tinh thể tựa hồ là một loại nào đó thiên tài địa b ả o có chút tài liệu chân quý chỉ tiếc kia nhiệt độ nóng bỏng để văn vô nhai cũng nhìn đến lùi bước hắn còn chứng kiến nơi nào đó có có chút l ă n quang nóng nhìn một lát lại là một khỏa quân tại nặng nề trong lớp đất lam sắt thạch h ố i xem một đoạn đường h ắ n đại khái phát hiện nếu là có chân quý thiên tài đ i ị u b ả o năng lượng của bọn nó cùng ba động là có khả năng ấn bắn vào không gian thế giới chỉ bất quá những này hiếm thấy b ả o bối đều sinh tại đặc biệt hoàn cảnh bên trong không có một dạng là tốt cầm lấy trong đầu có phần t h o ả n g qua tiếp bối nhưng là cũng không quá mức quan trọng chờ hắn tu vi đi lên có thể tự đến nay lấy ra những b ả o bối này đang nghĩ ngợi lại gặp được một đạo màu thiên thanh ba động có phần phiêu ầ n p h hốt bất định đây cũng là một khỏa thấu minh bảo thạch tại cương phong bên trong quần quận xem những cái kia cương phong như đao như cát cũng không biết là kia nhất trọng tiên tấu trương song chương ba trăm hai mươi bảy bình tung bộ chương ba trăm hai mươi bảy bình tung bộ đến nguyên anh kỳ phía sau thần thức phóng đại dù là tại không gian thế giới nhẹ nhàng ba ngày ba đêm cũng không có cảm thấy mỏi mệt có điều vì phòng ngừa tung bay đến quá xa văn vô nhai trên cơ bản là lấy tiến đến điểm làm tâm điểm dọc theo bất đồng thông thiên hà vòng quanh vòng n h i chuyển một ngày này đi vòng qua nơi xa dãy núi chập t r ù n g chỗ một đám tối như mực sơn mạch tụ tập ở nơi đó một cái không nhìn thấy đỉnh cũng không nhìn thấy thực chất vô luận tại hiện thực thế giới vẫn là không gian thế giới văn vô nhai cũng không có gặp qua cao như vạn núi theo thông thiên hà thổi qua đi bay tới ngọn núi phụ cận ngước cổ khi mắt cũng không nhìn thấy đỉnh núi trong đầu cẩn thận nghĩ đến liên quan tới bình tung bộ phát m ô n bình tung bộ không như bình thường khinh thân công pháp vô luận bắt quái bộ bắt quái du l o n g bộ vẫn là đạm tuyết vô ngân bộ nhiều là coi trọng một cái vận khí tại chân cùng chân mà bình tung bộ lại là đem toàn thân đều che phụ tại một cái trận pháp phía trong trận pháp theo cước bộ dâng lên bao lại toàn thân đằng sau tâm tùy ý động thân thể nhẹ nhàng như lục bình phiêu đẳng muốn đi nơi nào thì đi nơi đó tia to lớn không gian áp lực gần như không còn tồn tại trận pháp đường con mạch lạc đều là văn vô nhai chưa từng có tiếp xúc đến qua có thể nói trọn vẹn xem không hiểu nghĩ đến đây là bởi vì chính mình đối không gian chi đạo còn trải qua không sâu n g u y ê n cớ mặc dù xem không hiểu nhưng trận pháp không tính quá mức phức tạp lấy hiện tại văn vô nhai thần thức cường độ đại khái hai chén trà công phu t i ể u nhớ kỹ không sai chút nào linh nguyên từ dưới chân đặc biệt huyệt vị phun ra ngoài ngưng tụ thành một cỗ linh lực đường cong mới xem giống như là từng mảnh từng mảnh to lớn cánh hoa tại mở ra hình dạng không tới nửa chén trà nhỏ trận này đã thành văn vô nhai lập tức cảm thấy mình phảng phất về tới hiện thực thế giới một dạng đặt ở trên thân thể trùng điệp gánh vác tất cả đều biến mất không thấy trận pháp một thành liền chọn vẹn rắn vào che giấu tại thân thể ngoài mặt không nhìn thấy một điểm dấu hiệu nhưng nếu văn vô nhai đình chỉ linh nguyên cung cấp trận pháp lập tức liền biết tiêu tán đây là lần thứ nhất văn vô nhai tại không gian thế giới cảm thấy ung dung tự nhiên hắn chân hạ xuống một bước thân thể nhẹ nhàng bay ra mấy trượng bởi vì lấy bất ngờ quá mức nhẹ nhàng thế mà thoáng cái mất đi cân bằng thân thể đào hướng ngọn núi văn vô nhai d ở khóc d ở cười tay khe t r ố n g đứng thẳng tiếp tục hướng phía trước mỗi một bước phóng ra góc độ cường độ biết quyết định phóng ra khoảng cách xa gần cho tới bởi vì quá nhẹ đưa đến vấn đề thăng bằng thích thứ dọc theo núi b ò lên một ngày tà hữu linh nguyên hao phí có chút lớn văn vô nhai thiết hạ một đoá không chi hoa lại dọc theo một đường thiết lập không chi hoa cẩn thận đại na z i trở về điểm xuất phát chỉ cần dùng tuệ nhãn sớm quan sát tranh né rất lại dị thường không gian ba động đại na z i vẫn là có thể sử dụng đương nhiên đây cũng là bởi vì văn vô nhai đã tu luyện không tính cao lại cẩn thận thận trọng không chi hoa thiết t r í khoảng cách không tính q u á xa thị lực đi tới đều đủ rõ giang quan sát được có không không gian ba động nguyên cớ nếu là giống như hợp thể kỳ đại lão đại na di na di ở giữa khoảng cách qua xa có dị thường không gian ba động phong hiểm tự lớn hơn nhiều lắm chi bất quá bởi vì phần này chú ý cẩn thận hao phi đại lượng không chi hoa tốt tại trên đường đi cũng gặp phải một chút thực vật văn vô nhai biết thu thập một chút lưu lại một chút làm v ĩ n h viễn không chi đạo tiêu lần này tại không gian thế giới dừng lại năm sáu ngày tả hữu linh nguyên đã tiêu hao rất nhiều trở lại hiện thực thế giới phía sau văn vô nhai trực tiếp dùng trung phẩm linh thạch cùng ma tinh đạ tọa tu hành và nguyên anh kỳ phía sau hạ phẩm linh thạch bên trong linh lực đã không đầy đủ c h è o c h ố n g tu vi sử dụng nhất định phải sử dụng trung phẩm linh thạch trung phẩm linh thạch văn vô nhai trong túi chữ vật cũng có một chút chỉ tiếc tồn cũng không quá nhiều lẫn nhau hắn không có nghĩ qua sẽ rời đi tông môn lâu như vậy. mặc kệ tại càn nguyên tông vẫn là thiên đồ tông văn vô nhai đều có đại lượng điểm tích lũy tùy thời có thể lấy đổi lấy lượng lớn trung phẩm linh thạch đến nội thượng phẩm linh thạch chỉ là cái kia lúc tu vi thấp không có những này nhu cầu cũng chỉ đổi không nhiều lượng trong không gian ngược lại là hạ phẩm linh thạch đắp đến rất nhiều cho tới ma tinh số lượng cũng chỉ có trong tay này một k h ỏ a ma tinh tiêu hao hoàn tất hắn nhất định phải lập tức nghĩ biện pháp một là tiêu diệt ba khắc đại lục quỷ thai họa thuận tiện hấp thu âm khí hai là tại không gian thế giới tìm tới hát thạch cùng bạch thạch xem như mới năng lượng bổ sung tại hiện thực thế giới nghỉ hai ngày văn vô nhai đi tiểu thế giới đem mấy cái tiểu yêu thú đều phong ra t o à này n hải đảo bên trên chỉ có một ít phổ thông động vật đối với tiểu yêu thú nhóm không có uy hiếp tứ vi đối câu cá sinh ra h ứ n g thú để văn vô nhai giúp đỡ làm một chiếc thuyền gỗ mỗi ngày mang lấy mấy cái tiểu yêu trèo thuyền dung o ạ n hải thượng hoặc là bưng câu hoặc là trực tiếp nhảy xuống biển cả mò cá chơi đến quên cả trời đất lưu lại giã lan chiếu cố tứ vi đám yêu thú văn vô nhai lần nữa bước vào không gian thế giới đức q u á g dùng đến đại na di bất quá hai ba canh giờ liền đến lần trước năm sáu ngày mới đặt chân đến dây đuôi nhóm mở ra bình tung bộ văn v h á t thạch ngưng tụ hình thành thế núi là không gian linh lực dày nặng nhất ngưng thực địa phương còn chưa phát hiện cùng hiện thực thế giới trực tiếp giáp d ư ớ i chỗ lấy trước mắt văn vô nhai quan sát không gian thế giới một là nhìn qua là hư không địa phương một là thông thiên hà một là hát thạch sơn chỉ có thông thiên hà cùng hiện thực thế giới trực tiếp giáp d ư ớ i đến nỗi phía trước hắn nhìn thấy giống như là một không gian khác địa phương cũng là cùng thông thiên hà giáp d ư ớ i chẳng lẽ nói là bởi vì thông thiên hà là sông có nước đặc tính sắp tại các phương thế giới hình triệu tiến đến vẫn là nói thông thiên hà là không gian năng lượng đối lập yếu kém nguyên cớ trong lúc nhất thời văn vô nhai cũng không biết cái nào mới là đáp án hoặc là cả hai đều không phải là đáp án văn vô nhai dọc theo hát thạch sơn bỏ lên đầy đủ hai ngày như cũ không thấy được đỉnh núi này hát thạch sơn quả thực quá mức to lớn nghĩ nghĩ văn vô nhai tạm thời dừng lại đi lên leo lên mà là vòng quanh ngọn núi quay vòng lên lại chuyển hai ngày văn vô nhai ngừng lại hắn chuyển tới vị trí này nhìn quanh m ộ n phía đều là cao to như vậy cự sơn một toa một tòa đột ngột từ mặt đất mọc lên gần gần xa xa khoảng chừng mấy chục toa nhiều mà ở trong đó có hai toa núi dường như bị ngang e o chém nước thoáng cái văn vô nhai liền nghĩ đến hát thạch thành tượng kia yêu ma giới đại năng là chém này hai tòa núi xem như hát thạch thành tường sao mặc kệ như thế nào hắn nhất định phải đi kia hai tòa núi nơi đó nhìn một chút đến cùng là người làm vẫn là duyên cớ gì mỗi tòa núi lớn ở giữa mặc dù quá xa thế nhưng là có vô số đầu thông thiên hà vượt quanh văn vô nhai mượn thông thiên hà sôi dòng chạy xuống thỉnh thoảng hắn đổi dòng sông không dùng đến hai ngày liền đi tới trong đó một ngọn núi đổ trước mặt tầng kia mặt cắt diện tích khoảng trừng toàn bộ c à nguyên n tông như vậy lớn tương đương với nhân gian mấy cái thành trì lớn nhỏ gần xem kia mặt cắt quả nhiên cực vì trình tệ giống như là bị gì đó sắc bén đổ vật một đ ai có năng lực như thế đem diện tích rộng rãi như vậy ngọn núi một đao chém nước văn v ô nhai hướng về đoạn sơn tới gần sơ qua chưa nương đến trước mắt liền không khỏi trên mặt biến sắc hắn cảm giác được một loại cực vì lạnh thấu xương hàn ý kích thích da rẻ đau nhức đây không phải là hàn ý mà là tương tự với đao khí kiếm ý loại hình đồ vật không biết do đã cách bao lâu như này hai tòa núi quả nhiên là bị chém tới làm hát thạch thành tường như vậy chí ít cũng có hơn mười năm một đao kia phong mang càng t ạ i lấy văn v u nhai nguyên anh kỳ tu vi đến nỗi không có khả năng có chút tới gần t ấ u trương xong chương ba trăm hai mươi tám dòng nước hình chiếu chương ba trăm hai mươi tám dòng nước hình chiếu vòng quanh ngọn núi đi một vòng lớn theo bất kỳ một cái nào góc độ văn vô nhai cũng không thể tới gần một chút dựa vào cũng cảm giác được không trung càng tốn phong mang xem hết ngọn núi này văn vô nhai lại đi bên cạnh kia một toàn núi cùng hắn một dạng bị đánh thành bình đài đứng xa xa xem chừng so sánh văn vô nhai đạt được kinh hãi kết luận này hai toàn núi rất có thể là một đao vô xuống chặt đứt, theo một t o à núi n đánh xuống thuận thế đánh xuống tòa thứ hai núi theo hai tòa bình đài bên cạnh xem là hoàn toàn nhất tệ một đường thẳng lấy văn vô nhai tu vi hiện tại nghĩ không ra đối phương sẽ có bao nhiều cao thực lực mới có thể làm đến tình trạng này chuyển tới cuốn đi văn vô nhai ngược lại có một chút ngoài ý muốn k i n h hỉ đao thế kia tại chém xong hai tòa núi phía sau có lẽ là có một ít đao phong dư mang tác dụng tại tòa thứ ba sân thượng đem ngọn núi kia bổ một chút vết nước xem vết nước hình dạng hình như có không ít hát thạch mảnh vỡ lan xuống bay tới tòa thứ ba sân thượng văn vô nhai theo vết nước hướng bên dưới t ì m quả nhiên nhìn thấy một chút hát thạch mảnh vỡ văng khắp nơi đến gần gần xa xa thông thiên hà bên trong rất nhanh văn vô nhai tìm tới mấy khối đá vụn có đậu p h ư n g gạo hạt mẹ còn có lớn chừng cái trứng cả văn vô nhai k h a n h chân ngồi tại thuy trước đ ù n hướng to bằng hạt vướng hát thạch phía trước kim đăng kỳ văn vô nhai thu nạp một khối hạt mẹ đại khái hai mươi hơi t h ở tả hữu hiện tại văn vô nhai luyện hóa nó vừa vặn không tới mười hơi tả hữu nhanh một nửa không thôi luyện hóa ba khối hạt mẹ tiếp theo là hạt lạc luyện hóa hạt lạc thời gian sử dụng tám mươi hơi t h ở tả hữu hơn nữa thu về đan đ i ể n phía sau trong đan đ i ể n gió em sóng lặng chưa gặp gì thường nếu như thế văn vô nhai t i ể u đánh bạo bắt đầu thu lấy kia trứng gà nhỏ trứng gà nhỏ luyện hóa thời gian tương đối dài văn vô nhai liên tiếp dùng ba cái trận pháp gia tốc luyện hóa tại sự thần bí khó lường này không gian thế giới bên trong, văn vô nhai một người một thuyền vững vàng lưu lại tại trên thông thiên hà trạng thái nhàn nhã thông thiên hà bên trong một khối nhỏ một khối nhỏ hát thạch tại hắn hai mắt nhìn chăm chú bay lên rơi vào lòng bàn tay của hắn biến mất không thấy gì nữa đại khái chừng nửa canh giờ lớn chừng cái trứng gà hát thạch rơi vào đan điển đan điển có chút chấn động lên tới xem tới trước mắt hắn nhiều nhất dung nạp một khối trứng gà nhỏ dẹp xong hát thạch văn vô nhai cúi đầu nhìn xem linh chu bên dưới thông thiên hà đoạn này thông thiên hà bên trong ẩn ẩn sức sức xem gặp một vùng thung lũng cảnh tượng cảnh tượng đều là hình chiếu thật giống như hiện thực giờ phút này hắn như thân hình vừa lui rời khỏi không gian thế giới liền lại đến vùng thung lũng kia theo thông t i n hà chậm chậm chạy xuống nhìn xem dòng nước cảnh tượng biến hóa ra khỏi s â n cốc có đầu sông nhỏ sông nhỏ hai bên có nông điển sơ trang mấy nữ hải tử ngồi trồn hổm ở bờ sông giặt quần áo dòng nước róc rách lướt qua giặt hô quần áo ném vào trong nước đem các thiếu nữ phản chiếu lấy vẻ mặt dạng hoa thành một vòng một vòng gợn sóng gợn sóng biến mất dần đám nữ hải tử dùng sức vắt lấy quần áo à một thiếu nữ nhẹ buông tay quần áo rơi vào sông bên trong thế nào làm sao như vậy không cẩn thận nhanh nhặt、lên. bên cạnh nữ hải tử kinh hô thiếu nữ vội không l ư n g vớt quần áo cũng không biết sao nước bên trong đống nhiên tới dị dạng dòng nước đem kia quần áo s ô n g đến xa nữ hải tử ngây ngẩn cả người đi cùng kia dị dạng s o n g nước một con t o bằng cánh tay thủy mãn g cắt thành vài đoạn thân thể nhẹ nhàng đi lên máu tươi nhuộm đỏ s ô n g nhỏ à nữ hải t ử dọa đến hoảng sợ gào thét dẫn tới cách đó không xa nông điền bên trong làm việc t h ú c bá trường gối trời tốt lớn thủy mãn g may mắn các ngươi không có việc gì hôm trước cái thôn bên trong lạc đường đại hoàng hẳn là cho nó nữa rồi các thôn dân nghị luận ảo y phục của ngươi thuận nước trôi xa ngươi có phải hay không khi đó nhìn thấy này thủy mãng giật mình mới thất thủ đem quần áo ném vào trong nước chưa tình hồn một thiếu nữ vấn đạo tiểu mạc sắc mặt trắng bệnh lắc đầu cắn môi không phải ta là nhìn thấy trong nước bất ngờ xuất hiện một t r ư ơ n g nam nhân trẻ tuổi mặt ta sợ hết hồn gì đó gì đó nam nhân trẻ tuổi chẳng lẽ lại thủy mãng thành yêu biến thành người hẳn không phải là à vậy vậy người trẻ tuổi ngồi tại một chiếc phát da ánh sáng thuyền cô độc bên trên hướng trong nước xem giống như nhìn thấy cái gì tự đưa tay chỉ ta sợ hết hồn quần áo rơi xuống tiếp lấy thủy mãng tự nổi lên tiểu mạc liên tiếp lắc đầu nàng luôn cảm thấy người trẻ tuổi kia là cái người tốt mặc dù nói không nên l ợ i vì gì đó văn vô nhai theo thông thiên hà nhẹ nhàng đi qua trật, trong lòng hơi động lập tức tung bay trở về chìm vào hiện thực thế giới liền nghe đến một đoạn như vậy lời nói không tệ hắn tại thông thiên hà bên trong nhìn thấy thủy mãng tiềm ẩn nước bên trong chuẩn bị săn mồi kia mấy tên thiểu nữ tâm sinh lòng chắc ẩ n dối ngón cơn h ẹ đem kia thủy mãng chém thành vài khúc có thể kia tên là tiểu mạc thiếu nữ vậy mà có thể trông thấy hắn như vậy nàng hơn phân nửa là có phần vệ căn xem tiểu mạc chỉ tay sông bên trên văn vô nhai theo trong nước sông từ từ bay lên toàn thân lại một k i a v ệ t nước đều không lại thêm thần thái hoa như thế song đồng tỏa ra ánh sáng lung linh thật giống như thần nhân đồng dạng chúng thôn dân cuốn quýt quỷ xuống đất lại kéo l â y u mê các thiếu nữ quỷ xuống văn vô nhai nhìn quanh hai bên nói ra ta nhìn nơi đây hà thần thổ địa hoa n g phế là vì cớ gì như có quỷ vật yêu vật ai tới phù hộ các ngươi bẩm thần tiên đại nhân chúng ta nơi đây thổ địa cùng hà thần hoang phế đã lâu triều đình chưa xá phó mới nếu như thế văn vô nhai giơ tay lên một quyển quỷ thần thư bay ra phía trên hiển lộ ra xuôi theo sông này trên dưới thiếu hụt sơn thần thổ địa hà thần phần vị trí văn vua nhai bay mực đất bút ta xá phong nơi đây hà thần sơn thần thổ địa cùng hai mươi ba vị trí trông chờ chư vị rộng rãi vì tuyên dương nhiều nạp hư ơ n g hỏa chúng thôn dân chỉ gặp trước mắt vị này thần tiên ba ba bá, bá địa biến ra một đống cao to lực lượng kỵ sĩ lại đem bọn hắn xá phong vì quỷ thần nhất thời ở giữa c ả n g thêm kinh động như gặp thiên nhân nơi nào còn có không bái phục văn vua nhai xá phong hoàn tất giao hầu bọn hắn lưu ý tiểu mạc cô gái này liền chìm trở về thông tiên hà bên trong mà các thôn dân tại phát hiện chính mình thôn bên trong hà thần miếu thổ điệu miếu rực rỡ hẳn lên lại mới tượng đất pho tượng chính là vừa rồi sở kiến kỵ sĩ đều vừa mừng vừa sợ mấy năm này quỷ thai họa huỳnh hành bọn hắn cũng sầu lo không dứt giờ phút này có thần tiên xa phong thổ điệu hà thần chính hợp bọn hắn ý thú chi cái này thần tiên là cái chân chính c ó thủ đoạn vừa ra tay tự chạm vậy thô thủy mãng một đầu chúng thôn dân cũng không e ngại đem tia thủy mãng thi thể vứt ra đây rút gân l u t ra chế thành mô hình cung phụng tại thổ đ i ệ miếu phía trước này là nói sau trở lại thông thiên hà bên trong văn v u nhai tiếp tục phiêu đãng lại tung bay lại nhìn xem nước bên trong hình chiếu thẳng đến hắn lại thấy được nhất trọng thế giới xếp ảnh nay một đoạn thông thiên hà bên trong đệ nhất trọng hình chiếu là hiện thực thế giới đằng sau còn có nhất trọng hình chiếu như văn vô nhai chỉ có hai mắt t về nhãn mà không con mắt thứ ba hơn phân nửa là thấy không rõ này cái khác trọng hình chiếu hiện thực thế giới hình chiếu sắc thái mê ly mà kia nhất trọng nhìn qua màu sắc bụi nhạt cùng hiện thực thế giới có một ít đều trọng hợp chỗ rất khó phân biệt ra đây tấu chương xong chương ba trăm hai mươi chín nhận chi trướng chương ba trăm hai mươi chín nhận chi trướng nghe nói bạch thạch thấy nhiều tại không gian chỗ giao giới văn vô nhai dừng lại linh tru ngừng chân cẩn thận xem n à y nhất trọn không gian ở chỗ này hình chiếu tựa hồ chỉ là hẹp dài một đoạn văn vô nhai xem chỉ chốc lát thân ảnh vừa lui tiến vào hiện thực thế giới giờ phút này trăng sáng treo cao nơi này là một tòa sơn cốc h ú tĩnh sơn cốc có một mặt huyền h a i bên dưới vách núi có một dao tròn tròn nước hồ bên vách núi trần t r ồ n vách đá bên trên có văn nhân mặc khách đ ệ tự bên hồ có xây thủy tạ đình các lối nhỏ quanh co xem tới tựa hồ là một chỗ văn nhân nhã khách yêu thích du ngoạn tri đ i ệ văn vô nhai trong mi tâm dựng thẳng mắt hồng quang n i ễ m diễm tựa như sóng nước một dạng mà một đôi tuệ nhẵn nhưng là ngân quan g rằng rỡ ba con mắt nhìn hai bên một chút xuyên thấu qua hiện thực thế giới có thể trông thấy không gian thế giới mà kia hồ bên trên vách đá liền là lựa chọn không gian trùng đ ư ợ chỗ c văn vô nhai nhìn về phía vách đá bên trên đ ề tự ta tại đêm trăng tròn cùng bạn bè ở đây cùng nhau thưởng thức kỳ cảnh mỗi tháng mười lăm trăng lên giữa trời liền có thể gặp vách đá bên trên có kỳ ảnh lượp anh chỉ gặp sóng nước dập rờn có ngân lý nhảy ra lại có tiên tử l ộ ảnh đẹp không sao tả xiết đêm trăng tròn văn vô nhai ngẩuộn vừa lúc là cái đêm trăng tròn chốc lát thú ự g vị cái kia không biết tên thế giới bởi vì lấy cùng hiện thực thế giới hình chiếu trùng điệp thế mà cũng sẽ có tại hiện thực bên trong hiện hiện một khác văn v ô nhai có chút hăng hái chăm chú nhìn tự gặp kia nước bên trong có một đầu hai đầu ngân sắt cá chép bơi qua những ngày ngân lý tả hữu vấy đôi khoái hoạt bơi lên đại khái thời gian uống cạn nửa chén trả dị tượng biến mất vách đá bên trên khôi phục một mảnh lãnh tịch tiên tử không thấy ngân lý xác thực có như vậy nói không chính xác tiên tử cũng có chỉ bất quá hắn không có đ ủ u phải tiên tử là tu sĩ vẫn là tiên nhân kia phương thế giới luôn không khả năng là tiên giới hình chiếu a vẫn là nói kia phương không nổi danh thế giới bên trong cũng có tu sĩ hoặc là cái khác văn vô nhai một bước bước về phía kia vách đá giống như thẳng tắp xuyên bảo nhanh mau nhìn có tiên nhân tiến vách đá a là thật ta liền nói kia vách đá bên trong tất nhiên là tiên nhân đ ậ phủ ha ha ha chúng ta hôm nay nhìn thấy tiên nhân rồi một nhóm theo chân núi vượt qua thư đến sinh thấy cảnh này hoa chân múa tay lên tới không bao lâu lại một phần thơ bản thảo xuất hiện ở vách đá bên trên văn vô nhai không biết mình tạo thành hiểu lầm càng không biết sau đó quá nhiều người quanh năm tháng dài quỷ phục tại kia vách đá phía trước khẩn cầu tiên nhân thu làm đệ tử văn vô nhai cũng không phải là xuyên thấu vách đá mà là tiến vào không gian thế giới lần này hắn tiến vào chỗ trực tiếp là thông thiên hà bên trong có linh chu quang mang bảo vệ toàn thân h ắ n tung bay ở kia trọng không gian hình chiếu phía trước xem hồi lâu đối diện đúng là nước có điều không giống hình chiếu tại thạch bích bên trên như vậy do nét mà là ảm đạo chỉ thỉnh phẳng lõe lên n g â n quang là kia từng con từng con n g â n lý văn vô nhai vươn tay chậm rãi vươn hướng kia trọng hình chiếu rất nhanh hắn chạm đến một loại bình t r ư ớ n g hiện thực thế giới cùng không gian thế giới cũng là có bình t r ư ớ n g nếu không có không gian linh căn căn bản không cảm ứng được không gian thế giới tồn tại mà không tệ u nhãn xem không gặp không gian thế giới vừa không nhìn thấy lại không cảm ứng được t i ể u vô pháp tiến vào đ ố i văn vô nhai mà nói hắn vừa cảm ứng được lại nhìn thấy không gian thế giới kia trọng bình chướng cựu cực mỏng vừa mềm hơi chút ra sức liền có thể chìm vào đi loại này trướng cũng có thể xưng là nhận chi trướng nếu như trọn vẹn không biết rõ một vật liền biết không đếm xuyển ó tồn tại trừ phi cơ duyên x ả o hợp nếu không rất khó phát hiện nó mà cái này hình chiếu thế giới văn vô nhai tuy không biết nó là gì đó thế giới nhưng là hắn thấy được nó biết do nó tồn tại như vậy tầng này trướng hắn liền có thể qua được trong tay văn vô nhai một chút ra sức t i ê u tiến vào cái kia hình chiếu bên trong nhiệt độ nước băng lãnh mang lấy âm trầm khí tức giống như có không ít tâm khí văn vô nhai tâm niệm nhất động không do dự nữa đạp chân xuống trực tiếp tiến vào kia phương thế giới đi vào liền là đầy trời phủ đầy đất nước văn vô nhai sớm có chuẩy tâm lý mở ra phòng ngự cháo như là một cái thấu minh quang cầu bao lấy văn vô nhai thuận tay ném ra ngoài mấy cái nguyện quang cầu chiếu sáng xung quanh bị nguyện quang cầu quang mang hấp dẫn một đôi lại một đôi ngân lý bơi tới những ngày cá tựa như cá chép miệng có râu dài toàn thân ngân lân hình thể có người dài như vậy vây bơi thấu minh mà dài giống như là cánh hoa một dạng rất là mỹ lệ phía trên tựa hồ có ẩn ẩn quang rơi xuống đại khái là mặt nước văn vô nhai tại hắn xuống nước địa phương dùng pháp khí làm cái kỳ hảo sau đó hướng trên phương nước tới không bao lâu tựu nổi lên mặt nước đúng là có ánh sáng chỉ bất quá không phải thái dương cũng không phải anh trăng nhìn qua hình bầu dục treo ở không t r u n g tản ra thanh lanh trong sáng qua n mang cùng ánh trăng giống nhau đến mấy phần nhưng là có chút phiếm hồng hắn vị trí chỗ tựa hồ là một cái rất lớn hồ nước hồ nước bên trên có xây cựu khúc hành lang hành lang bên trên treo tầng tầng lụa trắng giờ này khắc này một nhóm mỹ lệ thiếu nữ chính kinh ngạc nhìn qua hắn đêm trăng t r ọ n vốn là bọn họ đoàn tụ mua vui thời điểm chưa từng nghĩ nghe thủy thanh hoa nhiên một tên nam tử theo nước bên trong dâng lên hắn thân mang màu s á m bạc đà bảo song đồng giống như mượt hoa mi tâm một khỏa hồng bảo thạch động người tâm hồn tốt một cái phong thái thoát tục nam tử một thiếu nữ liếm liếm đ hắn đạp lấy sóng nước chậm rãi đi tới chân hạ xuống sóng nước không tới hoàn toàn đạp sóng mà đi lại cử trọng được khinh một đám thiếu nữ con mắt đều sáng lên mấy phần tốt tu vi quả nhiên là hảo nhi lang đi đến kia hành lang một bên cất bước Tiểu bước về đến hành lang bên trên. văn ề đ vô, vô, vô nhai tranh thủ thời gian quay lại tầm mắt ho nhẹ một tiếng chắp tay trước ngực hành lễ nói tại hạ văn vô nhai gặp qua chư vị xin hỏi nơi này là nơi nào hắn vừa nói xong đối diện các thiếu nữ cũng ngây ngẩn cả người nghe không hiểu a hai bên mắt lớn chừng mắt nhỏ rất nhanh các thiếu nữ nhẹ nhàng cười làm thủ thế mời văn vô nhai ngồi xuống văn vô nhai vừa mới ngồi xuống hành lang kia đầu tự đi tới hơn mười người có nam có nữ đều là phía trong mặc áo bào trắng thân khoác áo khoác chỉ gặp cầm đầu nam tử dung mạo tuấn tú vô cùng một đầu tóc bạc nhỏ bé cười mì bí càng chạy chân hạ xuống càng chậm đi tới gần hắn nhìn chằm chằm văn vô nhai nhìn qua nói ra khó có được khách quý chưa từng nghĩ ta thành công hộ tộc địa giới vậy mà tới một cái nhân loại viết quá chuyên tâm thế mà qua m ư ơ i hai giờ a a a a lại muốn dùng rớt lại một chương giấy nghị phép đau lỏng tấu trương xong t r ư ơ n g ba trăm ba mươi sóc phương giới t r ư ơ n g ba trăm ba mươi sóc phương giới nam tử này nói lời nói lại là chính tông tiếng phổ thông tu sĩ thông dụng ngôn ngữ nam tinh đại lục đường nguyên đại lục đều là dùng lời như thế t h a n h c â u h ồ tộc văn vô nhai âm thầm buồn b ự c hắn chưa nghe nói qua văn vô nhai chắp tay trước n g ự c hành lễ tại hạ văn vô nhai ngẫu nhiên đi qua nơi đây có nhiều mạng muội không biết giới này là giới này là nếu biết đây là một cái thế giới như vậy ở đâu ra ngẫu nhiên đi qua tất nhiên là cố ý tiến đến hơn nữa nhân loại nguyên anh kỳ tu vi liền có thể vượt qua không gian bình chướng tiến vào giới khác sợ không phải không gian linh căn tu sĩ à. t i ê u nam tử tóc bạc não hải bên trong đi qua liên tiếp suy nghĩ ngoài miệng cười nói đây là sóc phương giới sóc phương giới vậy liền đúng rồi trời có cựu trọng đất có cựu yên thứ bảy vực sâu là vì sóc phương giới thứ tám vực sâu ưu đô giới thứ chín vực sâu huyền mặc giới vì lẽ đó hắn đây là trải qua thông thiên hạ tiến vào thứ bảy vực sâu văn vô nhai nói ra nguyên lai、like、văn mố u n là ngẫu nhiên tiến vào thứ bảy vực sâu không biết các hạ là ta là thanh k â u hồ tộc tộc trưởng thanh k â u cảnh trong h đầu chuyến đến tu la vương thanh nhâm tu la giới nguyên bản không có tu la vương mà là các đại môn phái gián tiếp cầm giữ thiên hạ đến sau vì đối phó yoma xâm lấn tu s i giới toàn bộ quân sự hóa đẩy công chủ xưng là tu la vương thán tiên cấp tu vi đây là tại trước mắt văn vô nhai thấy qua tu vi cao nhất người thanh khâu t ộ c trưởng ta có mấy tên cấp dưới cũng cùng theo làm phiền văn vô nhai nói xong ồ mời cũng không thấy văn vô nhai làm sao làm dáng tự gặp hắn sau lưng có thêm ba người ba người đều là người mặc toàn thân khôi giáp từ khói nhẹ n g ư n g thực thành hình người khôi nô g cao lớn thanh khâu cảnh con ngươi có một chút c ò lại thật mạnh ba người này hoặc là nói ba quỷ đều thật mạnh nhân dân giới khi nào có này loại thuật pháp có thanh ể nô dịch quỷ vật như vậy cường、đại. Nếu nói là quỷ vật, nhưng ký tức bên trên, nhưng chẳng thần. dịch tức có chỗ khác h quỷ quỷ quỷ vật vậy vật, biệt, t đại. lại là lẽ là ký khâu cảnh vẻ mặt nghiêm túc lên tới áo khoác không gió mà động toàn bộ hành lang bên trên hết thẻ hồ yêu đều nín hơi im lặng lặng ngắt như tờ văn vô nhai duy trì khe k h ẽ tiếu dung tựa hồ không phát ra gì thanh khâu cảnh cười ha ha một tiếng văn đạo hưu thuộc hạ thực lực cường hãn bội phục bội phục lại không biết khi nào nhân gian giới có thêm này quá nhiều thủ đoạn văn vô nhai mỉm cười nói thanh khâu tộc trưởng quá khen không dám nhận thanh khâu cảnh kéo dài tay nói mời mời văn vô nhai sơ lược lui ra phía sau thanh khâu cảnh n ử a bước lấy đó tôn trọng thanh khâu cảnh ngồi tiếp văn vô nhai xuyên qua cựu khúc hành lang lại dọc theo bên hồ hành lang đi rồi một lát trên đường đi gặp trên đường đi hồ tộc đều cúi đầu không người đứng lặng một bên không bao lâu tới đến một chỗ phòng lớn vén rèm mà vào trong tính đường đ ạ i án chủ khách xếp hàng tốt thứ tự chỗ ngồi văn vô nhai tay trái chiếu ngồi vị thứ nhất sơ lược phía sau m ộ t hàng xếp hàng lấy ba người chỗ ngồi thanh khâu cảnh ngồi chủ vị bên phải chiếu ngồi vị thứ nhất là vị trí phong thái tuyệt diễm nữ tử ra sáng đưa tới một đôi ánh mắt như nước long lanh đặc biệt đa tình rắng người có lồi có lõm vị ò n tinh tế, vóc người này, cùng những cái kia thiên ma nữ, ngược lại có phần giống nhau. g eo lại lại cái kia cực vóc có kỳ tế, v ma thứ hai là vị trí thanh niên cũng là một đầu tóc bạc vị thứ ba là vị trí thiếu niên còn lại lại có năm vị trí phong thái xuất chúng hộ yêu đứng hàng tại bọn hắn thứ tự châu ngồi đằng sau thanh khâu cảnh giới thiệu nói đây là ta vợ đồ sơn thị kia phong thái tuyệt diễm nữ tử khởi thân nhẹ nhàng thi lễ một cái đồ sơn thị gặp qua văn đạo hữu thanh khâu hồ tộc mỗi một tên nữ tử đều là xinh đẹp biên hoa nhân gian h i có cái nào yêu tộc xem không kinh diễm không trung tỉnh mà trước mắt cái này trẻ tuổi nam tử nhưng thủy trung ánh mắt bình thản là thật trọn vẹn không động tình không động tâm chính là phần này định lực cũng đáng giá nàng dâng lên một chén ta chi trưởng tử thanh câu tung còn thứ thanh câu hành gặp qua văn đạo hữu thanh niên kia cùng thiếu niên khởi thân hành lễ nói quan sát văn vô nhai trong ánh mắt tràn ngập hiếu kỳ mà tầm mắt đảo qua sau l ư n g văn vô nhai ba người thời điểm lại dẫn ẩn ẩn h ồ nghi cùng k i n h hãi bọn hắn tự hỏi thực lực cũng không kém thế nhưng lại trọn vẹn nhìn không thấu sau l ư n g văn vô nhai ba vị trí quỷ tu thực lực chỉ sợ không kém chính mình văn vô nhai đáp lễ cười nói văn mộ may mắn gặp mặt chữ vị thật là vinh hạnh hướng tới hắn tiếu rung hời hợt ánh mắt nhìn thẳng đám người. rất thẳng t h á n tựa hồ đối với này một phòng tuyệt sắc dung mạo đúng là không hề hay biết hắn là là thật không hề hay biết lúc trước là tuổi còn nhỏ không biết sắc đẹp mà sau đó đại mộng tỉnh lại k i a dài rằng giặc mộng cảnh bên trong kinh lịch nhân sinh đủ loại tuy nói mộng sau khi tỉnh lại gì đó đều không nhớ rõ nhưng là trong bất chi bất giác văn vô nhai t i ể u có một loại vạn vật không vướng bận l ệ n h ạ t chúng ta cũng là đồ sơn thị có có tuyết trắng hai tay nhẹ kích nhất thời ở giữa các thị nước như nước chạy mang lấy rượu ngon món ngon phục đến mọi người án phía trước kể cả kia quỷ tu ba người trước mặt cũng là y theo dạng bảy l ờ i ắp thanh khâu cảnh bưng chén rượu lên mời văn vô nhai cũng bưng chén lên mời hắn thiện ẩm một cái chỉ cảm giác rượu trong linh khí mười phần vị đạo thuần hậu say lòng người văn vô nhai không dám uống nhiều cười nói văn mộ tiểu lượng quá nhỏ bé không dám mới rượu chỗ thất lễ còn mời bỏ qua cho không ngại thanh khâu cảnh hòa thanh nói quét mắt một vòng sau l ư n g văn vô nhai giữ im lặng không có bất kỳ động tác gì bà quỷ cười nhẹ một tiếng văn mô ban đầu vào này cảnh nghe quý tộc thiếu nữ mở miệng trọn vẹn không hiểu không biết đó là chúng ta yêu tộc ngôn ngữ khách quý không biết cũng là lẽ thường thanh khâu tung nói ra thanh khâu cảnh cười nói ta con tung tuổi hai n g à n tương đương với nhân loại tu sĩ trăm tuổi trở xuống cùng văn đạo h ư u ngược lại tuổi tác tương đương cái này văn vô nhai đã tu tới nguyên anh toàn thân gân cốt đều thối lời qua không quá có thể nhìn ra được cốt linh hắn khí độ nghiêm trình thành thụ c ổ trọng nhưng mặt mũi bên trên trẻ tuổi vẫn có thể nhìn ra một hai nên còn chưa tới trăm tuổi cũng là trong nhân loại thiên tri tiêu tử văn vô nhai gật đầu cười đừng nói là thứ bảy vực sâu bên trong đều là giống như quý tộc một dạng yêu tộc văn vô nhai vẫn đạo chúng ta thứ bảy vực sâu điểm vì thanh khâu lang sơn bắc hoàng nam trạch bốn mảnh địa phương thanh khâu bằng vào chúng ta cựu vĩ bạch hồ tộc cầm đầu cũng có thật nhiều cái khác yêu tộc cộng sinh cùng tồn tại lang sơn lấy thanh mục lang tộc cầm đầu bắc hoàng là kỳ lân vi tôn nam hải nhưng là phượng hoàng cùng long tộc cộng tôn thanh khâu tung chậm rãi mà nói chuyện lại hỏi không biết nhân gian giới hiện tại là gì tình hình nhân gian giới có sáu mảnh đại lục tây thánh đại lục nam tinh đại lục đường nguyên đại lục ba khắc đại lục trung tiên đại lục cùng chân lung đạo tây thánh đại lục toàn bộ biến thành yêu ma chi địa hơn m ư ơ i năm trước yêu ma thi triển thủ đoạn cách ly toàn bộ đại lục trước mắt không liên quan đến nhau thế cục không thể lạc quan a ta là theo ba khắc đại lục lại tới đây thanh khâu cảnh lẩm bẩm nói hơn m ộ ư ơ i năm trước chẳng trách khi đó thiên địa chấn động đáp l ờ i là chuyện gì lại là như thế Tấu chương chương Thiên thiên thiên thiên Thiên thiên, tiêu to thể tạo thành từng bức, từng tròn trận trận kiểu quần cung chương chương cùng Chương cùng bức bức chừng cái hình pháp, khoảng 108 cái trận pháp, xong, ngoại ngoại ngoại vân ngoại, lớn điện giữ. giữ. x điểm điểm ba mươi sáu tòa phụ không đảo phía trên ngàn vạn dặm khoảng cách đối ứng là một mảnh đèn k ị t đồng bền đại lục giữa hai cái này nhưng là nhân loại cùng yêu ma chém giết chiến trường phụ không đảo phía trong ngọc quỳnh cung vong đặt vào một trăm lẻ tám chỗ ngồi chiếu ngồi ngồi vào phía trước trên bàn trà đều bày biện một kiện pháp khí dưới đ ấ y là hình tròn giống như là nạm đầy bảo thạch vòng tay hoa lệ dị t h ư ờ n g ở giữa là một mặt cái gương nhỏ cái gương nhỏ phía trên nổi một trong đó khoảng không hình bầu dục đại khái có hơn mười vị trí tu sĩ ngồi tại thứ tự chỗ ngồi bên trên còn lại chỗ đều là chống không này hơn mười vị trí tu sĩ nhiều đang nhắm mắt đả một tay đặt ở túi chữ vật bên trên theo trong túi chữ vật liên tục không ngừng hấp thu linh nguyên có một vị cầm quyển sách đang nhìn có hai vị vòng quanh trong đại sảnh ở giữa địa đồ nhẹ giọng đàm luận địa đồ có hai thấm một chương là dọc theo trên không t r u n g phía trên tắm các loại lá cờ còn có quá nhiều di động điểm sáng màu xanh lục còn có một chương là bày ra trên mặt đất toàn bộ thế giới địa đồ cái này trên bản đồ mỗi cái phiến đại lục ở giữa bị thật sâu h ắ t tuyến ngăn chặn yêu ma đại quân duy trì liên tục tấn công chúng ta hơn mười năm đây là gần như chưa từng có tình huống một vị lao giả hai con mắt thần quang trong trẹo vân v â dưới cầm tròm dâu nói ra chỉ dọc theo trên bản đồ điểm sáng màu xanh lục tập trung những cái kia khu vực nói ra ba mươi sáu tòa phụ không đảo bảo vệ ba mươi sáu cái tiến vào nhân gian giới lối đi một mực không ngừng bị công kích kéo lấy chúng ta một bên mời ngoại viện thi triển đại cách đ o ậ n thuật một bên ba phen mới bận muốn ngồi chúng ta không sẵn sàng phái sai thiên nhãn ma đến nhân gian giới đi nói lời này là vị trí giá người t h ẳ n g tắp hình dạng trung niên tu sĩ đây là chuyện tốt một vị ngồi xếp bằng tu sĩ hơi vung tay bên trong phất trần mở mắt ra nói hắn một đôi mắt lại đen lại lớn ở giữa phảng phất có vô số đồ án tại xoay tròn cớ gì nói ra lời ấy lao g i hỏi nay hơn mười năm nhân gian giới giáo dục mây v ẩ n đầu tiên là có chấn ma khúc gia c h u y ê n k h ắ c ma tộc lại có sơn k h ê khúc tăng lên nhân tộc tu sĩ tư chất n ộ tính đến sau ra hoàn chỉnh túc thế luân hồi bảo điện đường thiên đồ còn có quý phái phương pháp tu hành không linh bảo điện này từng cọc từng cọc từng tiện các ngươi đều biết cùng nào đó người có quan hệ cái k i a trung niên tu sĩ điểm gật đầu nói ra là thật cùng ta tông tu sĩ vô nhai có quan hệ phong trích tinh ngươi lầu không phải dự đoán kẻ này là hắn đưa tay chỉ trên không, không tệ đường thiên đồ ta trích tinh lâu dự đoán kẻ này là không thể nói nói người chúng ta có thể đoán trước đến yêu ma cũng có thể dự đoán được một chút bọn hắn thiên nhãn ma tộc thiện dự đoán diện toán chính là bởi vì dự đoán được bố cục phát triển không tốt bọn hắn như lại không đ ô n g tay đánh cược một lần rất có thể thất bại thảm hại cho nên mới điên cuồng như vậy nhấc lên c ù n g chiến một đánh hơn mười năm đem chúng ta đại bộ phận tu sĩ kéo trên chiến trường lại tập kích bất ngờ đường nguyên đại lục ngăn cách mỗi cái đại lục vì ứng với liền là tiêu d i ệ t bọn hắn dự đoán bên trong nguy cơ nói đến đây là tiêu diện bọn hắn dự đoán bên trong nguy cơ lại không có chống đỡ được thiên nhãn ma q u á i dự đoán năng lực đường thiên đ ổ thiên đ ổ tông phía trước phía trước phía trước tiền nhiệm tông chủ người xưng vô ảnh chân quân nói ra theo tông môn thông tin trước mắt mất đi kẻ này tung tích còn có làm bạn tại bên cạnh hắn mấy vị trưởng lão cũng toàn bộ mất đi tung tích lành giữ khó giỏ vì lẽ đó ta nói tại sao là chuyện tốt nguyên nhân thứ hai bởi vì yêu ma kéo lấy trên tuyến còn đang không ngừng màn nếm thử phái sai thiên nhãn ma như vậy ứng với là bọn hắn dự đoán điểm g ữ đến nay không có phá giải cần phải p h á thiên nhãn ma đến nhân giang g ớ i cảm nhận càng nhiều vết tích từ đó diệt đi bọn hắn muốn diệt đi người hoặc sự tình nói có lý vô ảnh c h â n quân cùng lao giả kia thiên nguyên c h â n quân đều hào hào c ậ t đầu đường thiên đồ ngươi không linh bảo điện tu đến thế nào khả năng phá tan kia đại cách đoàn thuật thiên nguyên chân quân lo lắng mà hỏi tham ta trước mắt tu đến đệ nhị trọng có lẽ tu đến đệ tam trọng hoặc đệ tứ trọng có biện pháp có thể phá tan đại cách đoàn thuật này bảo điện là tu nhất trọng xem nhất trọng ta cũng vô pháp khẳng định bên d ư ớ i nhất trọng là dặn gì g đường thiên đồ bất đắc dĩ nói chuyện này gấp cũng không gấp được những ngày năm ngươi cựu chuyên chú tu hành lại không phải ra chiến trường thiên nguyên chân quân nói ra cũng chỉ có thể như vậy vô ảnh chân quân thở dài liền là không biết vô nhai đến cùng ở đâu có thể bị nguy hiểm hay không thanh phong chân quân hất một cái phất trần kẻ này ngươi không cần lo ngại hắn là phong vân khí vận c h i tử cầm thiên mệnh mà tới sao lại dễ dàng như vậy chết i ể u chớ nghĩ tại ngọc quỳnh cung mấy người đàm luận việc này thời điểm ngoài ngàn vạn dặm trong ma c u n g ba chương bảo tọa bên trên đ a n g lấy ngọn lửa màu đen hình thành m ờ mở ảo ảo to lớn nhân hình tại bên trong tia hát diễn bên trong truyền đến o ngong thanh âm chấm thấp chuyện gì xảy ra tia điểm g ữ còn không có tìm tới sao bẩm ngọc ma tôn một cái lênh lạnh thanh âm nói lúc đó tia í n h thanh có g đại c đ o âm trầm thấp bên trong mang lấy vẻ tức giận vì thi triển đại cách đoàn thuật chúng ta đổi đi ba vạn người sống hai ngàn tên nữ ma đủ loại pháp khí các loại còn bị nhân loại nắm lấy cơ hội tiêu diệt hai ba vị trí đại ma vương như vậy lớn đại giới đằng sau điểm giữ còn không có hoàn toàn biến mất chỉ là một chút tức giận toàn bộ điện đường phía trong không khí phảng phất ngưng trệ một loại tia phát ra lanh lảnh thanh âm người phục tại điện đường trên mặt đất run lầy bầy hoảng sợ gào thét ma tôn thứ tội ma tôn thứ tội à. ma tôn khi đó ta là đ ể hai cái chủ ý một là sử dụng đại cách đ o ạ n thuật hai là tuyệt diệt đường nguyên đại lục nhưng bây giờ đường nguyên đại lục chưa d i ệ t này nhất định chính là điểm giữ không có biến mất nguyên nhân nhất định là lúc này cái khác t r ư ơ n g bảo tọa bên trên ngọn lửa màu đen bên trong chuyển tới một tỉnh táo thanh âm ngọc ma tôn vạn nhãn năng lực đặc t h ủ tha cho hắn nhất mệnh a vân vân vân ma tôn đại nhân tựu lưu nhỏ một cái mạng a nhỏ vừa mới vừa mới cảm giác được kia nguy cơ lại xuất hiện dị thường rõ ràng vạn nhãn dạy nói nhanh chóng tính ra khi nào chỗ nào người nào ngọc ma t ô n quát vâng vâng là chỉ cần mười ngày tả hữu ta nhất định có thể cảm giác được vạn nhãn đánh lấy run rẩy luôn miệng mà bảo chứng nói hồi lâu điện đường bên trên mới truyền đến một tiếng đi thôi vâng vâng là vạn nhãn nằm dạp trên mặt đất lui về ra điện đường thẳng đến điện đường đại môn ở trước mặt hắn đóng lại hắn mới dám đưa tay trà trà dậy đặc mồ hôi lạnh trên c h á n trở lại chính mình trong cung điện vạn nhãn co cấp tại trên chỗ ngồi mấy vị trí thị thiếp tân cần bưng trà đưa nước đấm lưng xoa bót những n à y thị thiếp có ma nữ cũng có nhân tộc vạn nhãn xem ngoại hình là cái thân hình không người láo giả mắt tăm r á c dưới cằm ba tia nhọn trồng râu ôm chặt lấy một vị ma nữ làm càn xoa năn lấy miệng bên trong lẩm bẩm thôi đi này đầy trời đầy đất ta thiên nhãn tộc đều là hiếm có bà bối ma tôn mới bỏ được không được giết rất lại ta đây có điều thế cục này càng phát hung hiểm ta vẫn còn muốn sớm làm dự định a trong lòng hắn âm thầm tính toán trên mặt lại là cười nói nhỏ đồ đi nhóm ai có thể cấp ta sinh hạ hải tử ai liền phải bảo vệ thái bình cả đời trong ngực hắn ma nữ đáng yêu hừ một tiếng xử suất mười tám thủ nghệ đến tấu t r ư ơ song chương ba trăm ba m ư ơ i hai cựu vĩ hộ tộc t r ư ơ n g ba trăm ba mươi hai cựu vĩ h ồ tộc yêu ma vậy mà thi triển thủ đoạn cách ly toàn bộ đại lục thiên ngoại thiên không có ngăn cản hoặc là nói không thể thành công ngăn cản có thể thấy được thế cục quá mức nguy nhưng nếu là như vậy thiên ngoại thiên là gì chưa từng liên hệ bọn ta chẳng lẽ lại là liên hệ đều đã không làm được vẫn là nói cảm thấy liên hệ bọn ta không dùng thanh khâu cảnh trong lòng đọc c h u y ệ n trên mặt lại là bất động thanh sắc chuyện như thế sợ là trước mắt vị này nguyên anh kỳ tiểu tu sĩ cũng sẽ không biết cực kỳ rõ ràng thứ bảy v ư ợ sâu cũng cảm thấy thiên địa chấn động sao văn vô nhai kinh ngạt nói thanh khâu hành ngắm ngắm phụ thân ngắm ngắm huynh trường thanh khâu tung thấy thế khẽ gật đầu một cái thanh khâu hành lập tức mặt mày hớn hở đáp có a có thể kịch liệt trời và đất cùng một chỗ lắc lư giống như muốn thiên băng địa ham giống như lúc ấy ta ngay tại luyện tập thật u pháp kém chút ngã xuống ta nghe nam hải bằng hữu truyền t i n tới bọn họ bên kia cũng chấn động cực kỳ lợi hại đâu gặp này tên hồ tộc thiếu niên rất có hứng thú nói chuyện văn vô nhai liền cũng nói khi đó ta cùng mấy vị trưởng lao đang dùng đại na di pháp thuật gấp rút lên đường kết quả nhận không gian ba động ảnh hưởng tứ tản ra ta bởi vậy rơi vào bà khắp đại l ụ đến sau, nhân loại tu sĩ bên trong theo ta được biết chỉ có hai cái tông môn có thể làm được một là đường nguyên đại lục thiên đồ tông một cái là tây thánh đại lục ở bên trên lưu quang tông văn vô nhai cười cười văn mẫu bất tài xuất từ đường nguyên đại lục nguyên lai là thiên đồ tông cao đồ thanh khâu cảnh khẽ cười nói ta biết hai vị tông chủ hai vị tông chủ thanh khâu cảnh gật đầu một vị là đường tông chủ người xưng vô ảnh trận quân một vị là lâm tông chủ người xưng thiên trận trận quân à là hai vị này tông chủ à, văn mỗi nhập môn u muộn vô duyên nhìn thấy hai vị này tông chủ phong thái văn vô nhai cười cười nói ra tại bên ngoài hắn không nguyện tùy tiện nhắc tới từ bản thân thân phận nhưng là tại thiên đồ tông lấy hắn thiên đồ tông sáng lập ra môn phái tổ sư sư đệ thân phận tất cả mọi người đều là hắn văn bối hắn không cần quá mức khách khí hai vị này chân quân như gặp mặt có ngư ờ i dạng này kiện xuất hậu bối tất nhiên vui mừng không dứt thanh câu cảnh nói ra ngài quá khen văn vô nhai n ở nụ cười thầm nghĩ chỉ sợ hai vị này chân quân không nhất định nguyện ý gặp đến hắn nếu không lấy hai vị chân quân thân phận gọi hắn là tổ sư không nói hai vị chân quân kêu không ra miệng hắn cũng không tốt đáp ứng a văn vô nhai uống một n g ụ c trà lung tung điểm gật đầu nói tránh đi tại ta nhân giang a m giới đã không đại yêu có thể hóa thân nhân hình nghe nói hóa thành nhân hình pháp môn đã còn sống sót trong dòng sông lịch sử đúng vậy à thanh câu hành có chút ít tự hào nói chúng ta thanh câu hộ tộc có thể hóa thành nhân hình đều là trong huyết mạch kèm theo đến thời gian liền có thể hóa hình lại chúng ta hồ tộc trời sinh thông minh bốn năm trăm n ă m liền có thể mở miệng nói chuyện tại mấy đại yêu tộc bên trong cũng chỉ có long tộc kỳ lân cùng điệu tộc ở phương diện này có thể ngang hàng văn vô nhai không khỏi cười nói chắc chắn như vậy ta có một vị ký khế ước tiểu h ư u tên là tứ vĩ cũng là năm trăm tuổi liền có thể nói chuyện ồ đồ sơn thị chớp chớp mày liễu hỏi là quá mức bộ dáng văn đạo h ư u không bằng phóng xuất tới để cho chúng ta nhìn một chút huyết mạch như thế nào chưa mang tại bên người ta lần này tiến vào thứ bảy vực sâu đơn thuần ngẫu nhiên phía trước ta tại nhân gian giới một tòa hải đ ả o bên trên tứ vị mang lấy mấy cái tiểu yêu câu cá chơi đ ù a ta liền không có đem nó mang tại bên người thanh k h â u cảnh trống đầu nói ra tiểu hữu hẳn là có cái tiểu thế giới tại thân a đúng thế văn v ô nhai thản nhiên đáp nghĩ đến ngày bình thường đem ngươi tiểu yêu nhóm đều thu tại tiểu thế giới bên trong đúng vậy a thanh k h â u cảnh gật gật đầu không nói thêm gì nữa cùng hắn cảm nhận một dạng văn v ô nhai thể nội ẩn giấu tiểu thế giới văn v ô nhai nếu là g i diếm mặc dù có thể lý giải người mang dị bảo không huyện thừa nhận có thể khó tránh khỏi tại trên bố cục cựu coi thường một hai phần à, Ngài có thanh i ể u t ế giới câu hành khâu vỗ ngực một cái ngài yên tâm ta tu vi như nhau nhân loại nguyên anh kỳ văn vô nhai sửng sốt một chút nhìn về phía thanh câu cảnh chậm rãi nói như tộc trưởng đại nhân đồng ý cũng là có thể thanh câu cảnh gậy gậy ngón tay đi thôi đi một vòng liền trở lại là phụ thân thanh câu hành cao hưng theo trên chỗ ngồi gậy lên tới đi đến văn vô nhai bên người văn vô nhai nói nếu như thế thất lễ hắn vung tay háo thanh khâu hành theo biến mất tại chỗ thanh khâu hành chỉ cảm giác hai mắt một hoa tự xuất hiện tại một phương khác không gian này phương không gian cũng là ban đêm không chung một vòng con con g á n h trăng lại là cùng thứ bảy vượt sâu hoàn toàn khác biệt cực nhanh tại tiểu thế giới bên trong dạo qua một vòng nhịn không được tại trong rừng đào hái được hai cái quả đảo văn vô nhai liền đem hắn truyền tống về trong n ử a tiệc thanh khâu hành một tay cầm một cái quả đảo một cái đưa cấp phụ thân một cái đưa cấp mẫu thân đồ s ơ thị văn đạo hữu ta thất lễ nhìn thấy này đại đào con nhịn không được hái được hai cái thanh k â u hành vái chào văn vô nhai tự nhiên sẽ không trách hắn chỉ là cười nói không ngại ta cũng không có chú ý tới bên trong tiểu thế giới quả đạo có thể hái được hắn lại đối thanh khâu cảnh cùng đồ sơn thị nói hai vị nếm thử vị đạo như thế nào nếu là không tệ chờ trời sáng ta lại đi hái một chút đồ sơn thị h ờ n rỗi một tiếng đứa nhỏ này thật là thất lễ lại đối văn vô nhai hay náy nhất tiếu c ầ m quả đào trong tay ước lượng hồi lâu không ăn được đào nhi n g ư ờ i vị đạo đã cảm thấy thơ ngọt nàng dễ dàng mở môi anh đào cắn một cái chợt cảm thấy nước ép trong e o mị vị không gì sánh được không khỏi liên tục tán t ư ở n g thanh khâu hoành nói văn đạo h ư u tiểu thế giới cũng lớn có núi có nước trong nước còn có hai đầu cá con yêu ta còn ngửi thấy đồng loại vị đạo nghĩ đến là có một tên hồ tộc thường xuyên ở tại bên trong tiểu thế giới văn v ô nhai gật đầu tứ vĩ là tông môn môi dưỡng yêu thú cùng ta hợp ý tự kết khế ước phía trước tên là tam vĩ lại bao dài một đôi tự lấy tên tứ vĩ thanh khâu hoành cười ha ha như vậy thú vị sao ha ha mới hơn năm trăm tuổi còn nhỏ đâu thanh â m nói chuyện có phải hay không vẫn làn mãi thanh m ạ i khí văn v ô nhai bật cười là có một ít đồ sơn thì hỏi là toàn thân tuyết trắng tiểu hồ ly sao vâng đồ sơn thị nhẹ nhàng nói toàn thân tuyết trắng sinh ra tam vĩ hiện tại lại thêm một đôi năm trăm tuổi liền sẽ nói lời nói chỉ sợ đứa nhỏ này là thanh khâu h ồ tộc cựu vĩ hồ huyết mạch có hay không toàn thân tuyết trắng không có hôn t ạ p sắc đồ sơn thị lại hỏi văn vô nhai n g h ĩ nghĩ xác thực toàn thân tuyết trắng không có hôn t ạ p sắc hắn xoể bàn tay ra trên bàn tay bốc lên một chút linh lực đường cong rất nhanh ngưng ra tứ vi hình tượng thanh khâu cảnh ngồi thẳng người nhìn chăm chăm một cái chấm tư một lát nói ra ta còn tưởng rằng chúng ta cựu vĩ hổ tộc đều rời tới thanh khâu nghĩ không ra còn có người sống sót tại nhân gian giới hy vọng À, quả nhiên là chúng ta tộc nhân a văn đạo hưu có thể hay không lần sau đem tứ vĩ mang đến tộc bên trong a bọn hắn k i a một chống đỡ tại nhân gian giới cũng không biết rõ truyền thừa toàn bộ không được đầy đủ à. thanh khâu h à n h nhanh mồm nhanh miệng địa đạo văn vô nhai trong lòng hơi động xác thực như tứ vi quả nhiên là cựu vĩ h ồ tộc tới thanh khâu nơi này đem truyền thừa học hết cũng là chuyện tốt chương ba trăm ba mươi ba tốt có đạo lý chương ba trăm ba mươi ba tốt có đạo lý không biết quý tộc một loại lúc nào có thể hóa thành nhân hình nghĩ nghĩ văn vô nhai vẫn đạo biết nói chuyện liền có thể hóa thành nhân hình thanh khâu h à n h nói bất quá chúng ta một loại còn biết uống song tộc trung cấp dùng điều chế hóa hình thủy dạng này bảo đảm hóa hình càng hoàn chỉnh một chút nếu như lần thứ nhất hóa hình không hoàn chỉnh hậu kỳ muốn điều chỉnh tựu i rất phiền phức có cả một đời đều điều chỉnh không tốt kia thứ vĩ chẳng phải là nên có thể hóa hình đúng vậy a nếu không phải là tộc khác bên trong trưởng bối cũng không có hóa nhân hình không có chỉ điểm hắn nếu không phải là hắn không có truyền thừa phương diện này ký ức thanh câu hỏi nói nếu là không có truyền thừa ký ức phải làm như thế nào ta nhớ được hắn trưởng bối cũng hẳn là tại ta tô môn tựa hồ cũng không có hóa thành nhân hình chỉ cần tới tộc ta bên trong quan sát cựu vĩ hồ tộc hóa hình đồ là được t h a n h khâu cảnh cười mỉm địa đạo như vậy đa tạng đ á n g t i ế c hiện tại mỗi cái đại lục lối đi đoạn tuyệt nếu không văn mỗ liền lập tức liên hệ tôn g môn có điều tứ vi ngược lại có thể rất mau dẫn tới văn vô nhai nói ra a kia thật là quá tốt rồi đồ sơn thị cười nói kia hóa hình thủy yêu cầu hiện trường điều chế đợi tứ vi công tử tới chúng ta lập tức vì hắn chế tác ta thuần chính cựu vi h ồ tộc số lượng thưa tớt có thể nhiều một vị tộc nhân thật sự là tộc ta may mắn văn vô nhai nghĩ nghĩ nói ra nếu như thế các á i này trở về một chuyến đại khái thời gian uống cạn trung trà liền trở lại Hình, lại đưa thành i ễ n văn đạo u sau kiểu đó, tại kiểu khúc h lang nơi đó công h hưu trở về. Thanh khâu cảnh nói ra là, phụ thân. Thanh khâu tung, thanh ờ văn về. Văn v nói tung, hành đạo khâu trở ra, là, áp. h khởi thần, a sau i n l ư ba vị văn đạo hưu, mời. Thanh khâu tung hầu ở một bên mà nên làm không có nhìn thấy phía sau ba vị trí quỷ tu thanh khâu h à n h mau tới phía trước một bước dán tại huynh trưởng bên cạnh hắn cũng không nguyện ý cùng ba vị trí quỷ tu vai sóng vai đi biết làm cơn đáng n ộ n g không có phụ thân cùng mẫu thân tại bên cạnh thanh khâu h à n h càng hoạt bát mấy phần đi bộ đều nhảy nhảy nhót nhót một hồi nhảy lên với tới cây bên trên lá cây một hồi lật cái bụi nào nhảy đến phía trước hành lang bên trên một hồi cùng văn vô nhai nháy mắt ra hiệu văn ca khụ ngài lớn hơn ta một chút ta ta t u không khách khí kêu văn ca thân mật một chút ha văn vô nhai cười gật đầu tiểu hành có thể có thể gọi ta tiểu hành là có thể thanh khâu h à n h máy mắt mở hoa thanh khâu tung tại bên cạnh khẽ mỉ cũng không ngăn cản vị này nhân loại tu sĩ tự thân tuổi còn trẻ t i ể u đã nguyên anh tu vi lại xuất từ nhân loại đại tông môn nhân loại đại tông môn đối yêu tộc tự có một bộ quy củ không lại lạm sát kẻ vô tội đối lập nhân phẩm có thể tin hơn nữa kẻ này lại có thực lực cường đại không gì sánh được thủ hạ vô luận từ góc độ nào xem đều là đáng giá kết giao người đương nhiên cuối cùng vẫn là chờ tiếp đến vị kia tộc nhân lại nhìn tộc nhân cùng văn vô nhai kết là gì khế ước nếu là bình đẳng khế ước như vậy kẻ này có thể giao nếu không phải vậy bọn hắn cựu phải cẩn thận người này văn ca văn ca ta hổ tộc thiếu nữ là nổi danh mỹ mạo văn ca có thể có ưa thích thiện ngươi một cái ai nhiều lắm là hai cái thanh khâu hành cười cười hoa hoa nói ngài khi đó theo nước bên t r o n g trồi lên dự tính để chúng tiểu cô nương đều động xuân tâm cái này đây là lần thứ nhất có người nói muốn đưa người cấp hắn văn vô nhai t i ê u dung có phần nhạt không có ưa thích không cần đưa tiễn thanh khâu hành s ư ớ n g sốt u s ư ớ n g sở theo trên cây cột treo ngược xuống tới mắt to t r ừ n g đến t r ò n c ă n g là thật không thích ngươi thật kỳ quái a vì sao lại có người không thích tộc ta thiếu nữ đâu kia đơn giản xuẩn manh g i á vẻ để văn vô nhai nhất thời im lặng thanh k â u tung ho nhẹ một tiếng nói ra thanh k â u hành không cần thất lễ người mỗi người mỗi sở thích có người ưa thích cậu có người ưa thích miêu ngươi không phải t i ể u thích trêu chọc sói con chơi sao a liệt ca ngươi nói đến tốt có đạo lý a xác thực không có đạo lý người người đều ưa thích hồ ly c h í n h ta t i ể u càng ưa thích luân điệu đương nhiên thích nhất sói con văn ca ta sai rồi ngươi đừng nóng giận a ngươi ca nói đến xác thực tốt có đạo lý là ta đem ngươi nghị phức tạp vẫn là cái tiểu hài từ đâu văn vô nhai ôn hòa nhất tiếu không ngại đang khi nói chuyện ba người t i ệ u đã đến tới đến văn vô nhai xuất thủy chỗ lẫn nhau ở đây chơi đùa vũ đạo thiếu nữ đã hoàn toàn tán đi chỉ còn lại từng đợt dị dạng mùi thơm trên không trung đồng bền đây là hồ tộc mới biết yêu thiếu nữ đặc l ư u hồ hương c ứ hấp dẫn người suy tư văn vua nhai cao mũi một cái thật dày đặc vị đạo làm lòng người lơ lửng khí nóng nảy nín hơi ngưng thần tinh tâm còn tốt gió thổi qua mùi vị kia tự tán hai vị đ ợ i chút ta đi một chút tựu trở về văn vua nhai nói xong ống tay h á o lắc nhẹ đã bước vào nước bên trong mà hắn sau lưng ba vị trí q u ỷ tu trong nháy mắt bay vào văn vua nhai mu bàn tay biến mất không thấy gì nữa thanh k â u hoành mở to hai mắt nhìn thanh khâu tung mặc dù không có nổi bật như vậy cũng là nhãn châu một không sai sai mà nhìn chằm chằm vào văn vô nhai chỉ gặp văn vô nhai bước chân ung dung ở trên mặt nước di chuyển nhẹ như không có vật gì chân hạ xuống không kích thích một tia bậc nước đến nơi nào đó văn vô nhai chìm vào trong nước sóng nước dập dờn văn vô nhai toàn thân không ầm ướt ống tay áo không bay sợi tóc bất động tại ưu ám nước bên trong hắn giữa mi tâm hồng bảo thạch còn có một đôi hai con ngươi màu bạc càng lộ vẻ sặc sợ loa mắt chật c h ậ văn ca đôi mắt này thật là thật sinh đẹt à thanh k â u hoành nhẹ giọng tán thá nói giống như là biết phát sáng ai ứng với là một loại nào đó nhãn thuật. Thanh thật chứ thanh khâu hành k i n h n g ạ c nói chỉ là một loại phỏng đoán thanh khâu tung biết rõ đệ đệ yêu tích cực cũng không đem lại nói đầy chật văn vô nhai thân ảnh biến mất cũng chưa chắc có gì động tác đặc biệt liền là nơi đó là không gian tiếp giáp chi điện thanh khâu tung thấp giọng nói hoa văn ca hảo lợi hại ca ca ngươi nói chúng ta yêu tộc bên trong có như vậy mạnh mẽ không gian thiên phú sao thanh khâu hành đem đầu luồn vào trong nước xem trái xem phải xem cũng nhìn không ra bất luận cái gì huyền cơ thanh khâu tung tựa ở trên lan can ôm cánh tay người biếng nghiêng qua một đầu b ọ t nước xuẩn đệ đệ một cái tiểu tử ngươi lên lớp không có nghiêm túc nghe a nếu bản về không gian thiên phú là chúng ta yêu tộc càng hơn một bậc không chỉ kỳ lân long tộc đều có tương quan thiên phú còn có quá nhiều tiểu yêu loại cũng đều có giống nhau thiên phú thì là chúng ta hồ tộc cũng có thể tại dạ dày tạo ra một cái chữ vật không gian đây đều là không gian thiên phú nhân loại là hiểu có nhưng là muốn làm đến như văn ca mạnh như vậy nhưng là không nhiều l ắ m a thanh khâu hành không chịu phục địa đạo ngươi thật đúng là nói đúng yêu tộc mặc dù không gian thiên phú nhiều nhưng là quá nhiều đều là trời sinh cũng không phải là ngộ ra tới nếu bản v ề nội tính vẫn là nhân loại mạnh hơn nhiều vì lẽ đó nhân loại mới có nhiều như vậy công pháp nhân loại chỉ là trăm năm tu hành liền có thể bắt kịp chúng ta nghìn năm đạo hạnh thanh khâu tung nghiêm mặt nói và càng nói càng cảm thấy văn ca lợi hại ta nếu là và văn ca ký khế ước có hay không có thể ôm b ắ t đ u ổ i bị văn ca mang bay thanh khâu hành v ẻ mặt hướng tới địa đạo thanh khâu tung cười nạo người suy nghĩ nhiều trước đây thật lâu nhân loại cùng yêu t ộ c có cùng tu công pháp khi đó nhân loại q u y ệ t yêu t ộ c thiên phú yêu tập quyện nhân loại nội tính đôi bên cùng có lợi chỉ bất quá đến sau cùng tu công pháp đều thất lạc nhân loại cùng yêu tộc quan hệ rớt xuống ngàn trượng cũng hiếm khi sẽ có đại yêu nguyện ý cùng nhân loại ký khế ước ai ai ai ô m không tới bắt đuổi thanh khâu hành nằm tại lan can gỗ bên trên vậy lên chân bắt chéo hoàng a hoàng hỏi ca ngươi nói kia ba vị trí quỷ tu là chuyện gì xảy ra nhân loại có ngự sử quỷ tu pháp môn sao nhưng thật ra là có nhưng là đều là vào không thể nơi thanh nhã pháp môn chỉ có thể ngự sử cấp bậc thấp quỷ vật có thể vị này văn đạo hữu quỷ tu thực lực cường hãng t i cực có thể đều tiếp cận phụ thân thực lực cũng nói không chính xác và như vậy mạnh mẽ thanh khâu hoành sợ hết hồn thanh khâu tung điểm gật đầu trầm giọng nói như vậy mạnh mẽ quỷ vật chắc chắn sẽ phản vệ hán chủ có thể văn đạo hữu bình yên vô sự nhưng cái tia quỷ tu cũng rất t á n phận không biết là cớ gì càng nói càng cảm thấy thần bí thanh khâu hoành thở dài n g ư ơ i thuyết văn ca có thể hay không một đi không trở lại a ứng với sẽ không tiếng nói hạ xuống sóng nước v ă n g lên văn vô nhai lần nữa nổi lên trong tay ôm một cái toàn thân trắng như tuyết tiểu hồ ly t ấ u t r ư ơ n g song chương ba trăm ba mươi b ố một nhóm hồ ly tinh chương ba trăm ba mươi bốn một nhóm hồ ly tinh tiểu hồ ly bốn đầu cái đuôi thật dài đặc tại văn vô nhai cần cổ giống như là một đầu mềm dính dính khăn vòng cổ hắn ngửi ngửi mũi hoa、wow, nhìn qua là người thế nhưng là thân bên trên m ũ i vị thật đúng là ta đồng tộc a hoa、wow, thật nhiều đồng tộc công tử ngươi thật tốt tứ vị ngươi k h á c h k h í thanh khâu tung cùng thanh khâu hoành đứng thẳng người lên thanh khâu hoành h á to miệng hoa、wow, quả nhiên là tộc nhân của chúng ta hơn nữa tựa hồ không phải thanh khâu thị là mẫu thân bên kia đồ s â n thị có phải hay không ca thanh khâu tung không có lên tiếng mà là cười cất giọng nói văn đạo hữu vị này liền là tứ vị a là tứ vị, vị này là thanh khâu tung công tử đây là thanh khâu h à n h công tử Văn Vô Nhai giới thanh i nói. Tứ vĩ ngồi ệ u thẳng lên, hai tay tay. Tứ Vĩ h i tay tay. Tứ t qua chắp gặp Vĩ u g công tử, công tử. Thanh khâu hoành hàm hồ cười nói thật đúng là sữa manh sữa manh thanh khâu tung âm thầm n ít hắn một cái nói ra gặp qua tiểu tứ vĩ mời tới bên này tiểu tứ vĩ tới đến ca thủ đi lên ca ô ngươi ta là ngươi hoành ca thanh khâu hoành giang hai cánh tay tứ vĩ đen n h á n h ướt át trong mắt quan sát hắn một cái ngẩng lên cái đầu nhỏ tứ vĩ có chân biết đi đường khỏi cần ôm nói xong hắn theo văn vô nhai trong tay n ả y xuống thanh k â u tung cùng văn vô nhai g i n hàng đi ở phía trước tứ vị đi đến văn vô nhai phía trước nhỏ chân ngắn đỉnh a đ ỉ n h chạy t ậ t nhanh thanh khâu hành chạy phía trước chạy phía sau nhất tâm luôn ôm đến tứ vị tứ vị dứt khoát trốn đến tu la bên người quả thật đúng là không sai thanh khâu hành lập tức không dám lên tiếng càng chạy tứ vị càng chậm hắn truyền â m nói công tử thật nhiều đ ạ i yêu thật nhiều thật nhiều yêu tộc thượng vị đối hạ vị áp chế cực kỳ lợi hại kia là gần như bản năng e ngại tứ vị không khỏi k i n h hồn bạc vía ân đây là yêu tộc chi địa ta còn không có nhìn thấy qua nhân loại yên tâm có tu la vương tại không có việc gì văn vô nhai an ủi hắn Ơn, ta tu la vương là lợi hại nhất tứ v i có mấy phần đắc ý nói công tử xưa nay không dỗ dành hắn đã nói như vậy tiểu nhất định là hắn cứ việc yên tâm tốt tu la vương tuy là q u ỷ tu thế nhưng là hắn cũng là chủ nhân khí linh c h ọ n vẹn người một nhà có thể dựa vào tứ v i trầm tính lại xóa tung cái đôi u to lắc ca bày đạp lấy b ư ớ c loạn trọng t i u gắt gao rán tại tu la vương bên chân thanh khâu hành yêu thích phá hư một lòng nghĩ làm sao đem tiểu hồ ly ngoặt để hắn ôm vào ôm một cái không bao lâu trở lại yên t h n h bên trong thanh khâu tung tự mình nhấc lên rèm phu thân mẫu thân văn đạo hữu mang lấy tiểu tứ vĩ trở về thanh khâu tung cất giọng nói văn công tử đến thật nhanh đồ sơn thị che m i ệ n g cười khi nhìn đến tiểu tứ v i l u c một đôi quyến rũ động lòng người con mắt t r ợ n tròn văn vô nhai lướt nhìn đến hắn biết rõ thanh khâu hành biểu lộ là gì c h u y ệ n ai a nhìn đôi mắt này nhìn này nhỏ chân ngắn nhìn này mọc đôi đồ sơn thị vẻ mặt tự ái ôn nu nói ngươi là tiểu tứ v i a nhanh đến gì di nơi này đến thanh khâu h ồ tộc theo huyết mạch bên trên lấy cựu v i hồ vi tôn mà cựu vĩ hồ lại phân làm mấy chống đỡ đồ sơn thị là lịch sử dài lâu nhất đồ sơ tộc thanh khâu cảnh nhưng là thanh khâu thị còn có, có tô thị cùng tuần hồ thị này hai chi đã toàn bộ biến thành yêu ma thanh khâu cùng đồ sơn s á t nhập cùng tồn tại tại thanh khâu địa giới đồ sơn thị cùng thanh khâu thị đều là thuần chủng bạch hồ toàn thân tuyết trắng không hôn tạp sắc nhưng là cả hai ngoại hình bên trên có nhỏ bé khác biệt đồ sơn thị hồ ly con mắt mượt mà thiên chân thanh khâu thị con mắt hẹp dài kiêu mị rắn người tinh tế thoát non dài đồ sơn thị trưởng thành nữ tính ráng người càng mạn rượu xem như hồ thân đồ sơn thị hồ ly chân hơi ngắn phần đuôi càng dài càng xoa tung người ở bên ngoài xem tới tự nhiên nhìn không ra những n à y khác biệt nhưng đối với chính tông cựu vĩ hồ đồng tộc tới nói cái này giống như trắng cùng đen một dạ cái này tiểu tứ vĩ rõ ràng là thuần chủng đồ sơn thị tiểu tứ vĩ lúc lắc phần đôi lắc đầu không đi không đi tiểu tứ v ĩ không ôm ta là nam tử hán không thể bị nữ tử ôm tới ôm lui lời vừa nói ra đầy phòng lớn hồ ly tinh đều cười chật chật không hổ là ta cựu vĩ hồ tiểu khả ái đánh nhỏ tiểu có trí khí mẫu thân thanh khâu hoành nói tiểu tứ v ĩ không ôm ta vừa rồi thử mấy lần đều không có ô m đến đồ sơn đang yêu nghĩ hắn một cái ngươi cũng đừng hù đến tiểu tứ vĩ tiểu tứ vi còn nhỏ đâu biết rồi bốn thanh khâu h à n h bất đắc di đáp một nhóm lớn nhỏ hồ ly tinh đều nhìn chằm tiểu tứ vĩ đặc biệt là mấy cái đồ sơn thị hồ ly tình mong muốn lập tức đem tiểu tứ vĩ ngoặt đi về nhà đồ sơn thị ôn nu nói tiểu tứ vĩ ta là đồ sơn đáng yêu đồ sơn thị này một chống đỡ tộc trưởng ngươi là đồ sơn thị thuần c h ủ n g cựu vĩ hồ không biết mẫu thân ngươi có hay không cùng ngươi đã nói tứ vĩ lắc đầu mẫu thân không cùng ta nói qua k i a ngươi phụ thân đâu đồ sơn thị huyết loại cực mạnh cùng đại đa số chủng tộc kết hợp sinh ra tới cũng sẽ là thuần c h ủ n g đồ sơn thị chỉ bất quá hết thể cựu vĩ hồ đều là trời sinh không dễ t h a n h é n con nối roi khan hiếm là lấy vừa đến, đến lúc lập gia đình t ổ tác trẻ tuổi cựu vĩ h ồ nhóm t i ể u bị cổ động tranh thủ thời gian giá thú đồ sơn đáng yêu gà cho thanh khâu t ộ c trưởng sinh hạ hai đứa bé tất cả đều là thanh khâu thị thuần trùng không khỏi trong lòng tiếp b ố i phụ thân cũng không cùng ta nói qua t i ê u dung mạo ngươi càng giống phụ thân vẫn là mẫu thân có một vị hồ ly tinh nhịn không được vân đạo phụ thân là ngân hồ mẫu thân là bạch hồ tứ v i nói ra t h ế ngân hồ a năm ngân hồ mấy đôi phụ thân nói không thể nói cho người khác biết tứ vĩ cảnh giác chừng đối phương một cái a lỡ lời vị tia xinh đẹp hồ ly tinh lập tức dâng lên điểm, điểm tiêu dùng là di nói sai à tiểu tứ v i đừng nóng giận di di không nên hỏi tứ v i nghiêm túc gật gật đầu kia ta tha thứ n g ư ơ i a tiểu tứ v i thật là rộng lượng a hồ ly tinh kia che miệng cười văn đạo hữu không biết rõ ngươi cùng tiểu tứ v i đặt t r ư ớ c là gì khế ước a đồ sơn đang yêu dơ lên trung rượu kính văn vô nhai m ờ i bình đẳng khế ước văn vô nhai uống cạn rượu trong chén cười nói cũng không thể uống nữa lại uống m u ô n say bình đẳng khế ước một lời vừa ra s ả n h bên trong bầu không khí bung lỏng một đám hồ ly tinh xem văn vô nhai trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần thất thiện thanh khâu cảnh cũng khẽ cười lên vỗ vỗ tay vậy liền ăn nhiều đồ ăn trước đó vài ngày có đầu đằng long n h ậ p m à bị chúng ta đã diệt làm lòng can mười tám ăn ngài nếm thử còn có xào lăn thịt rồng nướng lòng cốt canh theo hắn tiếng vỗ tay hạ xuống các thị nữ bưng lên một bàn đi s ụ p đến thật mỏng lòng can còn có nấu canh loại hình cấp tứ v i tiểu hữu đơn độc bố trí một bàn đồ sơn đang yêu phân phó nói lại đối tứ v i nói tứ v i ngươi tuổi còn nhỏ không thể nhiều ăn long can có thể ăn hai mảnh thịt r ồ n g ăn một miếng long cốt canh có thể uống một chén tứ v i nhìn một chút văn vô nhai văn vô nhai nói trong chuyện này ngươi có thể nghe theo đồ sơn tộc trưởng đề nghị được rồi đa tạ đồ sơn tộc trưởng nhắc nhở tứ v i có lễ phép địa đạo văn vô nhai hỏi đã là nhập ma đằng lòng trong thị không phải ngậm ma khí sao không n g ạ i chúng ta dùng hơn m ộ ư ơ i đạo tịnh hóa pháp thuật trừ đi ma khí lưu lại thanh câu cảnh nói ra văn vô nhai cười nói thì ra là thế có hay không ma khí đối hắn hôm nay mà nói không có khác biệt có điều tứ vị là không thể ăn chứa ma khí thức ăn hắn cầm tới một mảnh lòng can thả vào miệng bên trong sàn sạt cảm giác có loại rất đặc biệt nồng đậm thịt thơm kéo dài không tiêu tan chốc lát một cô lửa nóng lực lượng theo dạ dày lan tràn ra hướng về toàn thân thâm nhập mà đi văn vô nhai nho nhỏ trải nghiệm đây là hẩn chứa tại thịt rồng bên trong lực lượng tại chỗ rất nhỏ cải biến thân thể của hắn để hắn gân cốt càng mạnh mẽ đặc biệt là xương cốt thịt rồng cùng long cốt canh cũng giống như nhau hiệu quả bữa cơm này ăn hết đối xương cốt kinh mạch rất nhiều bổ dưỡng Trưng tứ Trưng tứ ta tiểu tứ thủy, biết rượu, ra, sơn sơn lần ăn ngũ văn nhai nói muốn nhân hình pháp môn cùng hóa hình thủy, không biết có gì điều kiện. gì đồ đồ đồ đổi điều Đ vĩ. vĩ. vị, vô vì vĩ Qua qua hóa nhân hình pháp môn cùng hóa lấy pháp có không cần ngài đem đổi lấy đây là tộc ta cần phải cấp tiểu tứ vĩ ngài nói như vậy kia ta t i u thay mặt tiểu tứ vĩ cám ơn qua tiểu tứ vĩ tranh thủ thời gian dơ nhỏ mắm vớt chắp tay nói đa tạ tộc trưởng đại nhân tiểu di di đồ sơn thị dỗ dành hắn đa tạ tộc trưởng di di một chút do dự tiểu tứ vĩ sửa lời nói đồ sơn yêu kiểu cười đến nhánh hoa run r u dậy tiểu tứ vĩ nhiều tại nơi này ở lại mấy ngày tộc bên trong còn có chút c h u y ề n thừa ngươi khó có được tới tự cùng nhau học là đa tạ tộc trưởng di di tiểu tứ vĩ cảm ơn nói văn vô nhai mỉm cười ăn đồ ăn cũng không nói chuyện chỉ bất quá trong đầu bắt đầu âm thầm tính toán này đồ sơn đáng yêu cùng một đám hồ ly tinh đối tiểu tứ v ị như vậy nhận tình cùng yêu thích sợ không phải đánh ý định gì chẳng lẽ muốn đem tiểu tứ v ị lưu lại cũng chưa chắc không có khả năng bọn hắn suy nghĩ nhiều tiểu tứ v ị có gia nhân ở càn nguyên tông hắn là sẽ không lưu lại văn vô nhai lạnh n h lẽ nghĩ bất quá s ắ c thực cần phải hồi chút lễ để tránh bọn hắn dùng cái này cầm chắc lấy hắn văn vô nhai suy nghĩ một phen ngược lại nghĩ tới tam bản kinh thương ngự thú tâm kinh ngự thú đan phương tập hợp thất bảo ngự linh thuật theo kia di tích ở bên trong lấy được tam bản địa tịch văn vô nhai tự cùng các trưởng lao chạy về tô môn kết quả trên đường xảy ra ngoài ý muốn đợi hắn sau khi tỉnh lại nhất tâm muốn mau chóng đến vạn trượng tâm n g uyên tu luyện trọng tâm đều đặt ở âm dương càn khôn bảo điện hủy thân thư ơ n g luân hồi câu những phương diện này này tam bản kinh thư một mực để đó không dùng tại trong túi chữ vật văn vô nhai nhớ kỹ tạ trưởng lao nói qua này tam bản kinh thư đều là thất truyền đã lâu sách cổ ngự thú tâm kinh là người yêu cùng một chỗ tu luyện công pháp ngự thú đan phương tập hợp bên trong bao hàm thất truyền đã lâu khải trí đan h o à n luyện đan còn thất bảo n g linh thuật tạ trưởng lao không có nói tỉ mỉ này hai bộ kinh thư ước chừng rất thích hợp yêu tộc trong đó ngự thú tâm kinh có lẽ hiện tại liền có thể cùng tư v ĩ tiểu hạt cùng một chỗ tu luyện cho tới khải trí đan hoành luyện đan hai loại đan phương cũng là cực vì chân quý nếu là yêu tộc bên trong có người có thể luyện ra ngược lại có thể lấy đan phương nhiều đổi lấy chút đan dựa đến nguyên bản những n à y kinh thư tốt nhất là nộp lên cấp tông môn để tông môn xử lý nhưng là hiện tại hắn không biết bao lâu mới có thể trở về đến trong tông môn nếu là trao đổi cấp yêu tộc một phần một mặt còn ân tình nếu là có thể đạt được khải trí đan cùng hoành luyện đan cũng gia tăng lên chính mình bên người tiểu yêu nhóm thực、lực. một phương diện khác những này không có nhập ma yêu tu cũng là yêu ma tự nhiên đi thủ cùng nhân loại được coi là bên trên đồng minh bọn hắn có thể tăng trưởng thực lực cũng là chuyện tốt húng chi ngự thú tâm kinh là nhất định phải nhân cùng yêu cùng một chỗ t u luyện được lợi tuyệt không chỉ là yêu tộc lớn nhất thích lợi phương vẫn là nhân loại chỉ là hắn dù sao sơ thức này thành khâu hộ yêu không biết bọn hắn bản tính như thế nào tâm phòng bị người không thể không chỉ cần đề phòng bọn hắn lấy tứ vi áp chế hoặc là lấy đi kinh thư phản lấy tính mệnh của hắn loại hình sự tình đây chính là hắn bên người không có thực lực hùng hậu trưởng lão cùng đi mang đến tai hại tốt tại còn có tu la vương bọn người ở tại chỉ cần hắn khởi tâm đề phòng đối phương hơn phân nửa là vô pháp đắc thủ việc này cần cẩn thận tính toán một phen trong lòng văn vô nhai suy nghĩ trên mặt bất động thanh sắc chỉ nói chuyện phiếm chút thứ bảy vượt sâu sự t ì n h đợi cơm nước no nê tại văn vô nhai tỏ ý bên l i n giới tứ vị đánh cái đại đại ngáp văn vô nhai lập tức nói không còn s ớ m sửa tứ vị còn muốn làm văn khóa đồ sơn cười duyên nói tinh xá đã an bài thỏa đáng không tại chỗ vạn mong văn công tử rộng lòng tha thứ ngài khắc khí là ta làm phiền một phen hàn huyên đằng sau văn vô nhai cáo lui thanh k â u tung cùng thanh k â u hành đổi tiếp văn vô nhai một nhóm đi khách xá mấy người bọn họ thân hình biến mất tại trên hành lang phòng bên trong ăn tính một lát rất nhanh mấy tên đồ sơn thị hồ ly tinh t i ể u khởi thân quỷ tại đồ sơn thị trước mặt tộc trưởng tứ vi là chúng ta tộc nhân cùng một cái tiểu nguyên hài nhi k ỳ khế ủy khuất hắn không bằng đem hắn lưu lại đi đồ sơn đang yêu miễn cưỡng tựa ở ghế dựa bên trên nhìn một cái phu quân thanh khâu cảnh xốc lên mí mắt quẹt quẹt khoe môi vung tay lên thân hình biến mất một đám thanh khâu tộc nhân cũng theo đó cáo lui đồ sơn đang yêu chừng bọn hắn một cái ai ủy khuất ai còn không nhất định đâu kia văn vô nhai cũng là nhân chúng lắm p ư ợ n g thế nhưng là hắn dù sao quá trẻ tội a không giúp được tứ vị gì đó. kia xinh đẹp hồ ly tinh nói lầm bầm các ngươi quên tứ vi phụ thân cùng mẫu thân còn tại văn vô nhai trong tô n g môn đồ sơn đang yêu nhắc nhở bọn họ nói một đám các tộc nhân ngươi nhìn ta ta xem một chút ngươi không phản bắt được ánh mắt thiện cận đợi ngày sau tứ vi hóa thành nhân hình hồi tô n g môn h ắ n phụ thân mẫu thân như nghị hóa thành nhân hình tự sẽ cả nhà tìm đến khi đó mới là thời cơ tốt đồ sơn đang yêu phun bọn hắn a vẫn là tộc trưởng ngài nói đúng một đám tộc nhân thật lòng khâm phục truyền buồn làm vui rối rít nói kia ta đến mai cái trước cấp tiểu tứ vi chuẩn bị thêm mấy thân y p h ụ ta chuẩn bị cho tứ vi chuẩn bị cho sổ cụ chúng ta cựu vĩ hồ tộc thích ăn nhất thức ăn trước mang tiểu tứ vi truyền thừa phát m ô n đám người mồm năm mười hạ quyết tâm nhất định phải làm cho tiểu tứ vi xem như ở nhà phảng phất về đến trong nhà đầu dạng lại nói văn vô nhai trở lại khách xá khách xá trong trong ngoài ngoài có tốt chút nữ yêu phục thị tại bên cạnh những n à y nữ yêu đại đa số đều hóa hình không hoàn chỉnh hoặc là một đôi thai thú hoặc là da rẻ bên trên có phần đường vân hoặc là có đầu phần bôi văn vô nhai buồn bực nói tung công tử có phải hay không cũng có một chút tộc khác nữ yêu hóa hình thanh khâu tùng nói đúng những này nữ yêu cùng chúng ta h ồ tộc hình thể gần gũi uống song tộc ta hóa hình thủy cũng có nhất định tỷ lệ hóa hình chỉ bất quá hóa hình nhiều không hoàn chỉnh văn vô nhai liễu nhiên gật đầu hắn con mắt thứ ba đang nhìn yêu loại thời điểm cũng có phần tác dụng đặc biệt khi nhìn đến yêu loại nhân hình đồng thời cũng sẽ thấy thân thể bọn họ bên trên hư phủ ra một cái thỏ u ảnh, con cái kia con mắt đ rừng rực, là bé thỏ trắng h ỏ t tinh lông mi đặc biệt dài là hiệu tinh gương mặt có đầu hoa văn làm yêu tinh văn vô nhai cao mũi một cái những này tiểu nữ yêu nhóm cũng không biết là tô son niệm phấn hương khí vẫn là kèm theo khí t ư c hưng khí nồng đậm sông vào mũi nữ tu loài người lại không có như vậy nhiều mùi sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái c ỡ nào văn vô nhai nói tung công tử ta mừng thanh tĩnh cũng không cần thị nữ lại phân tán đám người à thanh khâu hành kinh ngạc nhìn chằm chằm văn vô nhai văn ca phía trong thế nhưng là phạm vi ngàn dặm những này đáng yêu nhất xinh đẹp nhất nữ yêu à mẫu thân cô ý chọn lựa đến cấp ngươi làm thị nữ đa t ạ văn m ẫ cũng không cần văn vô nhai thản nhiên nói hơn nữa ta cấp d ư ớ i không thích như vậy nhiều tươi sống đồ ăn ghé vào mặt bên a a ngài nói đúng đi xuống đi, đi xuống đi thanh khâu hành tranh thủ thời gian phất phất tay áo tỏ ý các thị nữ tất cả đi xuống văn ca đều nói như vậy như nữ yêu lưu lại bị văn ca quỷ tu ăn đây chính là không có địa phương nói do lý lẽ đi thanh khâu tung nhìn một chút ngốc đệ đệ t i ể u như vậy bị dao động đi qua n h ì n một chút ý cười nói ra nếu như thế văn công tử tiểu tứ vĩ còn có mấy vị này đều mời nghỉ ngơi thật tốt ta để các thị nữ thối lui đến bên ngoài cửa chính ngại như có yêu cầu t i ể u triệu hô một tiếng như vậy rất cảm ơn văn vô nhai cười nói ngày mai hai chúng ta cái đến b ổ i văn công tử tham quan tham quan ta thanh khâu hổ tộc như thế nào ta thanh khâu hổ tộc cảnh sát hợp lòng ư ờ i khá có phần hứng thu chỗ thanh khâu tung nói ra cầu con không được văn vô nhai nói đưa tiễn một đám nữ yêu còn có thanh khâu hai huynh đệ cái đóng lại đại môn văn vô nhai đi vào phòng ngủ trong phòng ngủ có thể là hôn lấy hương hưng ơ khí có phần ngọt nào văn vô nhai mở ra cửa sổ hít thở không khí thiết hạ một cái phòng ngự trợn ngăn chặn hết thể khả năng tầm mắt văn vô nhai thân hình lóe lên mang lấy tứ vi tiến tiểu thế giới bên trong tấu chương s o n g chương ba trăm ba mươi sáu ngự thú tâm kinh chương ba trăm ba mươi sáu ngự thú tâm kinh về tới tiểu thế giới bên trong tứ vi tung ra vui chạy ra đi chính triệu hoán một đám tiểu đệ đợi tiểu đệ đến đông đủ tứ vi mở miệm phun một cái phun hắn giấu tại trong bụng lòng ra tại cái a can, ta n nói, chính lòng ẩn Tứ vi giấu đắc đâu, đây đem cố cho c ý ý mấy khối là c n g ư ăn. ăn người Một một thể chỉ có khác ố i vi Đà tạ tứ vi ca. Tiểu hạt ca. không d m mũi, tin người ngửi đây h h khác í n lòng can là Cái A. mấy cái tiểu yêu cũng kích động lắc đầu v ớ i đôi còn không biết nói chuyện chỉ có thể dùng thân thể ngôn ngữ biểu đạt một cái tâm tình ăn đi ăn đi ta đi cho đại kim tiểu kim tứ vi v i n h vang đắc ý đi mấy cái tiểu yêu thú ăn long can bọn hắn tu vi so tứ vi quá thấp một mảnh long can tựa như ăn một khỏi yêu đan một dạng hào hào trở về riêng phần mình lãnh địa xa vào ngủ say tiến hóa bên trong văn vô nhai hồi vô nhai cư tựa như nhớ tới cái gì lững tướng đi đến hậu viện nhìn cách đó không xa mở ra tới linh điển hắn đoạn thời gian này đều tại không gian thế giới bên trong du lịch tu hành này linh điển giao t ử tiểu tứ vĩ nhìn xem tiểu tứ vĩ không lại phát quyết linh mệ tình hình sinh trường không tốt lắm còn linh điển bên cạnh rau xanh địa phương đã g i ả i tốt chút cỏ dại ra đây d ư a leo nở hoa kết hai cái dinh dưỡng không đầy đủ tiểu hoàng dưa rau xanh bên cạnh lều cỏ vẫn còn còn có một cuốn sách một cái khay trả ấm trả chúng trả căn tạo nghĩ đến ngày ấy hắn bất ngờ đem chúng nữ tu gọi ra tới bọn họ chuyện đột nhiên xảy ra có một số sự vật không bằng thu thập không biết sao đông nhiên văn vô nhai cảm thấy có phần trống rỗng loại tư vị này rất lạ lẫm tại lều có tiền trạm một hồi văn vô nhai đem quyển sách kia nhặt lên nhìn một chút lại là một bản linh thực sách không khỏi mỉm cười lên tới đem sách cùng khay trả thu vào trong túi chữ vật chờ lần sau gặp nhau lúc có thể lại mời bọn họ tới tiểu thế giới làm khách c u ố n lên tay áo cấp rau xanh trừ thảo lại làm linh quyết cấp linh mệ cùng rau xanh đều tới nước làm mập rửa sạch hai tay văn vô nhai tại lều cỏ bên trong ngồi xuống k h i xuống bên hông túi nước uống một hớp nghiênh dựa vào giường bên trên đem ngự thú tâm kinh ngự thú đan phương tập hợp thất bảo ngự linh thuật ba quyển sách đem ra trước xem ngự thú đan phương tập hợp quyển sổ này không dày phía trong đại khái hơn ba mươi loại đan dược mỗi một loại đều có thủ pháp l u y ệ n chế cùng với dược hiệu nói rõ chi tiết văn vô nhai không khỏi ám đạo đáng tiếc hắn học luyện k h í vốn là dự định tại kim đan kỳ học tập luyện đan không nghĩ kim đan kỳ trải qua quá nhanh căn bản không có thời gian học đến sau xảy ra bất chắc sẽ trở ngại xuống tới trừ khải trí đan cùng h à n h luyện đan còn có yêu thú bình thường có thể ăn đủ loại tấn giai dược văn vô nhai xem lại lòng n g ứ ngáy vừa bất đắc dĩ than vãn một、tiếng. văn vô nhai đem khải trí đan cùng hoành luyện đan đơn độc thác cấn mấy mươi phần đan vương tập hợp tạm thời thu hồi mở ra ngự thú tâm kinh văn vô nhai nhìn lại ngự thú tâm kinh là thật phi thường đặc biệt là nhân yêu đồng tu pháp môn yêu tộc so với nhân tộc có hai cái ưu thế một là một khi trở thành yêu thọ mệnh dài d ằ n g d i ặ c nhục thể thực lực hơn phân nửa qua cường đại hai là nhiều khi yêu tộc dựa vào yêu thú hoặc yêu đan liền có thể cực nhanh tần lấn dai đương nhiên có một ít cửa ải lớn cũng nhất định phải hiểu được đi mới được mà nhân loại đối lập yêu tộc lộ tính kinh người bộ công pháp kia có thể t để yêu ộ liền giống h mới văn vô nhai cùng tiểu tứ vĩ tu này pháp tiểu tứ vi ăn vào một khóa yêu đan ngủ say tiêu hóa thời điểm liền sẽ có ước chừng hai ba thành thông qua cùng tu tâm pháp chuyển đến văn vô nhai thể nội biến thành văn vô nhai lực lượng loại lực lượng này chủ yếu dùng cho cải thiện tăng lên văn vô nhai thân thể lực lượng nếu như nói nguyên anh kỳ văn vô nhai có thể nhất quyền đánh nát một khối cương thiết như vậy bị yêu tộc lực lượng tăng lên văn vô nhai rất có thể nhất quyền có thể đánh nát một toàn núi nhỏ còn có nguyên anh kỳ ngàn năm tu vi một khi ký khế ước yêu tộc vô cùng có khả năng thọ nguyên liền thành hai năm đông dưng có thêm này quá nhiều thọ nguyên mang ý nghĩa có thêm đột phá tỷ lệ có lẽ đối với nhân tộc tu sĩ mà nói vẹn vẹn một đầu thọ nguyên gia tăng có ích liền bù đắp được ngàn ngàn vạn v à o đầu lấy trước mắt văn vô nhai cùng tứ vĩ trạng thái hai người một khi đồng tu văn vô nhai thân thể lực lượng bùng lên mà tứ vĩ chính là có khả năng gia tăng quá nhiều linh trí đại khái là cân nhắc đến yêu tu nộ tính không đủ t ậ tự tự phương pháp này không có ưu tu cùng nhân loại tại thể nội vận chuyển công pháp tới hiệu quả càng tốt nhưng là thắng ở đơn giản thuận tiện đem trận pháp này cố định thành trận bàn hoặc là trực tiếp luyện thành pháp khí dạng này mỗi lần sử dụng lúc không cần vẽ tiếp trận pháp mới là thuận tiện nhất đối với trận pháp khá có nghiên cứu văn vô nhai tới nói này cũng không khó dốc lòng nghiên cứu một lát muốn suy nghĩ ra cái hoàn thiện chí ít cũng cần mấy ngày văn vô nhai trước nếm thử trên mặt đất vẽ lên trận pháp dùng tâm niệm gọi đến tứ vĩ tứ vĩ cơ phần đôi vui vẻ nhảy vào tới công tử gọi ta có chuyện gì mới vừa phát hiện một cái hai chúng ta cái cùng tu phát môn ngươi ngồi ở kia cái trong hội trận pháp biến mất phía trước không nên động văn vô nhai chỉ trên mặt đất linh lực đường cong hình thành vòng sáng nói ra trận pháp này thuần từ linh lực đường cong cấu thành không có kéo dài linh lực trèo trống đại khái có thể chống đỡ thời gian uống cạn trung trả có điều vận chuyển lại biết càng thêm tiêu hao có lẽ chỉ có thể kiên trì đếm hơi thở cũng không nhất định được rồi tứ vi đáp nhảy đến vòng sáng bên trong tò mò trái xem phải xem sau đó ngoan ngoan nằm xuống văn vô nhai khoanh chân ngồi tại một cái khắc vòng sáng bên trong nói ra ta muốn đ ả tọa tu hành như vòng sáng biến mất ngươi tự tự tiện như có không thích hợp ngươi tự gọi ta được rồi biết rõ công tử tứ vi đong đưa hoàng dính đáp văn vô nhai nhắm mắt lại phối hợp bắt đầu mỗi ngày đ ả tọa tu hành trên mặt đất trận pháp quan g mang c h ấ p động hình thành một cái to lớn thấu minh lồng sáng bao lại một người một yêu tứ vi thân bên trên một số lực lượng bị số ít rút lấy ra đây theo trận pháp vận chuyển chạy vào văn vô nhai thể nội mà tứ vĩ não hải bên trong cũng bắt đầu thoáng hiện văn vô nhai công pháp vận hành đường dây trận pháp này kéo dài thời gian ra ngoài ý định đến lâu đợi văn vô nhai đà tọa hoàn tất trận pháp thế mà còn tại vận hành văn vô nhai một chút quan sát liền hiểu trận này kỳ thật cũng ít thiếu rút lấy linh lực của hắn trận pháp dùng một chút cấp tứ vĩ một chút chẳng lẽ nói tứ vĩ lại bởi vậy sinh ra không gian linh căn vẫn là biết ra tăng đối không gian linh căn thân hòa độ tứ vĩ mở to mắt to, to mò nói công tử ta vừa rồi giống như nhìn thấy ngài thân thể kinh mạnh còn có vô số điểm sáng màu đen. văn ô số sáng điểm đen. màu v vô nhai gật đầu bắt đầu đọc thuộc lòng cùng giảng giải thiên vấn này bản kinh thư đối với tiểu hồ ly mà nói vốn là thật khó thế nhưng là tại văn vô nhai sau khi nói xong thu rồi trận pháp hỏi lại tứ vĩ tứ v ĩ nháy mắt mấy cái nói ra công tử ta phát hiện ta có thể là thiên tài làm sao nói ngài vừa rồi giảng kinh thư phức tạp như vậy ta thế mà nhớ kỹ hai ba thành ta thật là quá thông minh tiểu hồ ly sướng đến phát dồ rồi, rồi văn vô nhai nghĩ, nghĩ cảm thấy trận pháp này vẫn là rất hữu dụng tấu trương xong chương ba trăm ba mươi bảy có đảm nhận tứ vĩ c h ư ân thất ta hiểu được công tử có đ i ề u công tử ngài đến lúc đó hầu ở bên cạnh ta a tứ vĩ nói ra ân ta tận lực văn vô nhai nói ra có lẽ là cảm thấy mình quá thông minh lại có thể ghi lại nhiều như vậy kinh thư nội dung tứ vĩ thế là hướng văn vô nhai muốn một bộ thiện vấn nuốt vào trong bụng một bên miệng bên trong cần nhằn học thuộc kinh thư một bên vòng quanh viện t ử đảo quanh đọc đại khái thời gian uống cạn nửa chén t r à t ứ vĩ nhảy đến bàn đá bên trên nhắm mắt lại tiếp tục t ụ u ộ c lòng tiếp qua một hồi không còn thanh â m văn vô nhai d ư ơ n g mắt vừa nhìn tiểu tứ vĩ dùng phần đôi c u ộ n lại chính mình ngủ thiết đi văn vô nhai đem ngự thú tâm kinh tử tử tế tế lại đọc mấy lần suy nghĩ một chút ngự thú tâm kinh trận pháp có mấy loại bất đồng luyện tập cấp pháp cũng biết bởi vì người yêu tu vi cảnh giới bất đồng mà có chỗ khác biệt hắn vừa rồi tuyển dụng trận pháp là cực kỳ sơ cốc tu sĩ cùng yêu loại tu vi không kém nhiều lúc trận pháp văn vô nhai là nguyên anh tứ v i nhục thân thực lực có nguyên á n h cấp vừa vặn dùng trận pháp này đối tiểu hồ ly bắt đầu trí tuệ tác dụng rất rõ ràng mà chính hắn cũng cảm thấy thân thể có sửa đổi rất nhỏ đây vẫn chỉ là lần thứ nhất vận hành công pháp yêu tộc đối nhân loại n ụ c thân cải biến sẽ là một cái kéo dài quá trình mà không phải một lần là xong như cả hai tu vi đều khá thấp loại sửa đổi này đại khái duy trì liên tục chừng nửa năm như yêu tộc tu vi tương đối cao loại sửa đổi này kéo dài thời gian sẽ rất dài văn vô nhai ngay từ đầu mạch suy nghĩ là đem trận pháp này làm thành trận bản t u y thời bắt đầu dùng nhưng lại phát hiện thiên đồ tông cố định trận bàn bên trong là đem trận pháp phân tích thành mấy cái bộ phận lại tổ hợp mà này bản ngự thú tâm tinh ra trận pháp lại không phải bình thường trận pháp không có cách nào sử dụng cố định hình thức chia c á c h như vậy thì chỉ có một cái biện pháp làm thành pháp khí n à y điểm ngược lại đơn giản hơn nhiều chế tác trận bàn tư liệu phần lớn đều có thể nương t i ế n trận pháp sẵn có phổ biến tính nhưng là văn vô nhai còn cần đối với trận pháp thêm chút cải tiến tăng ra chỉ tiếp đưa vào linh lực bộ phận bộ phận này trận pháp văn vô nhai là tương đối quen thuộc chỉ bất quá tiếp vào trận pháp một bộ nào điểm được con có thể để trận pháp càng thêm củng cố đây cũng là muốn nếm thử một phen mặt khác pháp khí tạo hình các loại đều biết đối với trận pháp hiệu quả sinh ra ảnh hưởng cũng cần nhiều nếm thử mấy lần nghĩ tới đây lúc bên ngoài đã kinh tiên quang dần sáng văn vô nhai nhắm mắt lại hơi chút nghỉ ngơi một canh giờ tứ vĩ tỉnh rồi sao văn vô nhai nhẹ nhàng kê u tứ vĩ dối người một cái dùng móng nuốt chùi chùi mặt ngắp dài à ta rõ ràng học thuộc l ò n g làm sao ngủ thiết đi công tử kia long ca năn hữu dụng cụ thể nói không r nhưng là tựa hồ con mắt càng sáng lời hữu dụng liền tốt văn vô nhai gật đầu công tử ạ ngài lộng trận pháp kia là gì đó nha rất thần kỳ nha tứ vĩ nhảy đến văn vô nhai trước mặt nâng lên đầu vân đạo là tu sĩ cùng yêu tộc cùng tu trận pháp ta tu hành lúc ngươi có thể cộng hưởng ta cảm lộ ta cũng có thể cộng hưởng ngươi thể chất vân vân kia có thể quá tốt rồi tứ vĩ vung lấy bốn đầu cái nuôi to thư thái ưu nhã đi dạo tàn bộ ta phải có công tử một nửa thông minh khẳng định rất nhanh liền có thể tấn giai tấn giai lại tấn giai công tử đa tạ nha cảm ơn cái gì chúng ta là kết khế ước đồng bạn văn vô nhai cười nói bây giờ suy nghĩ một chút may mắn cùng tiểu tứ vĩ ký khế ước để tránh tiểu tứ vĩ đ ầ n đ ộ n bị người khác khi dễ chúng ta tu hành phương pháp tại ta đồng ý phía trước không thể nói cấp cái khác người hoặc yêu nghe biết không tứ vĩ văn vô nhai nhắc nhở yên tâm đi công tử tứ vĩ biết tứ vĩ nói ra ân tiểu hạt bọn hắn thế nào bọn hắn ăn long càn đều đang ngủ say tiêu hóa đâu ta xem tiểu thanh tiểu hắc tiểu thải đại kim cùng tiểu kim rất có thể sẽ tấn giai tiểu hạt đại khái ngủ một giấc liền t h ứ c t ỉ n h tấn giai không đến mức tứ vi nói ra tứ vi nghĩ như thế nào tới cho bọn hắn mang lòng can đâu văn v ô nhai lộ ra nhu h ò a ý cười kia là tất yếu nha ta là lão đại bọn hắn đều là tiểu đệ về sau cũng rất có thể là công tử ngài khế u t ớ c yêu ta đương nhiên muốn chiếu cố mười hai tứ vi chuyện đương nhiên nói thực lực bọn hắn tăng lên cũng là công tử thực lực tăng lên a cái này tác phong ngược lại giống như càn nguyên tông bên trong sư huynh chiếu cô sư đệ sư mỗi nhóm giám vẽ văn v u nhai vươn tay tứ vi lại gần đem đầu tiến đến văn v u nhai thủ hạng văn vô nhai sở lên khen rất có đảm nhận đảm nhận là có ý gì ngược lại là khoa trương lời của mình tứ v i ta tự vui vẻ nhận à tứ v i đem đầu lại ra sức tại văn vô nhai đại thủ hạ cọ sát à công tử ngài tay lớn thật nhiều đâu khi đó ta biết ngài thời điểm ngài tay còn không có như vậy lớn ngài đây là trưởng thành đâu nghe tứ v i trong giọng nói vui mừng văn vô nhai mặt đều đen đi văn vô nhai thân ảnh lợi lên xuất hiện trong phòng ngủ tứ v i cũng đi theo đột nhiên xuất hiện vừa vặn đáp xuống mềm mại giường bên trên hát xì tứ vị đánh cái lớn hát xì vị gì nhi a quá thơm thời i ể u ly t h gian qua một lát thanh khâu tung cùng thanh khâu hoành liền đi tới trước cổng chính ngay tại lúc đó hai vị đồ sơn tộc tộc nhân cũng tới đến trước cổng chính này hai cái hồ yêu một nam một nữ nam tử như ngọc quân tử nữ tử g a như mỡ đông diện mạo như hoa xuân hai người cười không nớt gặp qua thanh khâu tung cùng thanh khâu hoành t h a n h khâu tung cùng t h a n h khâu hành hành lễ nói gặp qua q u â n thúc gặp qua như gì t h a n h khâu tung giới thiệu cho văn vô nhai nói văn công tử hai vị này là đồ sơn thị tiền bối một vị là đồ sơn hành quân một vị là đồ sơn như an bài cùng ta mẫu thân một cái bối phận nhìn ta trở lớn lên văn vô nhai cười cười chắp tay trước ngực hành lễ văn vô nhai gặp qua hai vị gặp qua văn công tử hai vị hành lễ lại đối tứ vi lưu tâm tứ vi xưng hô ta như gì là có thể tứ vi chốc chốc mắt to tứ vi gặp qua con thúc gặp qua như gì tứ vi thần n g a n văn công tử chúng ta muốn mang tứ vi đi đồ sơn tộc địa tiếp nhận truyền thừa không biết bây giờ có hay không thuận tiện tứ vi lập tức nhảy một cái văn vô nhai đưa ra hai tay tiếp được hắn nói ra có thể có điều ta phải bồi ở một bên ân đồ sơn truyền thừa chi địa chỉ sợ không thể có ngoại nhân tại như di vẻ mặt thầy này nói không phải là bọn ta không tín nhiệm công tử chỉ là tộc bên trong một mực là dạng này quy củ văn vô nhai từ chối cho ý kiến nói ra kêu ta trước bồi tiếp tứ vi đi qua lại nói ách vậy cũng được như di miễn cương nói tấu chương xong chương ba trăm ba mươi tám vân liễn cùng phi hành trợ bàn chương ba trăm ba mươi tám vân liễn cùng phi hành trật bàn vậy chúng ta bồi văn công tử cùng đi văn công tử đồ sơn thị tộc địa cách chúng ta nơi này một ngày lộ trình một đường phong cảnh hợp lòng người đồ sơn thị còn có một mảnh rất nổi danh b i ể n hoa rất đáng giá một thường thanh khâu tung cười nói chúng ta nơi này tọa kỵ có hai loại phi r ự c mã cùng đạp vân thú cũng có thể ngồi vân liễn đi qua thanh khâu hành tràn đầy phấn khởi mà nói văn ca chúng ta cưới đạp vân thú đi thôi đạp vân thú có thể đạp vân mà đi có thể vi phong số lượng thớt ngày bình thường ta cũng không vớt được cơ hội cưỡi h h h h vân liễn lại là vật gì văn vô nhai v ấ n đạo vân liễn là yêu cầm lôi kéo bay phòng ở có thể nhàm chán thanh khâu hoành đ áp mẫu thân đi ra ngoài t i ể u đ ưa thích ngồi vân liễn ta bình thường đều c ư ợ i phi dự mã khách theo chủ liền ta đều có thể tùy ý à văn vô nhai nói ra đ ổ sơn hoành quân nói vậy liền vân liền à văn công t ử ý như thế nào có thể tuất kia ta an bài một chút thanh khâu tung theo tay h áo bên trong móc ra một cái cực tiểu hiện như ong mật lớn nhỏ thanh điệu ném ra ngoài kia thanh điệu tốc độ cực nhanh t r ớ c mắt tiểu biến mất trong tầm mắt gặp văn vô nhai chăm chú nhìn thêm thanh khâu h à n h liền nói ra đây là chuyển tin thanh điệu thể tích nhỏ tốc vẫn liễn, liễn t i xem ngoại hình là rộng lớn mở hiên xếp đặt mấy chương dường êm còn có bồ đoàn bàn ngắn các loại bốn phía bung thong nặng nề màn cửa chỉ bất quá giờ phút này đều dùng kim ngân sợi tơ dẹp dây lụa trói buộc tại bốn phía cây cột gô bên trên vẫn liễn xếp đặt trận pháp không sợ mưa gió tương đương bình ổn liền là tốc độ chậm hơn văn công tử mời tứ vĩ mời thanh câu tung cười nói một nhóm đám người bên trên vân liễn còn đi theo bốn tên thị nữ đi lên văn ca các ngươi tu sĩ bình thường xuất hành dùng cái gì công cụ a thanh khâu hành v ấ n đạo cũng có cơ yêu cầm yêu thú cũng hữu dụng pháp khí ta có khi dùng phi hành trật bản có khi dùng linh chu gặp thanh khâu hành v ẻ mặt hiếu kỳ dáng vẻ văn vô nhai lấy ra một cái phi hành trật bản nói ra đây là chính ta luyện chế phi hành trật bản ngươi có thể thử một chút dùng thần thức kích hoạt trật pháp thì là nhận chủ bên này là khảm đạm linh thạch thanh k â u hành cầm cái này lớn chừng bàn tay tròn căng nhìn qua có phần phức tạp kim loại mâm tròn xem lửa này nó ngó thanh k â u tùng Gặp hắn không có ngăn cản, lòng hắn cản, can có đảm trước i ể tại trên vân liền thử nghiệm nhỏ mười cái đợi khống chế đến tự nhiên thanh k h â u h à n h nha ôi một tiếng bay ra ngoài thân hình cơ hồ là hóa thành lưu quang vụt một cái bay ra mấy chục trượng vụt một cái lại bay trở về gửi đến ha ha ha ca k cái này chơi thật vui lại an toàn lại không có do ai thanh khâu hành cuồng hô loạn gọi một trận vụt một cái lại biến mất nay phi hành trận bản ngược lại tương đối ít thấy pháp khí nhân loại tu sĩ một loại không phải ưa thích ngự kiếm phi hành sao đồ sơn hành quân cười hỏi ân đúng nhân loại tu sĩ nhiều thích ngự kiếm phi hành mà ta tô n g môn là trận pháp đại tông ưa thích suy nghĩ đủ loại trận pháp trận bản tựu n h i ê n cứu ra phi hành trận bản chỗ tốt là phi hành trận bản có thể dùng linh thạch dễ điều khiển như tu sĩ linh lực hao hết tình hùng giới phi hành trận bản có thể cứu mạng văn vô nhai nói ra tại tu sĩ giới phi hành trận bàn không tính là gì rất được hoan nghênh pháp khí nhưng văn vô nhai ngược lại rất yêu thích có phi hành trận bàn tăng thêm hắn là không gian hệ linh căn tiếp xúc đều là đại na di loại hình pháp thuật bởi vậy hắn đúng là không có luyện qua ngự kiếm thuật nghĩ không ra văn công tử như vậy sở trường về luyện khí đồ sơn như an nói ra ta gặp này phi hành trận bàn tinh xảo đáng yêu cũng nghĩ mua bên trên một hai con không biết phải chăng là thuận tiện được à văn vô nhai cười nói ta khi đó luyện khí luyện mấy cái trận bàn ngay tại ta trong túi chữ vợt mua bên trên một hai con loại này lời nói cũng không cần để xem như ta đưa cho đồ sân thị lấy cảm tạ chư vị đối tứ vị để bạn cùng yêu thích việc này tuyệt đối không thể tứ vị là ta đồ sơn thị t ộ c nhân vô luận là chuyển thừa vẫn là hóa hình thuật đều là tứ vị nên được sao có thể dùng để trao đổi ngài pháp k ý việc này đừng lại nhắc tới đồ sơn hành quân làm một lễ thật sâu văn vô nhai đành phải đáp lễ lại cười nói tốt ta kia là ta thất lễ hắn theo trong túi chữ vật lấy ra ba cái phi hành trận bàn đưa cấp đồ sơn như an phương pháp sử dụng rất đơn giản ngài vừa rồi cũng nhìn thấy đồ sơn như an đưa tay tiếp nhận dịu dàng nói đa tạ ngài không biết định giá bao nhiêu tại nhân gian giới đại khái giá trị mấy trăm linh hạch bên này lời nói ngài tùy ý à hoặc là dùng chút luyện khí tư liệu trao đổi cũng có thể văn vô nhai nói ra t ố t đ à tạo văn công tử phi hành trận bản ta trước nhận lấy về phần dùng cái gì trao đổi ta lại tới báo cấp tộc trưởng từ tộc trưởng định đ o ạ n không biết có thể đồ sơn như an thận trọng địa đạo đi văn vô nhai nói ra mấy cái phi hành trận bản mà thôi hắn nghĩ đồ sơn thị không đến mức tham đi nếu là quả thật tham đi cũng coi như nhìn ra đối phương phẩm tính như thế nào thanh khâu tung nói ra văn huynh đệ tiểu lệ không biết sâu c ạ đã cầm ngài một cái phi hành trận bản nhận chủ văn vô nhai vươn tay ngăn cản hắn lời kế tiếp nói chỗ nào lời nói tới tiểu hành vừa gọi ta văn ca ta cũng nên t i ế n cái lê gặp mặt không cần k h á c h khí ai như vậy đa tạng thanh khâu tung cười nói thanh khâu hành chơi phi hành trận bàn đi một vòng lớn lại bay trở về nhất định phải thanh khâu tung đứng tại sau lưng hắn cùng một chỗ bay văn vô nhai cười gật đầu có thể phi hành trận bàn có thể chịu t ả i ba cái người trọng lượng thanh khâu hành đắc ý nói xem đi ca có thể cùng một chỗ bay mau lên đây không ngay chuyển được nốc đ ạ đệ lại nói thanh k â u tung cũng hưu tâm thử một chút cái này phi hành khắc khí nhân loại khắc khí liền là tinh xảo a một bên t h a n thở thanh khâu tung nhảy lên phi hành trận bản phi hành trận bản quả nhiên vững vàng một chút không hoảng hốt vụt một cái hai người thoáng cái bay ra ngoài rất xa lượn quanh hai vòng thanh khâu hành cuối cùng tại chơi quang nghiện mang lấy thanh khâu t u n g bay trở về thanh khâu tung khen không dứt miệng văn huynh đệ ngươi pháp khí này là thật ổn định lại nhanh lại linh hoạt quá khen mấy người hàn huynh trò, lại lại trò chuyện tới đồ sơn thị phong cảnh có thanh khâu hành tại chủ đề lúc nào cũng bỗng nhiên biết rẽ ngoặt lựa gạt đến kỳ kỳ quái quái phương hướng đi thì như loan điệu tộc bát quái v v không biết yêu tộc có phải hay không đều có chính mình tu hành truyền từ h a đâu văn vô nhai v ấ n đạo đại đa số là không có một loại yêu tộc đều là ngẫu nhiên đ ạ t được cơ duyên mở linh trí, phun r a nuốt vào n g u y ệ n hoa tu luyện m à thành chỉ có số ít huyết mạch thiên phú đặc thù đ ờ i đ ờ i kiếp kiếp tích lũy lại tới mới có một chút phương pháp tu hành nhưng chúng ta yêu loại phương pháp tu hành so với các người nhân loại đơn giản quá nhiều đồ sơn hành o quân nói ra các tộc đều nghĩ h ó a thành nhân hình một mặt cũng là bởi vì tu thành nhân hình phía sau thể nội kinh mạch gần như cùng nhân loại mở dạng liền có thể tu hành nhân loại công pháp a thì ra là thế văn vô nhai ngược lại không nghĩ tới còn có tầng này nguyên nhân trong lúc nói đùa đã đến đồ sơn thị địa giới tấu chương s o n g chương ba trăm ba mươi chín đồ sơn bí cảnh chương ba trăm ba mươi chín đồ sơn bí cảnh hoa thật xinh đẹp tiểu tứ v i tiến đến lan can mặt bên trông chờ lấy trước mắt cảnh đẹp phát ra tán thưởng vân l i ê n tại chậm chậm hạ xuống đây là một chỗ không cao sân phòng khắp núi muôn hồng nghìn tía phồn hoa khai biến đẹp không sao tà xiết bạch s ắ c cự điệu hạ xuống lúc nhấc lên gió thổi cuốn lên vô số cánh hoa trên không trung bay tán loạn mang đến hoa mai trở trợn đây là ta đồ sơn thị mỹ cảnh chi nhất bốn mùa biển hoa đồ sơn hoành quân cười nói này khắp núi biển hoa đều là có thể ăn dùng đ ô n g hoa bọn tiểu hồ ly thích nhất tại trong biển hoa l a n lộn ăn được mấy cánh hoa năm này tháng nọ ăn hết liền biết thể có mùi thơm văn vô nhai sờ mũi một cái tùy phong mà đến mùi hoa bên trong trộn lẫn mấy loại mùi vị khác biệt có ngọt ngào nhất nhất có mát lạnh như tuyết tủng có ưu u, u nhàn nhạt, nhạt giống như ưu lan công tử ta có thể đi trong biển hoa l a n lộn sao tứ vĩ đã nóng lòng muốn thử có thể văn vô nhai đáp à tứ vĩ một tiếng g e o họ theo vân liễn bên trên n h xuống n h đến trong biển hoa đi tiêu biển hoa nhiều là có hoa vì chủ Cao độ vừa che vừa độ vặn lại trong i tiểu tới, hồi ể u đầu hồ ly thân hình,、tiểu、hồ nhảy ly ly một đầu xuống tới, một xuống a giữa nhảy đến giữa không trùng, trên đầu đỉnh lấy mấy đầu hoa, p ầ đôi bên trên n c ũ dính mấy cánh hắn hoa, mấy lát ạ tại i biến biển nhẹ nhàng nhảy xuống, lần nữa biến mất tại trong biển hoa. Chốc l mất chỉ gặp trong biển hoa liên tiếp nhảy lên mấy cái tiểu hồ ly có thuần sắc có hoa dâm có nâu vàng cũng có một cái là thuần b ạ c h chỉ bất quá chỉ có tứ vi một cái có bốn chiếc đôi cái khác tiểu hồ ly đều chỉ có một hoặc hai cái đôi những này tiểu hồ ly đều là có một tia ta đồ sơn thị huyết mạch chỉ tiếp huyết mạch nồng độ đều không cao hậu kỳ khó mà tấn dai đồ sơn hoành quân t i ế t mới nói ra nói xong tấm mắt lại đắp xuống tứ vĩ trên thân cùng đồ sơn như an cùng một chỗ lộ ra từ hái biểu lộ tiểu bối bên trong hơn năm trăm tuổi đặt tới tứ vĩ kể cả tứ vĩ tại bên trong chỉ có ba đầu tiểu hồ ly chỉ có cái này tuổi tắc đặt tới tứ vĩ mới có một tiệ cựu vĩ hy vọng không biết là bị mùi hoa bị sặc vẫn là gì đó tiểu tứ vĩ đánh mấy cái hắt xì không để ý tới mấy cái tiểu hồ ly xoay người chạy về văn vô nhai bên cạnh a tứ vĩ không còn chơi một hồi sao đồ sơn như an xoay người hỏi vừa cười chỉ tay giấu tại trong biển hoa một đám bọn tiểu hồ ly tiểu đồng bọn nhóm đều đang n ợ i nơi đây Điều、tứ i ể u t vĩ hả ra nghiêng đầu qua nghĩ nghĩ nói ra mặc dù còn không quá minh bạch nhưng công tử nói nhất định là đúng ta nhớ kỹ về sau không nói người k h á n gốc văn vô nhai gật đầu thế này mới đúng kia trong lòng ta nghĩ như vậy có thể chứ tứ vĩ ngửa đầu khờ dại hỏi văn vô nhai sờ sờ hắn đầu nhất thời không phản b ắ t được tứ vĩ đã hiểu dọc theo hoa bên trong đường m ọ n liền có thể tiến vào đồ sơn bí cảnh đồ sơn hoành quân nói các vị mời mời đám người nói đồ sơn hoành quân ở phía trước dẫn đường đồ sơn như an hầu ở văn vô nhai cùng tiểu tứ vĩ bên cạnh sau lưng văn vô nhai đi theo ba vị trí c h ầ m m ặ t không gì sánh được quỷ tu lại sau đó là thành khâu thị hai huynh đệ thì là mặt trời chói trang ba vị này quỷ tu vẫn như c ũ là không có chút rung động nào hiển nhiên tu vi đến cực vì cao thâm tình trạng đã không sợ mặt trời phồn hoa bên trong quả nhiên có một đầu nho nhỏ đường m ọ n hai người song hành và áo lau qua dáng dấp hiệu điệu cỏ hoa mang hạ xuống một thân lụa hoa hương đi đến giữa sườn núi có mười mấy to to nhỏ nhỏ hồ nước mặt nước bình tĩnh như gương nước trong suốt có thể rõ ràng gặp mặt ngư nhi ở trong nước tới lui những n à y hồ nước liền là tiến vào ta đồ sơn bí cảnh lối đi mỗi ngày đều có khác biệt nếu như tiến sai hồ nước liền biết bị đại trận công kích đồ sơn hoành quân vừa nói một bên đi đến một cái nho nhỏ tròn tròn hồ nước phía trước cước bộ của hắn bước về phía mặt nước mặt nước lập tức xuất hiện một cái thông đạo đồ sơn như an ôn nhu đối tứ vĩ nói chớ sợ tứ vĩ đi theo quân thúc đi liền tốt không lại bị công kích được rồi tứ vĩ đáp bước chân nhẹ nhàng theo sát tại văn vô nhai bên cạnh tại một đoàn người đều tiến vào bí cảnh lối đi mặt hồ lại khôi phục bình tĩnh mà đối với đám người mà nói chỉ là tại một đầu bí cảnh lối đi đi rồi một hồi công phu tự gặp trước mắt rộng mở trong sáng lại là có động tiên khác vài tòa thành tu sân phòng một đầu bạc luyện theo giữa sườn núi rủ xuống khắp nơi trồng đầy một loại cỏ hoa cỏ hoa đại khái đến người đầu gối cao cánh hoa có mấy trọng màu sắc khác nhau hình dạng khác nhau có giống như sao trời có hình tròn có thập tự hình hương khí cực vì hời hợt giữa sườn núi tới mặt đất tán lạc hơn trăm tòa ốc xá mà giữa sườn núi hướng trên có một tòa to lớn miệng mở rộng cựu vĩ hồ ly pho tượng đồ sơn hoành quân chỉ kia hồ ly pho tượng nói ở trong đó chính là ta đồ sơn thị truyền thừa chi đ i ệ các vị mời tứ vĩ nhìn chằm pho tượng kia xem một hồi truyền âm cho văn vô nhai công t pho tượng kia giống như có cái gì lực lượng đang hấp dẫn ta ứng v â i không phòng bị là ngươi huyết mạch truyền thừa c h i địa luôn có chút chỗ đặc thù văn vô nhai nói ra xem ra bọn hắn là sẽ không để cho ta đi vào ta biết thủ ở bên ngoài nếu ngươi cảm thấy nguy cơ tự u lớn tiếng gọi ta là công tử tứ vĩ đắp đám người xuôi theo núi mà lên trên đường đi gặp gỡ đồ sơn thị đều là thân mang bạch tý n g h ĩ dung nhan tuấn tu phong lưu có tại đả t ọ a tu hành có tại chơi bùa có tại vũ đạo có tại luyện khí không phải trường hợp cá biệt nhìn qua cùng bình thường tu hành môn phái không khác nhiều chỉ bất quá có đồ sơn thị còn có lưu thay thú hoặc là hoa văn hoặc là đôi giải có chính là cùng nhân loại nhìn qua giống nhau như lúc không bao lâu đám người đã đi tới kia to lớn hồ ly pho tượng phía trước kia tuy là một tòa pho tượng lại tản ra l ấ m nhiên chi uy không phải đồ sơn thị tộc liền tới gần một bước đều cảm giác gian nan thì là t h a n h khâu tộc hai vị tiểu công tử cũng là như thế nhưng đồ sơn thị huyết mạch chính là chỉ cảm thấy một loại huyết mạch triệu hoán cùng thân cận chi ý nếu như thế ta chờ đợi ở đây tứ vĩ hai vị ta lại đem tứ vĩ giao cho ngươi hai người như không có việc gì ngài yên tâm ta lấy tính mệnh đảm bảo đồ sơn hành quân một cái đáp khẳng định không gì sánh được văn vô nhai gật gật đầu tứ vĩ đi theo đồ sơn hành o quân cùng đồ sơn như an đi vào to lớn đại hồ ly pho tượng miệng bên trong biến mất không thấy gì nữa mặc dù tứ vĩ thân hình biến mất không thấy gì nữa nhưng là khế ước liên hệ nhưng lại chưa trúng đoạn tứ vĩ cằn nhằn thanh em không ngừng chuyển vào văn vô nhai náo hải công tử chúng ta tiến vào một cái lối đi tiến vào một cái đại sành bốn phía đều là bích họa a thấy được một tòa bạch ngọc pho tượng thân trên có khắc vô số sáng sáng đường cong lại chú ý xem rất có thể là ngươi tộc tu hành pháp môn văn vô nhai nhắc nhở được rồi tứ vĩ đáp đằng sau hoàn toàn yên tĩnh vô thanh nhưng là văn vô nhai trong đầu có thể ẩn ẩn nhìn thấy có một ít linh lực chui vào tứ v i thể nội tại dẫn đạo tiểu hồ ly yêu lực tu hành tấu chương xong chương ba trăm bốn mươi n g u y ệ t nguyệt cùng hiểu, hiểu. chương ba trăm bốn mươi n g u y ệ t nguyệt cùng hiểu, hiểu bạch ngọc hồ ly pho tượng toàn thân tản mát ra q u a n mang từng đầu linh lực đường c ò n tại pho tượng bên trên thoáng hiện cuối cùng hội tụ ở ở ngực yêu năm chỗ mà lúc này giờ phút này những linh lực này đường c ò n phảng phất có tự chủ ý thức một loại theo pho tượng bên trên rời đi chui vào tứ v i thân thể phỏng theo lấy bạch ngọc pho tượng linh lực đường dây có trước có sau dẫn đạo bí cảnh bên trong lực lượng tiến vào tiểu tứ vi thể nội cùng cuối cùng hội tụ ở y ê u đ a n bên trong loại này có ý thức dẫn đạo tu luyện phương pháp so v ớ i ý thức hấp thu n g u y ệ n hoa ngưng luyện y ê u đ a n tu hành tốc độ nhanh hơn gấp mấy lần không thôi gặp tứ vi không có cảm giác b ả y ra bái nguyện tư thế bắt đầu tu luyện đồ sơn hành quân cùng đồ sơn như an bắt đầu lấy ra túi chữ vật tại tiểu tứ vi quanh người nghiêng đ ổ đại lượng n g u y ệ n hoa thạch lấy bảo đảm tứ vi tu hành thời điểm hấp thu đến đầy đủ nguyễn hoa chi lực đây là tứ vi lần thứ nhất tiếp nhận truyền thừa kể từ hôm nay trong một tháng sẽ là hắn tu vi tiến nhanh nhanh nhất một đoạn thời kỳ nguyễn hoa th tứ vi kết thúc tu luyện chỉ gặp hai con mắt của hắn bên trong hiện lên ngân quang hình thể biến đến càng thêm thon d à i ưu nhã tựa hồ mỗi một cái trắng loãng lông tóc bên trên đều c h ấ p động lên n g u y ệ n hoa chi quang nhìn qua bằng thêm mấy phần thánh khiết chi ý hoa、wow, đây chính là phương pháp tu hành thật là lợi hại bộ dáng công tử ta học xong ai tứ vi hân hoan địa đạo vậy thì tốt văn vô nhai cười nói chỉ chốc lát sau công phu tứ vi ngay tại hai vị đồ sơn thị cùng đi đi ra dưới ánh mặt trời hắn toàn thân run dày tựa hồ đều tại có chút phát sáng xinh đẹp đây chính là đồ sơn thị bị pháp thanh khâu hành thấp giọng nói lợi hại đồ sơn thị lông của bọn h ắ n phát giống như là ánh trăng một dạng cực kỳ xinh đẹp văn vô nhai âm thầm gật đầu k i ệ n thứ nhất chính sự làm xong đồ sơn hoành quân nói ra tứ v i đã tiếp nhận truyền thừa đề nghị tạm nghỉ một chút ngày mai lại học tập hóa hình thuật môn cùng uống vào hóa hình thủy hoàn thành hóa hình như vậy rất tốt tứ v i người muốn biến thành nhân loại quá tốt rồi công tử ha ha ha cũng không biết rõ ta lại biến thành bộ rắn gì g là giống như quân thúc dạng này như ngọc quân tử sao a không ta vẫn là giống như biến thành lạc công tử dạng kia hoặc là ngư viên chân nhân dạng kia tiểu tứ vị nghĩ một hồi nói ra văn vô nhai không khỏi nợ nụ cười yên lặng gật đầu vẫn là tiểu tứ v i có ánh mắt biết rõ nhà mình đại sư huynh cùng tứ sư huynh phong thái tuyệt luân có điều tiểu tứ v i có phải hay không suy nghĩ nhiều hắn lại biến cũng chỉ là cái tiểu hải tử làm sao có thể trực tiếp biến thành người lớn đâu a tứ v i giống như quân thúc dạng này không dễ nhìn sao đồ sơn như an kinh ngạc nói quân thúc thế nhưng là ta đồ sơn thị thứ nhất mỹ nam tự a tiểu tứ v i nhìn một cái đồ sơn hoành quân nói ra quân thúc tự nhiên là đẹp nhưng so sánh thanh khâu tộc trường còn kém quá nhiều a sao dám cùng thanh khâu đại nhân so với kia là không sánh bằng đồ sơn hành o quân vẻ mặt t ư ơ i cười cùng thanh khâu đại nhân so không sánh bằng không thể bình thường hơn được không mất mặt kia là gì tiểu tứ vĩ muốn biến lạc công tử hoặc ngư lên chân nhân đâu đồ sơn như an tiếp tục vấn đạo văn vô nhai tiếp nhận câu chuyện kia là chúng ta bên trong đại sư huynh cùng tứ sư huynh trong lòng hắn ám đạo tiểu tứ vĩ là biết hàng lạc sư huynh phong thái mới thật sự là như ngọc quân tử mà trước mắt vị này đồ sơn hành o quân dung mạo tuấn mỹ là thực có thể khí độ bên trên so lạc sư huynh vẫn là kém một chút về phần đại sư huynh ngũ quan anh tuấn như khắt chạm giống như g i a thì ra là thế đồ sơn hoành quân cùng đồ sơn như an giật mình đại ngộ t i ế t là tiểu tứ vĩ lớn lên tô n g môn có thật nhiều tình cảm thành phần tại bên trong không có cái gì có thể so sánh tiểu tứ vĩ như di an bài ngắm cảnh đẹp nhất tiểu việt tử các tộc nhân trả lại ngươi chuẩn bị kỹ càng nhiều y phục chờ ngươi hóa hình liền có thể xuyên tạ ơn như di tứ vĩ vang dội địa đạo ân ân văn ca đồ sơn bí cảnh nguyện dạ biển hoa là chúng ta thứ bảy vực sâu đứng đầu mỹ lệ thịnh cánh chi nhất bởi tối hôm nay nhưng muốn hảo hảo thưởng một thưởng rất đúng tối nay ta đồ sơn thị tộc thích nên tiểu tứ vĩ trở về liền để bọn tiểu đối cử hành n g h ĩ ẩm đôi tiểu tứ vô ị chơi một phen. Đồ Sơn Hoành h Sơn lại nói lùa một tâm, Quân sung, yên Đồ bổ k nhai g lại n đến quá muộn, ảnh hưởng bọn tiểu lớn quá thân thể. bối tiểu Văn Bô cười g ậ tứ gật t đầu. Văn、Bồ、Nhai, Bô v ị cùng hai vị thanh khâu công tử tại khách xá ở lại bất quá một hồi công phu tự có hai cái cô gái nhỏ tay trong tay tới gõ cửa này hai cái tiểu nữ h à i đại khái năm sáu tuổi phía trong mặc áo bào trắng bên ngoài t h ắ t b ạ c h sắc áo khoác cổ áo một vòng lông sủ vây quanh hai tấm tuyết trắng phấn lộn khuôn mặt nhỏ nhắn hai cái đều là môi hồng răng trắng hai cặp mắt to ướt át đen nhánh chỉ bất quá bên trái là một đôi thủy n h u n trau chuất mắt hạnh bên phải Khẽ mắt có chút điểm bên trên hai m người, người liếm áo hành lễ nói đồ sơn nguyện nguyện đồ sơn hiệu hiệu gặp qua tung công tử hoành công tử gặp qua văn công tử gặp qua tứ vĩ công tử thanh khâu hoành hai mắt phát sáng một bên giới thiệu nói văn ca hai vị này là đồ sơn thị tộc bà bối cũng là tứ vĩ đến nguyện nguyện hiệu hiệu cấp kko một cái thanh khâu hoành vươn tay đồ sơn hiệu hiệu l ư ờ n hắn một cái hơi ngửa đầu mới không muốn đâu chúng ta không phải đến tìm ngơi chơi chúng ta là đến tìm tứ vĩ công tử chơi tiểu tứ vĩ mở to hai mắt nhìn trước mắt mặc dù là hai tên nho nhỏ nữ đồng thế nhưng là hắn rõ ràng cảm giác đạt được bọn họ là đồng loại của hắn hơn nữa cũng là tứ vĩ tứ vĩ tứ vĩ chúng ta tới tìm người chơi nữa hai tên tiểu nữ đồng một chút cũng không sợ người lạ t i u thẳng đến tiểu tứ vĩ đi chạy vội tới một nửa hai tên tiểu nữ đồng ở không c h u n g biến thân biến thành hai cái tuyết trắng xinh đẹp hồ ly sau lưng bốn đầu cái đuôi thật dài mãi động văn vô nhai cười nói tứ vĩ đi chơi đi được rồi tứ vĩ đáp n h ả xuống ba đầu tuyết trắng hồ ly hình thể một loại lớn nhỏ một loại tù mỹ lan lộn cùng một chỗ cười hì hì thành một đoàn rất nhanh liền ngươi đi theo ta ta đi theo ngươi đã chạy ra phòng đi văn vô nhai cùng đi theo đến cửa phòng đã thấy đến ba đầu tiểu hồ ly đ ầ y khắp núi đ ổ i chạy nhanh chiếu xuống một chỗ tiếng cười lại có một chút nhỏ hơn hồ ly tam vĩ hai đôi một đôi đều có thuần m ạ c h có hôn tạp sắc cũng có đi theo chạy phía trước chạy phía sau cười hì hì đùa dỡn chiều đ a i mấy người đ ế n hội t i ể u bay ở trong biển hoa một chỗ hiên các bên trong rất nhanh văn vô nhai liền biết vì gì đó tháng đó giữa trời bí cảnh bên trong cũng có hoa vậy mà nổi lên ngân sắc con mang có nhũ lò bạc ngân tử ngân phấn bạc xanh các loại lại có đủ loại hình dạng thật giống như đầy trời sao trời tung ra đầy bí cảnh m à tứ vĩ cùng đồ sơn hiểu hiểu đồ sơn nguyện nguyện ba đầu tiểu hồ ly lông tóc cũng tại n g u y ệ t hạ nổi lên ánh sáng màu bạc thế nào đẹp à? thanh khâu hoành nhẹ dọn g thở dài lúc nhỏ gặp một lần n g u y ệ t hạ tinh thần mỹ cảnh cả một đời không thể q u ê n được s ắ c thực đẹp văn vô nhai cũng không nhịn được tán t h ắ n nói cảnh đẹp như vậy nếu là có thể chuyển qua cả nguyên phong liền tốt tính sư tỷ nhất định sẽ đưa thích cực kỳ có lẽ khâu sư tỷ cũng sẽ thích những này hoa tên gọi là gì văn vô nhai vấn đạo tều tinh, tinh hoa thành đáp. Ngươi ưa vừa sao thích, làm khâu ô vô n đến ngươi trong viện. Văn vô nhai dựa nghiêng ở làn can bên trên, một bên ngắm cảnh, một bên hứng Thanh g gô di hỏi thực một chút một một thăm. hở mà dựa ở tung cười nói làm sao không có rời qua tiểu hành tâm tâm niệm niệm rất lâu không có cách mẫu thân đành phải đáp ứng thế nhưng là tình tinh hoa không dễ nuôi sống tiểu hành nuôi mấy lần đều chỉ nuôi ra linh linh toái toái mấy đó không liên miên ý cảnh tựu không đủ Tấu chương xong.